Chương 196, Vu thần tái hiện, chương 196, Vu thần tái hiện. Tiểu tiên giới bên trong, một mảnh hoang vu, đủ loại sa thạch khắp nơi, trọn vẹn nhìn không ra phồn hoa cùng hương thịnh. Những cường giả khác lúc tiến vào, cũng như Lý Đạo Nho một loại, ngơ ngác nhìn một phía. Đây quả thật là nắm giữ trên trăm đầu tiên cấp long mạch tiểu tiên giới, như thế nào hoang vu như vậy? Mặc kệ nó, nếu là không chiến đấu tốt nhất, đến tiểu tiên giới một đầu khác, liền có thể trực tiếp phi thăng. Trang diện trong lúc nhất thời cực kỳ hỗn loạn. Hứa Thanh cùng Vân Nhan lặng yên rời đi, không có gây nên bất luận người nào quan tâm. Hứa Thanh ánh mắt lăng lệ, thần niệm liếc nhìn toàn bộ tiểu tiên giới. Nguyên lai là dạng này, thế giới trong thế giới, thủ đoạn này thật là cao siêu. Ngay tại tiểu tiên giới cuối cùng, nơi đó còn có một chỗ thế giới, bất quá bị vô số trận pháp phong tỏa. Như không phải hứa thanh trận pháp tạo nghệ cực mạnh, căn bản nhìn không ra. Vân Nhan hơi kinh ngạc, nàng vừa định giải thích tiểu tiên giới cấu tạo, không nghĩ tới Hứa Thanh liền đã phát hiện. Tiểu tiên giới chia làm âm dương hai mặt, mặt sau đổ nát hoang vu, liền linh khí đều không có, nhưng mà cực kỳ rộng lớn, hơn nữa dưới đất có trôn đại trận, tiên nguyên sẽ dùng một cái cực kỳ khủng bố tốc độ lưu trôi qua. Mặt trước chính là Vô Tận Tiên Sơn, cư trú rất nhiều cường giả, trong đó người mạnh nhất chính là Huyền Thiên đạo tôn nghe nói đã đạt tới kim Tiên tu vi, hứa thanh khẽ gật đầu, cái này huyền thiên đạo tôn thủ đoạn thực là không tồi, đáng tiếc loại thủ đoạn này không phải đối địch, mà là đối giới này chúng sinh. hắn vinh uyển cao cao tại thượng, quan sát hết thảy, nhìn về phía Vân Nhan, vậy ngươi vì sao mang ta thoát khỏi đội ngũ, chẳng lẽ có cái gì mật đạo? Vân Nhan cười lấy gật gật đầu, không sai, ta biết một nơi, nơi đó là kiến tạo tiểu tiên giới trận pháp đệ tử, cho hậu nhân lưu lại đường sống, có thể trực tiếp thông hướng tiểu tiên giới mặt trước. Chỉ bất quá ẩn nấp thủ đoạn muốn cao tuyệt, quyết không thể triển lộ một điểm khí tức. Hai người tới rách nát trước vách đá nơi này nhìn lên cùng cái khác địa phương không có gì khác biệt. Vân nhan thẳng lấy hướng đi vách đá, thân thể rõ ràng biến mất không thấy gì nữa. đi theo ta, nơi này cực kỳ phức tạp. Hứa Thanh mở ra lấy cực đạo thần đồng, ánh mắt nở rộ hào quang, khám phá hư ảo. nơi đây vách đá quả nhiên là thủ thuật che mắt, nhưng mà theo sau Hứa Thanh mặt mò đỏ ứng. khám phá hư ảo hiệu quả quá mạnh, rõ ràng xem thấu Vân nhan bảo ý để, nàng lúc này tại trong mắt Hứa Thanh không mảnh vải che thân. Hứa Thanh vội vã thu hồi cực đạo thần đồng thần thông, đi vào trong vách đá. nơi này đen kịt vô cùng, phía trước có một đầu mật đạo, hẳn là thông hướng tiểu tiên giới mặt trước. Vân Nhan suy nghĩ ngàn vạn, nhớ lại kiếp trước đủ loại sự tình. Lúc ấy tiến vào tiểu tiên giới, đã là hai ba mươi năm sau sự tình. Nàng cùng một vị hảo hữu trong vô ý phát hiện nơi đây, đi đến cuối cùng đạt tới mặt trước thời gian. Kết quả phát hiện, ngay lúc đó Diệp Thần đã cùng Huyền Thiên Đạo Tôn khai chiến, theo sau Thiên Đạo khí vận ra thân, cường thế đem nó chém giết. Mật đạo cực kỳ ngoằn ngoèo quanh co, nhưng mà cũng may chỉ có một đầu mật đạo, không có phân nhánh miệng. Hứa Thanh nhìn trên mặt đất đủ loại trận văn, những cái này cùng Huyền Thiên Tông đều cực kỳ tương tự. Ma tử Tiêu Sơn Mạch tiền thân liền là Huyền Thiên Sơn Mạch, Huyền Thiên Tông di chỉ ngay tại Tử Tiêu Sơn Mạch dưới đất chúng ta có thể chậm rãi đi, chờ chúng ta đến đối diện, chiến đấu nói không chắc liền đánh xong, đến lúc đó trực tiếp có thể tiến vào thiên môn. Vân Nhan chậm chậm nói. Hứa Thanh không nghĩ tới Vân Nhan là ý nghĩ này, cố phân thân này cùng Vân Nhan tại thông đạo hành động. Bản thể thì là xuất hiện tại phân thân hậu phương trong hắc ám, ẩn nấp bản thân, xuyên qua không gian tiến vào tiểu tiên giới mắt trước. Cái này cái gọi là đại trận, tại Hứa Thanh trước mặt như là không có tác dụng, căn bản là vô dụng. Vô tận trên tiên sơn, tiên vụ lượn lờ lượn lờ, lờ, thần lộc tại đỉnh núi cao kề, mà vô tận ở giữa ngọn tiên sơn, có một mảnh vô cùng kiến trúc hùng vĩ, cung điện ban công trôi nổi tại trong mây ngay trung tâm một chỗ đại điện, cực điểm phun hoa, Huyền Thiên Đạo Tôn ngồi thẳng trung tâm, hắn ăn mặc xanh nhạt trường bào, trên mình khí chất phiêu miểu xuất trần, như là trích tiên lâm phàm bụi. Nhìn xem màn sáng trước mặt, lông mày nhíu chặt, hạ giới khi nào thêm ra nhiều như vậy chân tiên cường giả, ta rõ ràng trọn vẹn không có phát hiện. Vũ thần, đến đó làm hao mòn thực lực của bọn hắn. Theo lời âm thanh truyền ra, một đạo đen kịt hào quang sông ra, hướng về quần tiên chỗ tồn tại phóng đi. Huyền Thiên Đạo Tôn lông mày thư giãn một chút, hắn ngồi xem thế gian chìm nổi ba vạn năm, quan sát thương sinh, cao cao tại thượng, để hắn có loại khống chế tất cả cảm giác. Không ai có thể đánh vỡ tình huống này. Nếu là có, người kia nhất định phải chết. Thời khắc tất yếu, Huyền Thiên Đạo Tôn đều dự định đích thân xuất thủ, xóa bỏ hết thảy. Hứa Thanh Nhẫn nấp tại vết nứt không gian bên trong, nhìn xem Huyền Thiên Đạo Tôn tình hình. Huyền Thiên Đạo Tôn, Kim tiên sơ kỳ, Huyền Thiên Tông đời cuối cùng tông chủ, có được có một không hai cổ kim trận đạo thiên phú. Theo lấy ngồi lên vị trí tông chủ, tại cổ di tích bên trong nhìn thấy một bức thần thoại thiên đình họa quyển sau, sinh ra không có gì sánh kịp giả tâm. Nhưng mà thực lực không đủ, thiên phú tu hành càng là không tốt, cho nên thừa dịp cựu ma loạn cùng ngũ vực cường giả trao đổi, muốn lưu lại truyền thừa hỏa trùng đem thiên hạ long mạch che giấu, thừa cơ dùng đại trận đánh lén, đem có long mạch đều mang đi, kiến tạo tiểu tiên giới. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, đây cũng là cái nhân vật tiêu hùng. không làm được cao cao tại thượng thiên đế, liền đem giới này phi thăng thông đạo phá hỏng, tiếp đó lại tạo dựng một cái giả tạo quyền thế, đem chính mình giả bộ như thiên đế quan sát thương sinh. Hứa Thanh trực tiếp bắt đầu đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được vô thượng trận đạo, đỏ. Đối với đánh dấu đạt được không ngạc nhiên chút nào, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tôn liền là trận đạo cường giả. Nhìn xem cái dòng này hiệu quả, có thể tăng nhanh bố trí trận pháp tốc độ cùng gia tăng trận pháp phi lực cùng trận pháp sư dòng phối hợp, có thể phát huy ra mạnh hơn hiệu quả. Hứa Thanh vẫn tính vừa ý, vỗ tay phát ra tiếng, bên cạnh xuất hiện một mảnh sương mù, trai theo trong sương mù hiện lộ thân hình. Nàng mơ mịt nhìn xem bốn phía, đây là địa phương nào? Nơi này là tiểu tiên giới. Hứa Thanh chỉ về đằng trước, màn sáng hiện ra trong đại điện tình hình, chính là Huyền Thiên đạo tôn ngồi thẳng trung tâm. Thấy rõ Huyền Thiên đạo tôn bộ dáng, trai thân thể run lên dậy, là hắn, hắn rõ ràng không có phi thăng tiên giới. Hắn là tiểu tiên giới người mạnh nhất, nơi đây liền là hắn chủ đạo kiến tạo, ngươi muốn đi gặp hắn một chút từ. Hứa Thanh thì là mặt không biểu tình, nhìn xem Huyền Thiên đạo tôn dự định cái kia dùng phương thức gì đem hắn trấn áp? Trai khẽ thở dài một cái, theo sau lắc đầu, ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận, vậy liền lại chờ một chút cũng tốt. Hứa Thanh tiếp tục xem đại điện màn sáng, nơi đó hiện lên tiểu tiên giới mặt sau sự tình. Hoang vu địa phương, rất nhiều cường giả tiến lên mấy ngày, tiên lực hao tổn to lớn, bọn hắn nhìn thấy vô tận tiên sơn lúc. Liều lính xông về phía trước, quá tốt rồi, cuối cùng đi ra khu vực kia. Mọi người cẩn thận một chút, phía trước có lẽ cư trú tiểu tiên giới cường giả, đại chiến liền muốn bắt đầu. Lý Đạo nho thì là cảnh giác lên. Đột nhiên, một đạo thân ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống. Mặt đất đều phát sinh run rẩy kịch liệt. Thật là không nghĩ tới, hạ giới rõ ràng còn ẩn nấp lấy nhiều như vậy chân tiên cường giả. Chỉ bất quá các ngươi muốn dừng bước tại cái này, đều đi chết đi. Nam tử Khôi Ngô ăn mặc áo giáp, tướng mạo xấu xí, nhưng mà trên mình khí chất rất là quái dị. Hắn khinh thường nhìn xem mọi người. Lý Đạo Nho nhìn xem đạo thân ảnh này, rất là quen mắt, ngươi, ngươi là nam cương người mạnh nhất vũ thần. Chương 197, Vạn độc huyết trận, chương 197, Vạn độc huyết trận. Hợp Hoan lão tổ cũng có chút kinh ngạc, ngươi hành phục cổ thần, làm nam cương đổi lấy thái bình, vì sao sẽ biến thành dạng này? không bằng đến đây tránh ra con đường, làm chúng ta thông qua nơi đây, cùng nhau phi thăng tiên giới, tìm kiếm tu hành con đường phía trước như thế nào. Vũ thần xem thường mọi người, ngạo nghễ đứng thẳng tại phía trước. Tại giới này ta chính là người mạnh nhất một trong, đến tiên giới, ta nói không chắc liền phá hôi cũng không bằng, vinh thế cũng không chiếm được trưởng thành lại như thế nào. Không cần nhiều lời, nếu muốn thông qua đường này, chỉ có giết ta. Thật là không biết sống chết, ngươi cũng bất quá là chân tiên mà thôi, nhìn ta đem ngươi đánh giết. Thái cổ thần cảnh một vị chân tiên cường giả tối đỉnh đi ra, sau lưng hiện hóa vạn trưởng pháp tướng, kim mang lóe ánh, trong tay nắm lấy trường thương. Cẩn thận Vô thần thuật pháp quỷ dị, khó lòng phòng bị. Lý đạo nho nhắc nhở. Theo lấy vạn trượng trong tay pháp tướng trường thương đâm ra, tựa như muốn nối liền trời đất. Vô thần không tránh không né, ánh mắt âm hàn, miệng lẩm bẩm, vạn trượng pháp tướng lập tức theo gió tan biến. Cái thái cổ thần cảnh kia chân tiên cường giả tối đỉnh, ánh mắt nháy mắt biến đến ảm đạm vô quang, nguyên thần sụp đổ. Tuy là nhìn lên rõ người, nhưng mà uy năng đồng dạng. Sắc mặt mọi người kỳ biến, vô thần thủ đoạn quả nhiên quỷ dị, đứng không nhúc nhích liền giết một vị chân tiên địa phong. Chúng ta vừa mới thông qua hoàng vu địa phương, thể nội tiên nguyên liền thời kỳ toàn thịnh ba thành cũng chưa tới nhìn tới dù cho hoang vu địa phương có vấn đề vì chính là suy yếu thực lực của chúng ta trong lúc nhất thời không ai dám lên trước tái chiến bất quá Vu Thần có thể không có ý định thả những người này thư nhẹ một tiếng khói đen mở mịt buông phía mọi người nhanh chóng rút lui một chút hơi yếu tu sĩ bị hắc khí đụng chạm lập tức hóa thành đống huyết Lý Đạo nho lúc này không lùi mà tiến tới trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ ở giữa trực tiếp chém nát hắc khí tâm kiếm Vu Thần tâm linh gặp phải trọng kích trong lúc nhất thời tâm ma bạo phát âm thanh dưới đáy lòng tiếng vọng ngươi cái hèn nhát quên đi ban đầu hào nhoãn chí khí ư rõ ràng nguyện cho Huyền Thiên Đạo Tôn làm chó, Nam Cương khắp nơi an bình, đều là ngươi lấy mệnh cùng cổ ma liều mạng đổi lấy, bây giờ lại xa đoạn đến tận đây. Vu Thần bị tâm ma dây dưa, lúc này không núp ních, nhưng mà vẫn như cũ không ai dám lên trước. Lý Đạo Nho nhìn khắp bốn phía mọi người, trong mắt thần sắc thất vọng hiện thị rõ. Không có người sẽ dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm, phía trước hắn thế mà lại ý nghĩ hao huyền, những người này sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, không có người xuất thủ. Khả năng là bị phía trước Vu Thần khủng bố thủ đoạn hù đến, cũng khả năng là muốn giữ lại thực lực. Tâm kiếm hao tổn cực lớn, sắc mặt Lý Đạo Nho đều có chút tái nhợt hắn bây giờ động đậy không được vô pháp thi triển vu thuật bí pháp mau mau động thủ giết hắn bằng không liền tới không kịp nhưng mà vẫn như cũ không có người xuất thủ cái này khiến lý đạo nho đông cảm giác bất đắc dĩ đúng lúc này một cái to lớn quái vật xuất hiện thân thể dữ tợn vật mèo toàn thân trải rộng lít nha lít nhít trùng tử cực kỳ khiếp người trực tiếp đem vu thần thân thể nuốt vào tiếp đó gắng sức ngay ký phát ra nửa mặt lên trời thét giải ta bất tử bất diệt nhưng mà ngươi không được trở về lãnh đạo âm thanh đột nhiên xuất hiện mặt đất tử kim trận văn sáng lên quái vật to lớn lập tức bị hào quang bao phủ không cam lòng gầm nhẹ một tiếng Vô Ngân lúc này ẩn nấp trong đám người, dùng hứa thanh lưu lại trợn văn, lại lần nữa phong ấn của ma. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, vừa mới xảy ra chuyện gì? Con quái vật kia như thế nào đột nhiên xuất hiện? Quái vật đã thôn vệ cái kia quỷ dị cường giả, vậy chúng ta liền tiếp tục tiến lên a? Lý Đạo Nho nhìn khắp bốn phía mọi người, hắn lúc này cũng chấn động không thôi, bởi vì con quái vật kia chính là cự ma một trong cổ ma. Ba vạn năm trước, kém một chút đem Nam Cương Hóa thành nhân gian luyện ngục, Vu Thần đem nó đánh thành vô số cổ trùng phong ấn tại Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay, Vu Thần sẽ bị cổ ma chiếm giết. Nhưng mà để cho Lý Đạo Nho không nghĩ ra là của ma như thế nào xuất thủ rút một tay chẳng lẽ có người tại sau lưng nhập trợ mọi người phi tốc xông vào vô tận tiên sơn lý đạo nho bởi vì hao tổn to lớn cho nên hành tẩu rất là chậm chạp nhìn về phía trước đám người lông mày của hắn từ đầu đến cuối không có gian ra tính toán thuận theo tự nhiên tùy ý mà nếu thật trở ngại cũng là thiên mệnh như vậy hắn đã vô lực tái chiến những người này lại tâm không đủ hợp hoan lão tổ ăn mặc trường bào màu hồng lãnh đạo nói thái cổ thần cảnh những cường giả này vốn cho rằng lại là trợ lực không nghĩ tới căn bản là không muốn toàn lực ứng phó tiếp một cái đối thủ liền giao cho ta à. vậy liền làm phi người nhớ thời khắc mấu chốt lại ra tay, vàng không để những người kia ngồi mát ăn bắt vàng liền không tốt. Lý Đạo nho truyền âm nói, hợp hoan lão tổ khẽ gật đầu, theo đám người tiếp tục hướng phía trước. vô tận tiên sơn tiên khí nồng đậm, tất cả mọi người tinh thần chấn động, bắt đầu thổ nạp đến tiên khí, bổ sung bản thân tiên nguyên. nơi này tiên khí thật là nồng đậm, so thái cổ thần cảnh cũng có hơn chứ không kém. đúng vậy a, nếu có thể bổ sung tiên nguyên, đạt tới trạng thái đỉnh phong, vừa mới cái kia quỷ dị cường giả không đáng giá nhất tới. Diệp thần đi tại đám người phía sau cùng, mỗi một bước đều cẩn thận từng li từng tí. Hắn bây giờ sơ bộ khống chế thiên đạo khí vận, cũng liền có địa tiên chiến lực. Tại trong những người này, thực lực thuộc về thấp kém nhất. Không muốn hấp thu những cái này thiên khí, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Thiên ma âm thanh tại trong lòng Diệp Thần vang vọng. Diệp Thần gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Phía trước dài như vậy một đoạn đường, để thể nội tiên nguyên cực tốc trôi qua. Mà bây giờ nơi này thiên khí dư dả, hơn nữa không có người ngăn cản, có vẻ hơi quái dị. Đại bộ phận cường giả cũng bắt đầu hấp thu thiên khí, nhưng mà vẫn như cũ có một số nhỏ người không có động tác. Quái dị tiếng cười từ không trung văng vọng. Đây là vạn động huyết trận, ngươi đều đã vào trận lại nguyên vẹn không biết, thật là đáng thương thảm thương. Nghe nói như thế, tất cả người ngạc nhiên, theo sau tất cả người hỗn nhịp ngã nhào trên đất, mặt lộ thống khổ thần sắc. Dù cho muốn chạy trốn, cũng không đủ sức rời đi. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo màu đen cùng màu máu hoa văn, để bốn phía trở nên đỏ như máu, mặt đất dâng lên lượn lở thải sắc yên khí. Một cái âm nhu nam tử tung bay ở không trung, ăn mặc trường sam màu tím. Hắn cũng không nghĩ tới, những người này thế mà lại như vậy xuân, căn bản không có chút nào tâm cảnh giác. Nhìn xem còn lại một chút người, các ngươi tuy là đủ cảnh giác, nhưng vẫn là vào trận, vừa vặn ta gần đây vô vị, nhìn xem các ngươi thống khổ chết đi, cũng có thể để ta giải sầu. bọn hắn tuy là không được tốt lắm, nhưng mà hiện tại vẫn không thể chết, chết tuyệt đối sẽ là ngươi. hợp hoan lão tổ xuất hiện tại người này sau lưng, sau lưng nở rộ to lớn càn khôn ma hư ảnh, lưu chuyển ở giữa, càn khôn đạo đồ lưu chuyển đang cùng vạn độc hết trận đối kháng. hắn căn bản không nhìn những cái này khí độc, hơn nữa còn đạt tới viên mãn trạng thái. âm nu nam tử mặt lộ khinh thường, tại ta trong trận, ngươi rõ ràng còn dám nói khoác không biết ngượng, vậy ta trước hết giết ngươi. máu máu bàn tay lớn theo trong trận pháp ngưng kết mà ra. Huyết khí pha tạp khí độc che lớp bầu trời, hướng lấy cản Khôn Đại Ma công sát mà đi. Sắc mặt Hợp Hoan lão tổ bình tĩnh như trước, người này trước mặt còn không bằng 3 vạn năm trước dâm ma cường đại, chỉ là dựa vào trận pháp ngắn ngủi bộc phát ra thực lực cường đại. Liễn dâm ma đều bị hắn miễn cưỡng luyện hóa, huống chi là một cái mượn ngoại vật cường giả. Trên cản Khôn Ma, âm dương nhị khí cùng cản Khôn chi khí dung hợp, nháy mắt vỡ nát màu máu bàn tay lớn, đánh tới hướng vạn độc huyết trận. Chương 198, trai cùng huyền thiên đạo tôn gặp nhau, chương 198, trai cùng huyền thiên đạo tôn gặp nhau. Theo lấy Càn Khôn Đại Ma nện xuống, vạn độc huyết trận lập tức vỡ nát ra. Âm Nu Nam Tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tạo thành màu máu trận văn, dĩ nhiên trực tiếp phá toái hư không trốn ra. Trong hư không, Hứa Thanh Chính giữa ẩn nấp tại trong đó nhìn xem những cái này, ánh mắt nợn rộ mà ra, cực đạo thần quang hóa thành trận văn, trực tiếp đem Âm Nu Nam Tử phong cấm. Theo sau bắt đầu siêu hồn, người này dĩ nhiên là Huyền Thiên Tông phản đồ, luyện chế tài trận, làm chính thống chỗ không được. Trên mặt nổi bị Huyền Thiên đạo tôn chém giết, thực ra bị Huyền Thiên đạo tôn thu nhập bộ hạ. Hứa Thanh Nguyên cơ siêu hồn là làm hoàn chỉnh Huyền Thiên Tông trận đạo truyền thừa, siêu hồn đạt được rất nhiều trận pháp cấu tạo, cũng nhận được truyền thừa chỗ tồn tại trực tiếp đem âm nu nam tử ném ra hư không. Hợp Hoan lão tổ cảm giác được hư không ba động, sắc mặt ngưng trọng, cho là lại có cường giả đánh tới, nhưng nhìn nửa chết nửa sống âm nu nam tử, lập tức hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là vượt qua hư không thất bại. Trực tiếp dùng Càn Khôn Ma đem âm nu nam tử thu nhập thể nội, dự định đem nó tu vi làm ham mọn, tiếp đó chuyển đổi thành bản thân tu vi. Nhìn xem mọi người chung quanh, sắc mặt Hợp Hoan lão tổ không tốt, vạn độc huyết trận trận nhãn đã phá, các ngươi trên mình kịch độc đã hiểu, còn muốn quan sát đến lúc nào, tiếp tục tiến lên. Chúng cường giả lúc này thần thái sáng láng, bọn hắn đạt được tiên khí bổ sung, Đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, bây giờ ta đã khôi phục đỉnh phong, những những người cản đường này không đáng giá nhắc tới. Phía sau những người cản đường giao cho chúng ta a. Chúng cường giả hành tẩu tại Vô Tận Tiên Sơn bên trong, nhìn xem rất nhiều bàn công cung điện, bắt đầu tùy ý phá hoại. Mỗi phá hoại một chỗ, mặt đất trận văn liền sẽ có một chỗ lởmở. Lúc này trung tâm đại điện, tu tập tiểu tiên giới tất cả cường giả, bọn hắn đều tại nhìn xem Huyền Thiên đạo tôn. Chúng ta liều mạng với bọn hắn, tiếp tục như vậy tiểu tiên giới sớm muộn cũng sẽ hủy. Đúng vậy a. Chúng ta ở chỗ này tu hành mấy vạn năm tuế nguyệt, tăng thêm nơi đây trận pháp, chết nhất định sẽ là những người kia. Huyền Tiên Đạo Tôn ánh mắt hoang hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Theo sau đối trên không đại điện một chỉ, trên không hiện ra Thiên Môn tung tích, nếu là giao chiến, chắc chắn có chỗ tử thương, các ngươi đều phi thăng tiên giới à? Tiểu tiên giới rất nhiều cường giả nhìn xem Thiên Môn, đều ngốc lăng tại chỗ, theo sau nhộn nhịp đối Huyền Tiên Đạo Tôn hành đại lễ. Đạo Tôn nhân tử, hy vọng sau này còn có thể tiên giới gặp nhau, đến lúc đó chúng ta sẽ còn tiếp tục đi theo đạo Tôn. Mọi người lục tục ngo ngoe tiến vào Thiên Môn, theo lấy hào quang dị sắc, xuyên thấu tứ phương thiên địa. Ngay tại nhóm này cường giả tiến vào Thiên Môn máy mắt, vô tận lôi hải hiện lên mà ra, tràn vào tiểu tiên giới trong trận văn. Tiểu Tiên Cương phong thổi vào tiểu tiên giới, thiên hỏa diệu thế xông vào tiểu tiên giới. Bọn hắn thành tiên kiếp uy lực đều bị, bị tiểu tiên giới hấp thu, không có bất kỳ cách trở tiến vào phi thăng đại, bị tiếp đón hảo quang mang đi. Lúc này tiểu tiên giới xuất hiện ba cái cự thú, tựa như muốn chống phá phương thế giới này. Theo thứ tự là thiên hỏa, cương phong, tiếp lôi biến hóa, uy năng cực kỳ khủng bố, khí thế làm cho cả tiểu tiên giới đều đang run rẩy. Huyền Tiên đạo tôn đứng dậy, khống chế ba cái cự thú, ngăn tại trung tâm đại điện. Vì thăng tiên giới phía sau cũng bất quá là lần ngươi trở thành sâu kiến thôi, ta không nguyện lại bắt đầu lại từ đầu, nơi này có lẽ hội tụ giới này tất cả cường giả, đều ẩn thân nơi này à. Nếu các ngươi đều đã chết, giới này liền không có tiên cấp trở lên cường giả, đến lúc đó ta lại có thể quan sát thương sinh, cao cao tại thượng. Nghe nói như thế, Hứa Thanh nhìn về phía bên cạnh trai, là thời điểm ngươi có lẽ đi gặp hắn một mặt, không cần lo lắng hắn sẽ xuất thủ, ta sẽ ở chỗ tối che chở ngươi. Trung tâm trong đại điện, sương mù bốc lên, trong sương mù có một cái uyển chuyển dáng người, ngay tại đi về phía trước. Huyền Thiên Đạo Tôn nhìn thấy một màn này, lập tức ngốc lăng tại chỗ. Suy nghĩ của hắn xa vào đến xa xưa đi qua. Đó là vừa mới bước vào tu hành giới không lâu, hắn Thiên Phú tu hành không tốt, cho nên bốn phía du lịch tại Nam Hải gặp được đồng dạng sư phụ, cũng gặp phải hắn đời này tình cảm chân thành. Trai đã từng nhiều lần cứu hắn, vô số lần cổ vũ, để hắn từng bước đi ra chiến trường, khai quật đến từ thân vô thượng trận đạo Thiên Phú, còn thành công gia nhập truyền tu trận đạo Huyền Thiên Tông. Theo lấy hắn không ngừng tu hành, trở thành Huyền Thiên Tông tông chủ, trai càng là trở thành hộ tông thần thú. Theo lấy hắn trở thành Huyền Thiên Tông tông chủ phía sau, đạt được quyền thế, liền nắm giữ không có gì sánh kịp gia tâm, cũng liền từ từ cùng trai càng xa lánh. Cuối cùng như đồ, để Huyền Thiên Tông bị đế ma phá hủy, hắn bị ép phi thăng tiên lên giới, đều là giả tạo thôi. Thực ra là không dám đối mặt nàng. Trong sương mù, trai thân ảnh từng bước hiện lộ, an mặc quần áo màu trắng, dung mạo tuyệt thế, nhưng mà trong mắt là vô tận đau thương. Nàng đã theo trong miệng hứa thanh biết được trận tướng, cứ như vậy nhìn xem Huyền Thiên đạo tôn, Nhu Hoa nói, ta không trách ngươi. Huyền Thiên đạo tôn xứng sở tại chỗ, hắn nghĩ qua rất nhiều, khả năng là đủ loại kiều hận cực đoan lời nói, nhưng không nghĩ qua trai sẽ nói ra những lời này. Lao lao khẽ mắt vệt nước mắt ba và năm, ngươi thế mà còn là ôn nhu như vậy, ta hổ thẹn tại ngươi. Ta một mực tại Huyền Thiên tông di chỉ chờ ngươi, đợi rất lâu thật lâu. Trai của cười ôn hòa, "Còn tốt, hôm nay để ta đợi đến, không nghĩ tới đợi này còn có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi vừa mới hành động, ta đều thấy được, ngươi có thể buông tay phía dưới tiến vào tiên giới, thay ngươi còn mang trong lòng thiện niệm, đừng có lại chấp mê bất ngộ, buông tha những cái này, chúng ta dắt tay tiến vào tiên giới à. Huyền Thiên đạo tôn kinh ngạc nhìn trai, hắn tuy là giả tâm rất lớn, nhưng mà tu hành không phải vô tình đạo, mà là trận đạo. Trai nói tới mỗi một câu nói, đều để hắn lâm vào thật sâu mí lại. Ta ngay tại hắn vừa muốn nói cái gì lúc bên ngoài đại điện phát sinh kịch liệt chiến đấu ba động, rất nhiều cường giả bắt đầu cùng ba cái cự thú liều mạng. Cái này là tất sát chi trận, dù cho là ta cũng không cách nào kết thúc, như ta dùng bản thân kết thúc đại trận, ngươi có thể hay không theo ta mà đi? Huyền Thiên Đạo Tôn nhìn xem trai, sắc mặt rất là trầm trọng. Thất nhiên chút. Trai kiên định không thay đổi nhìn xem Huyền Thiên Đạo Tôn. Huyền Thiên Đạo Tôn cười cười, nhưng mà ta không hy vọng rằng này. Nói xong những cái này, hắn đem trai đẩy vào thiên môn, trực tiếp hóa thành hào quang, xông vào tiểu tiên giới trong mắt trận, dự định cưỡng ép dừng lại đại trận này. Không. Trai thê lương kêu to hứa thanh nhận nấp tại vết nứt không gian lập tức lấy lại tinh thần không nghĩ tới phản phái thật sẽ bị tẩy trắng trai mấy câu kia đối huyền thiên đạo tôn lực sát thương là thật lớn nói thẳng hắn chủ động chịu chết nếu là ngay chiến tất cả cường giả đều sẽ bị đổ sát hầu như không còn cũng liền long ma có thể cùng huyền thiên đạo tôn một trận chiến theo lấy huyền thiên đạo tôn tiến vào trận nhãn không lâu sau đó tam tôn đáng sợ cự thú lập tức phát cuồng xông vào dưới đất tại trận tất cả cường giả đều có chút không rõ ràng cho lắm xảy ra chuyện gì cái kia ba cái khủng bố cự thú rõ ràng xông vào dưới đất ta có một cái không ổn ý nghĩ Cái kia ba cái cự thú sẽ không phải xông vào tiểu tiên giới hay tâm, gây nên tiểu tiên giới tự bạo a. T. Thật độc ác thủ đoạn. Đúng lúc này, dưới đất truyền ra một đạo lãnh đạm âm thanh, chính là Huyền Thiên đạo tôn âm thanh. Chương 199, tiểu tiên giới bạo tạc, long ma vào lưới, chương 199, tiểu tiên giới bạo tạc, long ma vào lưới. Tiểu tiên giới gần tự bạo, các ngươi mau mau tiến vào đại điện, thiên môn ngay tại phía trên cung điện. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ lại có âm mưu như gì. Nhưng mà dưới đất ba động càng khủng bố, cuối cùng có người nhịn không được, cùng ngồi chờ chết, còn không bằng vào xem một chút theo lấy hắn tiến vào đại điện, trực tiếp hô to, âm thanh cuồng hỉ, nội bộ không có bất kỳ nguy hiểm, thiên môn thật tại nơi này, ta muốn đi vào tiền giới, ha ha ha ha, nghe nói như thế, tất cả mọi người xông vào đại điện, trong lúc nhất thời, lại có chút chen chúc, theo sau thiên môn nội bộ truyền ra kêu thảm, không được, rõ ràng còn có thành tiên tiếp, diệp thân đứng ở bên ngoài đại điện, trong lúc nhất thời có chút do dự, ta bây giờ mới đại thừa kỳ, tiến vào tiên lộ có phải hay không sớm chút, là có chút sớm, ta sửa đổi một thoáng dưới chân ngươi trận pháp, có thể vượt qua hư không, mang ngươi rời khỏi, hết thảy mặc cho chính ngươi lựa chọn. Thiên ma âm thanh đột nhiên xuất hiện. Diệp thân bước lên trận văn, thân thể biến mất không thấy gì nữa, bị truyền tống đến ra tiểu tiên giới. Tiểu tiên giới nội bộ xuất hiện khó có thể tưởng tượng khủng bố ba động, dường như phải tùy thời nổ tung đồng dạng. Tiếp đó, tiểu tiên giới thần nổ. Không như trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa chẳng cảnh, bá một tiếng, tựa như sát pháo đồng dạng. Mấy chục đầu tiên cấp long mạch như là cỗ sao trổi phóng tới phía dưới, dung nhập dưới đất còn có tứ hải bên trong. Theo lấy thời gian lưu trôi qua, giới này tiên khí sẽ tràn ngập tứ phương. Huyền Tiên Đạo tôn biểu tình ngốc nghăng, nỗi đồng bệnh giữa không trùng. Hắn vốn định dùng tiểu tiên giới hạch tâm trị ở cái kia ba cái khủng bố cự thú, kết quả ba cái khủng bố cự thú trực tiếp nổ, đem tiểu tiên giới hạch tâm rất bạo, vốn cho rằng sẽ hủy thiên diệt địa, không nghĩ tới lại là tình hình như vậy. Đúng lúc này, hắn bên thay truyền đến trai âm thanh, ngươi mà chết đi, ta cũng tuyệt không sống một mình. Huyền tiên đạo tôn làm việc nghĩa không trùn bước sông vào thiên môn. Trên đường chân trời, Hứa Thanh cùng Vân Nhan đứng ở chỗ này. Vân Nhan nhìn xem thiên môn, biểu tình có chút không thể tin, tại sao có thể như vậy? Tiểu tiên giới rõ ràng không có, đây không phải rất tốt sao? Hứa Thanh tại một bên cười nhạt nói. Theo lấy tiểu tiên giới biến mất, thời gian kế tiếp, chắc chắn có số lớn cường giả phi thăng thiên giới. Tiểu tiên giới biến mất, cũng liền mang ý nghĩa có thể tùy thời phi thăng, Vân Nhan cũng liền không có ý định hiện tại tiến vào thiên môn. Bây giờ thời gian dư giả, ta muốn trở lại đại cảnh thu xếp tốt hết hãy, lại tiến vào tiên lộ. Ta muốn về Thiên Tiên học cung tu hành, đi. Hứa Thanh khoát, khoát tay, cùng Vân Nhan hướng về hai cái phương hướng khác nhau bay đi. Trong hư không, Hứa Thanh bản thể nhìn thiên môn, theo sau nhìn về phía cách đó không xa Vô Ngân. Lần này vất vả ngươi. Vô Ngân khẽ gật đầu, hắn nhìn xem Hứa Thanh, luôn cảm giác bây giờ Hứa Thanh quả thực sâu không lường được. Khí thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, như liên như ngục, khủng bố tot cùng. Hứa Thanh có nhìn trộm tâm linh giỏng, nhận biết đạt được. Vô Ngân bây giờ đối mình tuyệt đối trung thành. Đầu ngón tay nở rộ hào quang, chăn vào Vô Ngân thể nội. Hào quang chính là hồng mông chi khí, hỗn độn chi khí, thiên thiên chi khí dung hợp. Hơn nữa những lực lượng này vô cùng nhu hòa, đủ để cho Vô Ngân thể chất tiến hành nhiều lần thổi biến. Đi a, cùng phân thân của ta cùng nhau trở lại thiên thiên học cùng. Tất nhiên, ngươi nếu muốn phi thăng ta cũng không ngăn cả ngươi. Vô Ngân gật gật đầu, nhìn xem Hứa Thanh, ngoại giới hình tẩu phân thân thực lực đều sâu không lường được. Cái kia bản thể cái kia mạnh bao nhiêu, Vô Ngân trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng gật gật đầu. Biến mất ở trong hư không, bay về phía Thiên Tiên học cung. Hứa Thanh tiếp tục xem thiên môn, thiên tiếp đã trải qua bắt đầu tiêu tán, tiếp đón tiên quang rợ rộ. Số lớn cường giả đều tiến vào tiên giới, cũng không có lựa chọn tiến vào tiên lộ. Thiên môn xuất hiện một khắc này, Hứa Thanh cảm giác được cái thế giới này đều biến đến có chút không giống. Dường như cùng Chư Thiên vạn giới có chút khơi thông. Dâm chân ở giữa, đi tới Hàn Sơn thành bên ngoài. Nơi này một năm bốn mùa đều tại tung bay hoa tuyết, gió lạnh vụ vụ thổi. Hứa Thanh đứng ở Long Ma trong miếu thờ, chờ đợi Long Ma đến đồng thời cảm giác thể nội thế giới lông mày nhíu chặt tiểu lưu ly li bắt đầu trùng kích thiên đạo phong ấn rất lâu nhưng mà vẫn như cũ trong trạng thái mê man bất quá chính mình ba cái sùng vật đều đã thuế biến hoàn thành cảnh giới cùng chính mình một dạng là độ kiếp kỳ thiên phú thần thông còn có tư chất đều chiếm được khủng bố tăng trưởng hứa thanh khoát qua tay xuất hiện trước mặt một đạo sương ngủ chính là thiếu nữ trai bây giờ gọi nằm mơ miễn hứa thanh đem trai cùng huyền thiên đạo tôn sự tình đối với nàng giảng thuật một lần nguyên lai like là dạng này đa tạ ngài xuất thủ để bọn hắn có thể loa tụ ngọc ảo quỳ dạp xuống đất trong mắt chứa lệ quang không sao, ta ban ngươi một chút bảo vật, trở về thật tốt luyện hóa. phía sau tiểu lưu ly li xuất thế phía sau, ta muốn ngươi vì nàng hộ đạo. Hứa Thanh nhìn xem mực ảo, mấy món phù hợp nàng tiên tôn khí xuất hiện tại trước mặt nàng, tiếp đó đem nàng thu về thể nội thế giới. Hứa Thanh ngồi khắp nơi long ma miếu thờ bên trong, nhìn phía ngoài phiêu tuyết, bắt đầu cảm ngộ bản thân đại đạo. Thẳng đến sau mấy tháng, long ma rõ ràng mới tìm đến nơi này. hắn nhìn thấy Hứa Thanh ngay mắt, bị Hứa Thanh cái kia khí tức khủng bố chấn nhiếp, cảnh giác vô cùng. nhưng mà theo sau lại chiến ý bạo phát, bắt đầu cùng Hứa Thanh liều mạng quyết chiến. nơi đây có ma chủ khí tức, nàng bị ngươi giấu đến nơi đó. Hứa Thanh hờ hứng nhìn xem Long Ma, lại nhìn một chút bên cạnh hắn Long Nữ. "Làm sao ngươi tới trễ như vậy, khoảng thời gian này đi nơi nào?" Long Ma trong tay xuất hiện một đạo tàn hồn, ta trốn vào hư không phong bạo bên trong, tìm hồi lâu mới tìm được Đế Ma tàn hồn. Theo sau hắn than vãn một tiếng, Đế Ma chủ tu nhục thân, đáng tiếc nhục thân bị hủy, chiến lực vĩnh viễn không trở về được đỉnh phong. Nguyên lai là dạng này. Hứa Thanh nhìn xem Đế Ma tàn hồn, không bằng đem cái này tàn hồn giao cho ta như thế nào? Long Ma trên mình sát ý sôi trào, ta cùng hắn cùng là ma chủ thủ hạ, giao tình vô cùng tốt, tình như huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Hứa Thanh nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước bước ra, bốn phía triệt đệ bị phong ấn, Long nữ cũng cùng nhau bị phong ấn. Nhìn xem Long Ma, đã qua lâu như vậy, ngươi là thật trung thành với ma chủ, vẫn là có nghiu đầu khác. Nếu ngươi nói ra một câu lời nói dối, trận này liền sẽ có chỗ cảm ứng, ta liền sẽ không chút do dự giết ngươi. Long Ma chấn kinh tại Hứa Thanh thực lực, hắn cảm thấy vô hạn áp lực, dường như tại gánh vác thiên thiên, trực tiếp động đậy không được. Ta thủy chung trung với ma chủ, không từng có bất luận cái gì suy nghĩ. Chỉ không phủ xuống giới này lúc, không có đi tận lực tìm nàng, chỉ cần biết nàng còn tại luân hồi liền tốt. Hứa Thanh lúc này phát động nhiều tâm tòng tăng thêm đại trận, xác định hắn không có nói láo. nghi hoặc hỏi, ngươi thật giống như biết đến sự tình so cái khác ma đầu nhiều, đến cùng bởi vì cái gì? Long ma muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, không nói lời nào. Hứa Thanh thấy thế, tay áo huy động, một bức tranh xuất hiện tại trước mặt, nội bộ đủ loại tiên thụ che trời, tiên dược đều dài đến cao cỡ một người, tiên khí như là thực chất. Ma chủ lúc này xếp bằng ở trên một cây đại thụ, ngay tại không ngừng trùng kích tiên đạo phong ấn. Nhìn thấy một màn này, Long ma đôi mắt đống nhiên sáng rực, bắt đầu chậm chậm giảng thuật đến một chút bí mật sự tình. Chương hai trợ giúp ma chủ trùng kích tiên đạo phong ấn. Chương hai trợ giúp ma chủ trùng kích thiên đạo phong ấn. Đó là chư thiên vạn giới cường giả vây công ma chủ trước giờ, ta nghe được truyền văn, ma chủ nói muốn đi vào luân hồi tìm kiếm một vật. Suy đoán ma chủ hẳn là chủ động tiến vào luân hồi, cho nên liền không có quá mức lo lắng. Về phần càng nhiều chuyện hơn, ta lúc ấy cảnh giới thấp kém, căn bản không biết. Nguyên cơ phủ xuống giới này, là theo đế ma cùng nhau phủ xuống, hắn dường như phát hiện cái gì. Long Ma nói xong những cái này, vẫn tại nhìn xem hình vẽ bên trong ma chủ. Nhìn thấy bây giờ ma chủ trạng thái vô cùng tốt, cũng liền yên lòng. Hứa Thanh phất tay, hình ảnh tiêu tán, bốn phía trận pháp cũng cùng nhau tan đi. Long Ma bỗng cảm giác thân thể bưng lỏng, áp lực biến mất không thấy gì nữa. Ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi biết Âm Dương Ma Tôn ư? Long Ma trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, ngươi là nói ma giới Âm Dương Ma Tôn ư? Hứa Thanh gật gật đầu, không sai, chẳng lẽ các ngươi có thủ. Ta căn bản không tư cách làm cửu nhân của hắn, Âm Dương Ma Tôn tuy là sương tôn, nhưng mà thực lực sâu không lường được, liền thái ất cường giả đều từng giễu qua. Nhưng mà tính tình có chút quái dị, ta lúc ấy tại ma giới một nơi động phủ khổ tu, hắn trực tiếp đem động phủ dọn đi, còn đem trên người của ta bạo vật cấp sạch không còn, đem trên mình long lân đều rút ra, lúc ấy ta mới là Tiên Tiên sơ kỳ a. Nói đến đây, Long Ma có chút phát điên, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ cùng giả, bốn. Long Ma đối chân trời mắng chửi gần tới một khắc đồng hồ, vậy mới dừng lại. Hứa thanh thì là tại một bên vui vẻ, xứng đáng là chính mình theo tiểu nuôi đến lớn. Hơn nữa phía trước luân hồi tiên đề nói, Âm Dương Ma Tôn chỉ là thái huyên phân thân một trong, bản thể liền hắn cũng không tìm tới. Để Hứa thanh cực kỳ vừa ý cùng vui mừng. Long Ma lúc này triệt để tín nhiệm Hứa thanh, đem đế ma tàn hồn giao cho Hứa thanh, nếu là thực tế không được, đem hắn tàn hồn đưa vào luân hồi a. Ma chủ chuyển thế tại ngươi nơi này nhìn lên trải qua không tuổi, ngươi cũng có thực lực bảo vệ nàng, ta đã yên tâm, dự định trở về ma giới, mang cái tiểu nha đầu này đi gặp một lần tổ long. Đến đây cáo tử. Long ma trốn vào trong hư không, dự định vượt qua hư không trở về ma giới, mà không phải thông qua thiên môn. Phi thăng đài cũng sẽ đưa tu ma đạo tu sĩ tiến vào ma giới, nhưng mà ma giới so với tiên giới tàn khốc hơn, mạnh được yếu thua, không để ý liền sẽ bị ma giới cường giả đánh giết. Ma giới phi thăng đài chỗ tồn tại địa phương, long ma nhớ có một cái đại thế lực ngồi chờ, chỉ cần có người phi thăng tới ma giới, liền sẽ bị trộm tới làm mỏ. Hắn vẫn chưa muốn cùng cái thế lực kia phát sinh xung đột, cho nên dù cho khoảng cách xa một chút, thời gian dài một chút, cũng muốn vượt qua hư không, vượt qua chư thiên trở về ma giới. Hứa Thanh nhìn xem Long Ma biến mất không thấy gì nữa, mang theo Đế Ma Tàn Hồn tiến vào thể nội không gian. Trên đất trống, trưng bày một tôn cựu khiếu thạch nhân, là biểu thị thật lâu phía trước lấy được, một mực đang ở trong thanh nén, trước mắt còn không ra đời linh trí. Cựu khiếu thạch nhân đang không ngừng hấp thụ lấy tiên khí, trên mình nở rộ âu quang, đang chậm rãi mạnh lên lấy. Trước mắt thân thể cường độ đã đạt tới nửa bước tiên vương khí. Hứa Thanh tại thạch nhân trên mình khắc họa trận văn, đem Đế Ma Tàn Hồn đầu nhập trong đó chỉ là chốc lát, thạch nhân đôi mắt nở rộ hào quang, đế ma khôi phục thần trí, hắn tiếng trầm nói, đây là địa phương nào? Ta không phải gặp phải thiên kiếp sau tử vong hư. hứa thanh đem tiền căn hậu quả nói một lần, liền là dạng này, long ma đem ngươi tàn hồn giao cho ta, tiếp đó vượt qua hư không liền trở về ma giới. sau này thạch nhân này liền ngươi mới thân thể, chậm giải thích ứng a. chỉ cần ma chủ bình an vô sự, ta có chết không hối hận. sớm biết lúc trước không nên nghe thiên ma mê hoặc, có lẽ một mực trông coi ma chủ vũ khí cùng sen lật thú. đế ma than vãn một tiếng, nói như vậy, phía dưới tử tiêu sân mạch, thật là ma chủ vũ khí cùng sùng vật. Hứa Thanh tuy là sớm có suy đoán, bây giờ đạt được Đế Ma khẳng định, xác nhận phỏng đoán. Không sai, ta đã sớm phát hiện những cái này, cố tình bị phong ấn ở phía trên. Ngươi tại nơi đây yên tâm tính dưỡng. Hứa Thanh biến mất tại chỗ, đi tới một gốc trên tiên tụ mới. Nhìn xem bây giờ Tiểu Lưu Ly tình hình, nàng còn tại không ngừng trùng kích thiên đạo phong ấn, nhưng mà bởi vì tu vi quá thấp, mỗi lần trùng kích phong ấn, chỉ là để phong ấn suy yếu một chút. Nếu là tiếp tục như vậy, không có cái mấy chục trên trăm năm, đều không có khả năng xông phá phong ấn. Hứa Thanh dự định giúp nàng một giọt tinh huyết theo đầu ngón tay bay ra, chỉ là xuất hiện trong ngáy mắt, thôn phệ bốn phía tất cả tiên khí, bá đạo vô cùng. Phệ Tiên đạo thể tinh huyết, đối thiên đạo lực lượng đặc biệt kiềm chế. Dung Hứa thanh cái kia đáng sợ sức khôi phục, tinh huyết vừa mới ly thể, liền bổ sung lên. Theo lấy tinh huyết không có vào tiểu lưu ly thể nội, bắt đầu cực nhanh thôn phệ tiên đạo chi lực. Lông mày của nàng thoáng cái hơi nhíu lên, đôi mắt chậm chậm mở ra, nhìn về phía Hứa Thanh, ngọt ngào cười nói, "Đả tạ sư tôn, hết sức chuyên chú, không ra ban nguyệt, ngươi phòng ẩn liền sẽ phá vỡ." Hứa Thanh cười nhạt nói, điều khiển giọt tinh huyết kia, sợ lực hút quá mạnh, đem tiểu Lưu Ly li một thân tu vi cũng hấp thu hầu như không còn. Hiệp trợ tiểu Lưu Ly li trùng kích phong ấn thời điểm, Hứa Thanh ý niệm tiến vào phân thân bên trong, dự định nhìn một chút hôm nay thiên hạ ở giữa tình hình. Thiên Tiên học cung bên trong, Hứa Thanh ngồi tại trong nhà lá, xuất hiện trước mặt hư thần lệnh, thần niệm trực tiếp tiến vào bên trong. Hư thần thành bên trong, so với trước kia vắng lạnh rất nhiều. Trên đường phố bóng người tiêu điều, liền nguyên bản náo nhiệt nhất bằng đơn, lúc này cũng chỉ có một chút tiên kiêu. Hứa Thanh nhìn xem bây giờ cường giả bằng đơn, ít đi rất nhiều cường giả bây giờ người mạnh nhất là một vị địa tiên, bởi vì tại bế tử quan, đem chính mình mai táng tại trong quan tài, để cho người khác lầm tưởng hắn thật đã chết rồi, cho nên liền bỏ qua tiểu tiên giới chuyến đi, chẳng qua trước mắt cũng tại chuẩn bị phi thăng tiên giới. Hứa Thanh dự định trực tiếp làm thiên hạ này thứ nhất, cường giả bảng đơn không chỉ là hư danh, có thể thu được đại lượng hư thần điểm số. thứ này rất là chất quý, không chỉ có thể đổi đủ loại bảo vật, còn có thể giúp người ta nội đạo. bốn phía mọi người ồn ào vô cùng, thiên hạ cường giả nhộn nhịp phi thăng tiên giới, bây giờ thật là rất không thú vị. đúng vậy a đúng rồi, các ngươi có hay không có phát hiện, loại trừ bên ngoài trung thần châu cũng hiện ra tiên khí, phía sau không phi thăng cũng có thể tiếp tục tu hành. giới này quá nhỏ, vẫn là tiên giới càng lớn. nếu bàn về tiên khí mức độ đậm đặc, tiên giới càng tối nhất địa phương tiên khí cũng so với giới này tiên khí nhiều nên nhiều. nếu có khả năng ai không muốn phi thăng đây. nghe nói trên tiên lộ hội tụ chư thiên vạn giới tất cả tiên tiêu, đáng tiếc bây giờ ta mới hợp thể sơ kỳ, không có tư cách tiến bảo. hứa thanh nghe lấy mọi người lời nói, cũng không cho rằng tiên giới hoặc là tiên lộ sẽ tốt hơn, căn cứ luân hồi tiên đế chỗ miêu tả, tiên giới là cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục về phần tiên lộ càng là tăng tốc, trực tiếp tiến vào cách đó không xa cường giả lôi đài. Đúng lúc này, có người kinh hô một tiếng, mau nhìn, Hứa Thanh đi chọn chiến cường người lôi đài, hắn đã đạt tới độ kết kỳ, rõ ràng không có tiến vào tiên lộ. Dùng thực lực của hắn, hắn là muốn làm thiên hạ đệ nhất. Chương 201, cường giả bảng đơn thứ nhất, chương 201, cường giả bảng đơn thứ nhất. Cường giả trên lôi đài, Hứa Thanh cũng không hề nhúc đích, chỉ là khí thế liền một đường quét ngang, liền nhân tiên cường giả đều bị khí thế khủng bố trực tiếp miến nát. Dù cho là bây giờ người mạnh nhất, Hứa Thanh cũng chỉ là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, ẩn chứa âm dương nhị khí trực tiếp đem nó đưa ra cường giả bảng đơn lên đỉnh tối cường trở thành cường giả bảng đơn cùng tiên kiêu bảng song thứ nhất hứa thanh mỗi ngày đều có thể thu được mấy trăm ngàn hư thần điểm số vỡ ý rời khỏi hư thần giới chỉ để lại còn tại phía trước màn sáng ngốc lăng mọi người hứa thanh rõ ràng cường đại đến loại tình trạng này ta còn tưởng rằng cái kia địa tiên cường giả tối thiểu có thể cùng hứa thanh tiếp vài chiêu hắn hưởng thụ song đệ nhất thiên hạ hư danh đại khái cũng tiến nhanh vào tiên lộ đúng vậy a nghe nói có chút tuyệt thế tiên tiêu đã có chút người tiến vào tiên lộ muốn phi thăng phải bị thành tiên tiếp, nhưng mà tiến vào tiên lộ sẽ không, chỉ cần đạt tới đại thừa kỳ dường như liền có thể tiến vào. trong thiên tiên học cung, hứa thanh đi ra nhà tranh, tại thiên tiên học cung tùy ý đi tới, bốn phía có thiên tiêu quang tới kính sợ ánh mắt, bay vào phía trên thiên tiên học cung trong lây quan sát trung thần châu, thần niệm đảo qua cựu châu đại địa, tiểu tiên giới nổ tung, mấy chục đầu tiên cấp long mạch rơi xuống dưới đất, nhưng mà bị trận pháp của trung thần châu ngăn lại, không có một đầu tiên cấp long mạch tiến vào trung thần châu. kết quả này, hứa thanh cũng không ngoài ý muốn, cũng coi là tự ăn ác quả. trung thần châu bởi vì trận pháp này có thể tiếp tục tu hành còn không cho những nơi khác tu sĩ tiến vào, cũng sẽ bởi vì trận pháp này, trung thần châu sau này sẽ bị địa phương khác bỏ qua. đúng lúc này, có người xông lên trong nơi, vị trí ngay tại thiên tiên học cung chỗ không xa, lại là hạ thần vũ, hắn trực tiếp bước vào tiên lộ biến mất không thấy gì nữa. tất cả thiên tiêu đều đang nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. phía dưới ông đạo nhân thở dài một tiếng, đáng tiếc ta thọ nguyên tại thái cổ thần cảnh tiêu hao quá nhiều, bằng không thật muốn tiến vào tiên lộ xông vào một lần. hứa thanh đem ánh mắt nhìn xuống dưới, lúc này ông đạo nhân lần nữa già lọt gọn, thân hình cong lưng, trên mặt mò tràn đầy nếp nhăn, lập tức có chút bất đắc dĩ. Khoảng cách lần trước giúp hắn khôi phục thọ nguyên vậy mới bao lâu? Hơn một năm mà thôi. Hắn đây là đa hỉ vui vẻ khắc bệnh chiến đấu, trực tiếp rơi trên mặt đất, nhìn về phía âm đạo nhân, ta đã từng thu được qua một mai thánh quả, có thể tăng 8 vạn năm thọ nguyên. Ngươi nếu thật tâm đi theo ta, ta liền đem thánh quả tặng cho ngươi. Âm đạo nhân mặt mò lộ ra nụ cười thô bỉ, tốt. Bất quá nếu muốn để ta chiến đấu, đến tìm cho ta tìm bù đắp tuổi thọ bảo dược. Không sao, bất quá ta cảm giác ngươi tâm không thành, để phòng ngươi phản bội, vẫn là đến ở trên thân ngươi lưu lại cái ấn ký. Hứa Thanh đưa tay ở giữa, Tử Kim trận văn tràn vào âm đạo nhân thể nội, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Âm đạo nhân không thèm để ý chút nào, hắn vốn là nhanh cái thể chất này kéo chết, Thỏ Nguyên đều đã khô kiệt, liền thế lực sau lưng đạo tông đều muốn hắn vứt bỏ. Như Hứa Thanh không thu hắn, hắn cũng không sống nổi mấy ngày. Hứa Thanh đầu ngón tay truyền ra mấy cái truyền tấn phụ, tiếp đó nhìn về phía Âm đạo nhân, đi theo ta. Theo lấy hai người đi xa, tất cả mọi người đều có chút sợ hãi thán phục. Hứa Thanh chúng ý cái này lão phế vật cái gì, rõ ràng chủ động thu hắn làm tùy tùng. Đúng vậy a, ta xinh đẹp như vậy hảo phóng ôn nhu động lòng người, hắn rõ ràng nhìn không tới ta, ngược lại đi nhìn cái kia lão phế vật, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ là nhỏ giọng thầm thì mà thôi không ai dám đắc tội Hứa Thanh nhà tranh chỗ tồn tại việt lạc Hứa Thanh ngồi tại âm dương thái cực đồ bên trên tiện tay ném ra một mai trái cây bị âm đạo nhân thận trọng tiếp được không bao lâu mấy đạo bóng người đi tới chỗ này chính là Vô Ngân Thái Dương Thánh Hoàng tử Thảo Dương Nguyệt Chi Nữ Hoàng Thần Ba bọn hắn đều cung kính đứng ở chỗ không xa Hứa Thanh nhìn xem bọn hắn các ngươi tu vi đã đầy đủ ta dự định để các ngươi trước tiến vào tiên lộ ta theo sau liền đi Vương Ngân gật gật đầu hắn lúc này không vô ma thể đã thay biến hoàn thành có thể so thất thải dù cho tại chư thiên vạn giới thể chất cũng là cấp thứ nhất tồn tại Hạo Dương thể chất vốn là cực mạnh, Hứa Thanh ban hắn hai kiện tiên vương khí. Nguyệt Chi nữ hoàng thu được hư đạo bản nguyên phía sau, tư chất tăng cường rất nhiều, nhưng mà tại trong mắt Hứa Thanh vẫn là kém một chút. Thần Hoa cũng là như thế, Hứa Thanh đầu ngón tay nở rộ hai đạo hạ quang, không có vào hai người thể nội. Hai người các ngươi trễ một chút lại tiến vào tiên lộ a. Liên để Hạo Dương cùng Vô Ngân trước đi dò đường. Vô Ngân hóa thành ngũ quang sông lên chân trời, tiến vào bên trong thiên môn, bước vào tiên lộ. Hạo Dương theo sát phía sau, hóa thành liệt dương sông lên không trung, chân trời như là nhiều một lượn đại nhật, cũng tiến vào bên trong thiên môn, bước vào tiên lộ. Hứa Thanh nhìn thiên môn. Chính mình đem giới này sự tình xử lý xong, cũng sẽ tiến vào. Trong tiên lộ thế, nhưng hội tụ chư thiên vạn giới thiên tiêu, đến lúc đó thu hoạch chắc chắn sẽ không nhỏ. Nhìn về phía Nguyệt Chi Nữ Hoàng cùng thần oa, các ngươi trở về chuẩn bị đi. Được. Trong sân, lại chỉ còn lại có Âm đạo nhân, hắn nụ cười chân thành nhìn xem Hứa Thanh. Ngài muốn hay không muốn cũng ban ta hai cái bảo vật, cái gì đều có thể. Hứa Thanh chân mày hơi nhíu lại nháy mắt, khí tức khủng bố trực tiếp đem Âm đạo nhân áp nằm trên mặt đất. Ngươi vừa mới đi theo ta, đợi ngày sau lại nói, trở về luyện hóa thánh quả Âm đạo nhân cũng không xấu hổ không buồn, cảm thấy áp lực chợt hạ xuống nháy mắt, trực tiếp nhanh chóng rời đi nơi này. Hứa Thanh nhìn xem nơi đây viện lạc đạo văn, cái này chính là nhân tộc cửu đại thiên tôn một trong vô cực thiên tôn lưu lại, dự định đem nơi này đạo văn mang đi. Trung thần châu so với bồng lai tiên đạo, đã không thích hợp tu hành nữa. Bảy ngày sau đó, Nguyệt Chi nữ hoàng cùng thần hòa tiến vào tiên lộ. Hứa Thanh ban cho Âm đạo nhân ba sợi đại đạo sáng sinh chi khí, để hắn cũng tiến vào tiên lộ. Thiên tiên học cung bây giờ đã không có gì người quen, Hứa Thanh cũng không có ý định lưu lại. Bước ra thiên tiên học cung, đi tới cách đó không xa tiểu thành, Vân Hải vẫn tại nơi đây đánh lấy sắt. Còn không biết phải bao lâu mới có thể thoát khỏi loại trạng thái này. Hứa Thanh định cho hắn tới điểm kích thích, đem hắn mang đi, đầu tiên là đi tới Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, đem hắn ném vào một chỗ thôn trại nhỏ. Nam tại trong mây, quan sát Thập Vạn Đại Sơn. Đột nhiên, một tiếng chim hót truyền đến, Huyền Dực Điểu rơi vào Hứa Thanh chỗ không xa. Thập Vạn Đại Sơn bây giờ tiên khí tràn ngập, ta sắp đột phá thiên tiên, tạm thời không thể vì ngươi trông chừng thế lực. Hứa Thanh khẽ gật đầu, đầu ngón tay ánh sáng lấp loé, không có vào Huyền Dực Điểu thể nội. Đi à. sau này ngươi chính là cái này Thập Vạn Đại Sơn duy nhất bá chủ, trong thiên hạ không người dám tùy tiện trêu chọc. Huyền Dực Điểu khẽ kêu một tiếng, dương cánh bay lượn, phong lôi chi dực nổ vàng, phong tới Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Thứa Thanh nhìn xem Huyền Dực Điểu biến mất không thấy gì nữa, nó không biết bay thẳng, ngay tại cái này Thập Vạn Đại Sơn sinh hoạt liền tốt. Tại trên người nó lưu lại trận pháp khắc ấn, dù cho là chân tiên đỉnh phong đều không phá nổi phòng ngự của nó. Thứa Thanh nhìn về phía phía dưới thôn trại, Vân Hải ngơ ngác đứng ở nơi đó. Xa xa hắn đã từng ái mộ tuyệt mỹ thiếu nữ, lúc này ôm lấy hài tử, trên mặt tràn đầy hiền hòa. Khi thấy một màn này lúc, Vân Hải ánh mắt nhiều hơn một chút hạ quang, cũng không tiếp tục như phía trước cái kia chết lặng. Thiếu nữ cũng nhìn thấy Vân Hải, lộ ra sáng rỡ cười. "Nguyên Lai like là người a? Đại tu sĩ, bởi vì các ngươi diệt cổ thần giáo cùng Vu thần giáo, chúng ta không giống phía trước dạng kia lo lắng đề phòng sinh hoạt." Vân Hải lúc này ánh mắt rơi vào trong ngực nàng Hải Nhi bên trên, theo sau lại nhìn một chút nàng, cuối cùng quay đầu hướng về thôn trại bên ngoài đi đến, bóng lưng có vẻ hơi quạng Chương 202: Gặp lại Thái Uyên, chương 202: Gặp lại Thái Uyên. Theo lấy Vân Hải rời khỏi thôn trại, trên người hắn thêm ra một cố không tên phi tức. Để Hứa Thanh đều có chút cảm ngộ, đối chính mình muốn đi đại đạo, càng rõ ràng một chút bất quá vân hải vẫn là không có thành công, ánh mắt của hắn vẫn như cũ mà mịt. hứa thanh mang theo hắn, trực tiếp phá vỡ hư không, chỉ là chốc lát liền đến đến đông vực. đứng ở bên ngoài đại càn hoàng đô, nhìn xem bây giờ phồn vinh cảnh tượng, so với ngày trước muốn hưng thịnh quá nhiều. vân hải trực tiếp xông vào hoàng lăng, hứa thanh không có tiếp tục đi theo, lần này hắn chẳng mấy chốc sẽ thành công đột phá kiếp nạn, trực tiếp đi vào hoàng thành đại điện, bốn chu thị vệ nhộn nhịp nhường đường. vân nhan ngồi thẳng trung tâm hoàng vị, nhìn thấy hứa thanh đến lúc, vội vã đứng dậy, ánh mắt có chút bất ngờ. ta cho là ngươi sẽ tiến vào tiết lộ, thế nào sẽ đến nơi này. Hứa Thanh nhìn xem Vân Nhan, nàng bây giờ tu vi dĩ nhiên đã đạt tới đại thừa kỳ đỉnh phong, trên mình khí thế ba động rất là khủng bố, để thời gian đều có chút đình trệ. Hờ hững nói: "Trở lại trốn cũ đi một lần, tiếp đó liền định đi tiên lộ sông sáo, hy vọng trong tiên lộ có thể tìm tới không tệ đối thủ." Tiên lộ chính là thần thoại đại thế 33 tầng sau khi vỡ vụn biến hóa, nội bộ cơ duyên vô số. Tiên lộ bắt đầu chỉ có thể tiếp nhận đại thừa kỳ, con đường tiếp theo chỉ có sau khi đột phá mới có thể tiến nhập, hơn nữa không thể quay về lối. Một người một đời chỉ có thể tiến vào tiên lộ một lần, nếu là đi ra, liền cực kỳ khó lại tiến vào. Vân Nhan giải thích tiên lộ bên trong tình hình, theo sau nói, đại càn đời tiếp theo đế vương ta đã chọn hảo, hắn đăng cơ sau ta liền sẽ tiến vào bên trong, chờ mong tại tiên lộ cùng ngươi lại lần nữa gặp gỡ. Hứa Thanh không nghĩ tới tiên lộ lai lịch lớn như vậy. Đột nhiên, dị tượng trùng thiên, long vượng trình tượng. Đáng sợ dị tượng làm toàn bộ đại càn hạ xuống điểm lệnh, tất cả mọi người đều có tư chất tu hành cùng tu vi đều tăng lên một điểm. Vân Hải theo trong hoàng lang sông lên không trung, đôi hứa thanh kẽ gật đầu, truyền âm nói, ta đi tìm vương ngân bọn hắn, thuận tiện vì ngươi bình định hết thảy trở ngại. Bước lên tiến vào thiên môn, Hứa Thanh ánh mắt lấp lóe nhìn xem bây giờ Vân Hải tình huống thể chất của hắn đạt được thay biến trên mình nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác đó là hiểu ra bản thân chi đạo trạng thái tử kim trận văn theo trong tay hứa thanh xông ra đó là Vân Hải nhận chữ vật hứa thanh còn cho hắn lưu lại hai kiện tiên vương khí bên trong thiên môn Vân Hải thu hồi tử kim trận văn cảm kích quay đầu nhìn tới theo sau bước vào tiên lộ rời khỏi giới này Vân Nhan ánh mắt có chút kinh ngạc hắn người như vậy rõ ràng cũng có thể làm đến những cái này thật là không thể tưởng tượng nổi theo lấy Long Vượng trình tường hạ xuống điểm ảnh đại càn quốc vận ngay tại cực tốc tăng lên lấy Vân Nhan trong khoảnh khắc, rõ ràng đột phá đến độ kiếp kỳ. Người sẽ là biến, hắn cũng không ngoại lệ, chúng ta tiên lộ gặp lại. Hứa Thanh nhìn Vân Nhan một chút, theo sau phá vỡ hư không vết nứt, rời khỏi nơi đây, không có đi hướng địa phương khác, mà là trực tiếp trở lại từ Tiêu sơn mạch, ngồi chờ tại địa cột di tích, chờ đợi tiểu Lưu Ly phong ấn giải trừ. Đúng lúc này, Hứa Thanh chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía chân trời, vừa ngoại có hai đạo khí tức chính giữa hướng về giới này chạy đến, tối thiểu là chân tiên đỉnh phong, không biết bọn hắn muốn làm những thứ gì. Đi nhìn một chút, cho tiện tìm hiểu một chút thế giới khác tin tức. Hứa Thanh trực tiếp phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hư không vô tận bên trong, có hai người đang phi hành cực nhanh lấy, bọn hắn ăn mặc hấp giáp, phía sau áo giáp tràn đầy gai ngược, ma khí bốc lên. Chủ thượng muốn chúng ta tới đây giới tìm kiếm côn bằng, loại kia vô thượng thần thú, tại chư thiên vạn giới đều cực kỳ hiếm thấy, thật sẽ xuất hiện tại cái này vắng vẻ địa phương. Không cần hoài nghi, đã nói giới này xuất hiện qua côn bằng, chúng ta tỉ mỉ tìm là được. Hứa Thanh Nhẫn nấp tại chỗ không xa, nghe lấy bọn hắn nói chuyện, không nghĩ tới là hướng về phía chính mình tới. Hẳn là phía trước tây mặc cái kia cửu quy chủ nhân, gọi cái gì huyễn ảnh ma tôn, không nghĩ tới rõ ràng đã tìm tới cửa, trực tiếp hóa thân côn bằng hướng về sâu trong hư không bay đi, dự định đem hai người kia dẫn ra. cái kia hai cái chân tiên cường giả lập tức vui vẻ, không nghĩ tới không cần tìm, côn bằng rõ ràng chủ động xuất hiện. côn bằng thần tốc vô song, nhanh lên một chút đuổi, một hồi cái kia không đuổi kịp. hai người bọn họ hướng về côn bằng cực tốc đuổi theo, liên tiếp vượt qua mười mấy tiểu thế giới, hứa thanh lưu lại tại chỗ, phiêu phù ở trong hư không. nhìn về phía cái kia hai cái chân tiên, là huyễn ảnh ma tôn phái các ngươi tới, bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách. hai cánh lưỡi tiên, tựa như muốn xé rách vô tận tương gung, trong lúc huy động, bốn phía nhấc lên khủng bố không gian phong bạo. từ lúc đạt được tổ côn bằng chuyển thừa. Bây giờ côn bằng thân thể có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn, cũng có thể thi triển đủ loại thần thông. Ngay tại không gian phong bạo đem cái kia hai cường giả vây khốn, Hứa Thanh dự định kết quả bọn hắn thời gian. Âu Dương Nhị khí từ đằng xa bay tới, trực tiếp đem cái kia hai cái chân tiên chân nữa, hóa thành một mịt. Âu Dương Nhị khí hiển hóa ra một cái vĩ ngạn nam tử thân ảnh, hắn ăn mặc thái cực âm dương ngư trường bảo, tóc dài như thác nước, hai mắt lóe ra vô tận hào quang. Nhìn về phía Hứa Thanh, sắc mặt lộ ra vẻ mừng như điên, "Sư phụ, ngài cuối cùng đi ra, ta còn tưởng rằng ngài tọa hóa, để ta thương tâm hồi lâu. Đáng tiếc bản thể của ta đang cùng một vị thái ớt cường giả đánh cờ." hiện tại vẫn không thể hiện thân, bằng không chắc chắn đích thân tới trước gặp ngài. Cái kia vĩ nạn nam tử chính là Thái Uyên, hắn nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hứa Thanh đối với hắn như thầy như cha, thì ra cực kỳ thâm hậu. Ngay tại hai người kia trong thân thể, hiển hóa ra một cái bóng mờ, nữ tử áo trắng ma uy cái thế, hừ lạnh một tiếng, người nào dám giết ta thủ hạ, thật là tự tìm cái chết. Ngay tại nàng vừa mới nói xong câu đó lúc, nhìn thấy xa xa Thái Uyên, thân thể đều ảm đạm mấy phần, sắc mặt lộ ra kinh sợ, Âm Dương Ma Tôn, nguyên lai là ngươi. Lan. Thái Uyên hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đem nàng hư ảnh đánh tan. Lúc này Huyễn ảnh ma tôn liền xa tại ma giới bản thể, thân thể nhanh chóng run rẩy, dĩ nhiên như là đồ sứ vỡ vụn ra. Nàng vội vã bắt đầu củng cố thương thế. Âm dương ma tôn thật là càng ngày càng kinh khủng, thương thế của ta e rằng vài vạn năm mới có thể khôi phục, vẫn là trốn tránh điểm a. Đúng lúc này, động phủ của nàng bốn phía, ma khí trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Âm dương nhị khí lưu chuyển, nội bộ phát ra lãnh đạm âm thanh. Không muốn lấy trả thù, bằng không hạ trả ngươi biết đến. Chỉ là âm thanh, liền để nàng thương thế nặng thêm mấy phần. Không dám. Trong hư không, ma giới chuyện xảy ra hứa thanh trọn vẹn không biết. Còn tại cùng Thái Nguyên tại ôn chuyện, người tên địch nhân kia rất mạnh ư? Bây giờ có thể bị nguy hiểm hay không? Thái Nguyên hơi hơi lắc đầu, theo sau khẽ thở dài một cái, đây là đại đạo tranh giành, người ngoài vô pháp nhúng tay, ta cũng chỉ là có một chút chuẩn bị mà thôi. Cũng liền một vạn loại có thể để đối phương hồn phi phách tán thủ đoạn, 18 vạn loại thủ đoạn bảo mệnh mà thôi, chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ a. Hứa Thanh sừng sốt một chút, theo sau cười lên, xứng đáng là đồ đệ của mình. Sư phụ ngài tiếp xuống có tính toán gì, nếu không tới ma giới tu hành a? Nơi này có thể so sánh tiểu thế giới kia tốt hơn nhiều, ta còn tiện tay thành lập cái thế lực. Thái Nguyên quan tâm hỏi ta dự định tiến vào tiên lộ." Hứa Thanh cười nhạt nói. "Chương 203, Ma chủ Phong ấn mở ra, chương 203, Ma chủ Phong ấn mở ra." Thái Biên nghiêm túc gật gật đầu, nếu là chưa từng vào tiên lộ, đây đúng là tốt nhất dự định. Ban đầu ta tại tiên lộ đạt được vô tận cơ duyên, đều là thần thoại thời đại bí công pháp bí thuật cùng tài nguyên, đầu tiên là trở thành Lịch Thiên Vương cấp, lại trở thành vô thượng chí tôn, đáng tiếc bây giờ kẹt ở Tiên Đế đỉnh phong. Thủy Trung Sở không tới lĩnh vực cấm kỵ bậc cửa, như đạt tới cấm kỵ đế cấp, ta đưa tay ở giữa liền có thể chém giết đối thủ kia. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, phía trước nhìn thấy luân hồi tiên đế hắn cũng không biết những cái này chỉ là phổ thông tiên đế đỉnh phong mà thôi lần đầu tiên nghe được lịch thiên vương cấp vẫn là tại hư thần giới thông thiên tháp bên trong kiếp vương liền là lịch thiên vương cấp đó là tiên vương cảnh giới đạt tới cực hạn bản thân đại đạo đủ cường đại còn muốn tu hành thần thoại thời đại công pháp mới có thể đặt chân cảnh giới cực kỳ khó khăn nhưng mà một khi tiến vào cảnh giới kia chiến lược sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng tăng lên thậm chí có thể nghiền ép tiên tôn đỉnh phong khủng bố tới cùng chân tiên cấp giao mỗi cái cảnh giới khoảng cách cực lớn dù cho là một cái tiểu cảnh giới muốn vượt cấp mà chiến đều rất là khó khăn có thể nghĩ mà biết lịch thiên vương cấp khủng bố cỡ nào Cùng Thái Huyên hư ảnh trao đổi 3 ngày 3 đêm, Thái Huyên tâm cảnh thoải mái vô cùng, cuối cùng hư ảnh hóa thành một đoàn quan mang, nội bộ có hắn những năm này tu hành cảm ngộ, còn có nhiều bí mật. Những cái này tu hành cảm ngộ đều cực kỳ chân quý, Hứa Thanh từ đó đạt được Chư Thiên Vạn Giới bản đồ, còn có thần thoại thời đại chưa phá nát phía trước bản đồ. Theo sau nhìn thấy một cái cấm địa danh xưng, Lâm vào ngốc trệ. Thanh Đế mộ, ta thảo, đây là có chuyện gì? Hứa Thanh lâm vào mờ mịt, chính mình dường như không có làm cái gì, chẳng lẽ là sau này mở ra thần thoại hình chiếu, tiến vào thần thoại thời đại lưu lại hồ người. Theo sau khẽ miệng lộ ra nụ cười. Thật là càng ngày càng có ý tứ. Xuyên qua hư không, vượt qua mười mấy tiểu thế giới, trực tiếp trở về Tử Tiêu Sơn mạch địa quận Di Tích. Xếp bằng ở trong xương ngủ dày đặc, bắt đầu bắt đầu tìm hiểu Thái Huyên những năm này tu hành cảm ngộ. Sau nửa tháng, thể nội trong thế giới, Hứa Thanh đã đem tiểu Lưu Ly thể nội Thiên Đạo Phong ấn thôn về 89 phần 10. Thiên Đạo trong phong ấn khủng bố lực lượng, để Hứa Thanh cảnh giới đạt tới độ kiếp đỉnh phong, khoảng cách nhân tiên cảnh giới chỉ kém cách xa một bước. Theo lấy tiểu Lưu Ly phát lực trùng kích, Thiên Đạo Phong ấn lập tức vỡ vụn ra. Nàng khôi phục nguyên bản dáng dấp, nhìn lên chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, dung mạo cực kỳ tinh xảo, con ngươi màu đỏ tuyết trắng tóc dài chỉ là một thoáng liền đem thiên đạo phong ấn giải khai hứa thanh tại trong cơ thể nàng lưu lại dọa tinh huyết kia trực tiếp tăng lên ra vì nàng bắt đầu cải tạo thể chất theo lấy tiểu lưu ly thể chất bắt đầu thổi biến thể nội trong thế giới cấm kỵ chi thụ dĩ nhiên hóa thành ngũ quang trực tiếp tiến vào tiểu lưu ly thể nội mấy giờ sau đó tiểu lưu ly triệt để thuế biến hoàn thành vô tận tiên khí hướng về trong cơ thể của nàng dũng mạnh lao tới tu vi tại nhanh chóng tăng lên lấy trực tiếp đạt tới luyện hư đỉnh phong vậy mới dừng lại không chỉ khôi phục tiên thiên ma thần tư chất còn chiếm được một loại khác khủng bố thể chất hứa thanh nhìn xem bảng hệ thống cấm kỵ ma thể Thất thải, nội ẩn lực lượng cực kỳ kinh khủng, đặt tới tiên đế đỉnh phong lúc, có thể trong nháy mắt bước vào lĩnh vực cấm kỵ, cũng có thể giúp người khác đặt chân cảnh giới kia. Bảng thuộc tính của nàng bên trên, thêm ra một cái bảy màu ròng, cùng lúc đó, cái khác ròng cũng nộn nhịp giải phóng. Để Hứa Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, đây chính là ba cái thất thải ròng. Tiểu Lưu Ly đi thẳng tới bên người Hứa Thanh, không muốn xa rời ôm lấy Hứa Thanh cánh tay, âm thanh rất là nôn nở, sư tôn sau đó không nên như vậy có được hay không, ngài tinh huyết cực kỳ trân quý, hơn nữa ta sẽ đau lòng. Hứa Thanh sợ lên nàng nhu thuận tốc trắng, hiền hòa cười cười. Tinh huyết vừa mới ly thể, thể nội tinh huyết liền bị bủ đắp chỉ tự trách mình sức khôi phục quá mức kinh người trong tay xuất hiện hoang vu chiến kích đây là ta đưa ngươi lễ vật ưa thì đưa tiểu lưu ly tràn đầy ngạc nhiên tiếp nhận hoang vu chiến kích bất quá vẫn như cũ nhìn xem hứa thanh chỉ cần là sư tôn tặng lễ vật ta đều ưa thích đi thôi đi theo ta đi một chỗ ngươi có lẽ còn sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch hứa thanh mang theo tiểu lưu ly rời đi nơi này đi tới tử tiêu sơn mạch địa quận trung tâm di tích thu hồi nơi đây bảo vệ phân thân trực tiếp mở ra không gian thông đạo tiến vào hắc ám khu vực ngay tại tiến vào hắc ám khu vực nấy mắt tiểu lưu ly thể nội bay ra một cái màu máu đao kiếm Đoàn kiếm hóa thành màu máu tiểu điểu, chỉ dẫn lấy tiểu Lưu Ly li tiến lên. Theo lấy đi tới Bạch Cốt chi sâm cùng hắc ám lòng đất chỗ giáp giới. Dưới đất dâng lên hai cái trùng sáng, theo thứ tự là bị Phong Ấn nghịch thiên chiến mâu cùng Ma Linh điểu. Một cái là ma chủ bản mệnh vũ khí, một cái là ma chủ sen lẫn dị thú. Lúc này đều bị Tiên đạo Phong Ấn giam cầm lấy, bất quá vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ, thỉnh thoảng tản ra khí tức, để hư không đều đang run sợ. Khi nhìn đến tiểu Lưu Ly li nháy mắt, đều tại điên cuồng đụng chạm lấy Tiên đạo Phong Ấn. Ma Linh điểu Tiên đạo Phong Ấn bên trên, có nhỏ bé vết nước, hắn một tia nguyên thần chính là từ đạo này vết nước bay ra, tìm được tiểu Lưu Ly. Li bây giờ cái kia một kia nguyên thần trở lại bản thể cũng tại điên cuồng trùng kích thiên đạo phong ấn tiểu lưu ly chơ mắt nhìn hứa thanh sư tôn ngài có thể hay không giúp đỡ bọn chúng a tốt hứa thanh cương triệu nhìn xem tiểu lưu ly sau lưng xuất hiện vành khủng bố hất động tản ra khủng bố lực hút tựa như muốn thôn phệ hết thảy ma linh điểu cùng nghịch thiên chiến mô bên trên phong ấn lực lượng liền tiểu lưu ly một phần trăm cũng không bằng chỉ là một cách giờ hứa thanh liền đem thiên đạo phong ấn lực lượng thôn phệ hầu như không còn thân thể tỏa ra hào quang trong khoảnh khắc đột phá đến nhân tiên cảnh giới nhưng mà để hứa thanh không nói chính là chính mình chỉ là cảnh giới đột phá không có như cái khác thể chất dạng kia thuế biến tiên thể tất cả tiên khí đều bị phệ tiên đạo thể thôn phệ phát sinh loại khác biến hóa để lực lượng hứa thanh cùng thể chất bắt đầu biến đến không giống nhau tiểu lưu ly thấy thế không có quái gì chỉ là lặng lặng đứng ở một bên vươn ve thân mật ma linh điểu một tay nắm lấy nghịch thiên chiến mâu một tay nắm lấy hoàng vu chiến kích ngay tại lại tế luyện nghịch thiên chiến mâu cùng luyện hóa hoàng vu chiến kích đem hai loại có vô tận tiềm lực vũ khí thu nhập thể nội theo sau bắt đầu xếp bằng ngồi dưới đất tiến hành tu hành nàng lúc này thiên đạo phong ấn đã mở ra đột phá như là uống nước ăn cơm đơn giản luyện hư cảnh đã triệt để củng cố Trực tiếp bắt đầu trùng kích hợp thể kỳ. Qua 3 tháng thời gian, Hứa Thanh mơ màng tỉnh lại, cảm giác bản thân biến hóa. Bây giờ đã đột phá Tiên đạo lĩnh vực, Phệ Thiên đạo thể nhiều đủ loại biến hóa. Thiên phú thần thông biến đến càng khủng bố hơn, bản thân linh lực cũng lộ sắc thành tầng thứ cao hơn lực lượng. Nhưng không phải tiên nguyên lực, mà là chuyên môn lực lượng Hứa Thanh. Hứa Thanh điều động thể nội lực lượng, đối Bạch cốt chi xâm nhẹ nhàng một chỉ. Toàn bộ Bạch cốt chi xâm hóa thành hư vô, Hứa Thanh cảm giác được lực lượng của mình tăng lên một chút. Không nghĩ tới lần này thuế biến rõ ràng thật lớn như thế, chính mình vừa mới bất luận cái gì thủ đoạn thần thông đều không có thi triển, liền tạo thành khủng bố như thế một kích. Nhìn về phía một bên còn tại tu hành tiểu Lưu Ly, li, nàng tu vi thần tốc, đã đột phá đến Hợp Thể đỉnh phong. Hứa Thanh phỏng trường đây là nàng làm củng cố cảnh giới, cưỡng ép áp chế kết quả. Bằng không lấy nàng tư chất, 3 tháng thời gian đột phá nhân tiên cũng không phải là không thể được. Hứa Thanh mở ra bảng hệ thống, bắt đầu tại tiểu Lưu Ly li trên mình đánh dấu. Chương 204, Kiếm đạo ma thần, chương 204, Kiếm đạo ma thần. Hứa Thanh lựa chọn tại Tiên Tiên ma thần cái dòng này bên trên đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được Kiếm đạo ma thần bản nguyên. Kiếm đạo ma thần bản nguyên, như dung nhập thể nội, có thể hóa thân kiếm đạo ma thần, lĩnh hội kiếm đạo bản nguyên khống chế kiếm đạo trường hạ. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, đồ vật là không tệ. Đang tiếp thể chất của mình viễn siêu tiên tiên ma thần, dù cho nuốt cũng không thể hóa thân kiếm đạo ma thần. Bất quá dùng thể chất đặc tính, chỉ cần đem nó thôn phệ, kiếm đạo ma thần có hết tại, chính mình đều sẽ có được. Hơn nữa thể chất sẽ còn lại lần nữa mạnh lên. Phía trước thôn phệ ma thần bản nguyên liền bị thể chất hấp thu, như tăng thêm kiếm đạo ma thần. Chính mình liền khống chế hai cái đại đạo, chiến lược đem lại lần nữa đạt được khủng bố tăng lên. Đúng lúc này, Tiểu Lưu Ly trực tiếp tỉnh lại, nàng không để ý biến mất bạch cốt chi sơn, mà là trực tiếp tiến đến bên cạnh Hứa Thành, sư tôn Ngài tu hành kết thúc rồi ạ." Hứa Thanh sờ lên tiểu Lưu Ly đầu, "Phía sau một tháng, ta bồi ngươi chơi đùa, tiếp đó ngươi liền có thể đi hướng tiên lộ lực luyện. Phía trước ngươi chẳng phải một mực nói cảm thấy cô độc, hiện tại có thể đi." Tiểu Lưu Ly không muốn xa rời ôm lấy Hứa Thanh cánh tay, không có nói thêm cái gì. Bóng tối bốn phía lập tức vỡ nát, Hứa Thanh cùng tiểu Lưu Ly rời đi nơi này. Đi tới Tử Tiêu Sơn mạch lúc, tiểu Lưu Ly trên mình hiện lên hồng quang, trực tiếp che lấp bản thân khí tức, để thiên đạo vô pháp thăm dò. Đây là ma linh điều thiên phú. Hứa Thanh thấy thế, làm để phòng vạn nhất, đem chính mình tất cả trận đạo cảm nội truyền thụ cho nàng. Tử Tiêu Sơn mạch đỉnh Tà Dương Hảo Quang thu lại, óng ánh tinh hỏa từng bước hiện lộ. Hứa Thanh cùng Tiểu Lưu Ly li ngồi tại đỉnh núi, nhìn Tiểu Tiểu Minh Nguyệt, ngôi sao đầy trời. Đúng lúc này, Hứa Thanh thần niệm hơi động, Đại Can đế quốc phương hướng ổn ào vô cùng, cử quốc đưa tiễn. Thiên môn hư ảnh tại chân trời hiện lên, Vân Nhan một mình bước vào trong đó. Trong ngay mắt, Đại Can bách tính lễ bái, vô số nguyện lực như là óng ánh tinh hỏa, xông vào trời cao. Vân Nhan từ lúc đăng cơ đến nay, Đại Can không biết so ngày trước phuần thịnh gấp bao nhiêu lần, chỉnh lý tu hành thế gia, để phàm nhân cùng tu hành giả chung sống, không nhận ưu thiếp, uy vọng tự cao. Bây giờ bách tính lễ bái rõ ràng xuất hiện loại này kinh thế dị tượng. vị đại tỷ tỷ này thoạt nhìn là người tốt đây. nếu là ta khi còn nhỏ là nàng trị quốc liền tốt. tiểu lưu ly li mi mắt rủ xuống, dường như nghĩ đến một chút đau đớn chuyện cũ. hứa thanh nhìn xem vân nhan bước vào tiết lộ, sờ lên tiểu lưu ly li đầu. chuyện cũ như ở trước mắt, tâm rơi thì diệt. không muốn đem chính mình vây ở trong hồi ức, dạng kia sẽ không vui. tiểu lưu ly li trùng điệp gật đầu một cái. phía sau một tháng thời gian, hứa thanh mang theo nàng đi khắp ngũ vực tứ hải, còn bước lên yêu tộc đại lục cùng man hoang đại lục, nhìn lần xuân hải, cuối cùng trở lại hàn sơn thành bên ngoài tuyết trắng mênh mang bên trong. Hứa Thanh khoác tay ở giữa, bốn đạo lưu quang nổi lên. Theo thứ tự là ba cái sùng vật cùng Cửu Khiếu Thạch Nhân. Bây giờ Đế Ma đã cùng Cửu Khiếu Thạch Nhân triệt để dung hợp, thậm chí có thể phát huy ra tương ứng tiên phú thần thông. Mà ba cái sùng vật, bọn hắn đã tại thể nội thế giới nhảm chán rất lâu. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Hứa Thanh sau này cũng không cần đến bọn hắn, không bằng đều cho Tiểu Lưu Ly li đi hộ đạo. Trong tay lại xuất hiện hơn 10 đạo hào quang áo ánh, đều là tiên đế khí cùng tiên tôn khí, đều tiến vào tiểu Lưu Ly li thể nội. Tiểu Lưu Ly li nhìn xem Hứa Thanh, hai mắt hai mắt đẫm lệ mừng lùng. Sư tôn, nhớ sớm đi tới tiên lộ tìm ta, ta sẽ nhớ ngươi nàng không bỏ nhìn một chút hứa thanh cuối cùng mang theo cựu khiếu thạch nhân cùng tiểu kim ngọc ảo thôn thiên nô công trực tiếp xông vào thiên môn bước vào tiên lộ hứa thanh thở dài một tiếng như không thả nàng rời đi lưu tại bên cạnh thiên phú của nàng tư chất tuy là cường hãn tiến giai tốc độ cực nhanh nhưng mà cực kỳ khó trở lại trạng thái đỉnh phong càng không cần nói vượt qua ma chủ đỉnh phong thời kỳ trùng kích tầng thứ cao hơn hứa thanh tiến vào thể nội thế giới nhìn xem bảng hệ thống nhắc nhở mấy ngày này một mực tại đánh dấu nhưng mà không có xem xét bảng hệ thống đánh dấu thành công thu được cấm tỷ thương đánh dấu thành công thu được ma thần chiến giáp Đánh dấu thành công, thu được Thánh linh chiến thể. Đánh dấu thành công, thu được khai tiên trọng đồng. Đánh dấu thành công, thu được thời không thánh thụ cây giống. Hứa Thanh nhìn xem trên bảng hệ thống liên tiếp nhấp nhợ, toàn bộ đều là tuyệt đối bảo vật. Hơn nữa đối chính mình tăng lên cực lớn. Cấm kỵ thương cùng ma đạo chiến giáp, chính là có thể vô hạn trưởng thành vũ khí cùng áo giáp. Thánh linh chiến thể là thất thải thể chất rỗng, là Hứa Thanh tại tiểu lưu ly li màu đỏ dòng bản nguyên ma thể đánh dấu đi ra. Màu đỏ dòng đánh dấu ra thất thải dòng, thuộc về vận khí bảo giáp. Còn lại trọng đồng cũng thuộc về thể chất rỗng, bất quá là màu đỏ dòng. Có thể cùng cực đạo thân đồng dung hợp cũng có thể có thể so thất thải dòng. đằng sau chân quý bảo dược, đều là tăng lên thể phách cùng tu vi. hứa thanh trực tiếp đem những cái này trồng đến thể nội thế giới. những cái này bảo dược bên trong chỉ có một dạng vật phẩm để hứa thanh rất là coi trọng. đó chính là thời không thánh thụ cây giống. thời không thánh thụ cây giống nếu là trưởng thành có thể tra xét đi hiện tại tương lai mọi chuyện. bây giờ mỗi ngày chỉ có thể xem xét một lần. hứa thanh đem thời không thánh thụ trồng đến thông tiên kiến một phụ cận. bây giờ thế giới thủ cùng thông tiên kiến một trưởng thành cứng rắn, thể nội thế giới còn tại liên tục không ngừng quyết trương tăng thêm tiên linh bảo thụ cung cấp quần quần không dứt tiên khí thể nội thế giới một mảnh phồn vinh cảnh tượng hứa thanh ngồi tại thời không thánh thụ cây giống phía trước thân niệm hơi động bắt đầu tra xét tiên lộ trước mắt xuất hiện một bức cảnh tượng Tiên lộ sơ thủy chi địa một tòa thành trì bên ngoài giống như núi nhỏ cửu khiếu thạch nhân đi lại mỗi đi một bước mặt đất đều đang run rẩy thạch nhân đầu vai đứng đấy một cái phấn điêu ngọc chat tiểu nữ nhìn lên chỉ có mười mấy tuổi tóc trắng theo gió tung bay to mò nhìn bốn phía bốn phía thiên kiêu đều bị một màn này hấp dẫn thạch nhân này cửu khiếu đã mở tương lai có thể trở thành có thể so tiên đế thánh linh tiểu nữ hải kia lai lịch gì Rõ ràng đứng ở một tôn ổ niên thánh linh đầu vai. Lai lịch trên mình bảo vật có lẽ không ít, nhìn ta chém nàng, tiếp đó lại thu phục tôn này ổ niên thánh linh. Có rất nhiều thiên tiêu lộ ra vẻ tham lam. Một chút người chậm chậm đem Cửu Khiếu Thạch Nhân bao vây, tiểu nha đầu, gặp được chúng ta tính toán ngươi xui xẻo. Đem tôn này thánh linh chủ động giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiểu Lưu Ly tò mò nhìn mấy người, hồng ngọc đôi mắt tràn đầy quang thải kỳ dị. Các ngươi thật giống như không thế nào hữu hạ bộ dáng, vậy ta cũng liền không khách khí, động thủ. Cửu Khiếu Thạch Nhân phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm phóng tới tứ phương. Đừng nói mấy cái đại thừa kỳ thiên tiêu, dù cho là nhân tiên cường giả cũng ngăn cản không nổi. Những người kia nhộn nhịp bị sóng âm chân cho váng. Thạch Nhân trực tiếp đem mấy người đạp thành thịt nát, theo sau tiến vào tiên lộ thứ nhất thành, ban đầu thành. Tiểu Lưu Ly đôi mắt ánh sáng lưu truyện, mấy cái pháp khí chứa đồ bị nàng thu hồi, những người kia bản mệnh vũ khí cũng bị nàng thu lấy. Dạng này vẫn là quá huyết tinh, lần sau cho bọn hắn lưu lại toàn tây a. Thạch Nhân phát ra nặng nề âm thanh, hết thể đều nghe ngài. Hứa Thanh thông qua thời không thánh thụ nhìn xem một màn này, khóe miệng lộ ra vừa ý nụ cười. Chương 205, đạp lên tiên lộ, chương 205 đạp lên tiên lộ. Tiểu Lưu Ly tại tiên lộ như là tiểu ma vương, ở phía trước đoạn đường căn bản không có khả năng gặp được đối thủ. Hứa Thanh cũng yên lòng xuống tới, bắt đầu dung hợp kiếm đạo ma thần bản nguyên, tiến vào tu hành trạng thái. Ba tháng vội vàng mà qua, Hứa Thanh dung hợp kiếm đạo ma thần bản nguyên thành công, cũng đem cấm kỵ thương cùng ma thần chiến giáp luyện hóa thành công, đang lấy không rõ khí tức rèn luyện hai món bảo vật này. Bên ngoài có hỗn độn thanh liên dị tượng, âm dương thái cực độ dị tượng, bất diệt kim thân, bản thân pháp tướng, còn có lục thần kiếm trận. Phía sau là Bắc Minh tiên cùng, còn có hai loại đại la pháp khí. Cuối cùng mới là bản nguyên chiến khải cùng ma thần chiến giáp, theo sau mới có thể gây tổn thương cho đến chính mình. Ma nhục thân mới là hứa thanh kinh khủng nhất địa phương, phệ thiên đạo thể lịch thiên vô cùng, bây giờ đã trồng chất mấy loại thất thải thể chất rồng, tăng thêm hai loại ma thần bản nguyên, đáng sợ đến khó dùng tưởng tượng. Hơn nữa còn có phân thân đại đạo cùng nhất khí hóa tam thanh. dù cho chỉ là một cái phân thân, là có thể đem tiên lộ quét ngang. Theo lấy thời gian lưu trôi qua, cảnh giới tăng lên, đạt tới lịch thiên vương cấp thời gian. Tại chư thiên vạn giới đều có thể muốn làm gì thì làm. Bây giờ ngay tại xếp bằng ở thông thiên kiến một đỉnh, cảm giác thái nguyên lưu lại tu hành cản nộ. Trở thành nhân tiên phía sau, muốn ngưng luyện chuyên môn bản thân đạo chủng, phía sau mới có thể chậm chạp trưởng thành là đạo quả. Theo sau lĩnh hội chỉ thuộc về chính mình đại đạo, đem đạo quả cùng bản thân đại đạo tương dung, có thể đặt chân lịch tiên vương cấp cảnh giới. Cái này thần thoại thời đại tu hành chi đạo, so với bây giờ thời đại tu hành chi đạo, thật là huyền ảo rất nhiều. Sau lưng hứa thanh xuất hiện tất cả phân thân, đều cùng bản thân tu vi giống nhau. Trong đó ba cái phân thân trực tiếp rời đi, tiến về tiên lộ tìm mạnh hơn tiên kiêu đánh dấu. Hai cái phân thân hóa thành hỗn độn mã ảnh, trực tiếp tiến vào một cái phân thân bóng bên trong. Hy vọng trong tiên lộ có thể để ta sử dụng gia thập nhị đô thiên thần sát đại trận đối thủ. Ba cái phân thân cùng nhau thi triển nhất khí hóa tam thanh, đó chính là 12 cái. Vừa vận tập hợp trận pháp yêu cầu, cái kia phân thân trực tiếp rời khỏi thể nội thế giới. Hứa Thanh bắt đầu khống chế còn lại tất cả phân thân, bắt đầu lĩnh hội thái nguyên cảm ngộ, nương luyện chuyên môn bản thân đạo trùng. Đặt chân tiên đạo lĩnh vực phía sau, dựa vào vô cùng vô tận tài nguyên, cực kỳ khó nhanh chóng tăng cao tu vi. Cùng đối ứng, còn có lòng cảnh cùng đối đại đạo cảm ngộ. Nếu là cùng dưới cảnh giới, có tiên kiêu đối với đại đạo cảm ngộ càng khắc sâu, đem quét ngang cảm ngộ yếu hơn tiên kiêu. Dù cho quần chiến cũng không được. Đến cảnh giới này, như là Vân Nhan cùng Tiểu Lưu Ly ưu thế, lại so với phàm đạo lĩnh vực rõ ràng quá nhiều. Vân Nhan là người trọng sinh, có tiên đế cảnh giới cả nộ. Mà Tiểu Lưu Ly chính là ma chủ chuyển thế, lại trải qua vạn thế luân hồi, đối tự thân đại đạo lĩnh nộ càng khắc sâu, vượt cấp mà chiến như là uống nước ăn cơm đơn giản. Hứa Thanh Triệt để phong bế thể nội thế giới, nhưng luyện đạo chủng, cũng tại lĩnh hội bản thân đại đạo. Một tia thần niệm điều khiển phân thân. Hàn Sơn thành bên ngoài, tuyết trắng mênh mang. Hứa Thanh mặc áo bảo đèn, khí thế bình bình không có gì lạ, như là phàm nhân. Nhưng mà tại đất tuyết hành tẩu lúc, không có lưu lại một cái dấu chân. Quay đầu nhìn một chút Hàn Sơn Thành, cái này Bắc Hải trên đảo nhỏ thành trì, ngăn cách bây giờ tại Thiết Sơn quản lý phía dưới, rất là không tệ. Hứa Thanh đạp nát hư không, đi tới Bồng Lai Tiên đảo, nhìn thấy Tử Tiêu Thánh Chủ cùng đại trưởng lão đều đã trở thành nhân tiên. Mà bây giờ tiên khí khôi phục, Bồng Lai Tiên đảo càng nhanh hưng thịnh, là giới này tiên khí nồng nặc nhất mấy chỗ địa phương một trong. Lại lần nữa làm trận pháp tăng cường một chút, không có lưu lại, trực tiếp tiến vào Tiên môn, bước vào Tiên lộ. Tiến vào Tiên lộ nháy mắt, trên ngón tay Hứa Thanh càn khôn giới bắt đầu run rẩy. Nội bộ có một vật tại dị động, dĩ nhiên là hư thần lệnh. Hứa Thanh lấy ra hư thần lệnh, Trước mắt xuất hiện tin tức, Hư Thần lệnh đạt được Chư Thiên khí vận, ngay tại tiến giai bên trong, ba ngày sau đó đem tiến giai thành công. Đóng lại bảng hệ thống, Hứa Thanh tùy ý đem Hư Thần lệnh treo ở bên hông, hướng về phía trước đi đến. Theo lấy trước mắt hắc ám tiêu tán, phía trước là một đầu thẳng tắp con đường. Trên đường bóng người lít nha lít nhít, đều là tới từ Chư Thiên vạn giới thiên tiêu. Bọn hắn có chút người mặt lộ chiến ý, có chút người thì là ánh mắt kiên định. Nơi này chính là Tiên Lộ ư? Chuyến kỳ của ta đem tại nơi này bắt đầu. Ta tại thế giới của mình đã không còn đối thủ, vô địch quá mức tịch mịch, hy vọng trong tiên lộ có có thể cùng ta một trận chiến đối thủ. Ta là bị đuổi giết vào tiên lộ, chỉ có nơi này, ta những địch nhân kia mới vào không được. Bốn phía ôn nào vô cùng, như không phải con đường này không còn tiên khí bổ sung, chắc chắn có người hiện tại liền bắt đầu chiến đấu. Rất nhiều thiên tiêu đều là bất phàm, có người dị tượng gia thân, có người cưỡi tại thái cổ trên dị thú. Hứa Thanh đứng ở phía sau, khí tức rất là bình thường. Tại trong những người này, nhìn lên không chút nào thu hút. Đôi mắt liên tiếp không ngừng lấp lóe, bảng hệ thống xuất hiện một chuỗi dài nhắc nhở. Đánh dấu thành công, thu được trăm vạn tiên tinh thạch. Đánh dấu thành công, thu được tiên tụi một thối. Đánh dấu thành công, thu được cực phẩm tiên khí phá hư trâm mặc dù không có có thể đặc biệt coi trọng đồ vật nhưng mà không chịu nổi đồ vật nhiều, Hứa Thanh vẫn là rất hài lòng, mới vừa vận tiến vào tiên lộ, phương xa có một tòa thành lớn, chính là ban đầu thành, nội vận tiên quang, chói lóa mắt, tất cả mọi người hướng về ban đầu thành đi đến, bốn phía có đáng sợ cấm chế, những đại thừa kỳ này tiền tiêu liền phi hành đều không làm được, Hứa Thanh theo lấy trước đám người đi lấy, nhìn xem ban đầu thành chỗ cửa lớn, phía trước thông qua thời không thánh thụ thấy qua nơi này, bất quá tự mình tới đây là mặt khác một phen cảm thụ. Ban đầu thành chỗ cửa lớn đứng đấy rất nhiều thiên kiêu, bọn hắn có chút bị mạnh hơn thiên kiêu đánh bại, không dám hướng về tiên lộ chỗ càng sâu tiến lên. Có chút thiên kiêu trên mình tài nguyên bị cướp, nghĩ đến tại kẻ đến sau trên mình cướp về. Bọn hắn đầy mắt đờ đẫn, thực là không tồi, lần này tới thiên kiêu trên mình bảo vật nhìn lên không ít Ngươi đừng quên mấy tháng phía trước, thiếu nữ tóc trắng kia khủng bố, nàng như là ma vương, đem ban đầu thành tất cả thiên kiêu đều cướp, tiếp đó hướng tiên lộ chỗ càng sâu xuất phát. Nói tới chỗ này lúc, bọn hắn toàn thân run rẩy, hồi tưởng lại cái kia tiểu ma vương, bọn hắn liền không rét mà run. Liền ban đầu thành tối cường thiên kiêu, cũng bị nàng một chiêu đánh bại sau đó đem trên mình bảo vật toàn diện cất sạch, Hứa Thanh nghe lấy ngôn ngữ của bọn hắn, biết đây tuyệt đối là Tiểu Lưu Ly, khoẹt miệng lộ ra nụ cười. loại kia vô thượng thiên kiêu, không có khả năng liên tiếp ra cái thứ hai, ta cũng không tin trong những người này có. có thiên kiêu dìu võ Dương Ai trực tiếp ngăn ở ban đầu thành chỗ cửa lớn, các ngươi như giao ra bản thân một nửa bảo vật, liền có thể tiến vào thành này, bằng không đến ban đêm, ưu hàng chi khí hiện lên, minh hồn chi phong thổi qua, tư vị kia cũng không tốt chịu. đúng lúc này, chỗ cửa thành có cái thiên tiêu nhìn thấy Hứa Thanh nụ cười, trực tiếp quát lớn lên tiếng, ngươi cười cái gì cười? Ngươi tới cái thứ nhất, đem trên mình bảo vật lấy ra một nửa, bằng không ta liền không khách khí. Cái này tiên tiêu nhìn hứa thanh khí thế yếu nhất, thoạt nhìn là quả hờm mềm. Dứt khoát dự định cầm hứa thanh lập ý. Hứa thanh vốn là nghe được tiểu Lưu Ly li tin tức, tâm tình cũng khá, bây giờ bị người khiêu khích, tâm tình tốt tất cả đều bị phá hoại. Ngáy mắt nụ cười bắt đầu thu lại, ánh mắt lộ ra hàn quang, các ngươi khẳng định muốn ta giao ra bảo vật, ta dám giao, các ngươi dám cầm ư? Chương 206, Ban đồ thành, chương 206, Ban đồ thành. Ai nha, ngươi còn phách lối lên cứ giữ ở ban đầu thành chỗ cửa lớn mấy cái thiên tiêu sắc mặt bắt đầu biến đến nông trầm không nghĩ tới người thứ nhất liền định phản kháng trên người bọn hắn lộ ra khí tức khủng bố mỗi người đều thi triển thần thông dự định đánh giết Hứa Thanh Lập uy đằng sau Thiên Tiêu mới sẽ ngoan ngoãn giao ra bảo vật có người tế ra phần thiên liệt diễm hướng về Hứa Thanh đánh tới thân thể bị liệt diễm bao khỏa như là thượng cổ hỏa thần bốn phía nhiệt độ đều kịch liệt lên cao có người trường kiếm ra khỏi vỏ thi triển vô thượng kiếm đạo lang lệ vô cùng kiếm khí bá đạo những cái này thế công đều cực kỳ cường hành so với tiểu thế giới Thiên Tiêu muốn cường hành rất nhiều lần đối mặt mọi người vây công, Hứa Thanh mặt không biểu tình, thấy có người lại dám hướng mình rút kiếm, khoe miệng lộ ra cười lạnh. Chính mình thế nhưng kiếm đạo ma thần, còn có không kiếm thuật dòng. Kiếm của ngươi, liền là kiếm của ta. Trong đó rút kiếm cái kia thiên tiêu, sắc mặt bắt đầu thay biến, trong tay tiên kiếm rõ ràng không nhận không chế. Không bố kiếm uy trực tiếp đem bản thân phản phệ, theo sau rõ ràng chủ động bay ra, rơi vào trong tay Hứa Thanh. Hứa Thanh chỉ là nhẹ nhàng chém ra một kiếm, thiên địa không tiếng động, mọi âm thanh đều im lặng. Ban đầu thành chỗ cửa lớn tất cả thiên tiêu, lập tức hóa thành huyết vụ. Hứa Thanh phất ống tay háo một cái, đem những huyết vụ này thôn phệ, vừa mới từ vòng. Bản Nguyên còn nóng hổi, dạng này tiêu tán liền lãng phí. Trong tay tiên kiếm hóa thành một biển, theo gió tan biến. Kiếm này phẩm chất thật là một loại, liền ta tiện tay huy kiếm đều không chịu nổi. Hứa Thanh nói xong lời này, trực tiếp bước vào ban đầu thành. Phía ngoài Thiên Tiêu trợn mắt hốt mồm, ta không phải nhìn lầm a, cái kia nhìn lên khí thế ba động bình hòa Thiên Tiêu, một kiếm chém giết mười mấy cái đại thừa kỳ Thiên Tiêu. Người này tuyệt không đơn giản, trên mình khí tức không lộ ra ngoài, rất có thể là đạt tới trong truyền thuyết phản pháp quy chân cảnh giới. Chúng ta vẫn là mau mau vào thành a. Ta đại thừa kỳ tu vi, đều cảm thấy một hơi khí lạnh, sắc trời càng ngày càng ẩm đạm tất cả mọi người đang thán phục lấy Hứa Thanh cường đại. Mà Hứa Thanh lúc này tại ban đầu thành đi dạo lấy, tòa thành trì này rất là to lớn, khắp nơi đều là bỏ trống phong ốc, mạnh một chút thiên tiêu sẽ không tại ban đầu thành ở lâu, chỉ cư trú chú một chút nhỏ yếu thiên tiêu, hoặc là đạo tâm phá toái thiên tiêu, lại vô vọng đột phá. đối với vừa mới chém giết mười mấy cái đại thừa kỳ thiên tiêu, Hứa Thanh không có chút nào gần sóng. đừng nói đại thừa kỳ, như toàn lực bạo phát, chân tiên đều có thể chém chết. tùy ý tìm một chỗ vẫn sạch sẽ phong lốc, bố trí xuống trận pháp, coi như tạm thời chỗ ở. theo sau tại ban đầu thành đi dạo lấy, tại mỗi người trên mình đều đánh dấu một lần. Tuy là đánh dấu không ra vật gì tốt, bất quá thịt mũi cũng là thịt. Bốn phía đường phố bên cạnh, còn có một chút thiên kiêu tại bày sạp, tuy là đồ vật nhìn lên rách rách dưới dưới, nhưng mà đều tại bốn phía di tích là được, tiết lộ thế nhưng đã từng thần thoại thời đại 33 tầng phá toái tạo thành. Hứa Thanh nhìn xem trên những gian hàng này vật phẩm, tuy là đều là có lai lịch lớn, thế nhưng đối với tu hành, tác dụng đều không phải rất lớn. Đúng lúc này, Hứa Thanh nhìn thấy một cái gian hàng, đôi mắt sáng lên. Hỗn độn châu mạnh vụn, hỗn độn châu chính là vô thượng hỗn độn chí bảo, sau bị cường giả đánh nát thành năm mảnh, lưu lạc chư thiên vạn giới, đây là nhỏ nhất một mảnh bởi vì tuế nguyệt quá xa xưa, nội bộ không gian tự chủ phong cấm, hỗn độn châu mảnh vụn tại trên gian hàng rất là bình thường, trọn vẹn nhìn không ra bảo vật bộ dáng. Chủ quán là trung niên nhân dáng dấp, tùy tiện ngồi xếp bằng trên mặt đất, mình trần thân trên, bắp thịt cuộn cuộn, là một cái thể tu cứng giả. chính giữa cầm lấy bầu rượu uống vào, âm thanh vang dội, phong quán nói, trung ý cái gì? liền trực tiếp nói, ta chỗ này đồ vật đều rất rẻ. hứa thanh ném ra một cái hồ lô rượu, nội bộ là nhương thật lâu bắc minh tiến nướng, hố lô này rượu đổi lấy ngươi trên gian hàng tất cả mọi thứ. trung niên hán tử trực tiếp uống một ngụm, lập tức toàn thân lạnh run. Qua thật lâu mới chỉ hoa tới. Thông khoái, loại này bảo thiệu tuy là loại âm hàng, nhưng mà đối ta rèn luyện thể phách rất hữu dụng. Đổi, Hứa Thanh vươn tay thu hồi trên gian hàng tất cả mọi thứ, tiếp đó trực tiếp rời đi. Lần này thật là kiếm lợi lớn, tùy ý một hồ lô rượu, liền đổi đến huấn độn châu mạnh vụng. Một bên khác, trung niên đại hán cười ha ha, cái này là cực phẩm tiết thụ, nhưng để ta thể phách thuế biến nhiều lần, dùng một ít phế phẩm liền đổi đến, thật là kiếm lợi lớn. Hắn trực tiếp bước nhanh rời đi, biến mất trong bóng đêm. Hứa Thanh chưa có trở lại chỗ ở, mà là tiếp tục tại ban đầu thành toàn bộ muốn tìm hiểu một thoáng tiểu lưu ly li còn có những thủ hạ kia tin tức, nhưng mà có chút thất vọng, theo lấy sắc trời càng lờ mờ, trên đường phố bóng người càng ngày càng ít. Bốn phía nổi lên gió lạnh, để Hứa Thanh tóc dài tung bay. Gió này là có chút mát mẻ, ta cũng muốn trở về. Người qua đường đều dùng bảo vật chống cự hàn khí, nghe được Hứa Thanh lời nói, lập tức trợn mắt hồ mồm, chỉ là có chút mát mẻ mà thôi ư? Dù cho tại ban đầu trong thành, nếu không có bảo vật chống cự, loại hàn khí này cũng có thể xâm nhập thể nội. Để tu sĩ cực kỳ khó chịu, muốn tu hành thật lâu mới có thể đem hàn khí bài xuất bên ngoài cơ thể. Hứa Thanh chậm rãi từ từ trở lại nơi ở. Xếp bằng ở trên bộ đoàn, xuất hiện trước mặt màn sáng, chính là tiên lộ bản đồ. Bản đồ thành bởi vì vị trí địa lý duyên cớ, cho nên không có bị bất luận cái gì đại thế lực chiếm lĩnh, đằng sau mỗi một tòa thành trì, di tích cùng bí cảnh đều bị đại thế lực chiếm cứ. Có chút tới từ ma giới, có chút tới từ tiên giới, còn có chư thiên vạn giới cái khác đại thế lực. Rời khỏi Sơ Thủy Chi Địa muốn đi sâu tiến lộ, có hai lựa chọn, hoặc tiến về tiên địa cửa trước, hoặc tiến về Hắc Phong vực. Tiên địa cửa trước bị tiên giới một chỗ đại thế lực tri cư, mà Hắc Phong vực, nơi đó chính là tiên lộ cấm địa. Sơ Thủy Chi Địa buổi tối gió lạnh, liền là tại Hắc Phong vực phá tới nếu không có ban đầu thành cùng bảo vật chống lại, liền độ kiếp kỳ thiên tiêu đều cực kỳ khó chống đỡ được. nơi đó không có thế lực chi cứu, lựa chọn tại nơi đó đi sâu tiên lộ thiên tiêu, cực kỳ thưa thớt. Hứa Thanh nhìn xem bản đồ, dự định tại sơ thủy chi địa lại lưu lại mấy ngày, tiếp đó tiến về thiên địa cửa trước. tuy là đối hất phong vực loại địa phương này cảm thấy rất hứng thú, bất quá Hứa Thanh vẫn là khuyên hướng đi người nhiều địa phương, bởi vì có thể đánh dấu càng nhiều bảo vật. về phần hất phong vực, quan triệt tiên lộ nửa đoạn trước, Hứa Thanh dự định đến lúc đó đi hất phong vực lối ra chờ đợi, theo loại cấm địa kia đi ra thiên tiêu, không cần phải nói, thiên phú tuyệt đối không tệ cũng có thể đánh dấu ra càng nhiều đồ tốt. Phất tay ở giữa, màn sáng trước mặt tán đi, Hứa Thanh tiến vào tu hành trạng thái. Liên tiếp ba ngày, mỗi ngày đều có Thiên kiêu bước vào tiết lộ. Bất quá lần này, ban đầu Thành lại không ai dám cản đường. Sợ lại đến một cái Hứa Thanh khủng bố như vậy Thiên Tiêu, đó chính là tự tìm đường chết. Hứa Thanh thì là ngồi tại sơ thủy chi địa chỗ cửa lớn, mỗi ngày nhìn xem mới tiến vào Thiên Tiêu. Tại trên người mọi người nội nhịp đánh dấu, đạt được rất nhiều bảo vật cùng chân quý tiên dược. Những Thiên Tiêu này sẽ không tại ban đầu Thành ở lâu, đại bộ phận đều lựa chọn tìm hiểu một phen tin tức, tiếp đó vội vàng tiến về sinh tử huyền quan. Đêm hôm ấy. Hứa Thanh ngay tại chỗ ở Ngộ đạo, đột nhiên bên hông hư thần lệnh phát ra lóa mắt quang mang. Hứa Thanh trực tiếp cầm lấy hư thần lệnh tỉ mỉ tra xét, trước mắt xuất hiện tin tức. Hư thần lệnh, đạt được chư thiên khí vận gia trì tiến đến giai, nội bộ mở rộng, xuất hiện biến hóa to lớn. Chương 207, hư thần giới tiến giai, chương 207, hư thần giới tiến giai. Trong mắt Hứa Thanh tràn đầy hiếu kỳ, thần niệm tiến vào bên trong. Trước mặt là vô tận tinh thần toàn truyện, chính giữa có lấy một đoàn to lớn chúng sáng. Nguyên bản thế giới liền là bên trong một cái tinh thần, trước mắt đã vô pháp tiến vào. Thần niệm tiến vào trong chúng sáng, trang cảnh nhanh chóng hoán đổi, tinh thần tán đi. Trước mắt là một tòa to lớn đến cực hạn thành lớn, cùng nguyên bản hư thần thành cấu tạo giống như lúc, chỉ là biến lớn vô số lần. Tùy ý hướng về một nơi nhìn lại, khắp nơi đều là lít nha lít nhít bóng người. Hứa Thanh rất là cảm thấy hứng thú, tùy ý hướng về một nơi đi đến. Phát hiện thông thiên tháp vẫn như cũ có thể tiến vào, hơn nữa còn là nguyên bản tầng số, chỉ là hạn mức cao nhất theo 9.999 tầng, đạt tới 10 vạn tầng. Những kiến trúc khác cùng phía trước hư thần giới giống như lúc, không quá nhiều ra một cái kiến trúc, huyện ảnh tháp, có thể lựa chọn tùy ý đối thủ tiến hành quyết đấu, liền quyết đấu thiên đế đều có thể bất quá đối với tay càng mạnh muốn tiêu hao hư thần điểm số càng nhiều hứa thanh đi tới bảng đơn chỗ tồn tại nơi này cực kỳ huyên náo ồn ào gần nhất ma giới cùng tiên giới ma sát không ngừng ta nhìn đại chiến cũng nhanh muốn mở ra gần nhất nghe nói không trong tiên lộ tối cường tiên tiêu vương trường sinh rõ ràng đạt được thần thoại thời đại trường sinh tiên tôn truyền thừa bây giờ phòng trưng có thể cùng tiên tôn quyết đấu loại tư chất này thật là khủng bố hắn mới bất quá vài trăm tuổi mà thôi đầu tiên là đánh xuyên qua tiết lộ lại lấy được tiên tôn truyền thừa không cần đàm luận vương gia từ tiên giới sinh ra lúc liền tồn tại nội tình sâu không lường được bốn phía đám người lít nhá lít nhĩ Trừng mấy trăm ngàn, cực kỳ hỗn loạn, căn bản không biết là ai cùng ai tại nói lời nói. Hứa Thanh đứng ở xó sảnh đất trống, nhìn xem đại đạo bảng đơn. Cùng nguyên bản bảng đơn không sai biệt lắm. Thần thoại bảng đơn theo thần thoại thời đại cho tới bây giờ tất cả cường giả danh hào đều tại trong đó, là vạn cổ bảng gia cường phiên bản. Cái khác liền là chư thiên cường giả bảng cùng vô thượng thiên kiêu bảng. Về phần thông thiên bảng không có, chỉ có cái này và cái bảng đơn. Hứa Thanh ánh mắt nhìn thẳng thần thoại thời đại, nhìn thấy một cái danh hiệu lúc, trong mắt cực kỳ chấn động. Thanh đế, thần thoại bảng đơn hào quang bắn ra bốn phía, mỗi một cái danh hào đều có thể áp sập và cổ xếp hàng thứ nhất chính là thiên đế, thiên đạo lực lượng gia thân, quét ngang hết thể cường giả, chính là thánh cấp đỉnh phong. bài danh thứ hai chính là hậu thổ đại đế, tính tình ôn hòa, không thích tranh đấu. sáng lập u minh, chân thân hóa thành luân hồi, làm chư thiên sinh linh lưu lại một chút hy vọng sống. bài danh thứ ba chính là nhân hoàng, nhân hoàng dẫn dắt nhân tộc phản kháng thiên địa, áp chế nhân tộc nội bộ cựu đại thiên tôn, thực lực cực kỳ khủng bố. mà thanh đế bài danh thứ sáu, hứa thanh nhìn xem thần thoại bảng đơn, thanh đế đằng sau giới thiệu, khẽ miệng khẽ nứt, cợt mở thanh đế, thần thoại thời đại thập đại thay hỏa đứng đầu. Tại thần thoại thời đại vừa mới sáng lập lúc, thiên đạo vừa mới sinh ra, nghiên cứu chế tạo mật dược cho hỗn độn thú hoàng ăn, hỗn độn thú hoàng giẫm băng thiên đạo ngàn năm. Đánh lén thiên đế, đem thiên đế vận mệnh cắt xuống ngâm rượu, tiếp đó cho nhân hoàng uống. Những nơi đi qua, tất cỏ không mọc, phá điệu tam xích, liền đất đều đến tu đi. Nhìn xong thần thoại bảng đơn, thần thoại bảng đơn phía trước mấy chục, cơ hồ đều là thánh cấp cơ giả, để người sợ hai thán phục thần thoại thời đại phồn vinh. Bây giờ trừ thiên vạn giới liền đại la đều cực kỳ hiếm thấy. Hứa Thanh nhìn xem thánh đế đủ loại sự tích, cái này mẹ nó là ta làm, ta thế nào không biết rõ. Bây giờ còn không mở ra thần thoại hình chiếu, đối với thần thoại thời đại chuyện xảy ra trọn vẹn không biết rõ. Trong lòng âm thầm dự định, chờ ngưng kết đạo chủng, tìm hiểu ra chuyên môn bản thân đại đạo, phía sau liền mở ra thần thoại hình chiếu. Đem thần thoại bảng đơn toàn bộ nhìn xong, thần thoại bảng đơn phía trước mấy chục, cơ hồ đều là thánh cấp cường giả, để người sợ hai thán phục thần thoại thời đại phồn vinh. Bây giờ chư thiên vạn giới liền đại lat đều cực kỳ hiếm thấy. Thứ Thanh vừa nhìn về phía tiên kiêu bảng, thứ nhất danh tự, chính là mới vừa rồi nghe được Vương Trường Sinh. Đằng sau vẫn như cũ có sự tích. Trước mắt là tiên vương đỉnh phòng, chính là tiên giới tối cường tiên kiêu, thể chất không rõ. Xuất thế lúc liền là nhân tiên, sau vẹn vẹn trăm năm liền đánh bại hết thệ thiên tiêu, thành công đột phá đến tiên vương. Bây giờ đã thật lâu không có xuất thủ, nhưng mà vẫn như cũ không có người có thể tiếp lấy hắn một chiêu. Thiên tiêu bảng thứ hai ma giới thiên tiêu, cổ phong đồng dạng làm tiên vương, nhưng mà liền vương trường sinh một chiêu đều không tiếp nổi. Nhìn xong thiên tiêu bảng, Hứa Thanh vừa nhìn về phía cường giả bảng đơn, phát hiện rất nhiều tên quen thuộc. Âm Dương Ma tôn xếp tại thứ sáu ngàn, đằng sau đánh dấu là tiên đế đỉnh phong tu vi, chiến lược không rõ, lai lịch không rõ. Phía sau là huynh đế, bây giờ chỉ là tiên đế sơ kỳ, bài danh càng là tại mấy vạn tên. Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm Nữ Đế đám người bài danh cũng rất là thấp, bọn hắn bây giờ đều là Tiên Tôn đỉnh phong. Ma Luân hồi Tiên Đế không biết rõ nguyên nhân gì, rõ ràng không có ở trên bảng đơn, nhìn tới hắn không tiến vào qua nơi này. Hứa Thanh nhìn về phía cường giả bảng đơn thứ nhất, Danh Hào làm đế tôn, chính là thần thoại thời đại thiên đình một vị cường giả, không có tham gia nhân hoàng phạm thiên đại chiến, mà là trốn đi. Sống đến nay có đại la đỉnh phong tu vi. Thứ hai chính là Minh Tôn, chấn thủ lưu Minh Luân Hội, cực kỳ thần bí. Hứa Thanh nhìn xong tất cả bảng đơn, cảm thán tương lai mình đường còn dài, dự định đi hư thần giới cái kia kiến trúc mới, huyện ảnh tháp dự định thí nghiệm một thoáng, như không mở vô địch lĩnh vực, chính mình định phong chiến lược như thế nào. trực tiếp bước vào huyễn ảnh tháp, xuất hiện trước mặt màn sáng. có thể lựa chọn đối thủ, hứa thanh kỳ thực có chút muốn chọn thanh đế, vậy nhất định sẽ rất có ý tứ. đáng tiếc hư thần điểm số không đủ. xuất hiện trước mặt một tôn cự thú, chính là kim tiên sơ kỳ tu vi. hứa thanh nghiêm túc, năm thanh bản mệnh tiên kiếm ở bên cạnh bầy quanh. trực tiếp mở ra lục thần kiếm trận, trực tiếp đem cái kia kim tiên sơ kỳ hung thú chém giết. lại lần nữa xuất hiện một cái hung thú hư ảnh, có kim tiên đỉnh phong thực lực. hứa thanh tiến vào ma thần trạng thái, thi triển nhất khí hóa tam thanh. Kim thân đủ loại dị tượng liên tiếp xuất hiện, Âm Dương Thái Cực Đồ, Hỗn Độn trùng Thanh Liên, Bất Diệt Kim Thân, Hỗn Độn Huyết Hải, Vô Gian Luyện Ngục. Đạt được kiếm Đạo Ma Thần gia trì, lại thêm trận pháp sư dùng. Lục thần kiếm trận trực tiếp thi triển mà ra. Ngáy mắt đem Kim Tiên đỉnh phong hung thú chém thành trọng thương, liên tiếp bạo phát 3 lần kiếm khí, vậy mới đem nó chém giết. Hứa Thanh có chút thất vọng, không có lựa chọn tiếp tục. Vừa mới đó chính là chính mình một kích mạnh nhất, Kim Tiên đỉnh phong rõ ràng 3 lần công kích mới chém giết. Về phần mạnh hơn công kích, vậy cũng chỉ có thập nhị Đồ Thiên Thần Sát đại trận. Rời khỏi Huyễn Hành Tháp, Hứa Thanh thở dài một tiếng, ta thế nhưng nhân tiên sơ kỳ vượt cấp chém kim tiên đỉnh phong rõ ràng phiền toái như vậy nhìn tới vẫn là tu hành không đủ đến trở về tiếp tục cố gắng tu hành nếu là người khác nghe được hứa thanh lời nói phỏng chừng đến tức giận thổ huyết nhân tiên cùng kim tiên chính giữa thế nhưng có mấy cái đại cảnh giới, địa tiên thiên tiên chân tiên phía sau mới là kim tiên tiến vào chân tiên phía sau chỉ cần vượt qua một cái tiểu cảnh giới chém giết địch nhân liền sẽ bị mỗi đại thế lực sưng là vô thượng tiên tiêu đạt được toàn lực bồi dưỡng nếu là hứa thanh chiến đấu lưu truyền ra đi chắc chắn danh chấn chư thiên và giới bất quá hứa thanh cảm giác mình bây giờ còn có chút yếu dự định trở về cầu lấy tu hành rời khỏi Hư thành tháp, Hứa Thanh nhìn xem trong đám người một bóng người có chút bất ngờ. Nàng thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Chương 208, Thiên đế điện đường, chương 208, Thiên đế điện đường. Cái thân ảnh kia chính là Vân Nhan, nàng thần sắc nhìn lên cực kỳ vội vàng, hướng về một chỗ nhanh chóng đi đến. Hứa Thanh che lấp bản thân khí tức, ẩn nấp trong đám người, Lãng Yên bắt kịp Vân Nhan, có chút hiếu kỳ nàng muốn làm những thứ gì. Vân Nhan nhìn khắp bốn phía, đôi mắt ánh sáng không ngừng lưu chuyển. Cuối cùng rời khỏi Hư thành thành, ở ngoài thành một khối đất trống dừng lại. Hẳn là nơi này, Hứa thực ở giữa khe hở, liền là Thiên đế điện đường vị trí. Vân Nhan tại Hoang Điệu tìm được một cái trận văn, hướng trong đó truyền vào lực lượng, trận văn để thời không đều có chút vặn vẹo. Thân ảnh của nàng cũng biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh xuất hiện tại chỗ, nhìn xem ai này trận văn, quả nhiên có chút ý tứ, thiên đế điện đường rõ ràng tại loại địa phương này. Không có thông qua trận văn tiến về, mà là chính mình tạo dựng một cái không gian thông đạo, tiến vào cái kia kỳ lạ không gian. Một cái to lớn điện đường trải rộng màu vàng kim đạo văn, lộ ra xưa cũ mà huyền diệu. Vân Nhan nhìn thấy thiên đế điện đường thời điểm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Không uổng công nàng nưu đồ hồi lâu, cuối cùng có thể đạt được muốn độ vật. Trong tay thiên đạo khí vận lưu chuyển, trực tiếp không trở ngại chút nào đẩy ra thiên đế điện đường đại môn. Thiên đế điện đường bên trong, mười phần trống trải, trung tâm đài cao có thiên đế bảo tọa. Trên bảo tọa mới lơ lửng mười mấy bảo hạ. Bảo tọa bên cạnh, đứng thẳng một cái thi hải, người mặc màu vàng kim long văn chiến giáp, trong tay nắm lấy trường thương. Dù cho chết đi vô tận truy nguyệt, khí thế vẫn như cũ vô cùng khủng bố. Nhìn thấy cái kia hải cốt, vân nhan lộ ra nét mừng, đây chính là cổ kia tiên thiên ma thần thi hải. Chiến chi ma thần, thần thoại thời đại là thiên đỉnh đệ nhất thần tướng, thực lực gần với thiên đế. Nàng vừa muốn lên trước thu đi cổ kia hải cốt, Sau lưng đột nhiên xuất hiện từng cơn sóng gợn, nội bộ rõ ràng đi ra một bóng người. Lại là Diệp Thần, hắn nhìn xem bốn phía tràn đầy mờ mịt. Ta không phải tại Sinh Tử Huyền Quan tu hay ư? Thân nghiệm thế nào sẽ bị dẫn dắt đến nơi này? Theo sau Diệp Thần nhìn thấy Vân Nhan, nhớ tới gặp phải nàng tính toán. Trong ánh mắt sát ý sôi trào, chẳng lẽ là ngươi lại dùng cái gì tà thuật, dự định lưu hại tại ta, ta hôm nay liền giết ngươi. Trong tay xuất hiện một cái đen kịt chiến kiếm, thiên đạo khí vận lưu chuyển, trực tiếp một kiếm bổ ra. Vân Nhan trong tay xuất hiện một cái vượng khắc tế kiếm, thời không tiên lực tại ra chỉ tại trên thân kiếm, trực tiếp ngăn trở đối phương thế công trong mắt nàng tràn đầy suy nghĩ, chưa thiên vạn giới chỉ có nàng và diệp thần nắm giữ thiên đạo khí vận, không nghĩ tới nàng mở ra thiên đế điện đường, diệp thần lại bị thiên đế điện đường chủ động tiếp đón được nơi đây. bây giờ diệp thần là đại thừa kỳ đỉnh phong, nàng cũng là đại thừa kỳ đỉnh phong, vẫn là kẻ thu sống còn, chỉ có thể huyết chiến đến cùng. diệp thần dùng thiên đạo khí vận ngưng tụ ra thiên đạo pháp tướng, khí thế bắt đầu cực tốc tăng vọt. một kiếm đem vân nhăn đánh bay ra ngoài, ngươi tiện nhân kia, chúng ta đã từng vẫn thích mộ quan ngươi, ngươi lại muốn giết ta, như không phải cớ như tuyết thay ta ngăn lại cái kia một kích chí mạng, ta sướng đã chết đi. nhưng mà nàng lại hồn phi phách tán. Ngươi xuống dưới theo nàng a. Thiên đạo pháp tướng lại lần nữa phát ra khủng bố thi công. Vân Nhan hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ vô hạn, đỉnh đầu xuất hiện tiểu tháp. Dẫn động thời gian trường hà hư ảnh rõ ràng rất dễ dàng liền ngăn lại thiên đạo pháp tướng. Thời gian trường hà không ngừng chạy, thiên đạo pháp tướng càng ngày càng ảm đạm. Quét sạch âm trường hà hư ảnh cũng giống như phải tùy thời sụp đổ. Vân Nhan sắc mặt trắng bệch, nàng bây giờ thực lực không đủ, cưỡng ép triệu hoán thời gian trường hà hư ảnh, mũi thời mũi khắc đều tại bốc cháy tinh huyết. Diệp Thần cũng không chịu nổi, tuổi thọ của hắn bị thời gian tước đoạt, tóc dài biến đến tuyết trắng lực lượng cũng tại nhanh chóng khâu kiệt, cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. nhưng mà chiến ý vẫn như cũ điên cuồng, giết giết giết giết giết giết giết. thiên vận tất sát, thiên đạo pháp tướng liên tiếp chém ra thất kiếm, mỗi một kiếm đều mang khác biệt lực lượng ba độ. dĩ nhiên trực tiếp đem thời gian trường hà hư ảnh chém nát. nhưng mà thời gian trường hà vỡ vụn nấy mắt, nội bộ xuất hiện một tay, trắng toát, hai ngón khép lại, toát ra một đạo quang mang, hướng về diệp thần đánh tới, trực tiếp đem thiên đạo pháp tướng đánh nát. quá khứ thân, vân nhăn kẹo miệng tràn ra từng tia từng tia máu tươi, dùng vượng khắc kiếm chống mặt đất, không để cho mình đổ xuống. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần Thế mà lại khó đối phó như vậy, dùng ra thủ đoạn mạnh nhất vẫn như cũ giết không chết. Vừa mới xuất hiện cái tay kia, thế nhưng nàng kiếp trước đỉnh phong chiến lực, có thể bộc phát ra tiên đế một kích. Lúc này Diệp Thần nằm trên mặt đất, nhìn lên dàn mua vô cùng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, tóc trắng xóa. Nhưng nhìn không có gì thương thế, nhìn chừng chừng lấy tiên đế điện trong đường trung tâm bảo tọa. Nơi đó, dường như có cái gì hấp dẫn lấy ta. Chính giữa chậm chậm hướng về tiên đế bảo tọa bò đi. Vân Nhan thấy thế, cũng hướng tiên đế bảo tọa chậm chậm xê dịch, nàng nhớ tới một cái khắc truyền văn. Tiên đế điện đường chính là tiên đế truyền thừa chỗ. Như đạt được chuẩn thừa, có thể lần nữa mở ra Thiên Đình di chỉ, trở thành đời tiếp theo Thiên Đế. Hứa Thanh nhận nấp tại Thiên Đế điện đường ngoài cửa, chính giữa phức tạp nhìn xem đây hết thảy. Cung điện này có kỳ quái lực lượng, chính mình căn bản không vào được. Nếu là mạnh mẽ xông vào, Hứa Thanh cảm thấy một chút uy hiếp, e rằng Thiên Đạo sẽ hạ xuống khủng bố thiên phạt, cô phân thân này lại hủy. Nhìn xem Vân Nhan cùng Diệp Thần, tương lai bọn hắn bất kể là ai làm trời cao đế, đều sẽ cùng chính mình trở thành tử địch. Bất quá bây giờ vô pháp nhúng tay, chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Cuối cùng Diệp Thần thọ nguyên không nhiều, thân niệm băng liệt, biến mất tại Thiên Đế đại đường. Vân Nhan chợt vật ngồi lên Thiên Đế bảo tọa, cựu xác quang màu từ trên trời giáng xuống, rơi tại trên người của nàng. Thiên đế truyền thừa bắt đầu khoe miệng nàng lộ ra ý cười, không nghĩ tới thật là thiên đế truyền thừa. Nếu là đạt được thiên đình di chỉ bên trong rất nhiều cường giả hiệp trợ, gây dựng lại thiên đình. Nàng một thế này xây dựng thế lực, đem so với kiếp trước mạnh hơn vô số lần. Vân nhan ánh mắt biến đến cực kỳ thâm thúy, Giá Tâm cũng bắt đầu bành trướng. Đem một bên thần tướng thi hài thu hồi, nàng hai mắt hơi hơi khép lại, bắt đầu cảm ngộ thiên đế truyền thừa. Trên mình thiên đạo khí vận hóa thành căn nguyên, dung nhập thể nội, thiên đạo khí vận mãnh liệt tăng lên, không thể so với Diệp Thần kém bao nhiêu. Hứa thanh thở dài một tiếng, lặng yên rời đi. Lúc này, tiết lộ, thiên địa cửa trước nội bộ trong một tòa độc phủ. Diệp Thần đột nhiên mở ra hai con ngươi, che lấy đầu bắt đầu kêu to. Lúc này thần niệm của hắn gần như khô kiệt, nhưng mà ánh mắt sắc bén đáng sợ, dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. Điên cuồng gầm thét, Vân Nhan, ngươi tại Thái cổ thần cảnh tính toán ta, đoạt ta thiên đạo khí vận. Vì chính là mở ra thiên đế điện đường, giành được thiên đế truyền thừa. Thật là giỏi tính toán, ta tuyệt đối sẽ không để qua ngươi. Coi như ngươi trở thành cao cao tại thượng thiên đế, vậy ta liền muốn đổi đế. Qua hồi lâu, Diệp Thần thần niệm khôi phục một chút. Ánh mắt vô cùng kiên định, bắt đầu khôi phục thần niệm, tiến vào tu hành trạng thái sơ thủy chi thành, Hứa Thanh mở hai mắt ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt đất. Nhìn tới Diệp thần trong thời gian ngắn vẫn không thể chết, nếu là cùng Vân Nhan trở thành tử địch, hắn sẽ phát huy ra tác dụng cực lớn. Hứa Thanh cảm giác Diệp thần thể nội tiên ma chỗ tồn tại, trước mắt hắn cũng tại trong tiến lộ, ngay tại thiên địa cửa trước bên trong. Hứa Thanh trực tiếp rời khỏi sơ thủy chi thành, cũng không để ý bây giờ trời tối, âm khí gió lạnh tản phá bốn phía. Trực tiếp đạp lên âm dương nhi khí, hướng về thiên địa cửa trước phương hướng bay đi. Chương 209, thiên địa cửa trước, chương 209 Thiên địa cửa trước. Rời khỏi sơ thủy chi thành sau, đáng sợ gió lạnh tàn phá bốn phía, mười phần cùng bố, dù cho là nhân tiên cường giả toàn lực chống cự, cũng sẽ bị chốc lát chết quổng. Hứa Thanh treo lên gió lạnh, quần áo bay phất phới, tóc dài tung bay, chính hướng lấy thiên địa cửa trước phương hướng bay đi. Chỉ là qua mấy ngàn dặm, gió lạnh liền lắng lại, lộ ra xa xa tòa kia to lớn quan hải, phía trên trải rộng độ kiếp đỉnh phong cường giả. Bọn hắn nhìn thấy Hứa Thanh treo lên gió lạnh bay tới, cả cái gì thần thông bạo vật đều vô dụng, nhọn nhịp sắc mặt lộ ra kinh hãi. Ta có phải hay không nhìn lầm, cái kia thiên, thiên kiêu rõ ràng không thụ hàn gió ảnh hưởng, chính hướng lấy nơi này bay tới trên người hắn không có bảo quang cùng thần thông ba động, người này thể chất cực kỳ cường hãn, nói không chắc cũng là vô thượng thiên tiêu. chúng ta muốn khách khí một chút, dù cho không thể mời chào, cũng ngàn vạn không thể đắc tội. người cầm đầu nhìn xem hứa thanh, sát mặt ngưng trọng cảnh cáo đằng sau mọi người. phía trước mấy cái canh gác thiên địa cửa trước đại thế lực đều là bởi vì đắc tội hoặc là khiêu khích một chút thiên tiêu vừa mới phi thăng, cho rằng nó trước mắt còn yếu, cho nên chọn vẹn không để vào mắt. về sau những cái kia thiên tiêu cực tốc trưởng thành, không mấy năm liền đem đắc tội qua thế lực của mình phá hủy. có rất nhiều vết xe đổ, những người này đối mặt mỗi cái thiên tiêu đều rất là khách khí chứ đừng nói là hứa thanh loại này vô thượng tiên tiêu âm dương nhị khí sáng lập con đường hứa thanh chậm chậm đi đến mặt đất xa xa đại môn trực tiếp mở ra mười mấy độ kiếp đỉnh phong thủ vệ đứng ở hai bên bọn hắn nhận ra loại thể chất này thần thông chính là âm dương thánh thể tại tiên lộ cực kỳ nổi danh lúc trước âm dương ma tôn không trở ngại chút nào đánh xuyên qua tiên lộ quét ngang hết thể thiên tiêu dù cho đi qua rất nhiều năm tiên lộ còn để lại truyền văn một người trong đó khách khí cười nói ngươi có thể trực tiếp tiến vào về phần động phủ nơi ở còn cần tự mình thuê chúng ta không làm chủ được đây là thiên địa cửa trước giới thiệu Còn có đằng sau mấy cái bí cảnh giới thiệu, hy vọng đối ngươi hữu dụng. Hắn cung kính đưa cho Hứa Thanh một cái sách nhỏ, tiếp đó trực tiếp thối lui đến đằng sau, chủ động tránh ra con đường. Những thủ vệ này tuy là đều là độ kiếp đỉnh phong, nhưng mà đời này Thiên Phú có hạn, chỉ có thể dừng bước tại cái này. Nếu không có ánh mắt, tại trên tiên lộ này sớm đã không biết rõ chết bao nhiêu lần. Hứa Thanh vừa ý gật đầu, có đôi khi thích hợp triển lộ một chút thực lực, mới sẽ đạt được người khác kính sợ. Trực tiếp mở miệng do hỏi, mấy thang phía trước có một cái thiếu nữ tóc trắng, bên cạnh còn có một cái to lớn thân nhân, có thể từng từ nơi này thông qua. Tất cả thủ vệ đều rất là mờ mịt đưa mắt nhìn nhau, tuy là mỗi ngày hôm nay thiên kiêu số lượng rất nhiều, nhưng mà như vậy có địch thủ, bọn hắn khẳng định sẽ nhớ kỹ. Hứa Thanh không có hỏi tiếp xuống dưới, mà là trực tiếp hướng về thiên địa cửa trước bên trong đi đến. Trong lòng suy đoán tiểu Lưu Ly hẳn là tiến vào Hắc Phong vực. Bất quá lấy nàng trên mình đủ loại thủ đoạn, không có bất cứ chuyện gì, nếu là gặp được địch nhân, xui xẻo nhất định sẽ là đối phương. Thân ảnh không có vào trong Hắc ám, trốn vào vết nước không gian. Một chỗ trong Đập phủ, Diệp thần còn tại khôi phục hô kiếm thân nghiệm, chính giữa nhắm chặt hai mắt. Hứa Thanh đột nhiên xuất hiện trong động phủ, trực tiếp một bàn tay đem Diệp Thần rút choáng, hắn vốn là suy yếu thần niệm, biến đến càng suy yếu. Trực tiếp đem Thiên Ma Tản Hồn lấy ra, đem Thiên Ma ý thức triệt để đánh tan. Theo sau vô số lít nha lít nhít tử kim trận văn ngưng kết, tràn vào Thiên Ma Tản Hồn bên trong. Đồng thời trong tay xuất hiện một vật, chính là phía trước đánh dấu đạt được một kiện tiên tôn khí, có thể thôi diễn tương lai sự vật, bất quá hao tổn to lớn. Cũng tiến vào Thiên Ma Tản Hồn bên trong, Hứa Thanh thu hồi nơi đây che lấp thiên cơ đại trận, lặng yên rời đi. Thiên Ma tựa như là bom hẹn giờ thêm quái chế. Hứa Thanh có thể tùy thời nhìn thấy Diệp Thần nhất cử nhất động, nếu là Diệp Thần đối chính mình có cái gì ý đồ xấu, Thiên Ma trực tiếp liền sẽ bạo tạc. Như Diệp Thần không có đối chính mình phát lên ý đồ xấu, vậy liền tiếp tục làm hắn bày mưu tính kế, tăng thực lực lên. Hứa Thanh rời khỏi cái động phủ này không lâu, Diệp Thần mơ màng tỉnh lại, che lấy đầu, cảm giác rất là không thích hợp. Ta đây là làm sao vậy? Thế nào cảm giác mặt đều sưng lên? Người đây là sinh ra chấp niệm, quá muốn hướng Vân Nhan trả thù, dẫn đến khí huyết phía trên tu hành gây ra rủi ro. Thiên Ma âm thanh tại hắn trái tim văng vọng, Diệp Thần gật gật đầu, khẳng định là dạng này, đáng giận Vân Nhan đầu tiên là đoạt ta thiên đạo khí vận, lại đoạt ta thiên đế chuyển thừa. bây giờ ta mới là đại thừa kỳ đỉnh phong, trong thời gian ngắn tuy là có thể đột phá độ kiếp đỉnh phong, nhưng mà căn cơ sẽ bất ổn, phàm thể chuyển hóa làm tiên thể cũng cần thời gian rất lâu. sư tôn ngài có biện pháp gì hay không? thiên ma do dự hồi lâu, ta vừa mới vì ngươi thôi diễn một phen, cơ duyên của ngươi tại tiên lộ chỗ càng sâu thiên đỉnh cổ di chỉ, tại nơi đó tu vi của ngươi sẽ phi tốc tăng lên. diệp thần gật gật đầu, như vậy phải không? ta thần niệm khôi phục phía sau, liền lập tức tiến về cái địa phương kia. hắn lại lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục thần niệm. Hứa Thanh đứng ở Thiên địa cửa trước trên đường phố, cảm giác Diệp Thần tình huống, khoe miệng lộ ra ý cười, lắc lư người thật là không tệ. Thiên đỉnh cổ di chỉ ngay tại tiên lộ nửa đoạn sau, tất cả thiên kiêu đều sẽ đến đó tra xét một phen, tiếp đó không công mà lui, chỉ có thành đàn tản tạng kiến trúc mà thôi. Theo sau Hứa Thanh dường như nghĩ đến cái gì, sững sờ tại chỗ, người khác chắc chắn sẽ không tìm tới cái gì. Nhưng mà Diệp Thần thật là nói không cho phép, hắn chính là Thiên đạo chi tử, Thiên đạo khí vận gia thân, nói không chắc thật sẽ ở nơi đó đạt được bảo vật gì. Theo lấy sát trời từng bước sáng rực, Thiên địa cửa trước bên trong Thiên tiêu rất nhiều, la hét tầm ý vô cùng, đều trì hoãn nửa tháng không phải thuyết phục hướng lôi chỉ bí cảnh thông đạo một tháng mở ra một lần sao? đúng vậy a. thiên địa này cửa trước bên trong động phủ rất lá đã đỏ, mỗi cư trú một đêm đều cần giao phó đại lượng bảo vật. sẽ không phải là sinh tử huyền quan bên trong lâm gia nội bộ sẽ ra chuyện gì a? ta đi tìm hiểu một phen. có thiên kiêu giận đùng đùng xông vào thiên địa cửa trước trung tâm dinh thự. thiên địa cửa trước bên trong nhiều nhất có thể bộc phát ra độ kiếp đỉnh phong thực lực, cho nên những thiên kiêu này cũng trọn vẹn không giả. lâm gia tuy là tại tiên giới cũng coi là một phương thế lực, nhưng mà tại trong tiên lộ này ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. cái kia thiên tiêu khí thế mạnh mẽ, triệt để bộc phát ra những người còn lại thấy thế cũng nhộn nhịp bất kịp. đúng lúc này trung tâm dinh thự bạo phát hào quang ló ánh, cổ kính sông lên không trùng, toát ra đáng sợ khí tức, dĩ nhiên là một kiện tiên vương khí. khoảng thời gian này lôi trì bạo động, nếu là muốn tiến vào, ta sắp mở ra thông đạo, các ngươi tùy tiện. thiên địa cửa trước hậu phương bất ngờ xuất hiện một cái lối đi, cựu sắc lôi đỉnh lấp lóe, thông đạo củng cố hư không hoa văn đều có chút vết nước. tất cả thiên tiêu đều không nói nữa, nhộn nhịp tán đi. hứa thanh đứng ở trong đám người, tại mỗi người trên mình đều đánh dấu một lần, đánh dấu thành công thu được cựu truyền kim đan, đánh dấu thành công thu được u minh thánh thể đánh dấu thành công, thu được tiên kim quáng. Bảng hệ thống xuất hiện chuỗi dài nhắc nhở, cái này khiến Hứa Thanh rất là vừa ý. Nơi này tụ tập chư thiên vạn giới thiên kiêu, có thể đánh dấu ra đồ tốt không phải số ít. Ngay tại nhìn thấy một người trong đó bảng thuộc tính lúc, Hứa Thanh lập tức nhíu mày. Chương 210, Lôi Chỉ gặp Vân Hải, chương 210, Lôi Chỉ gặp Vân Hải. Hoa Tinh, độ kiếp đỉnh phong, Hắc ám sinh linh, đến từ Hắc ám khu vực, mục đích là lừa càng nhiều ngày hơn, kiêu ngạo tiến vào Hắc ám khu vực, chuyển hóa làm Hắc ám sinh linh. Hứa Thanh nhớ lại Hắc ám khu vực danh xưng, đó là chư thiên vạn giới bên ngoài một chỗ thần bí khu vực, cũng là tuyệt đối cấm địa. Tiên đế mới có tư cách tiến vào, nhưng mà cũng có to lớn nguy hiểm, nội bộ vô cùng thần bí, luân hồi tiên đế không rõ căn nguyên, liền là theo cái địa phương kia lấy được. Hứa Thanh biết không rõ căn nguyên chỗ kinh khủng, dù cho là tiêu tán ra khí tức, đều có thể đánh giết tiên tôn cường giả. Không nghĩ tới trong tiên lộ, thế mà lại có cái địa phương kia sinh linh. Lặng yên đi tới cái kia hắc ám sau lưng sinh linh, trực tiếp vô vô đầu vai của hắn, đem nó lực lượng phong ấn, theo sau đem hắn phong ấn đến không gian trong trận văn. Dự định phía sau thẩm vấn một phen, thẩm vấn không ra liền siêu hồn, thân niệm đảo qua toàn bộ thiên địa cửa trước, nơi này là độ kiếp kỳ khu vực. Vượt qua Lôi Chỉ Bí cảnh mới là nhân tiên chỗ tồn tại khu vực, Vô Ngân đám người có lẽ tại thiên địa này cửa trước bên trong. Nhưng mà Hứa Thanh chân mày hơi nhíu lại, mặc kệ là Vô Ngân vẫn là Hạo Dương, thậm chí âm đạo nhân đều không tại thiên địa cửa trước bên trong. Cái này khiến Hứa Thanh hơi kinh ngạc, bọn hắn chẳng lẽ đều tiến vào Lôi Chỉ Bí cảnh? Chỗ kia Lôi đỉnh khủng bố tụ cùng, chỉ là thông đạo chỗ tồn tại, mỗi một đạo Lôi đỉnh so thành tiên kiếp Lôi kiếp vi lực còn lớn rất nhiều. Nếu là nội bộ, đem càng khủng bố hơn. Bất quá Hứa Thanh có thể cảm giác được bọn hắn còn sống, cũng liền không lo lắng như vậy. Bây giờ mình đã là nhân tiên cảnh, không cần thiết tiếp tục lưu lại thiên địa cửa trước trực tiếp phóng tới phủ đầy lôi đình thông đạo chỉ là thần lôi thôi thứ này cũng không xứng ngăn ta hứa thanh đạp lên âm dương nhị khí quanh thân âm dương thái cực độ dị tượng nở rộ trực tiếp tiến vào trong thông đạo tắm rửa tại vô số trong lôi đình hứa thanh vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã tất cả thiên kiêu nhìn thấy một màn này lập tức lườn nóng tại thiên địa cửa trước chưa bao giờ nghe được danh hào của hắn cái này thiên kiêu tuyệt đối bất phàm có lẽ qua một thời gian ngắn liền có thể theo tiên lộ chỗ sâu truyền đến cái này thiên tiêu danh hào thiên địa cửa trước trung tâm phủ đệ một cái lao giả nhìn xem hứa thanh tiến vào trong lôi chỉ sắc mặt biến đến ngông trầm Thiếu chủ thế nhưng tại Lôi trì tìm vô thượng cơ duyên, nếu là người này tiến vào, nói không chắc sẽ gặp phải làm phiền. Trong tay lóe bạch quang, đưa tin tiến vào tiên lộ chỗ sâu, dự định triệu tập cường giả ngăn cản Hứa Thanh. Tiên Vương khí trực tiếp ngăn trở Lôi trì thông đạo, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Trong Lôi trì, khắp nơi đều là đủ loại màu sắc lôi đỉnh, uy lực cực kỳ khủng bố, mặt đất như là thủy tinh trong suốt. Hứa Thanh chính hướng đi về trước lấy, chọn vẹn không biết rõ có phiền toái tìm đến. Bất quá nếu là biết, sợ rằng sẽ hưng phấn không được. Chính mình trước mắt tại tiên lộ còn không gặp được ra dáng đối thủ, dạng này thật là quá nhàm chán đúng lúc này, lôi chỉ bên trong rít lên một tiếng truyền liền ra, khủng bố cự thú toàn thân lóe ra đủ loại lôi đỉnh, hướng về Hứa Thanh đánh giết mà tới. cái hung thú này cảnh giới tuy là chỉ có độ kiếp đỉnh phong, nhưng mà sinh ra ở đây, tại lôi chỉ bên trong đạt được đủ loại lôi đỉnh giá trị, lực lượng vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô cạn. cái này Đông Tây cảnh giới không được, lớn lên ngược lại thẳng xoái, vừa vẫn có thể chở ta đoạn đường. Hứa Thanh ánh mắt nở rộ, cực đạo chi quang hóa thành trận văn, trực tiếp đem cái này lôi thú cưỡng ép không chế. tiếp đó bước ra một bước, rơi vào như ngọn núi nhỏ lôi thú phần lưng. Hứa Thanh ngồi tại lôi thú phần lưng, chỉ về đằng trước đi lôi chỉ chỗ sâu nhất, giá, lôi thú hóa thành tàn bạo lôi đỉnh, trực tiếp thi triển bản mệnh thần thông lôi đột, hướng về trong lôi chỉ cực tốc xuất phát. đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một kia khí tức quen thuộc. Vân Hải mặc áo bào vàng, sừng sững không trung, hai tay hóa thành vuốt rộng, phân biệt bóp lấy hai cái độ kiếp đỉnh phong cứng giả. các ngươi yếu như vậy, thế nào sẽ có dũng khí khiêu chiến ta, cút về lại tu hành một ván năm. hai tay vung nhảy, trực tiếp nổ tung hư không, đem cái kia hai cái thiên tiêu ném ra tiết lộ. đúng lúc này, Vân Hải đột nhiên nhìn về phương xa, cuồng ngạo đều thu lại, hướng về mặt đất rơi xuống nhìn tới ngươi tại tiên lộ đạt được một chút cơ duyên, tu vi rõ ràng tăng lên nhanh như vậy, có thể từng gặp được vô ngân bọn hắn. Hứa Thanh bất ngờ nhìn xem Vân Hải. Vân Hải lúc này tu vi đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ, hơn nữa cực kỳ củng cố. Vân Hải hơi hơi lắc đầu, không có nhìn thấy bọn hắn. Ta đạp lên tiên lộ liền trực tiếp đi tới sinh tử huyền quan, tại lôi chỉ này đã bị nuốt mấy tháng. Không chế sinh tử huyền quan tiên giới lâm ra, đem lôi chỉ phong tỏa, ta không xông phá bọn hắn bố trí thủ đoạn. Có lẽ lôi chỉ này xuất hiện cái gì trọng bảo, trước không cần phải gấp gáp đi đường, vẫn là đi tra xét một phen a. Hứa Thanh nhìn xem lôi trì chỗ sâu nhất, nơi đó ba động cực kỳ đáng sợ, khí sắc lôi đỉnh tại chân trời treo. Dù cho cách nhau mấy chục vành rộng, đều có thể cảm giác được loại kia đáng sợ uy thế. Cũng tốt. Vân Hải bước lên lôi thú sau lưng, đứng ở phía sau Hứa Thanh. Lôi thú tiến vào lôi độn trạng thái, hướng về lôi trì chỗ sâu nhất xuất phát. Ngay tại hai người rời khỏi một lát sau, mấy chục người từ đằng xa bay tới, một người cầm đầu sắc mặt cực kỳ không tốt. Căn cứ lôi độn ba động, bọn hắn hướng về lôi trì chỗ sâu nhất bay đi, thiếu chủ chính ở chỗ này luyện hóa cơ duyên, chúng ta mau đột eo. Cái này mấy chục cái độ kiếp đỉnh phong cường giả nhộn nhịp hướng về cái hướng kia đuổi theo, nhưng mà dùng tốc độ của bọn hắn, căn bản đuổi không kịp đạt được trận văn gia chỉ lôi thú. Lôi thú trên lưng, Vân Hải nhìn hậu phương, đám người kia ý đồ đến không tốt, có muốn hay không ta đi giải quyết bọn hắn? Không sao, ta tại lôi thú trên mình khấp cấn tốc độ trận văn, trong vòng nửa canh giờ liền có thể đạt tới lôi chỉ chỗ sâu nhất, bọn hắn mệnh chết cũng đuổi không kịp. Hứa Thanh Cầm lấy hồ lô rượu, thành thơi thành thơi uống vào, thân niệm đảo qua mấy chục vạn dặm, khắp nơi đều là đáng sợ lôi đỉnh, một chút thiên tiêu tại tu hành lôi đạo thần thông, còn có một chút thiên tiêu tại săn giết lôi thú, hẳn là dự định luyện đan hoặc là luyện khí. Bất quá càng nhiều là ăn mặc cùng một loại phục sức người, cùng thiên địa cửa trước thủ vệ rất là tương tự, hẳn là tới từ cùng một cái thế lực. Đúng lúc này, lôi chỉ chỗ sâu nhất bay ra mười mấy thân ảnh, tuy là cùng là độ kiếp đỉnh phong, nhưng mà so đằng sau những người kia khí thế cường đại gấp mấy lần, đều tế ra bản mệnh vũ khí, lơ lửng giữa không trung, ngăn trở lôi thú đường đi. Đường này không thông, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Vân Hải chiến ý bành trướng, dự định xuất thủ. Những người này tuy là có thể nói thiên kiêu, nhưng vẫn là hơi yếu, đằng sau có cường địch chờ ngươi. Hứa Thanh chậm chậm đứng dậy, vỗ vỗ Vân Hải đầu bai, Phất ống tay háo một cái, chân trời lôi đỉnh hóa thành trận văn lao tủ, trực tiếp đem những thiên kiêu này phong cấm. Trực tiếp tiến vào lôi trì chỗ sâu nhất, nơi này khắp nơi đều là đáng sợ cự sắc lôi đỉnh, liền nhân tiên cường giả sát qua, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Tuyệt mỹ thiếu nữ ngồi xếp bằng hư không, ăn mặc quần áo màu tím, không sợ cự sắc lôi đỉnh, trước người trôi nổi một mai màu tím hạt giống. Nàng cảm ứng được lạ lẫm khí tức tiến vào nơi đây, màu tím hạt giống không có vào mi tâm. Khẽ quát một tiếng, người nào dám quấy nhiễu ta tu hành? Vân Hải gánh màu vàng kim long văn trường đường, từ đằng xa chậm chậm đi tới, lạnh nhạt nói: Ta đối với ngươi mai hạt giống kia cảm thấy rất hứng thú, mượn ta lĩnh hội mấy ngày. Chương 211, Côn Luân Tiên Thành, Thần Thoại Phủ Dinh, chương 211, Côn Luân Tiên Thành, Thần Thoại Phủ Dinh. Thiếu nữ áo tím nghe được Vân Hải lời nói, lập tức giận từ tứ trong lòng. Nàng chính là tiên giới Lâm gia thiếu chủ, tên là Lâm Hinh Nhiên. Thở nhỏ liền tại gia tộc trưởng đối vây quanh xuống trưởng thành, chưa bao giờ gặp phải dạng này khiêu khích. Trong mắt tràn đầy nộ hỏa, muốn bảo vật, ngươi còn không có tư cách kia. Trong tay xuất hiện Tử Quang, nâng cao đỉnh đầu, dẫn động Vũ Số Cửu Sắc Lôi Đình. Cửu Sắc Lôi Đình ngưng tụ ra một cái đáng sợ hứng thú, trực tiếp hướng về Vân Hải đánh giết mà đi. Vân Hải sắc mặt như thường trước người hiện ra to lớn tổ long hư ảnh khí thế dĩ nhiên đem cựu sắc lôi thú đè xuống nhìn lên cường hãn hơn vậy mà bắt đầu chủ động xuất kích dựa vào ngoại vật cuối cùng tiểu đạo mà mặc cho tổ long hư ảnh cùng lôi thú chiến đấu Vân Hải đi thẳng về phía trước sắc mặt Lâm Hinh Nhiên tái nhợt nàng vừa mới thôi động mai hạt giống kia triệu hoán cựu sắc thần lôi thậm chí ngưng tụ ra một cái khủng bố lôi thú nàng cảm giác cái này khủng bố lôi thú so nhân tiên đỉnh phong còn mạnh hơn nhưng mà lại bị đối phương dễ dàng như thế liền ngăn trở người rốt cuộc là ai chẳng lẽ tới từ tiên giới mạnh hơn thế lực Vân Hải không có trả lời chỉ là một thương lấy ra, thương ra như rồng, Hàn mang đâm thủng thiên cung, uy lực cực kỳ cường đại. Trước người Lâm Hinh Nhiên xuất hiện tiên tiên đạo đồ, cứ việc gắng sức ngăn cản, nhưng chỉ là nháy mắt, nguy thương liền đâm xuyên đạo đồ, xuyên qua đầu vai của nàng, nháy mắt đem nàng trọng thương. Vân Hải đi về phía trước, theo nàng Mi Tâm lấy ra một mai màu tím hạt giống, dĩ nhiên là đạo chủng, những cường giả khác sau khi chết lưu lại đạo chủng, ngươi thu nhập thể nội làm gì? Lâm Hinh Nhiên kinh ngạc nhìn xem Vân Hải, đây chính là thần thoại thời kỳ lôi đạo cường giả lưu lại, nếu là đem luyện hóa vì mình, tương lai tiền đồ vô lượng, còn có thể khống chế vô tận lôi đỉnh. Đạo trùng thứ này. Không cần dùng người khác, dù cho người khác lại mạnh, cái kia cuối cùng không phải là mình." Vân Hải hờ hững nói. Lâm Hinh Nhiên nhìn xem Vân Hải, trong mắt tràn đầy hoang mang, chính mình ngưng kết đạo chủng muôn phàn khó khăn, hơn nữa còn không nhất định sẽ có cái này mạnh, còn không bằng đem mai này đạo chủng luyện hóa." Vân Hải không có trả lời, mà là quay người rời đi. Hắn từ lúc tìm hiểu ra bản thân đại đạo hình thức ban đầu, thể nội liền ngưng tụ ra một mai đạo chủng của cực nhỏ. Hắn đối với người khác đại đạo cùng đạo chủng, chọn vẹn không có hứng thú, chính mình tu ra, mới là chính mình. Vân Hải trong mắt có chút thất vọng, còn tưởng rằng là cái gì tiên vương khí hoặc là tiên tôn khí, thứ này đối với hắn vô dụng. Trường Thương đánh xuống, đánh nát cựu sắc lôi thú, rời khỏi nơi đây. Lâm Hinh Nhiên ngốc ngốc nhìn xem Vân Hải bóng lưng rời đi, liễu liễu tự nói lấy, thật là người kỳ quái, mai này đạo trùng thế nhưng tiên lộ lôi chỉ ngưng kết, tiềm lực vô pháp ước lượng, hắn rõ ràng trúng mắt. xa xa không trung, Hứa Thanh vẫn như cũ nằm tại lôi đỉnh trên mình, hắn nhìn xem đây hết thảy chỉ là yên tĩnh uống rượu. Lâm Hinh Nhiên không hổ là Lâm gia tối cường tiên tiêu, trên người có một cái màu đỏ ròng, đánh giấu thành công, thu được tiên kiếp nguyên dịch. Thiên Kiếp Nguyên Dịch, Thối Thể Vô Thượng Thần dược, hấp thu phía sau có thể thoát thai hoàn cốt, thể phách trên phạm vi lớn tăng cường. Vân Hải bước lên lôi thú phần lưng, nơi này không có bảo vật gì, chúng ta vẫn là rời khỏi lôi chỉ, tiếp tục tiến về tiên lộ chỗ sâu a. Hứa Thanh khẽ gật đầu, vỗ vô giới thân lôi thú, hướng về lôi chỉ hướng khát phóng đi. Đúng lúc này, xa xa có mấy chục người bay tới, ngăn trở bọn hắn đường đi. Thiếu chủ tại cái này bế quan, các ngươi lại dám tự tiện xông vào? Ngay tại Vân Hải dự định đại sát tứ phương lúc, lôi chỉ chỗ sâu nhất bay tới một cái thiếu nữ áo tím, nàng đuổi những người kia phát phát tay, không có quan hệ gì với bọn họ, lui ra. Tiếp đó nhìn về phía Vân Hải cùng Hứa Thanh hai người, chắp tay hành lễ nói: "Các ngươi cũng không phải thông thường thế hệ, ngày khác đi tới tiên giới, có thể tới ta Lâm gia làm khách." Vân Hải thu lại sắc ý, Hứa Thanh đầu ngón tay hắc quang tán đi, tại trên người nàng lặng yên lấy một điểm tinh huyết. "Đi." Lôi thú tiến vào lôi độn trạng thái, nháy mắt biến mất tại chỗ. Chỉ là nửa ngày, lôi thú liền xông tới lôi trì giáp danh, phía sau thế nào cũng không chịu rời khỏi lôi trì. Hứa Thanh trực tiếp đem lôi thú giam cầm mở ra, tiếp đó đem nó phóng sinh, mang theo Vân Hải rời khỏi lôi trì bí cảnh. Phía trước mây mù lở lở, tiên khí mông lung, tiên hạc tung tóe như là tiên cảnh. Một tòa tiên thành ẩn nấp tại trong mây mù, bảo quang trùng thiên, cửa thành khắc họa bốn chữ lớn, tràn đầy đạo vận, Côn Luân Tiên Thành. Bốn phía đều là lui tới tiên kiêu phi hành. Nhìn xem cảnh tượng này, Hứa Thanh tràn đầy bất ngờ, không nghĩ tới Lôi Chỉ sau là cảnh tượng này. Đúng lúc này, có một cái thấp bé thân ảnh đi tới trước người hai người, người kia có địa tiên tu vi, nhưng mà khí thế cũng không phải rất mạnh. Cười lấy nói, hai vị xem ra là mới tiến vào tiên lộ tiên điều, muốn hay không muốn tìm ta làm cái này Côn Luân Tiên Thành dẫn đường, chỉ cần một gốc trăm năm tiên dược. Trăm năm tiên dược đối với Hứa Thanh tới nói, rất là bình thường. Thể nội thế giới trăm năm tiên dược như là cỏ dại, đếm mãi không hết. Trực tiếp ném ra một gốc trăm năm tiên dược, có thể hai vị mời cùng ta vào thành. Cái này Côn Luân tiên thành chính là tiên lộ nửa đoạn trước lớn nhất tiên thành, nội bộ không thể chiến đấu, bằng không liền sẽ bị khu trục ra tiên lộ. Bốn phía có tám chỗ bí cảnh, nội bộ đều là vô số chân bảo, bất quá muốn cùng cái khác tiên kiêu cấp đoạn. Nếu thực lực không tốt, tốt nhất vẫn là tại cái này Côn Luân tiên thành nhiều tu hành cái mấy chục năm, bằng không có hỏa sát thân. Trong Côn Luân tiên thành, tồn nào vô cùng, khắp nơi đều là tiên phiêu đi lại, như là phàm gian phố xá sum vất. Chỉ bất quá nơi này quá lớn. Hội tụ vô số thiên kiêu. Bốn phía thiên kiêu tối cường lại có Thiên Tiên đỉnh phong, lúc này ngay tại nơi đó bày sạp gạt ghét, ngũ hành tiên trùng, chỉ cần 800 vạn tiên nguyên thạch. Vân Hải có chút lấc trệ, hắn nhìn về phía cái kia dẫn đường, hiếu kỳ hỏi, ta tại Thiên địa cửa trước nghe nói tiên lộ là phân đoạn, vì sao nơi đây sẽ có Thiên Tiên đỉnh phong thiên kiêu? Tòa tiên thành này bốn phía tám cái bí cảnh, phân biệt đối ứng theo nhân tiên sơ kỳ đến thiên tiên đỉnh phong, đệ nhất bí cảnh chỉ có nhân tiên sơ kỳ có thể tiến vào. Theo bí cảnh đi ra phía sau, có thể tại tòa thành trì này tu chỉnh một phen, hoặc là bế quan đột phá. Nơi này nhưng có chỗ ở. Ta muốn tại nơi đây đột phá nhân tiên, phía sau lại đi bí cảnh thăm dò. Vân Hải nhìn xem cái kia thấp bé dẫn đường, hắn không phải nhân tộc, bản thể chính là một cái dị thú. Phổ thông chỗ ở tại cái này Côn Luân Tiên Thành rất nhiều, bất quá nếu là muốn bảo địa, thì cần muốn tán thành, hai vị xin mời đi theo ta. Côn Luân Tiên Thành bên trong một tòa tiên sơn bên cạnh, bốn phía cấm chế vô số, nội bộ buộc phát ra khí thế khủng bố. Cái này là thần thoại thời đại, Thiên Đình Huyền Vũ thần tướng chỗ ở, nếu là có thể thông qua cấm chế, liền có thể đạt được tán thành. Cấm chế ban đầu sẽ phát huy ra Thiên Tiên Đỉnh Phong một kích, cần chống nổi 10 lần, một lần so một lần mạnh, hơn nữa còn vô pháp sử dụng bảo vật ngăn cản. Vô số thiên diêu chết tại trong cấm chế, cái này tiên lộ nửa đoạn trước người mạnh nhất mới là Thiên Tiên Đỉnh Phong, từ xưa đến nay còn không người mở ra. Ta mang các ngươi đi mặt khác một chỗ thần thoại nhân vật chỗ ở, nơi đó càng kỳ lạ. Chương 212 tiến vào thần thoại phụ dinh, chương 212 tiến vào thần thoại phụ dinh. Tổng cộng đi dạo 13 nơi thần thoại nhân vật chỗ ở, trong đó cấm chế đều không giống nhau, có chút yêu cầu tốc độ nhanh, có chút yêu cầu công kích cường đại, trong đó chỉ có hai chỗ bị mở ra qua. Một chỗ chính là rất nhiều năm trước Âm Dương Ma Tôn mở ra, Âm Dương hợp nhất, lực công kích xuyên qua cổ thước bây giờ, trực tiếp mở ra một chỗ thần thoại nhân vật chỗ ở, từ đó đạt được đại lượng bảo vật. Còn có một cái là bây giờ tiên lộ tối cường thiên tiêu vương Trường Sinh, hắn dùng cực mạnh tiên phú mở ra một chỗ thần thoại thời đại chỗ ở. Đi dạo xong những cái này thần thoại nhân vật chỗ ở, lại quen thuộc xuống toàn bộ Côn Luân tiên thành. Cái kia dẫn đường lấy ra một cái sách nhỏ, xoa xoa tay, cười lấy nhìn về phía Hứa Thanh cùng Vân Hải. Đây là cái kia tám chỗ bí cảnh tin tức, chỉ bất quá không phải miễn phí, cũng muốn một gốc trăm năm tiên dược. Hứa Thanh tiện tay ném ra một gốc trăm năm tiên dược. Vân Hải thì là tiếp nhận sách nhỏ, nhìn về phía Hứa Thanh, ta dự định đi khiêu chiến trong đó một chỗ thần thoại nhân vật chỗ ở cấm chế, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi? Hứa Thanh gật đầu, ta tại nơi này phát hiện khí tức quen thuộc, có lẽ vô ngân bọn hắn ngay tại phụ cận đây, chính ngươi đi à? Tốt. Vân Hải đi hướng trong đó một chỗ thần thoại chỗ ở, nơi đó chính là nguy hiểm nhỏ nhất một chỗ, chỉ cần đối đại đạo cảm nộ khắc sâu. Hứa Thanh nhìn xem Vân Hải rời đi, đi tới mặt khác một chỗ thần thoại nhân vật chỗ ở, nơi này cần tốc độ nhanh mới có thể phá tan cấm chế, tiến vào bên trong. Lúc này một cái thiếu niên áo đen tại trong đó trong cấm chế, sau lưng xuất hiện liên tiếp tàn ảnh. Hắn tuy là cảnh giới mới kiếp đỉnh phong, nhưng mà tốc độ rõ ràng so một đám địa tiên tu vi thiên kiêu còn nhanh hơn, để người trợn mắt hốt hoồm. Cái này tiên kiêu thật nhanh à, hắn hẳn là có nào đó kỳ lạ thiên phú, tăng thêm tu hành tương ứng tốc độ thần thông. Độ kiếp đỉnh phong liền xông phá tầng thứ 3 cấm chế, hắn đạt tới thiên tiên đỉnh phong sau, xông phá tầng thứ 9 cấm chế, tiến vào bên trong khả năng rất lớn a. Một nhóm tiên kiêu không có việc gì, nhìn xem trong cấm chế thân ảnh vừa tải. Thứa Thanh cũng nhìn xem thiếu niên mặc áo đen kia, chính là Vô Ngân hắn lúc này dung mạo cùng khí tức đều biến thành mặt khắc giáng dấp. bất quá hứa thanh sẽ không nhận sai, có tại vô ngân trên mình lưu lại ân ký, huống chi còn có bảng hệ thống. lúc này vô ngân tựa như đạt tới cực hạn, quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi, thể nội lực lượng gần như khô kiệt. trong đầu hắn truyền đến hứa thanh âm thanh, ta truyền cho ngươi một cái đại thần thông, ngươi tỉ mỉ cảm ngộ. theo sau trong đầu xuất hiện túng địa kim quang phương pháp tu hành. vô ngân đôi mắt sáng rực, dưới chân tốc độ biến đến càng thêm nhanh, hóa thành kim quang trùng kích cấm chế, thể nội lực lượng rõ ràng còn tại khôi phục. cuối cùng than vãn một tiếng, rời đi nơi này cấm chế. hắn bây giờ vẫn là độ kiếp kỳ, còn không ngừng kết tiên hệ nếu là ngưng kết tiên thể, không vô ma thể tiểu thành, chính mình đem đạt được lỗ sát to lớn, rời khỏi nơi đây cấm chế lúc, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại vương ngân trên mình. đây mắt sợ hãi thắng phục, tốc độ này có một không hai trừ tiên, tương lai tuyệt đối bất phàm. đột nhịp lên trước giao hảo, thậm chí mời chào. ta là ma giới huyết sát ma đế thứ 99 tử, mọi người tối nay đi hướng côn luân tiên thành trích tinh lâu dự tiệc. ta là tiên cổ vương gia người, mọi người rời khỏi tiên lộ gia nhập trong đó. nghe nói như thế, tất cả người kinh dị nhìn xem người trung niên kia, trong mắt xuất hiện mấy phần kiên kỵ, tối cường thiên tiêu vương trưởng sinh liền là vương gia người. Vô Ngân toàn bộ cự tuyệt, trực tiếp theo Hứa Thanh biến mất trong đám người. Bất quá hắn cùng Hứa Thanh khí tức đều bị người nhớ kỹ, dù cho không vì mình sử dụng, cũng không thể bị thế lực khác người chảo. Côn Luân tiên thành người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là huyền áo. Hứa Thanh mang theo Vô Ngân đi tới bên trong một cái thần thoại nhân vật phủ đệ, chính là Âm Dương Ma tôn đã từng tiến vào qua địa phương. Tiếp xuống một đoạn thời gian, đều muốn tại thành này cư trú, thế nào cũng phải tìm cái gia dáng địa phương. Vô Ngân gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Nơi đây trong cấm chế, hơn mười vị thiên tiêu ngay tại công kích tới cấm chế. Bất quá đại bộ phận liền lớp cấm chế thứ nhất đều không có công phá. Dù cho vận dụng đủ loại thủ đoạn, hiện có người công phá lớp cấm chế thứ ba. Hứa Thanh ra hiệu để Vô Ngân chờ đợi ở đây, trực tiếp bước vào trong cấm chế. Những người còn lại nhìn thấy Hứa Thanh tiến vào, cũng nhộn nhịp lắc đầu. Thiếu niên này quá yếu, ta cực kỳ không coi trọng hắn. Nơi này chỉ cần công kích, tăng lên thần thông uy lực là được, không có nguy hiểm. Huyền Vũ Thiên tướng thần thoại phụ dinh, nơi đó chết tiên tiêu là nhiều nhất, lựa chọn nơi này là cái lựa chọn chính xác. Thiếu niên này khí tức ba động chỉ có nhân tiên sơ kỳ, ta nhìn hắn liền lớp cấm chế thứ nhất đều không phá nổi. Hứa Thanh không để ý đến bất luận kẻ nào chỉ là bước về phía trước một bước, lớp cấm chế thứ nhất lập tức nổ bể ra tới. theo sau lớp cấm chế thứ hai cũng là như thế, liền hứa thanh khí thế đều không chịu nổi. tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, khí thế kia thật là nhân tiên có thể bội phát ra, ta thế nhưng thiên tiên sơ kỳ rõ ràng cảm nhận được tử vong nguy hiếp. ta cũng có đồng cảm, khí thế kia thật là khủng bố. tại tất cả người ánh mắt kinh hãi bên trong, hứa thanh lại lần nữa ra tay, đối mặt lớp cấm chế thứ ba, chỉ là một quyền vung ra, cấm chế chọn vẹn ngăn không được, lần nữa phá toái. sau đó mỗi một tầng cấm chế, tại hứa thanh dưới nắm tay đều tựa giống như lỗ hũ, nhộn nhịp nổ tung liên đánh nát lớp cấm chế thứ 9 lúc Hứa Thanh vẫn như cũ mây trôi nước chảy nhìn không ra mảy may phí sức cảm giác theo lấy Hứa Thanh thông qua chín trọng cấm chế nơi đây thần thoại phụ dinh có quyền sở hữu lập tức bị cấm chế phong tỏa tất cả người đều hoảng sợ đây là cái gì khủng bố lực công kích liền năm đó Âm Dương Ma Tôn đánh nát chín trọng cấm chế lúc cũng dùng ba chiêu hơn nữa lúc ấy Âm Dương Ma Tôn đã là thiên tiên cảnh đúng vậy a thiếu niên này bây giờ mới khó khăn lắm đạt tới nhân tiên sơ kỳ é e rằng còn không có luyện hóa đạo trùng hắn tiên gọi là gì kể từ hôm nay hắn tất nhiên danh chấn côn luân tiên thành Đúng lúc này, Thần Thoại Phủ Dinh bên trong xuất hiện khủng bố pháp tướng, đỉnh Thiên Lập Điệp. Hứa Thanh Âm thanh vang dội, để thiên địa kinh minh, cái này Thần Thoại Phủ Dinh cấm chế không gì hơn cái này, ta ngày mai liền đi công phá chỗ tiếp theo Thần Thoại Phủ Dinh. Các ngươi nhớ kỹ, ta tên Hứa Thanh, Thanh Thiên xanh. To lớn pháp tướng tùy ý cười to, theo sau hóa thành tinh mang, đem Vô Ngân tiếp đón được trong đó. Vô Ngân trong lòng cũng là chấn động, hắn biết Hứa Thanh rất mạnh, lúc trước đánh cổ ma cũng chỉ là mấy bàn tay. Không nghĩ tới hôm nay càng là sâu không lường được, chiến lực càng khủng bố hơn. Thần Thoại Phủ Dinh bên trong, Hứa Thanh tùy tiện ngồi tại nơi đó, nhìn xem Thái Nguyên lưu lại chữ kể đến sau, nếu là ngươi tiến vào tòa này thần thoại phụ dinh, ngượng ngùng như vậy, nơi này hết thảy đều bị ta rời trống, ngay cả cọp cọp đều rút đi. Chính xác là tính tình của hắn. Hứa Thanh dở khóc dở cười nhìn xem bốn phía, trống rỗng đại sảnh, cái gì bàn ghế đều không có, gạch như không phải cùng côn luân tiên thành tương liên, e rằng đều sẽ bị đảo đi. Bất quá nơi đây tiên khí nồng đậm, so tiên linh bảo thụ cung cấp tiên khí còn nhiều một chút, xem như cái bảo địa tu hành, ngắn ngủi cư trú ngược lại không có vấn đề gì. Vô Ngân theo trong hư không đi ra, kinh ngạc nhìn xem bốn phía, nơi này rõ ràng bị rời như vậy sạch sẽ. Chương hai Thần Tộc, chương 213, Thần Tộc. Hạo Dương không phải cùng ngươi đồng hành, hắn bây giờ ở phương nào? Hứa Thanh nhìn xem Vương Ân, do hỏi. Hắn đi đệ nhất bí cảnh lịch luyện, nghe nói muốn tại trong đó ngưng kết bản thân huân độn đạo trùng. Về phần người khác, ông đạo nhân cùng thần oa cũng tại Côn Luân Tiên Thành. Thần oa đắc tội một cái nào đó đại thế lực, chỉ cần rời khỏi Côn Luân Tiên Thành liền sẽ bị đuổi giết. Nói đến đây, Vương Ân trong mắt lóe lên một chút hào quang. Lúc ấy thần oa tại đệ nhất bí cảnh đạt được kỳ ngộ, lại gặp cái khát Thiên Kiêu cướp đoạt, đối phương nắm giữ Thiên Vương khí, thần oa bất đắc dĩ cũng tê ra Thiên Vương khí, tuy là đem cái tia Thiên Kiêu đẩy lùi nhưng mà bị mang hận. Vệ phần âm đạo nhân, hắn là không dám rời đi Côn Luân Tiên Thành, bây giờ tuổi thọ của hắn lại nhanh khô kiệt, chỉ cần rời khỏi Côn Luân Tiên Thành, liền người khác chiến đấu dư bà cũng không ngăn nổi. Chỉ có Nguyệt Chi nữ hoàng, ta từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy nàng. Nghe lấy Vô Ngân lời nói, Hứa Thanh khẽ gật đầu, chỉ là âm đạo nhân ra hoàn này, có tuổi thọ liền đến chiến đấu, tiêu xài tuổi thọ. Sơ sơ 8 vạn 5 tuổi thọ, tăng thêm 3 sợi đại đạo sáng sinh lực lượng, rõ ràng cứ như vậy bị hắn tiêu xài xong. Cái này khiến Hứa Thanh cảm thấy bất đắc dĩ. Đi đem Vân Hải, âm đạo nhân còn có thần oa, đều đưa đến cái này thần thoại phủ dinh bên ngoài phía sau các ngươi chính là ở đây tu hành A. khoát khoát tay, đem vô ngân truyền tống xuất phủ dinh. Hứa thanh ngồi xếp bằng, tìm hiểu thái nguyên lưu lại cảm ngộ. bây giờ tại cái côn luân tiên thành này, dù cho không mở vô địch lĩnh vực, chính mình cũng là vô địch, căn bản không cần có bất luận cái gì kiến kỵ. dự định ngày mai liền đi cái kia huyền vũ thần tướng phủ đệ, nội bộ hẳn là sẽ có một chút đồ tốt. nơi này đã bị thái nguyên rời trống, ngay cả quan cọt đều không lưu lại. rất nhanh, vương ngân liền trở về bên ngoài phủ đệ. nguyệt chi nữ hoàng rõ ràng xuất hiện tại trong đội ngũ, nàng lúc này tu vi dĩ nhiên cũng đạt tới nhân tiên, hơn nữa còn ngưng luyện ra đạo trùng. Theo lấy hứa thanh tiếp đón mấy người tiến vào phụ đệ, thân oa ngượng ngùng gãi gãi đầu, cho ngươi dứt lấy phiền phức, đối thủ lần này có chút khó đối phó a. Âm đạo nhân tiến vào phụ đệ nhìn thấy hứa thanh, liền bắt đầu tùy ý cười to. Ngài rốt cuộc đã đến, nhanh ban ta một chút thọ nguyên, ta đều muốn muốn quét ngang nơi đây, kết quả thọ nguyên thấy đấy. Hứa thanh ném cho hắn một gốc tiên dược, có thể để cho hắn khôi phục một chút thọ nguyên, không đến mức chết giả. Ngươi vẫn là yên tâm ở chỗ này tu hành a. Không đến tiên tiên cảnh vẫn là không muốn đi ra ngoài ăn. Trực tiếp đem âm đạo nhân đem đến tiên điện, để hắn hối lỗi một thoáng. Theo sau nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ấy nấy thần oa. Việc này ta đã biết, không trách người, hiện tại liền dẫn ngươi đi báo thủ. Thần oa hai mắt tỏa sáng, thật sao? Nếu không đem hắn cái này tiên vương khí cũng đoạt tới thế nào? Hứa Thanh nuốt nuốt thần oa đầu, nhìn thấy hắn như là nhìn thấy chính mình cái kia cố nhân thời nên thiếu. Tất nhiên hảo, chúng ta không báo qua đêm thủ, hiện tại liền đi làm chết địch nhân. Hứa Thanh mang theo thần oa rời khỏi thần thoại phủ dinh, hành đầu tại côn luân tiên thành bên trong, tất cả mọi người kính sợ nhìn xem Hứa Thanh. Hắn vừa mới triển lộ ra to lớn pháp tướng, cùng tiến vào thần thoại phủ dinh sự tích, đã truyền khắp toàn bộ côn luân tiên thành. Rời khỏi côn luân tiên thành chỗ không xa, trong chốc lát. Bốn phía hư không xuất hiện mấy chục đạo cận sóng, trong đó đều đi ra từng đạo bóng người. Tối cường một người có thiên tiên đỉnh phong tu vi, hắn đạp ở hư không, quan sát thần hoa, khinh thường cười nói: "Thế nào, có người dám nâng nữa? Lực lượng rõ ràng từng rắn, dám chủ động ra thành, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi." Theo sau mắt liếc thấy hứa Thanh, ngươi bất quá là nhân tiên sơ kỳ, chỗ kia thần thoại phụ dinh cấm chế, nói không chắc phía trước bị âm dương ma tôn làm hỏng, ngươi chỉ là đầu cơ trục lợi thế hệ ma tôi, cũng dám làm tiểu oa nhi này nữa. Thất sát kiếm trận. Cái này hơn 10 vị cường giả tạo thành khủng bố kiếm trận, tản mắt ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ khiếp. Kiếm khí ba đạo tuyệt luân, trực tiếp chém nát bốn phía hư không, uy lực cường tuyệt. Các ngươi nếu là chủ động công ra thức hại, để ta gieo xuống nô ấn còn có đường sống, nếu là kiếm trận thành hình sẽ trễ. Cái nam tử trung niên kia chủ trì kiếm trận, mắt lạnh nhìn hai người nói, phía sau các ngươi là thế lực nào, ta cảm thấy rất hứng thú, có lẽ không tư cách trở thành địch nhân của ta. Hứa Thanh khẽ miệng lộ ra cười nhạt, lại dám ở trước mặt mình chơi kiếm, đó chính là tự tìm cái chết. Ta là thần tộc, không cho phép kẻ khác khinhnạn, hôm nay giết ngươi. Nam tử trung niên nháy mắt nổi giận, thế nhưng kiếm trận triệt để mở ra thời gian. Hắn lốc lăng tại chỗ, cái tia hội tụ vô tận sát khí tất sát kiếm mang thế nào hướng lấy chính mình bay tới hắn còn chưa kịp lên tiếng liền bị kiếm mang chém nát thần hình tiêu diệt những người còn lại cũng là như thế bị kiếm trận bên trong kiếm mang chém giết từ đầu tới đuôi hứa thanh đều đứng ở trong lây không núc đít kiếm trận của các ngươi dường như bố phản chính mình giết chính mình thật là thú vị hứa thanh cười lớn trở lại côn luân tiên thành thần thoại phụ dinh lúc này quan chiến trung thiên tiêu đều kinh hãi cợt mở nở thần tộc cường giả rõ ràng như vậy xuẩn sao bay trận đều có thể bối phản ta nhìn không phải đơn giản như vậy tuyệt đối là hứa thanh âm thầm xuất thủ Những cái này thần tộc thật là đáng chết, ta đã sớm không quen nhìn bọn hắn, rõ ràng là nhân tộc, lại không nhận làm chính mình là người, từ đó tự xưng là thần, áp chúng ta nhân tộc một đầu. Thần thoại phủ dinh bên trong, nơi này đã không giống phía trước dạng kia trống trải. Bị Vô Ngân cùng Nguyệt Chi nữ hoàng bố trí một phen, có chút thần thoại nhân vật cho ở bộ dáng. Hứa Thanh ngồi tại chủ vị, trong mắt hào quang lưu chuyện, nhớ lại thần tộc tin tức. Căn cứ thái uyên lưu lại tin tức, thần tộc chính là thần thoại thời đại sau khi vỡ vụn, nhóm thứ nhất chủ động đầu nhập vào thiên đạo nhân tộc. Cho nên tích xúc vô số nội tình, tại Chư Thiên vạn giới cũng coi là một cái đại thế lực khống chế vài trăm cái đại thế giới, nội bộ cường giả vô số, nghe nói còn cất dấu đại la cường giả, chỉ là rất nhiều năm đều không lộ mặt qua. trước mắt thần tộc tộc trưởng danh xưng thần đế, chính là thái ất cảnh cường giả. hứa thanh chân mày hơi nhíu lại, phản bội nhân tộc, dẫn thân vào thiên đạo, cái này, nhân tộc nội bộ có nhân hoàng dạng kia hảo kiện cũng có thần đế thứ bại hoại như vậy, thật là nhân tâm khó dò, vô cùng phức tạp. mặc kệ phía sau đối phương thế lực nhiều mạnh, đã đắc tội, hứa thanh cũng không hối hận, bởi vì suy sẹo vĩnh viễn là đối phương, tiến vào nội đạo trạng thái, bắt đầu lĩnh hội bản thân đại đạo. ngày thứ hai sắp trời mới vừa hứng sáng, hứa thanh liền đứng dậy rời khỏi nơi đây thần thoại phủ dinh hướng về mặt khác một chỗ đi đến huyền vũ thiên tướng phủ đệ dự định phá tan cấm chế tiến vào bên trong tại tất cả thần thoại phủ dinh bên trong huyền vũ thiên tướng ngoài phủ đệ nhất là tiêu điểu căn bản không có mấy người nguyện ý khiêu chiến nơi này bởi vì nhẹ thì bị thương nặng thì tử vong là tất cả thần thoại phủ dinh bên trong tính nguy hiểm lớn nhất một nơi bất quá hứa thanh đi tới nơi này vẫn là gây nên anh động một nhóm thiên kiêu từ đằng xa đi tới hắn không phải hôm qua mới chiếm lĩnh một chỗ thần thoại phủ dinh chẳng lẽ lại muốn khiêu chiến nơi này có thể không thể so tỏa phủ đệ kia nơi này chỉ có thể phòng ngự tại tất cả trong phụ đệ khó khăn nhất. Tại trước mắt bao người, Hứa Thanh bước vào trong cấm chế. Chương 214, Tiên đế khí huyền vũ thuần, chương 214, Tiên đế khí huyền vũ thuần. Trong cấm chế, bạo phát đáng sợ thế công, như là liệt dương to lớn trùng sáng hướng về Hứa Thanh gọi tới. Vô pháp chính nẻ, chính nẻ coi như khiêu chiến thất bại, chỉ có thể trợ cứng. Trước người Hứa Thanh xuất hiện dị tượng, hỗn độn âm dương thái cực đổ nổi lên, lưu chuyển ở giữa, dường như muốn ma diệt hết thảy. To lớn trùng sáng đện ở thái cực độ bên trên, theo lấy âm dương nhị khí lưu chuyển, trực tiếp đem trùng sáng làm hao mòn hầu như không còn. Hứa Thanh nhìn lên sắc mặt thông dong bình tĩnh, hướng về lớp cấm chế thứ 2 đi đến. Bên ngoài quan chiến trung thiên kiêu bên trong, có người kinh hô, loại dị tượng này là âm dương thánh thể, âm dương ma tôn liền là loại thể chất này. Khó trách có thể đi vào hôm qua tòa phủ đệ kia, thì ra là thế. Loại thể chất này tái hiện, không biết có thể hay không đánh ra giống như âm dương ma tôn uy danh. Âm dương ma tôn uy danh, tại trong tiên lộ rất lớn, lưu lại vô số truyền thuyết. Từng quét ngang chư thiên tất cả thiên tiêu, lên đỉnh tiên lộ tối cường thiên kiêu, sau đó tiến vào ma giới xưng bá một phương, thành lập thế lực. Bọn hắn tập trung tinh thần nhìn xem Hứa Thanh đối mặt lớp cấm chế thứ 2. Lúc này hư ảnh theo hư không bước ra, trường thương trong tay đâm ra, một kích này tựa như muốn đâm thủng thiên cùng, thế không thể đỡ. Hứa Thanh vẫn như cũ mây trôi nước chảy, hỗn độn âm dương thái cực độ lưu chuyển ở giữa, đem cái này khủng bố một kích ma diệt. Cái hư ảnh này trực tiếp tán đi. Theo sau vẫn như cũ đi về phía trước, lớp cấm chế thứ 3 bạo phát thế công, uy lực lại tăng lên nữa một đoạn dài. Chết ở chỗ này tiền kiêu nhiều nhất, nhưng mà cái này thế công vẫn không có xông phá âm dương thái cực độ dị tượng. Lớp cấm chế thứ 4, tại nơi này sắc mặt Hứa Thanh hơi ngưng trọng một chút. Bởi vì âm dương thái cực độ bị đánh ra một chút vết nước, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục như ban đầu. Thẳng đến tầng thứ bảy, Hứa Thanh đều rất là thoải mái. Lớp cấm chế thứ bảy nơi này dĩ nhiên xuất hiện một cái nam tử khôi ngo, người mặc nặng nề áo giáp, một tay trong tay xách theo Quy Văn Tuấn, tràn đầy gai ngượng. Cái tay còn lại xách theo cự nhận, lộ ra rất là dữ tợn. Tất cả người lên tiếng kinh hô, cái này, đây là Huyền Vũ Thiên tướng Hư Ảnh, trong truyền thuyết thiên đình thập đại thần tướng một trong, nghe nói phong ngự không gì sánh kịp. Ta nhìn Hứa Thanh phải gặp, đối mặt Huyền Vũ Thiên tướng Hư Ảnh, ta liền đối mặt hắn dũng khí đều không có. Lúc này Hứa Thanh khẽ miệng lộ ra cười nhạt. Cuối cùng có ý tứ lên, cấm chế này có thể so sánh hơn qua cấm chế mạnh hơn quá nhiều. Huyền Vũ Thiên Tướng cự nhận vung ra, bốn phía hư không băng liệt, ngưng tụ ra một cái to lớn Huyền Vũ, trên mình tràn đầy quang mang màu đen. Hướng về Hứa Thanh Công sát mà tới. Hứa Thanh lần này không có bị động phòng ngự, Tiên quyết cự kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm bổ ra. Thời không tựa như đều đình trệ, ngáy mắt đem Huyền Vũ hư ảnh chém nát, hướng về Huyền Vũ Thiên Tướng hư ảnh chém tới. Tiên quyết cự kiếm bổ vào giữ tận trên tâm thuần, phát ra nổ vang rung trời, tựa như muốn chấn nứt hư không. Tại trận vô số thiên kiêu đều nhanh mau lui sau, bị lấy lốt hai, thống khổ kêu rên. Huyền Vũ Thiên tướng hư ảnh mặt không đổi sắc, lần nữa công sát mà tới, cự nhận chém ra, cùng Tiên Khuyết Cự Kiếm va chạm ở giữa, lại bị Tiên Khuyết Cự Kiếm chặt đứt. Hứa Thanh lần này toàn lực bạo phát đục thân lực lượng, trực tiếp đem cái kia giữ tận thuần cùng Huyền Vũ Thiên tướng thân thể cùng nhau chặt đứt, chỉ còn dư lại một nửa thân thể hư ảnh ánh mắt nở rộ hào quang. Ngươi rất không tệ, có tư cách trở thành ta chuyên nhân. Theo lấy hư ảnh triệt để tiêu tán, chín trọng cấm chế dị nhiên chủ động mở ra. Hứa Thanh bước vào trong đó, nơi đây thần thoại phủ dinh triệt để phong bế. Tại bên ngoài tất cả thiên tiêu đều chấn động, Hứa Thanh thân thể này cường độ thật là khủng bố, phòng trường có thể thật sự tiên đỉnh phong ta xem không chỉ có khả năng càng khủng bố hơn bằng vào nhục thân lực lượng, hứa thanh đủ quét ngang côn luân tiên thành đại bộ phận thiên tiêu. mọi người lúc này sắc mặt trắng bệnh vô lực, bọn hắn đều bị chiến đấu dư ba ảnh hưởng, bị thương nhẹ. phía sau cùng một cái thanh niên tóc đỏ đứng ở nơi đó, trên mình bạo phát vô hạn sát niệm, để cái khác thiên tiêu nhộn nhịp tranh né. hắn nhìn kỹ huyền vũ thiên tướng thần thoại phụ dinh, hứa thanh đúng không? rõ ràng lừa giết tùy tòng của ta, tiếp một lần rời khỏi côn luân tiên thành là tử kỳ của ngươi. hắn chính là thần tộc thiên tiêu, tên là phong tiêu căn bản không tin tưởng thủ hạ trận pháp thao tác sai lầm dẫn đến tự sát, thất sát kiếm trận từng bọn hắn thi triển mấy trăm hơn ngàn lần, chưa bao giờ thất thủ, tuyệt đối là Hứa Thanh vận dụng cái gì thủ đoạn đặc thủ. Hắn nóng nhìn lấy mặt khác một chỗ thần thoại phụ dinh, sắc mặt biến đến âm trầm, còn có cái kia con hoàng, các ngươi đều đáng chết. Trên người hắn sát khí tàn phá bốn phía bát phương, để tất cả thiên kiêu chủ động lui ra phía sau, hướng về xa xa đi đến. Nhưng mà hắn lại nguyên vẹn không biết, sau trên cổ xuất hiện tử kim trận văn, theo sau lóe lên một cái rồi biến mất. Hứa Thanh đứng ở chỗ cửa lớn, nhìn phương xa, không đi tìm các ngươi phiền toái, rõ ràng tới trước tìm ta, tiếp xuống ngươi sẽ biết tay. Quay đầu bước vào thần thoại phủ dinh bên trong, trước mặt lập tức xuất hiện từng bức cảnh tượng. Thần thoại thời đại, Huyền Vũ Thiên tướng tại Bắc Hải săn bắn quỷ ma, ngửa mặt lên trời cười to. Theo sau Huyền Vũ Thiên tướng bị Thiên đình mời chào, gia nhập Thiên đình, gặp phải ước hiếp, kết quả đại sát tứ phương, đổ sát mấy vạn thiên binh thiên tướng, bị bắt giữ lấy lăng tiêu bảo điện, Thiên đế không chỉ không có trách phạt hắn, ngược lại càng coi trọng, ban hắn vô số bảo vật. Huyền Vũ Thiên tướng hoàn toàn thần phục Thiên đế, sau đó Tuế Nguyệt bên trong làm Thiên đình chinh chiến. Theo lấy nhân hoàng mở ra phản tiên chi chiến, hắn bị nhân hoàng một vị đệ tử trọng thương đánh giết theo lấy cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, trước mặt là Hoa Mỹ đại điện. So lên một cái thần thoại phụ dinh lớn mấy chục lần, hơn nữa ẩn chứa kỳ lạ vĩ lực, tựa như có thể để người tiến vào trạng thái đốn ngộ. Đại điện trên vết tường, khắp nơi đều là lít nhã lít nhít công pháp thần thông cùng tầng ngộ. Trung tâm trưng bày một cái tuấn, chính là Huyền Vũ Thiên tướng hư ảnh cầm lấy cái kia tuấn. Chỉ là hư ảnh, lại có thể bị Tiên Vương khí tiên khuyết cự kiếm chém hai lần mới phá hủy. Hơn nữa lần đầu tiên còn dùng thời không kiếm vật, liền hư ảnh đều bất phàm, cỗ này bảo vật tuyệt đối không tệ. Thừa Thanh đi ra phía trước, bắt đầu xem xét cỗ này bảo vật. Là một kiện tiên đế khí, tên là Huyền Vũ tuấn chính là huyền vũ thiên tướng thuế biến lúc lưu lại thể sát chối luyện chế lực phòng ngự không gì sánh kịp cũng có thể tạo thành phản thương hiệu quả đem món bảo vật này thu nhập thể nội dự định phía sau chậm rãi luyện hóa hứa thanh cảm thấy hết sức hài lòng hắn thích nhất loại này tính phòng ngự trí bảo mặc dù chỉ là một cái phân thân nhưng phân thân là bản thể thần niệm đang thao túng tử vong tư vị cũng không tốt chịu đem bốn phía công pháp thần thông cảm nội đều ghi nhớ thể nội không gian cái khác phân thân sẽ tiến hành linh hội hứa thanh ngồi ở chính giữa trên bảo tọa trước người đột nhiên xuất hiện hai cái trận văn bên trong một cái là cái tia hắc ám sinh linh còn có một cái là nguyên thật lâu huyền đế nữ nhi huyền dạng chưa đem hắc ám sinh linh thả ra. Cái này hắc ám sinh linh tu vi không cao, nhưng mà kiên cường vô cùng, vừa mới rời khỏi phong ấn liền muốn tự bạo. Hứa Thanh tất nhiên không thể như hắn chó nguyện, đừng phí sức, tu vi của ngươi đã bị ta phế, hiện tại liền phạm nhân cũng không bằng. Cái kia hắc ám sắc mặt sinh linh giữ tợn cũng bố, nhìn chừng chừng lấy Hứa Thanh. Lộ ra nụ cười quỷ dị, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, thù này nhất định sẽ báo. Hắn thân thể hóa thành hắc khí, dự định phá toé hư không bỏ chạy. Hứa Thanh đi lên liền làm một bàn tay, thứ độ gì? Thả xong ngoan thoại liền muốn đi. Hắc khí bị chộp vào trong tay. Hứa Thanh bắt đầu sưu hồn, nhưng mà đối phương thức hải tối sẫm. Dĩ nhiên không có thần hồn, cái này khiến Hứa Thanh rất là kinh ngạc, cái này Hắc ám sinh linh, thật là kỳ quái. Trực tiếp đem hắc khí thôn vệ, hóa thành bản thân lực lượng. Theo sau mở ra cái thứ hai trận văn phong ấn. Chương 215, tự tạo công pháp, chương 215, tự tạo công pháp. Theo lấy trận văn phong ấn mở ra. Huyền Dạ ăn mặc váy đen, hung tợn nhìn xem Hứa Thanh. Hứa Thanh hờ hững nói, ngươi như còn như vậy nhìn xem ta, ta không ngại tiễn ngươi lên đường, dù cho là huyền đế cũng không thể nào cứu được ngươi. Huyền Dạ nghe nói như thế, lập tức sắc mặt kinh ngạc, theo sau quát lớn lên tiếng. Ngươi nếu biết phụ thân ta làm huyền đế, bây giờ chính là tiên đế cường giả, lại dám như vậy đối ta, còn không mau đem ta buông ra. Hứa Thanh tuy là không làm gì được Hắc Ám Sinh Linh, nhưng mà không đại biểu không làm gì được nàng. Trực tiếp bắt đầu siêu hồn, đạt được rất nhiều nghịch tiên giả tổ chức tin tức. Huyền Dạ thông qua một vị tinh thông thôi diễn chi đạo đại năng, biết được ma chủ chuyển thế thế giới, muốn đạt được ma chủ nghịch tiên chiến mâu. Nghịch tiên chiến mâu chính là Đại La chí bảo, có thể coi thường thiên đạo thái kiếp cùng uy áp, nắm giữ cực mạnh sát lực. Là nghịch tiên giả tổ chức mấy món Đại La chí bảo một trong, ma chủ gia nhập trong đó sau, đã được món bảo vật này tán thành. Huyền Dạ xuất hiện lòng đấu kỵ, trong lòng tràn đầy khốc phục. nàng biết được ma chủ bị Trư Thiên vô số cường giả đánh giết thời gian, đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Theo sau tại Trư Thiên tìm kiếm thôi, diễn chi đạo đại năng trả giá cực lớn đại giới mới tiến vào giới kia. Ngay tại Hứa Thanh dự định tiếp tục sưu hồn, tìm càng nhiều bí mật tin tức thời gian. Một đạo vĩ nạn thân ảnh hiện lên, chính là Huyền Đế. hắn nhìn thấy Hứa Thanh lúc, lập tức sửng sốt, sắc mặt có chút khó xử, nhớ tới một chút không tốt chuyện cũ. Ta cho là ngươi tỏa hóa tại bất minh, không nghĩ tới bây giờ còn sống. Thả nàng, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hứa Thanh lắc đầu, ta không muốn nhân tình gì, vậy cũng là hư. Đem ngươi nhiều năm như vậy tu hành cảm ngộ truyền thụ cho ta, ta có thể thả nàng. Nhưng phía sau nếu là lại đến treo cho ta, ta liền sẽ không lưu thủ." Huyền Đế thở dài một tiếng, khẽ gật đầu. Vô số tu hành cảm ngộ hóa thành hai sợi lưu quang, không có vào hứa thanh hai mắt. Hứa thanh lần nữa đạt được tiên đế cấp cảm ngộ, tâm tình thật tốt. Đem huyền dạ trên mình cấm chế mở ra, trong chớp mắt, nàng liền bị khu trục ra tiên lộ. Huyền Đế cảm ngộ cũng truyền về bản thể. Bây giờ đạt được rất nhiều cường giả đại đạo cảm ngộ, đạo trùng ngay tại nhanh chóng ngưng kết, chỉ cần mấy tháng liền có thể ngưng kết thành công. Theo lấy đạo trùng ngưng kết, tất cả phân thân cũng đều tại tu hồi lấy Tu vi cũng tại nhanh chóng tăng lên. Bây giờ đã đạt tới Nhân Tiên trung kỳ, như đạo chủng ngưng tụ ra, bản thân tu vi có hy vọng đạt tới Nhân Tiên đỉnh phong. Hứa Thanh tại tìm hiểu Huyền Vũ Thiên Tướng thần thông công pháp, bây giờ chủ tu công pháp chính là Đạo Đức Tiên Tôn đích đạo kinh. Hứa Thanh cảm giác môn công pháp này không thích hợp chính mình, dự định bắt tay vào làm bắt đầu tự tạo công pháp, triệt để tiến vào tu hành trạng thái. Nhưng sau 3 tháng, phiền thoại rõ ràng chủ động tìm tới cửa. Thần thoại phủ Dinh bên ngoài, truyền ra lạnh lẽo âm thanh, ta là thần thoại thế gia Vương vô pháp, nơi đây phủ đệ vừa vặn xem như ta chỗ tu hành, nếu là tức thời liền chủ động lăn ra. Vấn hại Vô ngân bọn người ở tại chỗ không xa, bị một cái lao giả khí thế chấn vô pháp động đậy, liền nói chuyện truyền âm đều không làm được. Lúc này sắc mặt rất là khó coi. Sa sa mọi người nghị luận ở mỹ, không nghĩ tới thần thoại vương gia lại có thiên kiêu tiến vào thiên lộ, hơn nữa mới đi vào liền là thiên tiên đỉnh phong. Đúng vậy a, cái vương vô pháp này danh tự thật là cuồng ngạo. Hắn mới vừa vào tới liền chúng ý cái thần thoại phủ này dinh, hứa thanh cần có phiến phái. Những người này chỉ dám khẽ khẽ bàn luận, thần thoại vương gia thế lực cực lớn, uy chấn chư thiên vạn giới. Vương trưởng sinh càng là thân là tối cường thiên tiêu. Vô luận là Chư Thiên Vạn Giới vẫn là Hư Thần Giới Thiên Kiêu bảng, đều là tối cường. Hứa Thanh bị cắt đứt tu hành, rất là khó chịu. Theo trong phủ đệ đạp không đi ra, nhìn xem Vương Vô Pháp cái kia cuồng ngạo dáng dấp, còn có một bên bị giam cầm Vô Ngân đáng người. Lông mày lập tức nhíu lại, mở ra vô địch lĩnh vực, thử lạnh một tiếng. Lão giả kia lập tức hóa thành một mịn, thần hồn câu diệt. Hứa Thanh nhìn xem Vương Vô Pháp, ngươi như quỳ xuống nhận sai, có thể sống. Sắc mặt Vương Vô Pháp biến đến từng bất dữ tợn, ngươi rõ ràng giết ta người hộ đạo, thật là tự tìm cái chết. Ta thế nhưng thần thoại vương gia dòng chính, ta dáng quỷ, ngươi có tư cách tiếp nhận lư. Vương ngân đám người đi tới Hứa Thanh chỗ không xa, sắc mặt rất là xấu hổ. Bọn hắn vẫn là quá yếu, căn bản không giúp đỡ được cái gì, liền lão giả kia khí thế đều không chịu nổi. Vương vô pháp nhìn xem Hứa Thanh, sắc mặt khó coi, hắn kinh hại không thôi. Người hộ đạo kia thế nhưng tiên tôn, rõ ràng bị Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng đánh chết, nhưng mà này còn là trong côn luân tiên thành, đối phương rõ ràng có thể coi thường quy tắc độc thủ. Dù cho Hứa Thanh cảnh giới so hắn thấp rất nhiều, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được như chết ngạt thở. Ta nhớ kỹ ngươi, chờ đợi vương gia sự đuổi giết không ngừng nghỉ a. Trong tay hắn xuất hiện kỳ lạ ngọc phủ, dự định đem chính mình truyền tống đi. Nhưng mà Ngọc Phù mới sáng lên, hắn lập tức cảm thấy bộ mặt gặp phải trọng kích, lập tức ngã nhào trên đất. Hứa Thanh lao qua tay, dường như nhiễm đến cái gì bẩn đồ vật. Đi về phía trước ra mấy bước, trực tiếp đạp tại trên đầu Vương vô pháp. Vương ra cái gì, những cái này đều không trọng yếu, ta chỉ biết là ngươi trước lên cửa khiêu khích ta, để ta rất khó chịu. Nhặt lên trong tay hắn Ngọc Phù, tiếp đó năm ngón hơi mở, toát ra vô tận hoa văn. Trực tiếp đem Vương vô pháp phong ấn. Trên người hắn còn có mấy cái không tệ rộng, trực tiếp giết có chút lãng phí. Hứa Thanh nhìn xem Vô Ngân mấy người, trở về tòa phủ đệ kia thật tốt tu hành. Lão đầu kia chính là Tiên Tôn đem cảnh giới cương ép hấp chế đến thiên tiên đình phòng, các ngươi không cần tự trách. Vô Ngân trong lòng xấu hổ không thôi, trong cơ thể hắn có ma tôn vối lỗi, nhưng mà bị quy tắc hạn chế, tại cái này côn luân tiên thành thả không ra. Vân Hải trong mắt cuồng ngạo thu liệm một chút, trở về khổ tu, hắn bây giờ lĩnh hội bản thân đại đạo, thể chất có một không hai trừ thiên, đáng tiếc thời gian tu hành quá ngắn. Nếu là cùng cảnh giới, dù cho là tiên tôn cũng không để vào mắt. Thân Hoa thì là có chút trắng trợn, than thở, phía trước hắn treo chọc thần tộc, bây giờ lại treo chọc một chỗ khủng bố thế lực, bây giờ muốn rời khỏi côn luân tiên thành, dường như càng khó khăn. Hứa Thanh trở lại thần thoại phủ rình, bóp lấy chân văn, ánh mắt nở rộ. Trực tiếp tại vương vô pháp trên mình hấp thụ hơn phân nửa tinh huyết, theo sau tại trên người hắn đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được thương khung bá huyết đỏ, cũng là một cái thể chất giòn, trực tiếp để phệ thiên đạo thể thôn phệ. Hứa Thanh ngóng nhìn lấy phương xa, nơi đó rõ ràng liên tiếp xuất hiện mấy cái khí thế nhân vật khủng bố, có lẽ là tới từ thần thoại vương gia. Chọn vẹn không quan tâm, mặc kệ đối phương nhiều mạnh, tại tiên lộ nửa đoạn trước cảnh giới chỉ có thể đến thiên tiên đỉnh phong. Thần thoại vương gia, thần tộc, hai cái này đối thủ còn không tệ. Phía sau Hứa Thanh xuất hiện hào quang, bản thể phủ xuống nháy mắt, đem phân thân cảnh giới đổi mới một thoáng, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Hứa Thanh khí thế càng khủng bố hơn, đã ngưng tụ ra bản thân chuyên môn đạo chủng, cũng tìm hiểu ra chính mình đại đạo hình thức ban đầu. Càng khai sáng ra chuyên môn chính mình thể chất công pháp, thực lực tăng vọt. Trực tiếp hướng về bên ngoài Côn Luân Tiên Thành bay đi. Chương 216: Gặp phải vây công, chương 216: Gặp phải vây công. Bên ngoài Côn Luân Tiên Thành, Hứa Thanh đi ra nháy mắt, liền gặp phải hơn 10 vị cường giả chặn đường. Một cái lao giả nhẹ giọng quát lên, ngươi rõ ràng còn dám đi ra, đem vương vô pháp phóng xuất, bằng không ca ca hắn hư ảnh đem theo tiên lộ chỗ sâu nhất tới đây, dù cho ngươi trốn ở Côn Luân Tiên Thành cũng không làm nên chuyện gì. Hứa Thanh hờ hứng nhìn một chút lao giả này, trong tay xuất hiện tử kim chân văn, dùng sức lắc lư mấy lần. Hắn thân huyết còn không tệ, ta muốn nuôi nốt lên. Lão giả dẫn đầu đều sắp tức giận điên rồi, hắn không nghĩ tới Hứa Thanh rõ ràng như vậy không chút kiêng kỵ. Chọn vẹn không có đem thần thoại vương ra để vào mắt, ngươi làm sao dám? Hắn nhưng là vương gia dòng chính, vương trưởng sinh tân đệ đệ. Ngươi có phiền hay không a? Nếu là không động thủ Liền lăn đi sang một bên, ta còn muốn đi bí cảnh dạo chơi." Hứa Thanh không nhịn được nói. Lão giả kia sắc mặt trầm trầm, nhưng là vẫn nhịn xuống không có động thủ. Phía trước còn mạnh hơn hắn người hộ đạo kia, bị Hứa Thanh hử lạnh một tiếng đánh chết. Hắn nhìn không thấu Hứa Thanh thực lực sâu cạn, chỉ có thể tạm thời ổn nhẫn, không dám tùy tiện thăm dò. Mặt khác một đám người, chính là thần tộc cường giả, cầm đầu chính là thần tộc Tiên Piêu Phong Tiêu. Hắn cũng kiêng kỵ Hứa Thanh thực lực, không có dám lên phía trước, cũng tại nhìn xa xa. Hứa Thanh khí thế bá đạo tuyệt luân, hỗn độn quang mở đường, chân đạp tâm dương nhị khí, để tất cả mọi người không dám lên phía trước, chỉ dám ở phía xa nhìn xem thẳng đến Hứa Thanh đi xa, tiến vào đệ nhất bí cảnh, những cường giả này còn có từ một nơi bí mật gần đó âm trầm cường giả, vẫn như cũ không dám xuất thủ. Không có người nào là đồ ngốc, đối mặt có thể đánh vỡ Côn Luân Tiên Thành quy tắc, thực lực sâu không lường được Hứa Thanh, bọn hắn chỉ cần thò đầu ra liền sẽ chết. Ngay tại Hứa Thanh tiến vào đệ nhất bí cảnh lúc, những người này sắc mặt đống nhiên biến hóa, bởi vì trong hư không hiện ra vô số trận văn màu hồng, trực tiếp đem bọn hắn vây khốn. Đây là cái gì lại trận? Tại sao ta cảm giác không đến khí tức nguy hiểm? Trận pháp này quỷ dị, chắc chắn là Hứa Thanh vừa mới bố trí, mọi người cẩn thận. Có cường giả thử lấy xông phá trận văn màu hồng, nhưng trận văn liền một chút gợn sóng đều không có, mười phần kiên cố. Cầm đầu lao giả kia tế ra một kiện tiên vương khí, dự định cưỡng ép công phá đại trận, phá. Đúng lúc này, sương mù màu hồng mịt mờ, nội bộ bay ra một mặt gương nhỏ, rõ ràng cũng là tiên vương khí. Hai kiện tiên vương khí va chạm, bốn phương vân hải nổ tung, nhưng mà trận pháp vẫn như cũ không tổn hao gì. Đột nhiên, trong trận pháp tuôn ra vô số sương mù màu hồng, những người này lập tức thần hồn điểu, lâm vào ý loạn tỉnh mê trạng thái. Từng cái mặt mo đỏ rực, nửa mặt lên trời thét dài, toàn thân buông hơi nóng theo sau tại côn luân tiên thành rất nhiều thiên tiêu trợn mắt hốc mồm phía dưới làm ra đủ loại cây mắt sử tỉnh mấy canh giờ phía sau trận pháp chủ động mở ra những cường giả này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào nhìn xem côn luân tiên thành xem náo nhiệt rất nhiều thiên tiêu bọn hắn mất mặt ném đến tiết lộ chỉ có thể sám xịt đảo cậu tốc độ cực nhanh so với bị tuyệt thế hung ma truy sát tốc độ nhanh hơn côn luân tiên thành trên tường thành tất cả thiên tiêu đều tại cười lớn ta đã đem một màn kia dùng lưu ảnh thạch đi xuống liền đi một chút hư thần giới truyền bá ra thần thoại vương gia lần này mất mặt ném đi rồi đáng tiếc là một đám lão đầu nếu là một nhóm huyền chuyển tiên tử liền tốt lửa thanh trận pháp này thật là khéo, chờ hắn trở về ta nhất định phải cùng hắn tỉnh giáo một phen. ý kiến hay, chúng ta một chỗ a. tất cả thiên kiêu đều tại cười lớn, trong đó có mấy người thân phận địa vị không kém gì thần thoại vương gia, chỉ là có chút điệu thấp mà thôi. về phần thần tộc, căn bản không có bị bọn hắn để vào mắt, cho nên dám mặc sức cười to, trọn vẹn sẽ không bận tâm thần thoại vương gia cảm thụ. đệ nhất bí cảnh bên trong, nơi này đen kịt một màu, nhưng mà trong hắc ám có vô số tinh mang, tinh mang thời gian lập lòe, dường như có kỳ lạ lực hấp dẫn, để người lâm vào trong đó. mỗi một cái tinh mang đều là khiếm khuyết đại đạo, đều là thần thoại thời đại nhân vật linh ngộ nhưng mà có chút tàn khu không toàn bộ. Nếu là lĩnh hội thất bại, có tàu hỏa nhập mang nguy hiểm. Hứa Thanh quay đầu nhìn tới, khóe miệng lộ ra cười nhạt, cái này tiên lộ nửa đoạn trước, bọn hắn là không dám đi vào, cũng coi là cho Vô Ngân bọn hắn làm đến đầy đủ trưởng thành công gian. Chân chính quyết chiến, còn tại tiên lộ chỗ sâu nhất, hy vọng cái này cái gọi là tối cường thiên kiêu vương trưởng sinh, không nên để cho ta thất vọng. Đệ nhất bí cảnh mỗi cái tinh mang bên trong, đều ẩn chứa một phương tiểu thế giới. Có chút thiên kiêu ngay tại trong đó lĩnh hội, định tìm tìm cùng chính mình tương tự tàn khu đại đạo, suy luận, ngưng kết đạo chủng. Thứa Thanh tại bên trong một cái tinh thần bên trong, tìm đến khí tức quen thuộc, hạo dương bây giờ là ở chỗ đó khổ tu, chỉ bất quá khí tức có chút hỗn loạn, hẳn là gặp phải phiền vãi. bước ra một bước, tiến vào cái tinh thần kia bên trong tiểu thế giới. tiểu thế giới này rất là quái dị, mặt đất khắp nơi đều là vết nước, có cây khô héo, sinh linh cuồng quạng, trên bầu trời có 18 vành đại nhật. hạo dương liền xếp bằng ở không trung tu hành lấy, không biết rõ linh hội đến cái gì, lúc này mà không có chút máu, toàn thân đều đang run rẩy. hắn chỗ mi tâm có một mai xích hồng đạo chủng, ánh sáng long ánh, thậm chí vượt trên mười vành đại nhật. bất quá lộ ra dị thường nóng nảy, tùy thời đều có căn chủ nguy hiểm hứa thanh âm thanh tại hạo dương tâm hải xuất hiện dương cực sinh âm sinh cơ tự hiện hạo dương trong nháy mắt dường như cảm nộ đến cái gì đôi mắt nháy mắt mở ra hai đạo ánh mắt xuyên qua thiên cung ta vốn định đi theo phụ hoàng bước chân bây giờ nhìn tới là ta sai rồi theo lấy hốn độn hải hiện lên 36 phẩm hốn độn thanh liên hư ảnh lưu chuyển ở giữa vỡ nát 18 vành đại nhật trên đường chân trời chiều dương mặt trời lên mặt trăng lặn tinh thịnh mặt đất xuất hiện sinh cơ bừng bừng khô héo cỏ cây xuất hiện màu xanh biếc nhanh chóng sinh trưởng hạo dương đốn nộ kéo dài bảy ngày bảy đêm nương kết hốn độn đạo trùng thu vi được tăng lên nhiều đạt tới nhân tiên trùng kỳ Vùng thế giới nhỏ này cũng xuất hiện biến hóa to lớn, nguyên bản hoang vu một mảnh, bây giờ xanh um tươi tốt. Hạo Dương rơi trên mặt đất, cung kính hành lễ, "Ta thiếu ngài." Dường như càng còn không rõ. "Không sao, đi thôi. Ta tại Côn Luân Tiên Thành đạt được hai chỗ Thần Thoại Phủ Dinh, ngươi có thể đi trong đó tu hành." Hứa Thanh cười nhạt nói. Hạo Dương đôi mắt đống nhiên sáng lên, vui vặn, "Ta cũng nhìn chúng một chỗ Thần Thoại Phủ Dinh, bất quá muốn đạt tới thiên Tiên Đỉnh Phong mới có khiêu chiến cơ hội thành công." Hai người rời khỏi đệ nhất bí cảnh, bên ngoài Côn Luân Tiên Thành lại không cản trở, tất cả thần tộc cùng Thần Thoại Vương gia cùng giả đều đã thuối lui ra khỏi tiệt lộ. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này sẽ thành bọn hắn cả đời bóng mờ, vùng đi không được. Ngay tại Hứa Thanh cùng Hạo Dương tiến vào Côn Luân Tiên Thành thời điểm, nội bộ bị mấy người cản trở. "Ta là Hỗn Độn thú tộc đời sau thú hoàng, Thần Nịch, đặc biệt tới mời ngươi tham gia Côn Luân Tịnh hội." Thần Nịch vóc dáng khôn ngô, tướng mạo thần tuấn, trên mình khí thế rất là cuồng bạo, ăn mặc rộng lớn ao cho. "Ta là Mã tộc, Vô Thiên." Vô Thiên khí thế nội liễm, trưởng thành đến có đen một chút, còn mặc áo bào đen, trong đám người tồn tại cảm giác rất hấp, nếu là không chủ động nói chuyện, Hứa Thanh xác suất lớn sẽ đem nó xem nhẹ. "Thánh tộc, Thánh vương." Thánh Vương tại trong ba người trói mắt nhất, an mặc trường bào màu vàng, khí thế uy vũ bá đạo, nhưng cũng không có không có lương lạnh cảm giác. Ba người nhìn lên đều là bất phàm, chỉ bất quá đều không phải nhân tộc. Sau lưng đại thế lực đều không thể so thần thoại Vương gia yếu. Thần Lịch cười hì hì đi tới bên cạnh Hứa Thành, ta đối trận pháp kia rất là cảm thấy hứng thú à. Nguyện dùng gia tộc bí thuật trao đổi. Hứa thanh hơi hơi lắc đầu, dùng ngươi một giọt tinh huyết trao đổi như thế nào? Chương 217, tiểu thú hoàng, chương 217, tiểu thú hoàng. Thần Lịch sững sốt một chút, theo sau dĩ nhiên đồng ý, nhìn lên rất là nghiêm túc. Ta hôn đốn thú tộc tuy mạnh, nhưng mà thành viên bất quá vài trăm, sinh sôi năng lực thấp kém, như trận pháp này thật có một chút hiệu quả, ta sẽ đồng ý. Hôn đốn thú tộc, hôn đốn thú hoàng, danh hào này ta dường như ở đâu nghe qua. Đột nhiên, Hứa Thanh dường như nghĩ đến cái gì, kinh hãi nhìn xem thần địch. Cái kia theo thanh đế giáng băng thiên đạo thú hoàng, chẳng lẽ là ngươi tiên tổ? Thần địch nhìn lên không chỉ không có tức giận, ngược lại mười phần tự hào. Thế nào, tổ tiên của ta rất có cá tính à? Đây chính là thần tượng của ta. Hứa Thanh khoẹt miệng lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu, chỉ là có chút kinh ngạc. Hôn đốn thú hoàng giáng băng thiên đạo là năm. Hậu đại rõ ràng một chút việc đều không có. Trên mình cũng không có bất luận cái gì thiên đạo phong ấn, cũng không có gông cùm xứng xích. Bất quá nhớ tới hỗn độn thú hoàng tại thần thoại thời đại, tựa như là cùng chính mình lẫn bảo, vậy liền tuyệt đối lưu lại rất nhiều hậu chiêu. Cùng ba người nói chuyện với nhau một phen, ma tộc thiên tiêu vô thiên tương đối yên lặng, lời nói cũng không phải rất nhiều. Thánh Vương thì là chậm rãi mà nói, "Yên tâm, thần thoại vương gia sự tình liền giao cho ta, bọn hắn sau này không có lao ra hỏa tiến vào tiên lộ nửa đợt trước." Hứa Thanh đáp ứng sau 7 ngày đi dự thiệp, theo sau cùng ba người cáo biệt. Cùng Hạo Dương hướng về thần thoại phủ dinh đi đến. Hứa Thanh trên đường đi yên lặng không nói. Thực ra tại nhìn xem bảng hệ thống, bởi vì ba người kia bất phàm, trên mình đều có một cái bảy màu dòng. Dù cho là tại trong tiên lộ cũng là cấp cao nhất thiên tiêu, tại mỗi người trong thế lực cũng tuyệt đối là vô thượng thiên tiêu. Chỉ là tuổi tác còn nhỏ, thiếu một chút đối đại đạo cảm ngộ. Đánh dấu thành công, thu được hỗn độn thú hoàng tinh huyết. Đánh dấu thành công, thu được ma thần đạo thể, thất bại. Đánh dấu thành công, thu được thánh cấp thần thông tiệt thiên kiếm chỉ. Ba loại vật phẩm đều rất là không tệ, dù cho là bây giờ hứa thành, đều cực kỳ quan trọng. Hỗn độn thú hoàng tinh huyết cùng ma thần đạo thể bị phệ thiên đạo thể thôn vệ, thể chất đã đạt tới điểm giới hạn tùy thời đều có thể lại lần nữa thay biến. Hơn nữa thiên phú thần thông của hỗn độn thú hoàng, thiên phú thần thông của ma thần chiến thể cũng còn không tệ, rất là cường đại. Hứa Thanh cảm giác thể chất như lại lột xác, đủ có thể so tiên vương đỉnh phong. Về phần tiên tôn cấp, Hứa Thanh còn đến áp chế một thoáng. Hiện nay tu chính là thần thoại thời đại tu hành chi đạo, muốn bước vào nghịch tiên vương cấp cái này đặc thù cảnh giới, vẫn không thể tùy tiện bước vào tiên tôn. Mà tiệt thiên kiếm chỉ là một môn vô thượng công sát đại thuật, lực sát thương cực kỳ khủng bố, chỉ là tiêu hao có chút lớn. Trở lại thần thoại phụ dinh, Hạo Dương tại phủ đệ trên vách tường tìm hiểu, trực tiếp lâm vào trong đó. Hứa Thanh thì là ngồi ở một bên, lấy trước mắt có tất cả công pháp, tới hoàn thiện tự tạo công pháp. Trong đó công pháp mạnh nhất chính là hỗn độn Thiên Đế kinh, còn có Nhân Hoàng kinh, theo thứ tự là Nhân Hoàng cùng Thiên Đế công pháp. Thứ yếu là Thiên Đạo Thánh Quyết, đây là một môn có thể trưởng thành đặc thù công pháp, nhưng mà khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Chỉ có Thiên Đạo Thánh Thể ra chỉ Thiên Đạo khí vận mới có thể tu thành. Tiếp đó liền là đạo kinh môn này thành cấp công pháp, còn có đánh giấu ra một đống công pháp, trong đó theo chân tiên đến Đại La công pháp chủ yếu đều có, nhưng mà tự tạo công pháp quá mức gian nan. Thứa Thanh trước mắt cũng chỉ là sáng chế cái hình thức ban đầu mà thôi, lĩnh hội đến bản thân đại đạo cũng là hình thức ban đầu. Bây giờ tự tạo công pháp chỉ có thể tu đến tiên tiên đỉnh phong, đến tiếp sau còn đến chậm rãi lĩnh hội tìm đòi. Còn tốt đạo kinh môn công pháp này tương đối ôn hòa, mà tự tạo công pháp mười phần bá đạo, lẫn nhau chuyển hóa lực lượng lúc, không có gặp phải cái gì khó khăn chắt trở. Bảy ngày sau đó, Thứa Thanh mở hai mắt ra, kết thúc sáng tạo công pháp quá trình. Đánh thức một bên còn tại tham ngộ Huyền Vũ Thiên Đem Hạo Dương, nên đi dự tiệc, ngươi đi đem Vong Ân, Vân Hải mấy người gọi tới, chúng ta cùng đi. Hạo Dương gật gật đầu, rời khỏi thần thoại phụ dinh. Tiến về mặt khác một chỗ thần thoại phủ dinh, mấy ngày nay mấy người dường như nhận lấy kích thích, đều tiến vào khổ tu trạng thái. Theo lấy mấy người tập hợp, Hứa Thanh mang theo bọn hắn hướng về trung tâm Côn Luân Tiên Thành đi đến. Nơi đó có một tòa cao vút lầu các, vàng son lộng lẫy, bốn phía đạo vận phát ra, tên là Trích Tinh lâu. Tiểu thú Hoàng Thần lịch đã ở bên ngoài chờ, hắn chẳng biết tại sao, nhìn thấy Hứa Thanh, liền cảm thấy mới quen đã thân. Dường như có rất nhiều năm giao tình, trọn vẹn không đem Hứa Thanh xem như ngoại nhân, khóe miệng tràn ra nụ cười. Huynh đệ ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta đều chờ đã lâu. Hắn nhìn về phía Vô Ngân Vân Hải mấy người, cũng không có cái gì kêu căng dáng vẻ, bất quá có vẻ hơi lạ lắm, chỉ là khẽ gật đầu. Theo lê tiến vào lầu các tầng cao nhất, nơi này tụ tập rất nhiều thiên tiêu, đều là tiên lộ nửa đoạn trước tối cường thiên tiêu, mỗi một cái đều có thiên tiên thực lực. trong đó thánh vương làm người khác chú ý nhất, hắn áo vàng lóa mắt, đứng lặng trong đám người. lần này côn luân thịnh hội hắn là người đề xuất một trong, thân địch tính tình quá mức cái dị, vô thiên không tốt ngôn tử, chỉ có thể hắn tới tổ chức mọi người. ngay tại hứa thanh đến thời điểm, bốn phía mọi người nghị luận âm ỉ, gần vài ngày, hứa thanh truyền văn tại côn luân tiên thành não đến xôn xao, có thể nói là không ai không biết đầu tiên là liên tiếp đánh xuyên qua hai cái thần thoại phụ dinh cơ chế, sau đó đánh giết thần thoại vương gia cường giả, bắt được vương vô pháp. Sau lại tại ngoài thành bố trí xuống đại trận, hổ thần tộc cùng thần thoại vương gia mọi người sám xịt rời khỏi tiên lộ. Có thể nói là danh tiếng nhất thời có một không hai. Thánh vương nhìn về phía hứa thanh, cười lấy chỉ hướng bên trong một cái chủ vị, vị trí sớm đã chuẩn bị cho ngươi tốt, không muốn ghét bỏ liền tốt. Không sao, ta ngồi tại xó xỉnh là đủ. Hứa thanh vừa định ngồi tại xó xỉnh một cái chỗ ngồi, liền bị thần nịnh giữ chặt. Hôm nay ngươi thế nhưng nhân vật chủ yếu, không muốn từ chối. Trung tâm mấy cái chỗ ngồi, lúc này đều ngồi đầy người trong đó có Hứa Thanh, vũ Thiên, Thánh Vương, Thần Nịch, còn có hai cái không quen biết Thiên Tiêu, tổng cộng sáu cái chủ vị. cái kia hai cái Thiên Tiêu cũng đều là Thiên Tiên đỉnh phòng, đối Hứa Thanh khẽ gật đầu. Tán Tu, Lâm Phạm, bên trong một cái nhìn lên phổ phổ thông thông thiếu niên, cười lấy đối Hứa Thanh gật gật đầu. hắn tuy là nhìn lên phổ thông, nhưng mà thể nội ẩn giấu lực lượng tuyệt đối khủng bố, thực lực tuyệt đối không đơn giản. một người khác chính là nữ tử, mặc áo trắng, khí chất xuất trần thoát tục, bị thần lực chế lấp, không thấy rõ khuôn mặt. thanh âm nàng dễ nghe em hay, yêu đình, yêu nguyệt. Hứa Thanh ánh mắt bồi hồi tại trên người mấy người. Sáu cái chủ vị chỉ có Lâm Phàm cùng chính mình là nhân tộc, còn lại đều là dị tộc. Mọi người nâng chén cụng ẩm, không khí trong lúc nhất thời cực kỳ náo nhiệt. Thần Lịch xây dịch ghế dựa, đi tới bên cạnh Hứa Thanh, truyền âm nói: "Yêu Nguyệt Thế, nhưng Tiên Lộ Tiên Tử bảng đơn thứ 36, nghe nói dung mạo tuyệt thế, diễm áp chư thiên, đáng tiếc chân dung bị bảo vật che chắn, không thể dòm ngó chân dung." Hứa Thanh cực đạo thần đồng ánh sáng lưu chuyển, trực tiếp nhìn thần lực, nhìn thẳng Yêu Nguyệt chân dung. "Trưởng Thanh đến chính xác điểm mỹ, chờ tụ họp kết thúc, ta có thể cho ngươi chế tạo một cái lưu ảnh thạch." Thần Lịch kinh hãi nhìn xem Hứa Thanh hai con người, theo sau lộ ra quái dị nụ cười. Đầu tiên là xương mù màu hồng đại trận, lại là có thể xem thấu hết thảy thần mâu. Chương 218, bóc chết vương gia thiên kiêu, chương 218, bóc chết vương gia thiên kiêu. Thần Lịch nhìn xem hứa thanh ánh mắt, càng hึก hึก. Hắn hỗn độn thú tộc chỉ có chỉ là vài trăm người, nếu có thể gia tăng một ít tộc nhân, trong tộc thế lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Mỗi một cái hỗn độn thú tộc, thực lực cùng thiên phú đều là cường tuyệt, chỉ là gây giống hậu đại quá mức khó khăn. Hai người hẹn xong định hội phía sau, đi thần thoại phụ dính bên trong tụ họp một chút. Thánh Vương cùng Vô Thiên đều biết Thần Lịch mục đích, cười không nói. Yêu Nguyệt cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là lại không phát hiện được không đúng chỗ nào, có chút muốn sớm rời sân. Còn lại thiên tiêu ngược lại rất náo nhiệt, đều tại một bên uống rượu, hai bên giao lưu tu hành cản nộ. Đột nhiên, quát to một tiếng truyền khắp toàn bộ côn luân tiên thành, Hứa Thanh, đem ta đệ giao ra, vàng không nhất định để ngươi chết không có chỗ trôn. Lúc này bên ngoài côn luân tiên thành, một cái nam tử áo vàng trôi nổi tại trong mây, trên mình khí thế khủng bố tuyệt luân, mỗi bước ra một bước, tựa như đều muốn áp chế chư thiên vạn đạo, sau lưng nổ tung to lớn hư không vết nứt. Trong trích tinh lâu, tất cả người đưa mắt nhìn nhau, làm sao có khả năng, đây là vương trường sinh. Hắn thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Hắn đến cùng dùng loại thủ đoạn nào? Rõ ràng cái kia có thể coi thường tiên lộ quy tắc, theo tiên lộ chỗ sâu trở về nơi này. Mặc kệ như thế nào, Vương Trường Sinh tuyệt đối trả giá cực lớn đại giới, hắn dường như đối cái kia tộc đệ cực kỳ coi trọng a. Tất cả thiên kiêu đều tại nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không biểu tình, đứng dậy, "Các vị, ta đi một chút liền về." Trực tiếp rời khỏi Trích Tinh lâu, đi tới bên ngoài Côn Luân tiên thành. Nhìn thấy Hứa Thanh nhìn xem trong mắt, Vương Trường Sinh trên mình bạo phát khủng bố uy áp, "Rất tốt, ngươi rõ ràng chủ động xuất hiện." Xem ở ngươi chủ động xuất hiện phân thượng, quy xuống thần phục, trở thành ta nô bộc, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Hứa Thanh Thoáng có chút kinh ngạc, cái này cái gọi là tối cường thiên tiêu, rõ ràng như vậy cùng. Trong tay xuất hiện Tử Kim Trần Văn, Vương Vô Pháp liền bị phong ấn tại nơi này, đáng tiếc dường như sắp chết, hắn chủ động khiêu khích ta, cắt ngang ta bề quan, rụt có đường đến chỗ chết. Nói xong lời này ném mắt, trực tiếp bóp nát Tử Kim Trần Văn, một tiếng thê lương kêu rên truyền khắp tứ phương. Nhìn thấy một màn này, Vương Trường Sinh nháy mắt nổi giận, sát ý triệt để bạt phát. Trường ấn che lấp thiên cùng, trực tiếp hướng về Hứa Thanh đánh ra. "Rất tốt, ngươi đem ta làm nổi giận." ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục, thần hồn câu diện. ngươi chỉ là hư ảnh, còn chưa có tư cách giết ta. Hứa Thanh mở ra bản thân pháp tướng, cũng là một trường đánh ra, va chạm ở giữa, xuất hiện to lớn trùng kích, tàn phá bốn phía bát phương. sát mặt vương trường sinh càng là khó coi, hắn cái hư ảnh này có thể bạo phát tiên vương sơ kỳ thực lực, không nghĩ tới cầm không xuống người này. trong tay xuất hiện trường thương màu đen, ma khí cuộn quặn, ẩn chứa vô tận sát niệm, chủ động hướng về Hứa Thanh phóng đi. ngay tại hắn đi tới Hứa Thanh chỗ không xa lúc, nháy mắt động đậy không được, kinh ngạc nhìn Hứa Thanh, đây là lực lượng gì? không trọng yếu. Hứa Thanh một bàn tay đem cái hư ảnh này đập tan, nhưng mà lông mày nhíu chặt. Lực chi lĩnh vực phạm vi chỉ có khoảng 200 dặm, nhưng mà bây giờ cấp độ chiến đấu, tùy tiện một cái thần thông chiêu thức phạm vi đều vượt xa 200 dặm. Có thể nói tai hại phi thường lớn, chỉ có thể cận thân tập sát mới được. Mình nếu là không bạo lộ quá nhiều át chủ bài, muốn cùng đối phương hư ảnh đánh lên thật lâu, nhưng mà không nghĩ tới, Vương Trường Sinh rõ ràng chủ động nhích lại gần mình. Thật là có chút phiền toái, nếu là lực chi lĩnh vực có thể tấn thăng đến thất thải liền tốt, đáng tiếc trong thời gian ngắn không có khả năng. Trong lòng Hứa Thành thầm nghĩ, trở về Trích Tinh lâu tầng cao nhất. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem Hứa Thành có chút ly rượu rơi xuống dưới đất đều nguyên vẹn không biết ta có phải hay không nhìn lầm Hứa Thanh Nhân tiên đỉnh phong cảnh giới rõ ràng có thể đánh giết tiên vương cảnh vương trưởng sinh hư ảnh thần lịch kinh hãi nhìn xem Hứa Thanh người rõ ràng một bàn tay chụp chết vương trưởng sinh hư ảnh đây chính là nắm giữ tiên vương thực lực theo sau cười ha ha dường như nhìn thấy thần thoại vương gia an quả đáng là một kiện rất cao hứng sự tình chỉ là đặc thù bí thuật thôi ta căn bản sẽ không là đối thủ của hắn Hứa Thanh bung chén rượu lên tự mình uống lên vương trưởng sinh hư ảnh tại cái này bị chính mình đánh tan hẳn là trả giá cái giá cực lớn thời gian ngắn thần thoại vương gia cùng vương trưởng sinh cũng sẽ không phụ xuống nơi đây nhưng mà cùng thần thoại vương gia thủ xem như kết lại hứa thanh tuy là không phải cực kỳ quan tâm nhưng mà chính mình rất nhiều tùy tùng tiềm lực vô hạn bây giờ còn có chút nhỏ yếu cần thời gian trưởng thành lần này quân luân thịnh hội hứa thanh trở thành trọng điểm nhân vật bất ngờ có thiên kiêu tới trước mười rượu thẳng đến đêm khuya bốn phía đèn đuốc sáng trưng tụ họp vậy mới tán đi hứa thanh cùng thần lịch sánh vai mà đi hậu phương vương ngân mấy người đi theo lần thịnh hội này vô số thiên kiêu hai bên luận đạo để bọn hắn thu hoạch rất nhiều mấy người tiến vào huyền vũ thiên tướng thần thoại phủ dinh vô ngân mấy người ngồi tại vách tường bên cạnh đại tọa tu hành tiêu hóa lấy được tảng nộ hứa thanh cùng thần nịch tại chỗ không sang ngồi thần nịch lấy ra một cái bạch ngọc bình nội bộ lóe hồng quang đây là máu tươi của ta tới trao đổi ngươi đại trận kia trong tay hứa thanh xuất hiện trận bàn màu hồng cái trận bàn này có thể lặp lại sử dụng hai người giao dịch xong thần nịch yêu thích không buông tay cầm lấy trận bàn màu hồng ngay tại cười hắc hắc đồ tốt tuyệt đối là đồ tốt huynh đệ có thể tự tạo ra thần hiệu như thế trận bàn quả nhiên là đại tài ngươi là có hay không thật nhìn thấy yêu đình thiên tiêu yêu nguyện chân dung ta rất là hiểu kỳ hứa thanh khoát tay ở giữa Xuất hiện trước mặt Bạch Tỷ tiên tử thân ảnh, dung mạo tuyệt thế, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, dung động lòng người. Trong thánh khiết mang theo yêu dị vũ mị, khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra cười nhạt, đẹp không gì sánh được. Cái hư ảnh này chỉ là xuất hiện chốc lát, liền để thần nhịch ngốc trệ hồi lâu. Thật là tuyệt mỹ, nàng mới là tiên tử bảng tam 16, thật không biết thứ nhất cái kia có nhiều đẹp. Hứa Thanh Thanh có chút nghi hoặc, tiên tử bảng? Đó là trong tiên lộ đẹp nhất 100 vị tiên tử, bị thôi diễn chi đạo tiễn kiêu xếp thành tiên tử bảng, bây giờ truyền khắp thiên lộ. Nói lấy, thần nhịch cười lấy ném cho Hứa Thanh một cái sắc nhỏ. Hứa Thanh tiếp nhận sách nhỏ lật xem, nội bộ ghi chép toàn bộ tiên lộ trăm vị tuyệt mỹ thiên tiêu. Tiện tay lật một chút, liền đem tập khép lại, cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tăng thực lực lên, lĩnh hội đại đạo. Nhìn về phía Thần nịch, ta chỗ này còn có một cái giao dịch, là liên quan tới mặt khác một chỗ thần thoại phụ dinh, đợi ta sau khi rời đi, ngươi che chở ta mấy cái tùy tùng, chỗ kia thần thoại phụ dinh ta liền cho ngươi. Thần nịch có chút bất ngờ, ngươi nhân tại tiên đỉnh phòng, muốn bước vào tiên lộ chỗ càng sâu, cần chân tiên tu vi mới được a. Thửa Thanh cười không nói. Bây giờ khai sáng đến Thiên tiên đỉnh phong công pháp cấp độ, đại biểu mình tùy thời đều có thể đạt tới cảnh giới kia. Chỉ là sợ căn cơ bất ổn, thể nội thế giới tất cả phân thân đều tại củng cố căn cơ, phòng trường không cần một năm, chính mình liền sẽ bước vào tiên lộ chỗ càng sâu. Nhìn xem Hứa Thanh bộ dáng, Thần Nịnh cũng rất bất đắc dĩ, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hảo, chỉ cần không phải thần thoại vương gia dạng kia thần thoại thế lực, ta đều có thể che chở ở bọn hắn. Đầy đủ. Hứa Thanh nhìn xem Thần Nịnh, hắn bây giờ tuy là cũng là Thiên Thiên đỉnh phong, nhưng mà đại đạo cản nộ cũng không đủ, cần thời gian đem đại đạo cản nộ cùng cảnh giới cân bằng mới có thể đột phá. Về phần thần dịch rời đi về sau, liền nhìn vô ngân vận mệnh của bọn hắn, phải quản lý đều quản. Chương 219, đột phá địa tiên, chương 219, đột phá địa tiên. Cùng thần dịch trò chuyện với nhau hồi lâu, thần dịch lúc rời đi, hứa thanh để hắn đem trên vách tường công pháp cảm ngộ đều vẽ một phần. Theo lấy thần dịch rời đi, hứa thanh nhìn xem bảng hệ thống. Lâm phàm, thiên mệnh chi tử, thiên tiên đỉnh phong, đạt được vận mệnh trường hà chiếu cố, theo chỉ có nguyên anh đỉnh phong thế giới mạnh vụn xung ra, trên đường đi cơ duyên không ngừng, tư chất mấy lần tăng lên, đạp lên tiến lộ, tùy thời đều có thể đột phá đến chư tiên. Trên người hắn tất thải dòng, chính là tiên mệnh chi tử. Hứa Thanh sớm tại nhìn thấy hắn lúc, liền đánh dấu hoàn thành. Đánh dấu thành công, thu được lịch chuyển vận mệnh, thất thải. Lịch chuyển vận mệnh, có thể sửa chữa người khác số mệnh, một năm chỉ có thể sử dụng một lần, nếu muốn xóa đi người khác tại vận mệnh trường hà dấu tích, cần trăm lần cải mệnh cơ hội. Nhìn xem cái dòng này hiệu quả, Hứa Thanh có chút mờ mịt, thế nào nhìn có chút không hiểu. Mở ra cái dòng này, dự định xóa đi chính mình tại vận mệnh trường hà dấu tích. Hứa Thanh trước mắt xuất hiện một đầu vô hạn rộng lớn đại hà, dù cho đem thần niệm vận chuyển tới cực hạ, cũng không nhìn thấy cuối cùng. Mỗi một giọt nước, đều là một người một đời, vô pháp sửa chữa, đã được quyết định từ lâu dù cho tu sĩ cũng không ngoại lệ vận mệnh từ lâu chú định hứa thanh vốn dự định xóa đi dấu vết của mình nhưng mà phát hiện chính mình bản thể dường như căn bản không có lưu lại qua dấu tích chỉ có phân thân dấu tích theo đông hải làng trại gặp được vân nhan bắt đầu đến hiện tại đây hết thề đều tính tới trên phân thân trong mắt tràn đầy vẻ suy tư là hệ thống nguyên nhân vẫn là ta xuyên qua nguyên nhân xóa đi dấu tích cần trăm năm thời gian mới có thể lại sử dụng hứa thanh không có xóa đi chính mình phân thân dấu tích phân thân dù cho chết cũng chỉ cần một tháng liền có thể khôi phục hứa thanh cũng liền không quan trọng chỉ là không nghĩ tới còn có thể dạng này chơi phân thân của mình nhiễm nhân quả cùng bản thể không có quan hệ. Đây càng quyết định hứa Thanh quyết tâm, phía sau bản thể xuất hiện, tuyệt đối phải nhiều mở ra mấy cái dòng ẩn nấp bản thân, nếu bị vận mệnh trưởng Hà phát hiện, tương lai mình hết thể đều muốn thân bất do kỷ. Hứa Thanh suy tư sự tình, hết thể đều là chú định tốt, khó trách tương lai có thể thôi diễn, hơn nữa còn chuẩn xác như vậy. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía bảng hệ thống đằng sau nhắc nhở. Tại yêu nguyệt trên mình cũng đánh dấu hoàn thành, trên người nàng rõ ràng cũng có một loại thất thải thể chất. Đánh dấu thành công, thu được thần thoại yêu đế cảm ngộ. Nhìn thấy cái này đánh dấu đạt được, cũng còn có thể, bây giờ đang thiếu cảm ngộ. Bắt đầu tiến vào tu hành trạng thái. Bây giờ nơi này có 3 cái phân thân, chỉ là mặt khác 2 cái ẩn nấp tại bóng bên trong. Thể nội thế giới bản thể cùng rất nhiều phân thân còn tại củng cố cảnh giới, cái này 3 cái phân thân bắt đầu lĩnh hội công pháp, thử nghiệm khai sáng ra chân tiên cảnh giới công pháp. Lại là mấy tháng thời gian lưu trôi qua, hứa thanh tu vi triệt để củng cố, trùng kích đến điệu tiên tu vi. Phân thân cũng đều đổi mới một thoáng, theo sau bản thể lại lần nữa trở về thể nội thế giới. Đồng thời cũng khai sáng ra chân tiên sơ kỳ công pháp. Côn Luân Tiên Thành vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng, có chút người theo lôi chỉ bí cảnh đi ra. Có chút người thì là tiến vào tiên lộ chỗ sâu rời khỏi côn luân tiên thành, khoảng thời gian này rất là yên lặng, không có phát sinh quá nhiều chuyện. côn luân tiên thành bên ngoài đi tới một nam một nữ, diệp thần nhìn xem cái này phồn hoa côn luân tiên thành, trong lúc nhất thời có chút kinh hãi, không nghĩ tới trong tiên lộ lại có dạng này một tòa tiên thành, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. lâm hình nhiên thì là sắc mặt như thường, nàng chỗ tồn tại tiên giới lâm gia không chế thiên địa cửa trước, tự nhiên biết rõ côn luân tiên thành, việc cấp bách vẫn là tiến vào côn luân tiên thành tìm một cái chỗ ở, ta nhưng không muốn ngủ đầu đường. người cùng ta đi bái phỏng một vị đại nhân vật, hắn cùng ta lâm gia giao hảo, sẽ cho chúng ta một chút trợ giúp. Lâm Hinh Nhiên ăn mặc quần áo màu tím, hướng về trong Côn Luân Tiên Thành đi đến. Đúng lúc này, Vân Hải từ đằng xa bay tới, hắn tại đệ nhất bí cảnh vừa mới đột phá nhân tiên, dự định trở về củng cố cảnh giới. Diệp Thần nhìn thấy Vân Hải nháy mắt, tâm thần không yên, như không phải đối với nơi này quá mức lạ lẫm, nói không chắc sẽ trực tiếp động thủ. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại xuất hiện tại nơi này, thật là đúng giơ a. Vân Hải trên mình sát ý sôi trào, hắn mặc dù hiểu ra bản thân tìm đến chuyên môn đại đạo, nhưng mà vẫn như cũ ghi khắc từng tại Thiên Tiên Học Cung một màn, Diệp Thần đem chính mình tu vi phế, để chính mình hóa thành phàm nhân, nhận hết tra tấn, vút rồng đánh Vân Hải cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu động thủ. Cánh tay hóa thành vồ rồng, trực tiếp hướng về Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần còn không muốn động thủ, chỉ là hơi hơi lui ra phía sau một bước, bước vào Côn Luân Tiên Thành. Vân Hải thế công lập tức tiêu tán, bị Côn Luân Tiên Thành cầm chế chô áp chế. Vân Hải nhìn chằm chằm Diệp Thần một chút, theo sau tiến vào Côn Luân Tiên Thành, biến mất trong đám người. Lâm Hinh Nhiên nhìn xem Vân Hải rời đi phương hướng, lại nhìn một chút Diệp Thần, đây là kẻ thù của ngươi ư? Xem như thế đi. Ban đầu ta tu vi tăng đột tâm tính theo không kịp, năng lực càng rỡ, đem hắn phế. Diệp Thần cười khổ nói: hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở tiên lộ lần nữa gặp được Vân Hải. Hơn nữa xem ra, Vân Hải tu vi so với trước kia càng thêm cường đại. Nguyên lai like là dạng này, Thanh Âm Lâm Hinh Nhiên lãnh đạm một chút, nàng còn nhớ lôi chỉ chỗ sâu nhất, Vân Hải loại kia phong độ tuyệt thế, tới bây giờ khó quên. Cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại là người như vậy. Diệp Thần cảm giác được giọng nói của nàng biến hóa, cũng không quan tâm, vốn chính là bèo nước gặp nhau mà thôi. Hai người tới Côn Luân Tiên Thành một chỗ phô trương phủ đệ, nơi này mười phần u tĩnh, cùng cái khác địa phương ồn ào hoàn toàn khác biệt. Lâm Hinh Nhiên ném ra một mai truyền âm phủ, rất nhanh, đại môn chủ động mở ra. Lâm Phàm đứng ở đại môn phía sau, Hắn cười lấy nhìn xem Lâm Hinh nhiên. "Ta sau 7 ngày sẽ rời đi Côn Luân Tiên Thành, tiến về Tiên Lộ chỗ sâu, chỗ này phụ đệ liền đưa ngươi." Lâm Phàm lúc nhỏ yếu, từng đạt được tiên giới Lâm gia một vị cường giả truyền thừa, sau tiến vào tiên lộ, tại thiên địa cửa trước gặp được Lâm gia cường giả, đáp ứng thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Bây giờ triệt để chấm dứt nhân quả, Lâm Phàm cũng rất là cao hứng. Hắn nhìn một chút một bên Diệp Thần, lập tức có loại cảm giác kỳ quái, rõ ràng hai bên cũng không quen biết. Cười lấy đối Diệp Thần gật gật đầu, không biết vị đạo hữu này là tán tu, Diệp Thần. Diệp Thần không tiêu ngạo không tự ti, hắn cũng có kỳ lạ cảm ứng. Nhưng mà không muốn gây phiền toái. Tòa phủ đệ này phía sau có một chỗ núi rừng, cũng là tu hành bảo địa, ngươi sau này là ở chỗ đó tu hành như thế nào?" Lâm Phạm cười nhạt nói, hắn cảm giác Diệp Thần tuyệt không phải người thường, dự định kết thiện duyên. Diệp Thần chắp tay hành lễ, "Vậy xin đa tạ rồi." Mấy người tiến vào trong phủ đệ. Thần thoại phủ dinh, Hứa Thanh đôi mắt hơi hơi mở ra, hắn cảm giác được Diệp Thần đến. Diệp Thần bây giờ đi tới Côn Luân tiên thành, không biết rõ Vân Nhan bây giờ ở nơi nào, sẽ không phải còn tại Thiên Đế điện đường tiếp nhận truyền thư a. Diệp Thần là tiên đạo chí tử, Lâm Phàm là thiên mệnh chí tử, không biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Lần này thật là thú vị. Chương 220, đệ tứ bí cảnh, chương 220, đệ tứ bí cảnh. Hứa Thanh sờ lên cảm, nói lên thiên mệnh chi tử. Vân Nhan dường như cũng là thiên mệnh chi tử, hơn nữa còn đạt được thiên đạo khí vận gia trì, cũng nhận được thiên đế truyền thừa. Còn có một cái có thể nghịch chuyển thời không, để thời không đình trệ bảo vật. Cảm giác Vân Nhan so Diệp Thần cùng Lâm Phạm gộp lại tiềm lực còn mạnh hơn. Đáng tiếc thiên đế chính là thiên đạo người phát hôn, mà chính mình nhất định là thiên đạo định nhân. Đúng lúc này, Vân Hải trở về, sắc mặt hắn rất là khó coi. Gặp được Diệp Thần thù này đệ Còn bị Côn Luân Tiên Thành Quy Tắc đã để ra chế, vô pháp động thủ. Hứa Thanh nhìn xem Vân Hải, cười nhạt nói, còn nghĩ đến báo thủ ư? Vân Hải gật gật đầu, thủ này tất báo, bất quá ta cảm thấy Diệp thần rất mạnh, không nhất định là đối thủ của hắn." Nói xong, Vân Hải trở lại phía sau phủ đệ gian phòng, bắt đầu củng cố cảnh giới, lại lần nữa bắt đầu khổ tu. Hứa Thanh nhìn xem gian phòng kia, nếu là tiếp tục như vậy, Vân Hải nói không chắc sẽ còn lại lần nữa gặp nạn. Mà Diệp thần còn đối với mình có tác dụng lớn, chờ tìm cơ hội, vẫn là đến để bọn hắn đánh một trận. Thần niệm tiến vào Thiên Ma Tàn Hồn bên trong, nhìn xem bây giờ Diệp thần tình hình lúc này trong núi rừng Diệp Thần xếp bằng ở trên một tảng đá lớn hắn đối nơi này rất là vừa ý lẩm bẩm chẳng biết tại sao nhìn thấy cái lâm vàng kia ta liền có một loại kỳ lạ cảm ứng bởi vì thân phận của ngươi là thiên đạo chi tử mà hắn chính là thiên mệnh chi tử đều là tương lai nhất định quan sát trừ thiên nhân vật vô thượng chỉ là đáng tiếc các ngươi mỗi một bước đều là chú định tốt hắn là vận mệnh trường hà quân cờ ngươi thì là thiên đạo quân cờ thiên ma âm thanh tại Diệp Thần trái tim văng vọng như vậy phải không Diệp Thần gật gật đầu thân tình có chút nghiêm trọng bất quá bây giờ còn nhỏ yếu còn vô pháp đánh vỡ chói buộc chỉ có thể tiếp tục tu hành. Bây giờ Thể Nội có một Mai đạo chủng của cực nhỏ, ngay tại cực tốc trưởng thành. Cái này chính là Thiên đạo đạo chủng. Một khi ngưng tụ ra Thiên đạo đạo quả, nhất định đem uy chấn hoàn vũ. Diệp Thần tinh tâm ngưng thần, tiến vào tu hành trạng thái, bắt đầu lĩnh hội Thiên đạo. Hắn cảm giác được, con đường của mình thật bị chú định hảo, nhưng là lại không muốn vứt bỏ Mai này chân quý Thiên đạo đạo chủng. Bất quá vẫn là vừa cắn răng, trực tiếp đem Thiên đạo đạo chủng chấn vỡ, vứt bỏ hết thảy. Lần nữa Ngưng kết thuộc về đạo chủng của mình. Nhưng mà ngay tại hắn chấn vỡ Thiên đạo đạo chủng lúc, Thiên đạo tức giận, màu máu thần lôi trực tiếp xông vào côn luân thiên thành, hướng về Diệp Thần bộ tới. Diệp Thần lập tức bị vây toàn thân đen kịt, không ngừng co quắp, trong miệng còn bốc khói lên. Mặc dù trọng thương, nhưng mà trong lòng Diệp Thần thì rất là kinh hỉ. Quả nhiên là dạng này, con đường của ta chỉ có chính mình mới có thể khống chế, không cần những an bài khác, ta muốn tránh thoát trói buộc. Trong Côn Luân tiên Thành, cái Khắc Thiên Kiêu nhìn xem cái này, một màn kinh ngợi, đều có chút trợn mắt hốt mồm. Đây chẳng lẽ là ai tu hành cấm thuật, thế mà lại gặp phải thiên phạt? Cái này lôi đình màu đỏ quả thực khủng bố, ta chỉ sợ là gánh không được, không biết rõ tu hành cấm thuật cái kia thiên kiêu còn sống không. Phía trước có Thiên Kiêu Tế Luyện Vạn Hồn Tiên tàn sát một giới sinh linh lúc thiên đạo phản ứng dường như đều không lớn như vậy cái này thiên tiêu đến cùng tu hành cái gì thiên lý nan dung cấm kỵ chi thuật toàn bộ côn luân tiên thành thiên tiêu đều tại nhìn xem cái này kinh người một màn thần thoại phủ dinh bên trong hứa thanh cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới diệp thần rõ ràng thật sẽ vỡ nát thiên đạo đạo chủng, đây chính là cực kỳ chân quý dù cho tại chư thiên vạn giới tất cả đạo chủng bên trong cũng có thể xếp vào hàng đầu trực tiếp đứng dậy hứa thanh dự định thăm dò côn luân tiên thành cái khác mấy cái bí cảnh toàn bộ thăm dò một phen phía sau liền tiến về tiên lộ chỗ càng sâu tiếp đó đi hất phong vực cuối cùng chờ lấy tiểu lưu ly li đi ra. Côn Luân Tiên thành bên ngoài, tổng cộng có 8 cái bí cảnh, đệ nhất bí cảnh bên trong là đủ loại khiếm khuyết cảm ngộ, thích hợp nhất nhân tiên sơ kỳ ngưng kết đạo trùng. Mà thứ hai cùng bí cảnh thứ 3 chỉ có thể nhân tiên tiến vào, bây giờ chính mình đã đột phá đến địa tiên. Tiến vào đệ tứ bí cảnh, trong bí cảnh khắp nơi đều là tàn tạ kiến trúc, chân trời một luợt huyết nguyệt treo lơ lửng giữa trời, bốn phía gió tà từng trợ. Số lớn âm binh ở phía xa hành lang, lộ ra 10 phần quỷ dị. Đột nhiên, những cái này âm binh dường như để mắt tới vừa mới bước vào bí cảnh Hứa Thanh, thay đổi phương hướng, hướng về Hứa Thanh trùng sát mà tới. Phía sau Hứa Thanh xuất hiện to lớn pháp tướng, chỉ là một bàn tay, liền đem cái này mấy ngàn âm binh đập nát, cần gì chứ? Các ngươi không hướng lấy ta tới, ta thậm chí không thèm để ý các ngươi. To lớn hấp động tại pháp tướng trong lòng bàn tay hiện lên, đem những cái này âm binh toàn bộ thôn phệ. Đúng lúc này, lưỡi thanh sướng sở tại chỗ, Náo Hải hiện ra đủ loại hình ảnh. Những di tích này chính là 33 tầng xuất lại, nguyên bản phồn hoa vô cùng. Những cái này âm binh nguyên bản đều là thiên đỉnh thiên binh thiên tướng, trải qua khốc liệt đại chiến sau chết đi, sau khi chết toán niệm không tiêu tan, hóa thành âm binh tại cái này bồi hồi. Khai sáng ra thể chất chuyên môn công pháp phía sau, không nghĩ tới thôn Thiên Thiên Phú thế mà lại xuất hiện loại biến hóa này, đem âm binh thôn vệ, có thể đạt được một chút mảnh vỡ ký ức, trong đó thậm chí có bộ phận tu hành cản ngộ. Trong mắt Hứa Thanh tràn đầy kinh hỉ, nếu là như vậy, chính mình đối đại đạo cản ngộ tăng lên tốc độ đem càng lúc càng nhanh, không bao lâu nữa liền có thể đạt tới tiên vương thậm chí càng cao. Phu cận có thiên kiêu tại trong di tích tìm kiếm cơ duyên, bọn hắn nhìn thấy một màn này, nhộn nhịp kinh thán không thôi. Hứa Thanh lực lượng này là thật kinh người, xứng đáng có thể đánh giết vương trưởng sinh hư ảnh. Những năm gần đây, nơi đây bĩ cảnh sớm đã không biết rõ bị cái khác thiên tiêu lục soát qua bao nhiêu lần không có cái gì lưu lại, cũng liền còn lại những cái này âm minh, hiện tại liền âm minh cũng không có. chúng ta cũng là tìm vận may mà thôi, không cần thiết tại cái này lưu lại đi, vẫn là sớm đi rời đi thôi. Hứa Thanh nhìn thấy những tiên kiêu này, đối phương nhận biết mình, nhưng mà chính mình cũng không quen biết bọn hắn. tại những người này trên mình nộn nhịp đánh dấu một lần, đạt được một chút bảo vật, tiếp đó mặc cho bọn hắn rời đi. chính mình thì là theo lấy huyết nguyệt chỗ chiếu rọi, hướng về một cái phương hướng bay đi. đó là một cái sơn núi nhỏ, nhưng mà đứng ở không trung quan sát phía dưới, như là phần mộ lớn, phân tay ở giữa trấn nước phần mộ lớn, nội bộ xuất hiện một bộ thi hải, màu vàng kim hải cốt vẫn như cũ ánh sáng long lánh, tư thế có chút quái dị, dù cho không biết rõ bao nhiêu năm trôi qua, vẫn như cũ thân thể đứng thẳng, hai tay nâng qua đỉnh đầu, dường như tại nâng lên cái gì đồng dạng. đây là Hứa Thanh tại âm binh mảnh vỡ ký ức bên trong nhìn thấy, người này làm nhân tộc hảo kiệt, chính là nhân hoàng phạt thiên tiên phong, cái thứ nhất sông lên 33 tầng. bất quá ở chỗ này bị rất nhiều thiên binh thiên tướng vây công dẫn đến tử vong. Hứa Thanh lấy ra một mặt màu đen đại kỳ, là lúc trước cú ảnh tiên vương bảo vật, cũng là nhân tộc tiên phong đại kỳ, nguyên bản tản tạ không chịu nổi. Nhưng mà bị ưu ảnh Tiên Vương đồ sát tiên giới sinh linh, dùng tiên phách miễn cưỡng chữa trị. Cái này đại kỳ xuất hiện trong ngay mắt, cái kia hải cốt hào quang màu vàng càng lóa mắt, theo sau hóa thành màu vàng kim phấn xoay quanh đại kỳ bồi hồi. Cuối cùng hiện hóa ra một cái uy vũ nam tử thân ảnh, hắn ăn mặc áo giáp, vung vẩy đại kỳ, ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như tại không cam lòng. Thân trí của hắn dường như khôi phục một chút, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, xưa nay là năm nào. Chương 221: Vân Hải tái chiến Diệp Thần, chương 221: Vân Hải tái chiến Diệp Thần. Hứa Thanh do dự chút lát, theo sau nói, bây giờ khoảng cách thần thoại thời đại phá toái Hẳn là qua mấy trăm vạn năm. Nam tử thở dài một tiếng, nhìn xem Hứa Thanh, chúng ta cuối cùng vẫn là thua. Ta cảm giác nhân tộc khí vận bây giờ trên năm sể bảy, kém xa phía trước. Thiên đế hẳn là cũng thua. bằng không thần thoại đại thế giới sẽ không hóa thành chư thiên vạn giới. Hứa Thanh suy tư nói. Nam tử kia quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt tràn đầy bi thương. Nhân tộc dù cho cường giả ra hết, đạt được long tộc tương trợ, cũng không có khả năng đánh nát thần thoại đại thế giới. Chỉ có khả năng là thiên đạo chủ động tăng dã, nói không chắc trong đó còn có một chút bí ẩn không muốn người biết. Ta chỉ là một tia trách nhiệm, đã vô lực nhiều lời, cái tia mất đi. Nơi đây ẩn tàng bảo vật liền giao cho ngươi. Nói xong lời này, uy vũ nam tử hóa thành kim mang dung nhập đại kỳ. Trên đường chân trời huyết nguyệt dĩ nhiên chủ động rơi xuống. Đại kỳ bên trên thêm ra một cái huyết nguyệt đồ án. Đại kỳ xuất hiện vô tận biến hóa, uy năng càng hơn ngày trước. Hơn nữa theo cực phẩm tiên vương khí tấn thăng đến cực phẩm tiên tôn khí. Hứa Thanh trực tiếp một cái nắm chặt đại kỳ, nhẹ nhàng nuốt ve trên cờ một lưỡi huyết nguyệt. Cái này đại kỳ chính là nhân tộc tiên phong cơ sĩ, tại trong đại chiến bị thiên đình cướp đi, làm nhục nhã nhân tộc, lại tế luyện, hóa thành thần thoại thiên đình truyền lệnh cở. Bây giờ cái này đại kỳ dường như có thần vận, lần nữa sinh ra khí linh nội bộ thậm chí còn có một kia nhân đạo khí vận. Ngay tại Hứa Thanh cầm lấy đại kỳ trầm tư lúc, trong hắc ám chuyển ra khí tức khủng bố. Một cái ngân giáp tàn hồn tự đen ám bên trong đi ra, hắn nhìn chăm chú Hứa Thanh, nội giận nói: Trên người có huyền vũ thiên tướng khí tức, hẳn là huyền vũ thiên tướng truyền nhân. Vì sao cầm lấy có dính nhân đạo khí tức bảo vật? Đem bảo vật vứt bỏ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hứa Thanh Dương mắt nhìn một chút ngân giáp tàn hồn, đều đã chết không biết bao nhiêu năm, liền không cần đi ra. Âm Dương nhị khí biến hóa bàn tay lớn đem cái này tàn hồn bung nát, theo sau ném vào trong hắc động. Ném mắt, Hứa Thanh lại lấy được rất nhiều mảnh vỡ ký ức. Cái kia ngân giáp tàn hồn, tại thiên đình địa vị so người thiên binh kia thiên tướng cao một chút, biết đến sự tình càng nhiều. Hứa Thanh nhìn xem bên trong một cái một đoạn ký ức, thân tình biến đến có chút phức tạp. Đó là xa xôi thần thoại thời đại, 33 tầng trên lăng tiêu bảo điện. Thiên đế quan sát hết thảy, cao cao tại thượng, thần quang mông lung, lung, không thấy rõ chân dung. Tứ phương các lộ tiên thần tề tụ, đều đang thương thảo một việc, đó chính là nhân tộc thế lớn đã uy hiếp đến thiên đình. Nhân tộc nội bộ, nhân hoàng cùng cùng cựu đại thiên tôn đều là thành cấp. Lúc này nhân hoàng thậm chí cùng thiên đế bình khởi bình tọa. Thậm chí có một câu truyền khắp thế giới nhân tộc như cùng tiên thần cùng cao, cái kia tiên thần đem không xứng đáng làm tiên thần, cái này khiến những cái này cao cao tại thượng tiên thần rất là phẫn nộ. Một đám tiên thần nghị luận âm ỉ, cùng nhân tộc trực tiếp mở ra đại chiến, trả giá thật lớn quá lớn, là tiên đỉnh thừa nhận không nổi. Thế là có tiên thần đề nghị, nhân tâm khó dò, có thể dụ dỗ, để nhân tộc nội bộ chia ra thành nhiều cái phe phái. Có thể, thiên đế trả lời. Theo sau hứa thanh lại nhìn đằng sau mảnh vỡ ký ức, thiên nhân tộc, tiên tộc trước theo nhân tộc bên trong phân hóa ra ngoài, thần tộc theo sau phân hóa ra ngoài, dẫn đến nhân đạo khí vận chia năm sáu bảy. Nhân hoàng dưới cơn nóng giận bắt đầu phạt thiên chi chiến trận chiến kia thiên băng địa liệt vạn tộc cũng bắt đầu kỳ biến hứa thanh nhìn xem những ký ức này mạnh vụn nhớ lại chư thiên vạn giới thế lực phân bố bây giờ tiên tộc cùng thiên nhân tộc chỗ tại tiên giới hơn nữa thần bí khó lường nội bộ cường giả sẽ không dễ dàng xuất hiện thần tộc sôi nổi nhất tộc địa tại một phương đại thế giới so tiên giới nhỏ hơn rất nhiều được xưng là thần giới hứa thanh đôi mắt thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì cuối cùng tiếp tục tại đệ tứ bí cảnh tra xét nhưng mà âm binh bị chính mình giết sạch liền trên trời huyết nguyệt cũng bị chính mình bắt được, được bốn phía chỉ còn lại di tích tàn cuốt cũng lại không có gì vật có giá trị trong tay nắm lấy đại kỳ, sau đó lại gọi U Minh kỳ liền không thích hợp, liền gọi Nhân Tổ cờ a. Đem Nhân Tổ cờ bảo trọng cất kỹ, sau này có lẽ có tác dụng lớn. Rời khỏi đệ tứ bí cảnh, dự định trở về đem Nhân Tổ cờ luyện hóa, tiếp đó lại tiến về đệ ngũ bí cảnh. Nhưng mà ngay tại trong tầng mây, rõ ràng bạo phát đại chiến. Tổ Long hư ảnh cùng một tôn to lớn pháp tướng điên cuồng quyết đấu, bốn phía khí tức cực kỳ khủng bố, mảng lớn tầng mây đều bị đánh tan. Sắc mặt Diệp Thần tái nhợt, hắn nghe đệ nhất bí cảnh chính là ngưng luyện đạo trùng bạo địa, muốn đi vào trong đó lần nữa ngưng kết đạo trùng. Không nghĩ tới vừa mới rời khỏi Côn Luân tiên Thành không xa, liền gặp phải Vân Hải chặn đường. Xem ra Vân Hải đã tại nơi này chắn rất lâu. Cái này khiến Diệp Thần có chút tâm lực tiểu tụy Hắn vừa mới vỡ nát Thiên Đạo Đạo Trùng, bây giờ vẫn còn trạng thái hư nhược. Vốn cho rằng Y Nguyên có thể ngăn chặn Vân Hải, không nghĩ tới hôm nay Vân Hải rõ ràng mạnh như vậy, thậm chí lĩnh hội đến chuyên môn bản thân Đại Đạo. Tổ Long hư ảnh cùng Đại Đạo hợp nhất, rõ ràng ngắn ngủi ngăn chặn Thiên Đạo pháp Tướng. Cái này khiến Diệp Thần lúc này khổ không thể tả. Thiên Đạo Phá Tướng biến đến càng lơ mơ. Tổ Long hư ảnh bên trong, Vân Hải thân ảnh hiện lên, trong tay cầm một cây Trường Thương màu vàng trải rộng long văn trực tiếp hướng về diệp thần đâm tới hàn quang chợt hiện long ngâm trấn thiên trong tay diệp thần xách theo chiến kiếm màu đen miễn cưỡng ngăn trở vân hải thế công nhưng mà vân hải thế công liên tục không ngừng mỗi một lần công kích đều so lên một lần càng thêm cường đại đánh tới diệp thần cực tốc lui lại ngươi chỉ là dựa vào thiên đạo khí vận loại này ngoại vật sau này đem lại khó nhìn thấy bóng lưng của ta sẽ vĩnh viễn vô pháp siêu việt ta vân hải một kích đem diệp thần đánh ngã ngã xuống đất theo sau mũi thương đâm xuyên đầu vai của hắn trực tiếp trọn tại không trung trong mắt tràn đầy lãnh đạm phía trước bị diệp thần chỗ phế tâm cảnh lập tức viên mãn Phía sau cảnh giới đem nhanh chóng tăng lên. Vân Hải đem Diệp Thần ném đến tầng mây, tiếp đó trở về Côn Luân tiên Thành. Tổ Long hư ảnh hư ảnh tan đi, Nguyên Phượng hư ảnh bay ra, Vân Hải tiêu hao cùng thương thế nháy mắt phục hồi. Diệp Thần gian nan đứng lên, nhìn xem Vân Hải rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy ngỡ ngàng. Ta lại suy yếu đến tận đây, ngày trước một chiêu giải quyết nhân vật thôi, hôm nay rõ ràng siêu việt ta. Hắn chống chiến kiếm màu đen, lão đảo tiến vào đệ nhất bí cảnh. Hứa Thế Nhân ngất tại chỗ không xa nhìn xem một màn này, Vân Hải chỗ lĩnh hội đại đạo thật là không được, bởi vì hắn tăng lên nhiều như vậy chứ lực. Bất quá việc này đã xong, Vân Hải cuối cùng có thể yên tâm tu hành. Đạp lên âm dương nhị khí, tiến vào côn luân tiên thành. Trong côn luân tiên thành, không ai không biết Hứa Thanh tùy danh, Úa nào đám người rõ ràng chủ động tránh ra con đường. Trở lại thần thoại phụ dinh, Vân Hải tinh thần phấn chấn, chán trường khí thế quét sạch sành sanh. So với ngày trước khí thế cường hãn hơn, đây chỉ là này nháy mắt thời gian, rõ ràng liền tăng lên nhiều như vậy. Đi tới bên cạnh Hứa Thanh, ta rất dễ dàng liền đánh bại diệp thần, nhưng mà nể tình hắn cùng chúng ta đồng xuất tử tiêu thánh địa, xem như cố nhân, liền không có lấy tính mệnh của hắn. Hứa Thanh khẽ gật đầu, ta thật tò mò ngươi đến tụt cùng lĩnh hội đến cái gì đại đạo, rõ ràng có thể để ngươi chiến lược tăng vọt đến trình độ này. Chương 222, đột phá địa tiên hậu kỳ, lại vào hư thần giới, chương 222, đột phá địa tiên hậu kỳ, lại vào hư thần giới. Vân Hải do dự chốc lát, theo sau nói, xem như tình cảm đại đạo một loại, ta cũng chỉ là lĩnh ngộ ra hình thức ban đầu. Trong lòng chấp niệm như hình với bóng, thân bằng hảo hữu, trong lòng tình cảm chân thành, đại can bách tính, chấp niệm càng là nhiều, ta liền càng mạnh. Hứa Thanh khẽ gật đầu, hồi tưởng lại Vân Hải ngộ đạo lúc tình hình. Long Vương Trịnh Tường, phúc phận bạch tính, để quốc vận kim long đều chiếm được to lớn tăng lên, cũng liền không kỳ quái, đem chân long bảo thuật truyền cho vân hải, để hắn trở về tu hành lĩnh hội, theo sau lấy ra nhân tổ cờ, bắt đầu lần nữa luyện hóa. cái này đại kỳ bây giờ thần kỳ vô cùng, loại trừ có thể phóng thích thần phong thần hỏa thần lôi, còn có thể triệu hồi ra cái kia một lượng huyết nguyệt, uy lực to lớn. hứa thanh dự định phía sau nghiên cứu trận pháp, đem một vòng này huyết nguyệt dung nhập huân độn huyết hải dị tượng bên trong, bởi như vậy, cái dị tượng này uy lực liền sẽ biến đến càng khủng bố hơn. luyện hóa nhân tổ cờ cùng khai sáng chân pháp, thời gian nhanh chóng trôi qua, trong ngay mắt lại là mấy tháng thời gian lúc này đệ nhất bí cảnh bên trong, Diệp Thần nằm tại một mảnh trong hoa mạc, sinh cơ tiểu thụy như có như không. Thể nội lại lần nữa ngưng tụ ra một mai đạo chủng, cùng thiên đạo đạo chủng có chút tương tự, nhưng mà phía trên hoa văn lại không có thiên đạo đạo chủng huyền ảo. Mười phần đơn giản, hắn con ngươi mở ra, con ngươi tràn đầy đạo văn, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Thần trên mình từng bước khôi phục sinh cơ, hướng chết mà thành thể ngộ, để hắn đối với đối với chính mình đại đạo hình thức ban đầu có một chút cản nộ, không còn chuyên chú lĩnh hội thiên đạo. Lần nữa ngưng tụ ra đạo chủng, chính là đại đạo đạo chủng, so với phía trước thiên đạo đạo chủng, càng là mạnh hơn một cái cấp độ. Theo lấy Diệp Thần sinh cơ càng tràn đầy, bốn phía hoang mạc xanh um tươi tốt, cư nhiên trở thành ốc đảo. Diệp Thần tại quả tinh thần này lưu lại chính mình càng nộ. Theo sau rời khỏi đệ nhất bí cảnh, khí thế của hắn càng phiêu miệu xuất trần. Đối với Vân Hải, Diệp Thần cũng không muốn báo thủ. Phía trước nhân quả, xem như chấm dứt một bộ phận, phía sau dự định lại tặng Vân Hải một tràng tạo hóa, triệt để chấm dứt hai bên ở giữa nhân quả. Trở lại côn luân tiên thành một chỗ giữa rừng núi, Diệp Thần triệt để lâm vào trong bế quan. Lâm Hinh Nhiên nhìn xem Diệp Thần trở về, chân mày hơi nhíu lại, hắn thế nào xuất quỷ nhập thần, nhưng mà càng nhìn không tấu. Theo sau nàng nhớ ra cái gì đó. Lộ ra nụ cười, tiến về một chỗ thần thoại phủ Dinh thí lựa chỗ. Vân Hải ngay tại lớp cấm chế thứ 5 bên trong, cấm chế này lại là so đấu đạo chủng cường độ cùng đại đạo cảm ngộ. Vân Hải nhìn lên rất là thông dong, như là đạo chủng của Kim Long, cùng cấm chế không ngừng đột chạm. Lâm Hinh Nhiên nhìn xem trong cấm chế Vân Hải, khóe miệng lộ ra ý cười, nàng nhớ tới cựu sắc lôi trì sự tình, đối Vân Hải ấn tượng cực kỳ khắc sâu, thậm chí có chút nhớ mãi không quên. Mặt khác một chỗ thần thoại phủ Dinh bên ngoài, Vô Ngân ngay tại khiêu chiến tốc độ cấm chế, thân ảnh nhanh đến mức cực hạn, dù cho là điệu tiên cường giả đều không thấy rõ thân ảnh của hắn trực tiếp xông phá lớp cấm chế thứ 5, tiếp đó tại lớp cấm chế thứ 6 thất bại, bị chuyển tống đi ra. Bốn phía rất nhiều thiên kiêu đều kinh hãi nhìn xem Vô Ngân, đúng lúc này, một cái nam tử áo đen từ đằng xa chậm chậm đi tới, trên mình khí thế như lên như ngục, chính là ma tộc vô thiên. Hắn ngắm nhìn lấy Vô Ngân, cảm giác trên người ngươi có khí tức quen thuộc, tìm một chỗ uống một ly nói chuyện như thế nào. Vô Ngân do dự chút lát, theo sau gật đầu đồng ý, phía trước thịnh hội thời điểm, người này đối cái khác Thiên kiêu đều rất là lãnh đạo, nhưng mà đối Hứa Thanh vẫn tính hữu hảo, hẳn không phải là địch nhân. Thần thoại phủ dinh bên trong, Hứa Thanh mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy bất ngờ thật là không nghĩ tới, Diệp Thần chấn vỡ một cái đạo trủng, lại ngưng tụ ra một mai mạnh hơn, cái này, dự định phía sau ít lắc lư Diệp Thần mấy lần, gia hỏa này quá yêu nghiệt, tùy tiện nói đồ vật mà thôi, rõ ràng để hắn thật thực hiện. Thần niệm đạo qua côn luân tiên thành, mấy cái tùy tùng đều, đều đều đâu vào đấy trưởng thành lấy, thân hoa cùng nguyệt chi nữ hoàng tiến vào đệ nhất bí cảnh ngưng kết đạo trủng, hạo dương tại trong phủ đệ tu hành lấy, mà vân hải còn tại khiêu chiến cái thần thoại phủ kia dinh cấm chế, hứa thanh quẹt miệng lộ ra một vòng cười nhạt, cái tiên lâm gia truyền nhân sẽ không phải chúng ý vân hải a, theo sau thần niệm đạo qua trích tinh lâu. Một chỗ tràn đầy phòng của cấm chế bên trong, Vô Ngân đang cùng Vô Thiên đối thoại lấy. Vô Thiên nhìn lấy chăm chú Vô Ngân, trên người ngươi dường như có ma tộc khí tức, ngươi có thể nghe Vô Tướng Ma Tôn. Vô Ngân trong thân thể bay ra một cái khối lỗi, chính là Vô Tướng Ma Tôn bản mệnh vũ khí, nội bộ còn có Vô Tướng Ma Tôn tàn hồn. Hiếu Kỳ hỏi, các ngươi chẳng lẽ nhận thức? Nhìn thấy Vô Tướng Ma Tôn tàn hồn mấy mắt, Vô Thiên có chút động dung, theo sau sát ý sôi trào, thúc phụ, ngài như thế nào dẫn đến kết quả như vậy? Chẳng lẽ là bị người làm hại? Không sao, tham dò một chỗ tuyệt địa gây nên. Vô Tướng Ma Tôn liền đội vàng lắc đầu. Thì ra là thế. Ngài có thể nguyện trở lại Ma Tộc, những cái kia tộc lão cực kỳ nguyện ý giúp ngài khôi phục. Vô Thiên nhìn về phía Vương Ân, Đa Tạ Đạo hữu, ta đem tặng cho ngươi một kiện cực phẩm Tiên Tôn khí, đem ta thúc phụ bản mệnh vũ khí trả lại như thế nào. Hắn chính là sư tôn của ta, dù cho không có cực phẩm Tiên Tôn khí, ta cũng hy vọng hắn khôi phục nguyên dạng. Vương Ân trịnh trọng nói, tiếp đó nhìn về phía Ma Tôn khôi lỗi, sư tôn, ngài mặc dù tàn hồn sống nhờ tại trong khôi lỗi, nhưng mà như không vào luân hồi, căn bản không kiên trì được mấy năm, vẫn là về Ma Tộc à? Vô tướng Ma Tộc than vãn một tiếng, lúc trước bởi vì Ma Tộc yêu thích giết chóc tàn bạo bất nhân, cho nên ta lựa chọn thoát khỏi ma tộc, một mình du lịch chư thiên vạn giới. Như ma tộc không làm ra thay đổi, ta cho dù vĩnh viễn đoạn lạc vào luân hồi, cũng sẽ không trở về. Vô Thiên Bi thảm cười nói, bây giờ ma tộc sớm đã suy bại, năm đó gặp phải bị thần tộc cùng tiên tộc vây quét, suýt nữa hủy diệt, còn tốt ma tộc sơ tổ chân huyết hóa hình, tăng thêm ma chủ che chở, mới có thể bảo toàn, sớm đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nghe nói như thế, vô tướng ma tôn lâm vào yên lặng, theo sau đồng ý trở lại ma tộc. Hứa Thanh thần niệm căn bản không nhìn cảnh dưới, nghe lén lấy bọn hắn nói chuyện. Không nghĩ tới còn phát sinh qua chuyện như vậy, tiên tộc cùng thần tộc xem ra đi rất gần. Ách, bọn hắn đều là nhân tộc phản đồ, đi đến gần cũng coi như bình thường. Hứa Thanh bản tôn xuất hiện, trong chớp mắt lại biến mất không gặp, đổi mới một thoáng phân thân thực lực. Cảnh giới đạt tới địa tiên hậu kỳ, thể phách cũng so ngày trước càng thêm cường đại. Phía trước vẫn là nhân tiên sơ kỳ thời điểm, liền có thể đánh giết Kim Tiên đỉnh phong hư ảnh, không biết bây giờ thực lực như thế nào. Hư thần lệnh xuất hiện tại trước mặt, Hứa Thanh thần niệm tiến vào hư thần giới bên trong. Hư thần giới cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, nội bộ có chư thiên vạn giới tất cả cường giả. Đi tại trong hư thần hành, bốn phía từng cái như là thái cổ thần sơn to lớn kiến trúc, cực kỳ chấn động. Người xung quanh lưu dường như vĩnh viễn sẽ không đình trệ, hỗn ảo. Đang trò chuyện trừ thiên vạn giới khắp nơi kỳ văn dị sự. À, ta vốn tại hạ giới tiêu giao khoái hoạt, thật là nghị quẩn, rõ ràng phi thăng tiên lên giới, bây giờ tại tiên tộc một chỗ khoáng mạch mà mò. Ngươi còn tốt, ta tại Âm Dương Tiên Tông làm lô đỉnh, đều sắp bị ép khô. Chương 223, bắt đầu thần thoại hình chiếu, chương 223, bắt đầu thần thoại hình chiếu. Hứa Thanh nghe lấy đối thoại của bọn họ, khóe miệng lộ ra ý cười. Còn tốt không để tử tiêu thánh địa người quen phi thăng, bằng không hạ chẳng cũng không có gì về phần cái khác phi thăng thiên giới người kết quả của bọn hắn phỏng chứng cũng không thế nào tốt bốn phía vẫn như cũ ồ nào nói lấy chư thiên vạn giới đủ loại tin tức nghe nói không gần nhất có thiên hống tiêu tại thanh đế trong mộ đạt được truyền thừa bây giờ đã tiến về tiết lộ dự định khiêu chiến vương trường sinh cái gì thanh đế truyền thừa tuy là hắn là thần thoại thời đại lớn nhất thay hoạn nhưng mà thực lực cường đại chính là thần thoại thời đại một trong mấy người mạnh nhất lại có thiên hống tiêu đạt được truyền thừa của hắn tiên lạng tiết lộ phỏng chứng muốn náo nhiệt lên nguyên bản vương trường sinh tối cường thiên tiêu địa vị không thể lay động bây giờ phỏng chứng cái danh sương này nếu không bảo đảm Nghe nói vương trường sinh đạt được trường sinh thiên tôn truyền thừa, một cái thiên tôn người thừa kế, một cái thanh đế người thừa kế, chiến đấu phòng trường sẽ rất đặc sắc. Đáng tiếc mỗi người chỉ có thể tiến vào tiên lộ một lần. Hứa Thanh ngẫu nhiên nghe được những cái này đối thoại, thần tình thoáng có chút quái dị. Truyền nhân của mình thế nào sẽ xuất hiện, chẳng lẽ là mình bố cục? Nhìn tới nên trở về đi tiến hành thần thoại hình chiếu, băng không đối với chính mình đi qua bố cục đều đầu góc mơ hồ, có chút không ổn. Tiến vào huyễn ảnh tháp, Hứa Thanh trước mặt trực tiếp xuất hiện một cái tiên vương hư ảnh, uy thế khủng bố, thần quang ở bên cạnh lưu truyền, uy lực tuyệt luân, chỉ là nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Tiên Vương hư ảnh liền bị đánh nát, liền xuất thủ cơ hội đều không có. Hứa Thanh không nghĩ tới, tiên vương thế mà lại yếu như vậy. Trước mặt lại lần nữa xuất hiện tiên vương hư ảnh, lần này là tiên vương đỉnh phong, hơn nữa còn là đi qua một vị vô thượng thiên kiêu hư ảnh. Tuy là cùng là tiên vương cảnh, nhưng mà cái hư ảnh này so cái trước khủng bố vô số lần, ngước mắt ở giữa, tinh hà vỡ nát, vạn đạo chìm nổi. Hứa Thanh cũng không còn nói nhảm, trực tiếp mở ra trạng thái mạnh nhất, sau lưng xuất hiện hai cái thân ảnh, tiếp đó cùng sử dụng nhất khí hóa tam thanh thần thông. 12 cái thân ảnh tạo thành trận thế, thập nhị đô thiên thần sát đại trận mở ra, tạo thành một cái khủng bố thân ảnh. Hứa Thanh trong tưởng tượng bản cổ cũng chưa từng xuất hiện, cái thân ảnh kia vẫn là chính mình, nhưng mà thực lực so với ngày trước khủng bố vô số lần. Chỉ là hít thở ở giữa, liền đem cái kia tiên vương đỉnh phong hư ảnh vỡ nát, trực tiếp để nó hóa thành hư vô. Lần này, Hứa Thanh trực tiếp thanh không hư thần điểm số, triệu hồi ra một cái nghịch tiên vương cấp hư ảnh. Sương mù hỗn độn mông lung, một thân ảnh từ đó chậm chậm đi ra, hắn nhìn thấy Hứa Thanh lúc, hơi kinh ngạc, ngươi đạt được ta truyền thừa mới qua bao lâu, rõ ràng liền đã nắm giữ loại thực lực này. Hứa Thanh tràn đầy không nói, cái hư ảnh này rõ ràng cái vương, phía trước tại Thông Thiên Tháp gặp được, không nghĩ tới gặp nhau lần nữa chỉ bất quá lần này Kiếp Vương chỗ tại đỉnh phong thời kỳ chính là thần thoại thời đại hoàn chỉnh lịch thiên vương cấp thực lực cực kỳ khủng bố trong lúc phát tay liền có ba độ khủng bố để ta mở mang kiến thức một chút người thực lực hôm nay Vạn Kiếp tới thân tiên thần chu diệt Kiếp Vương thân thể liền như là kinh khủng nhất vũ khí dầm chân ở giữa đánh nát hư không để Huyễn ảnh Tháp đều đang run sợ còn lại tại Huyễn ảnh Tháp cường giả cũng đều cảm nhận được loại này khí tức khủng bố nộ niệm kinh hại không thôi đây là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là Huyễn Ánh Tháp xảy ra vấn đề loại này khí thế khủng bố ta chỉ có thể vứt bỏ hư thần điểm số rút khỏi Huyễn Ánh Tháp. Tiếp Vương chỉ là vung ra một quyền, Hứa thanh cũng giống như vậy. Song quyền va chạm ở giữa, lập tức tản mát ra ba động khủng bố, để vạn đạo thần phục, hết thảy đều hóa thành hư vô. Như nơi này là ngoại giới, chỉ là ba động liền có thể đánh nát đại thế giới. Hứa thanh hờ hững nói, ngươi, dường như thua. Đúng vậy à. ngươi rất không tệ, nhưng dường như không thích hợp truyền thừa của ta, đem hắn giao đến cần người trong tay à. Tiếp Vương than vãn một tiếng, hư ảnh nháy mắt tan đi. Hứa thanh cũng cảm thấy thân thể nhanh chóng biến đến suy yếu, nhất khí hóa tam thành châu diện hóa ra phân thân, rõ ràng không chịu nổi lực lượng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nháy mắt toàn bộ băng liệt. Cuối cùng không phải là mình thần thông, nhất khí hóa tam thanh thần thông tại trong tay đạo đức thiên tôn mới có thể bạo phát toàn bộ lực lượng, người khác sử dụng mãi mãi cũng không đạt được cao nhất cấp độ. Bất quá hứa thanh đối với mình bây giờ thực lực vẫn tính vừa ý, không mở ra đại trận hẳn là có thể cùng nghịch thiên vương cấp một trận chiến, nhưng mà có lẽ đánh không được. Mở ra đại trận có thể đánh giết nghịch thiên vương cấp. Rời khỏi nguyễn anh tháp, tiếp tục tại hư thần thành đi dạo lấy, nơi này đám người dường như mãi mãi cũng sẽ không giảm thiểu mảy may, một mực là náo nhiệt như vậy. Đi tới đại đạo bảng đơn chỗ tồn tại nhìn xem thần thoại bảng đơn, có chừng hơn 10 vị thánh cấp, mỗi một cái danh hào dường như đều có thể áp sập vạn cổ. Thần thoại thời đại, cái kia đến tột cùng là biết bao phồn vinh thời đại. Hứa Thanh thấp giọng nói, khi đó đại đạo pháp tác hoàn chỉnh, tu hành cực kỳ đơn giản, có người thậm chí một buổi sáng đốn ngộ, thành tựu tiên tôn. khắp nơi đều là vô thượng tiên chân, tiện tay một nhặt, liền có thể nhặt được tiên thiên tạo thành chí bảo, thật là khiến người ta hướng về a. Có lao giả dường như nghe được Hứa Thanh nói nhỏ, vớt vớt tròn dâu cảm thán nói, Hứa Thanh nhìn thật lâu thần thoại bảng đơn, đem mỗi người cuộc đời toàn bộ nhớ kỹ, tiếp đó mới rời khỏi hư thần giới. Thần thoại phủ dinh bên trong, Hứa Thanh Thần niệm trở về, hai mắt nhắm lại. Thần niệm trở về bản thể, thể nội thế giới, Hứa Thanh xếp bằng ở trên thông thiên kiến mục, nhìn xem hệ thống trước mặt bảng. Đó là vẫn luôn không sử dụng tới dòng, thần thoại hình chiếu. Mở ra thần thoại hình chiếu, rút ra thời đại bên trong. Hình chiếu sắp dáng lâm thần thoại thời đại, phải trang chuẩn bị sẵn sàng. Chú thích, chỉ cần là thần thoại thời đại phía sau xuất hiện hết thảy, bao gồm bảo vật, thần thông, bí thuật, thể chất tiên phú đều không thể sử dụng. Chú thích, hình chiếu tử vong sẽ không ảnh hưởng bản thể, tử vong lúc có thể lựa chọn mang về hình chiếu có hết thảy, cũng có thể bừng tha. Hứa Thanh nhìn xem chú thích, như vậy phải không? Giông có thể sử dụng là được. Trực tiếp lựa chọn mở ra thần thoại hình chiếu. Nháy mắt, Hứa Thanh cảm thấy hỗn loạn, trước mắt một mảnh mông lung, đến mãi không hết cảnh tượng theo trước mắt sẽ qua. Cuối cùng trước mắt đen kịt vô cùng, tựa như nhìn không tới một điểm ánh sáng. Thẳng đến phá toái âm thanh vang lên, Hứa Thanh ý thức triệt để lâm vào hôn mê. Bên ngông thiên địa, không biết tây đông. Theo lấy hắc cám phá toái, thiên địa sơ khai, đại đạo pháp tắc mới hiện ra. Lại đại địa hư vô, sinh cơ còn đang ở trong thay nén. Không biết rõ qua bao lâu, Hứa Thanh mở hai mắt ra. Nhìn bốn phía, nơi này chẳng lẽ liền là thần thoại thời đại, thế nào thấy như vậy hoang vu? Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy trăm vạn dặm đều cực kỳ hoang vu, nhìn không tới một điểm sinh cơ. Nhưng mà Hứa Thanh cảm giác được nơi này khác biệt, Thiên Địa Đại Đạo Pháp tác hoàn chỉnh, nếu là lĩnh hội chính mình đại đạo, so hậu thế dễ dàng vô số lần. Nhìn xem chính mình bây giờ trạng thái, bảo vật gì đều không có mang đến, hơn nữa còn là ma thần trạng thái. Tóc trắng bay lên, mình trần thân trên, con ngươi màu vàng tím lóe ra thần mang. Cái khác ngược lại cùng nhân tộc không khác, chỉ là trên mình khí tức cực kỳ đặc biệt. Khí tức như là hắc động, tựa như muốn thôn phệ thế gian và vật lại sắc bén tuyệt cùng, tựa như muốn chém rách thiên cung. Hứa Thanh xuất hiện trước mặt màn nước, nhìn xem chính mình bây giờ bộ dáng. chẳng lẽ thời kỳ này còn không có nhân tộc? chương 224 kỳ lạ thế giới, chương 224 kỳ lạ thế giới. toàn bộ trên đại địa, dường như chỉ có chính mình một cái sinh linh. dường như cùng hư thần giới lao đầu kia nói không giống nhau, đã nói khắp nơi đều là vô thượng tiên chân, tiếp đó tiện tay một nhặt liền là bảo vật. Hứa Thanh rước thoát trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu lĩnh hội bản thân đại đạo, cùng hoàn thiện công pháp. bây giờ thời đại này, thời gian tựa như là không đáng tiễn. theo lấy thời gian lưu trôi qua. 30 năm sau, Hứa Thanh vượt qua hai cái đại cảnh giới, trực tiếp đạt tới chân tiên hậu kỳ. Không phải là không muốn lại đột phá tiếp, mà là không có công pháp tương ứng. Tất cả công pháp đều không thể tu hành, chỉ có thể tự tạo. Bất quá Hứa Thanh đang có ý này, vốn chính là tại khai sáng công pháp trên đường. Đột nhiên, ngoài vạn dặm trên đường chân trời, xuất hiện một đạo to lớn vết nước màu đen. Khung bố thú hống truyền khắp mấy chục vạn dặm, ngao. Tại Hắc Ám trong hỗn độn, lại có dạng này một cái thế giới, thực là không tồi a. A, ngươi chẳng lẽ là giới này mới sản sinh ra sinh linh như? Vết nứt màu đen bên trong, bay ra một cái to lớn dị thú so với hứa thanh côn bằng thân thể chỉ lớn không nhỏ cũng là nhân hình vóc dáng khôi ngô tuyệt cùng khí thế chỉ ta độc tôn bá đạo tuyệt luân hung sát chi khí quét sạch tứ phương để thiên địa biến sắc trên mình mọc đầy tà ý màu đen lịch lân con ngươi màu vàng sẫm chính giữa nhìn xem hứa thanh tiếp đó phát giác bản thân thân hình dường như quá lớn nhanh chóng thu nhỏ một chút như là ăn mặc áo giáp màu đen nằm từ khôi ngô đi tới hứa thanh bên cạnh ta là huấn độn thú hoàng bởi vì ở trong huấn độn phiêu đã quá mức cô quạng cho nên tới đây bằng không chúng ta đánh một trầu à nếu như ngươi không muốn đánh nhau chúng ta du lịch một thoáng phương thế giới này cũng hảo Nơi này nhìn lên không tệ, thế giới sơ khai thời khắc, bảo vật là nhiều nhất. Hứa Thanh nhìn xem bảng thuộc tính của Hỗn Độn Thú Hoàng. Hỗn Độn Thú Hoàng, nghịch thiên vương cấp, tại hắc cám trong hỗn độn sinh ra, sinh ra phía sau vẫn tại trong hỗn độn du lịch, gặp phải sinh linh lắc đắc không có mấy, cũng tiến vào qua mấy cái rách nát đại thế giới. Nhìn xem Hỗn Độn Thú Hoàng dòng, lại có thất thải dòng, dòng hào quang rực rỡ lóa mắt. Để Hứa Thanh đều ngốc lăng chỉ chốc lát. Hỗn Độn Thú Hoàng tại Hứa Thanh trước mặt phất phất tay, ngươi còn đứng đó làm gì, chẳng lẽ là bị ta vĩ ngạn dáng người? Anh Tuấn khuôn mặt bị khiếp sợ. Lẽ nào thật sự chính là dạng này? Ha ha ha ha. Ngươi thật là theo trong hỗn độn tới, mảnh hác dám kia khu vực cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà thực lực của ngươi dường như hơi yếu a." Hứa Thanh nhìn xem hỗn độn thú hoàng, Mịch Tiên Vương cấp tuy là không tính yếu, nhưng tại thời kỳ này chỉ có thể coi là bình thường. "Ta bản mệnh thần thông nhưng để ta ẩn nấp tại hỗn độn kẻ nước bên trong, dù cho là thánh cấp đáng sợ tồn tại, đều không phát hiện được ta." Hỗn độn thú hoàng đắc ý cười nói. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, trên đường chân trời xuất hiện một tiếng sấm nổ, Bao La Thiên Địa Pháp Tắc Đại Đạo dường như biến đến càng hoàn chỉnh. Hứa Thanh hướng về bầu trời nhìn lại, màu vàng tím ánh mắt lấp loé, không nghĩ tới là thiên đạo mới hiện ra. Bây giờ Thiên đạo vừa mới sinh ra, ở vào nhỏ yếu nhất trạng thái. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh nhớ tới hậu thế đủ loại, chính mình thế nhưng một mực gặp thiên phạt, hơn nữa suýt nữa bị thiên phạt đánh giết. Lại nhìn một chút bên cạnh Hỗn Độn Thú Hoàng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Trực tiếp nắm lấy Hỗn Độn Thú Hoàng cánh tay, đạp nát hư không, tiến vào một cái kỳ lạ thế giới. Nơi này trắng xóa, chỉ có một cái quả cầu ánh sáng màu trắng trôi nổi ở chính giữa, đây chính là Thiên đạo hình thức ban đầu, đại biểu lấy trật tự cùng quy tắc, cũng là duy trì thần thoại đại thế giới ổn định mấu chốt. Một bên Hỗn Độn Thú Hoàng kinh hô, nơi này là địa phương nào, ta rõ ràng trong chốc lát liền đột phá bên cạnh biến đến so phía trước mạnh hơn. Hắn tuy là đột phá, nhưng mà tại cái này kỳ lạ không gian, không có tạo thành một điểm động tĩnh. Đột nhiên, sắc mặt Hỗn Độn Thú Hoàng đại biến, trong cơ thể hắn Hỗn Độn chi lực rõ ràng bị nơi này lực lượng bài xích, tại thể nội phát sinh sao động. Thân thể cùng sắc mặt cũng bắt đầu biến dạng, dường như lúc nào cũng có thể muốn tự bảo. Hứa Thanh thấy thế, đầu ngón tay xuất hiện mấy cái cỡ nhỏ hạt động, trực tiếp ném vào Hỗn Độn Thú Hoàng thể nội. Hắn vẫn không thể chết, không nói tương lai sẽ có nhiều mạnh, chỉ là trên mình thất thải dòng, Hứa Thanh liền không có khả năng để hắn hiện tại tử vong. Cỡ nhỏ hạt động tiến vào Hỗn Độn Thú Hoàng thể nội, rõ ràng dùng mấy tháng thời gian mới đưa trong cơ thể hắn sao động lực lượng toàn bộ thôn phệ. Bất quá hứa thanh long mày nhiễu chặt nhìn thấy thiên đạo hình thức ban đầu đột nhiên rất khó chịu, khống chế cỡ nhỏ hất động, đem huấn độn chi lực nội bộ tạp chất bài xuất. Một bàn tay đem huấn độn thú hoàng thân thể rung nghiêng, mở mông chính đối thiên đạo hình thức ban đầu. Vang một tiếng, loạn màu vàng khí thể bắt đầu theo huấn độn thú hoàng mở mông phun ra, hướng lấy thiên đạo hình thức ban đầu phun đi. Lúc này thiên đạo hình thức ban đầu biến thành quang cầu lại run, nhưng là lại vô pháp động đậy, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận. Hào quang trắng tinh đều ảm đạm một chút, xen lẫn một chút màu vàng. Sau đó ngàn năm thời gian, hứa thanh tại một bên ngồi xếp bằng. Khai sáng công pháp cùng lĩnh hội bản thân đại đạo, hỗn độn thú hoàng cũng tại tu hành. Bất quá tư thế có chút quái dị, bờ mông vẩy lên, hướng lấy thiên đạo hình thức ban đầu, thỉnh thoảng còn vang một tiếng. Chỗ này thiên đạo sinh ra kỳ lạ không gian, dù cho là tại thần thoại thời đại, cũng tuyệt đối có thể nói vô thượng bảo địa. Hứa Thanh đối tự thân đại đạo lĩnh ngộ càng khắc sâu, cảnh giới rõ ràng tại ngàn năm ở giữa, theo chân tiên đỉnh phong, trực tiếp vượt qua kim tiên, xông pháng lịch tiên vương cấp, đạt tới tiên tôn đỉnh phong, khoảng cách vô địch chí tôn cảnh giới chỉ kém cách xa một bước. Theo lấy lực lượng tích lũy, không cần mấy năm liền có thể bước vào cảnh giới kia mà hỗn độn thú hoàng theo nguyên bản lịch thiên vương cấp trực tiếp bước vào vô địch trí tôn hắn đã không quan tâm khác loại tốc độ này quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ hắn sinh ra tới bây giờ tại hỗn độn du lịch mấy chục vạn năm mới thành tựu lịch thiên vương cấp không nghĩ tới chỉ là chỉ là ngàn năm liền có thể tăng lên thật lớn như thế phải biết hắn có khi ngủ một giấc liền là trăm năm thời gian ngay tại hứa thanh cùng hỗn độn thú hoàng cảnh giới tăng lên lúc thiên đạo hình thức ban đầu so với bọn hắn hai cái trưởng thành càng nhanh theo lấy quả cầu ánh sáng màu vàng lay động ở giữa mệnh này kỳ lạ thế giới lập tức phá thoái đáng sợ bão táp thời không hướng về hai người của tới. Hỗn độn thú hoàng cực kỳ hoảng sợ, loại này đáng sợ phong bạo, hắn đã từng gặp được, khi đó mạnh mẽ hơn hắn gấp mấy trăm lần, đáng sợ hung thú đều bị cuốn vào trong đó, ngay mắt bỏ mình, hướng lấy Hứa Thanh hô, nhanh trốn, nhưng mà để hỗn độn thú hoàng mắt trợn tròn chính là, Hứa Thanh chẳng biết lúc nào, đã thân ở địa phương cực kỳ xa xôi, ngươi quá chậm, vẫn là để ta mang theo ngươi trốn a. Hứa Thanh đưa tay ở giữa, kiếm khí hóa thì, cuốn chặt lấy hỗn độn thú hoàng, đem hắn kéo tới bên cạnh, tiếp đó hướng lấy một cái phương hướng nhanh chóng bỏ chạy, nhưng mà bao táp thời không dường như coi thường thời gian cùng không gian, rất nhanh liền đi tới sau lưng Hứa Thanh trực tiếp đem Hứa Thanh cùng Hỗn Độn Thú Hoàng cuốn vào trong đó. Thiên đạo biến thành quả cầu ánh sáng màu vàng, đã theo nguyên bản bóng bàn lớn nhỏ, phát triển đến dưa hầu lớn nhỏ. Nội bộ dường như truyền ra hoan hô âm thanh, theo sau quang cầu toát ra bạch quang lấp ánh, bạch quang tạo thành một mai trứng lớn, rơi vào thần thoại đại thế giới. Chương 225, Hỗn Độn Ma Viên, chương 225, Hỗn Độn Ma Viên. Theo lấy to lớn trứng rơi vào thần thoại đại thế giới, thiên đạo lay động ở giữa, hào quang màu vàng tản đi, lần nữa biến đến trắng toát. Tiếp đó biến mất tại chỗ. Theo lấy thời gian lưu trôi qua, thần thoại đại thế giới càng phồn thịnh. Vô tận tiên sơn kỳ thú từ thiên địau bên trong bắt đầu dựng dục, cái kia bị hậu thế cường giả chô hướng tới thần thoại thời đại, lại sắp tới. Mà ngay tại lúc này, trong hỗn độn tuyệt đối hắc ám chi địa, Hứa Thanh xếp bằng ở trong hư không, trên mình khí tức suy yếu, thân thể như là vết nứt, nội bộ tràn ra máu tươi, hiện nhiên là bị trọng thương. Mà hỗn độn thú hoàng càng là thảm, hắn tung bay ở trong hắc ám, hấp hối, nếu không phải Hứa Thanh dùng kiếm khí biến thành sợi tơ buộc lấy, hắn đã sớm không biết rõ lướt tới nơi nào. Hứa Thanh đôi mắt nháy mắt mở ra, tử kim thần mâu lấp loé ở giữa, thương thế trên người triệt để phục hồi. Vô địch lĩnh vực tăng thêm tất cả phân thân tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận mới miễn cưỡng đem báo táp thời không đánh ra khe hở, miễn cưỡng chạy ra, thật là hiểm á. Về phần vết thương trên người, không phải báo táp thời không tạo thành, mà là Hứa Thanh chính mình làm. Có một cái giỏng, bản thân thương thế càng nặng, thực lực tăng lên càng nhiều, sinh mệnh hấp hối thời điểm, có thể bội phát ra nguyên bản gấp trăm lần chiến lực. Nếu là không dạng này, căn bản không có khả năng chạy ra báo táp thời không. Nhìn xem bốn phía hất cám, Hứa Thanh tràn đầy không nói, đây là bị báo táp thời không cuốn tới chỗ nào, không biết rõ khoảng cách thần thoại đại thế giới bao xa. Nhìn xem hấp hối hỗn độn thú hoàng đầu tiên là dùng cỡ nhỏ hắt động hấp thụ một chút tinh huyết, sau đó trong tay nở rộ xanh biếc hào quang, đại đạo sáng sinh lực lượng dung nhập trong cơ thể của hắn, để thương thế hắn bắt đầu phục hồi từ từ. Hứa Thanh thì là nhìn tuyệt đối hắc ám phát giang đốc, không nghĩ tới thần thoại đại thế giới thế giới bên ngoài là dạng này, thần thoại đại thế giới bên ngoài là tuyệt đối hắc ám, hư vô, không tồn tại bất kỳ vật gì. Hơn nữa bây giờ dường như là đường, không biết rõ như thế nào tìm về thần thoại đại thế giới, hỗn độn thú hoàng một mực tại hắc ám trong hỗn độn du lịch, hơn nữa có thiên phú, có lẽ có thể phân biệt phương hướng. Hứa Thanh nhìn xem hỗn độn thú hoàng trạng thái. Hắn ý thức còn không khôi phục, bất quá thương thế trên người cơ bản củng cố, không, có thương đến bản nguyên lời nói, dù cho nghiêm trọng đến đâu thương thế, đại đạo sáng sinh lực lượng đều có thể khôi phục nhanh chóng. Trước mắt xuất hiện bảng hệ thống. Tại Hỗn Độn Thú Hoàng trên mình đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được thánh cấp bảo vật sáng thế thanh liên. Sáng thế thanh liên, tổng 36 phẩm, mỗi một cánh hoa đều có khác biệt lực lượng, nội bộ ẩn chứa sáng thế khả năng, cũng có thể giúp người ta ngộ đạo nhanh chóng tăng cao tu vi. Hứa Thanh Sếp bằng ở thanh liên bên trong, lập tức cảm giác cảm giác cả an toàn tràn đầy. Tiếp đó bắt đầu luyện hóa, món bạo vật này chỉ là sơ bộ nhận chủ. Uy năng liền cực kỳ khủng bố, nếu là triệt để luyện hóa, đem uy năng càng lớn. Bây giờ khoảng thời gian này, thần thoại thời đại dường như không có người trở thành thánh cấp, đó chính là nói không có người có thể phá vỡ phòng ngự của mình. Nhưng mà cái này Hắc ám Hỗn Độn chi địa, liền không nói được rồi, Hứa Thanh tuy là tại luyện hóa sáng thế thanh liên, nhưng mà tận lực che lấp khí tức, để tránh bảo quang dẫn tới trong Hỗn Độn cường giả. Bảy ngày sau đó, Hỗn Độn thú Hoàng mơ màng tỉnh lại, không nghĩ tới vừa mới sinh ra thiên đạo, tốc độ tiến triển thế mà lại vượt qua chúng ta, hơn nữa một điểm khí tức đều không có hiện lộ, thật lạ a. Hứa Thanh kèm chút không nhịn được cười ra tiếng. Thiên đạo qua đó là ngày gì? Mỗi ngày bị huân độn thú hoàng dám băng, trọn vẹn ngàn năm. Chỉ là bao táp thời không thôi. Cùng thiên đạo tao nội so sánh, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Nhìn về phía huân độn thú hoàng, trực tiếp hỏi nói, nơi này khoảng cách thế giới kia có bao xa? Còn có thể tìm đến trở về sao? Ân, rất xa. Ta chỉ có một chút mỏng manh nhận biết, dùng ta tốc độ bây giờ, phòng chừng muốn bay mấy ngàn năm mới có thể trở về đi. Bất quá chủ nhân ta tu chính là hủy diệt đại đạo, không am hiểu tốc độ. Nếu là chủ tu quang minh đại đạo hoặc là không gian đại đạo, phỏng chừng mấy trăm năm liền cũng có thể trở lại nơi đó. Hôn độn thú hoàng giải thích, đồng thời cảm giác bản thân tình huống. Hứa Thanh thì là không quan trọng, chỉ cần có thể tìm về đến Liên Hảo. Chính mình tuy là không thế nào tinh thông không gian chi đạo, nhưng mà đơn giản sáng lập không gian thông đạo đi đường vẫn là có thể. Bất quá cũng cần mấy trăm năm, chờ chính mình trở về, thần thoại đại thế giới không biết rõ phát triển thành dạng gì. Hôn độn thú hoàng đột nhiên hô to một tiếng, cảm kích nhìn về phía Hứa Thanh, ta thương thế rõ ràng triệt để phục hồi như cũ, hơn nữa trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Cảm tạ ngươi cái này hai lần cứu mạng, còn để ta tại cái kia kỳ lạ không gian được tăng lên nhiều. Bằng không ngươi làm tiểu đệ của ta như thế nào? đến lúc đó chúng ta một châu ngang dọc hỗn độn, tiếp đó giúp ngươi cướp mấy cái tuyệt mỹ bầu bạn. Hứa Thanh cười nhạt nói, hỗn độn thú hoàng có chút không rõ ràng cho lắm, hắn sinh ra tại hỗn độn, cũng không minh bạch tiểu đệ là có ý gì. Bất quá nghe phía sau bầu bạn lúc mắt đột nhiên sáng lên, tuy là không biết rõ cụ thể muốn làm gì, nhưng mà nghe tới không tệ, cũng không cần làm gì, trước xác định phương hướng, trở lại thế giới kia lại nói. Hứa Thanh nhìn bóng đêm vô tận, nếu là để chính mình trở về, còn thật tìm không thấy thần thoại đại thế giới. Cái này rất đơn giản, hỗn độn thú hoàng chỉ hướng một cái phương hướng, trước tiên có thể hướng cái hướng kia bay. Tiếp đó đến tiếp sau ta tùy thời chỉ đường. Hứa Thanh gật gật đầu, đem sáng thế Thanh Liên thu nhập thể nội, dưới chân xuất hiện một đạo to lớn kiếm khí màu đen, tại hắc ám trong hỗn độn không chút nào thu hút. Phía trước vết nứt không gian mở ra, mang theo hỗn độn thú hoàng trực tiếp xông vào trong đó. Theo lấy không ngừng đi đường, trọn vẹn mười mấy năm trôi qua, Hứa Thanh nhảm chán nhìn xem bốn phía, này cũng có chút quá mức nhảm chán, phía trước ngươi là thế nào chịu được loại này cô quạng. Hỗn độn thú hoàng ngượng ngùng cười cười, kỳ thực ta ở trong hỗn độn đại bộ phận đều ở vào trạng thái ngủ say, trong bóng đêm tùy ý phiêu dãng. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện ba động khủng bố trực tiếp đem không gian đều vặn mèo hứa thanh lập tức cho mày loại này ba động khủng bố tuyệt đối viễn siêu tiên tôn cấp khả năng là thái ất cường giả hoặc là đại la cường giả tại giao chiến trực tiếp mang theo hốn độn thú hoàng che giấu khí tức trốn trong sáng thế thanh liên không lùi mà tiến tới dự định nhìn một chút có thể hay không nhặt chỗ tốt dù cho không thể tại hai cường giả trên mình đánh dấu một thoáng cũng tốt hai cái kinh khủng tồn tại tại hắc ám trong hốn độn kỵ chiến bên trong một cái như là viên hậu nhưng mà thân thể to lớn vô cùng ăn mặc chiến giáp màu vàng trên mình mang theo vô hạn chiến khí trong tay vung vẩy đèn kỵ tiết động âm thanh bá đạo mà kiệt não Trốn ở tối tâm xó sình bỏ sát, như lại như vậy tranh chiến, ngươi liền bị ta khí tức đánh chết. Theo lấy hắc cám vật mèo, một cái giữ tận mà vật mèo quái vật xuất hiện, hỗn độn ma viên, ta biết ngươi đang tìm kiếm đối thủ, có lẽ người kia có thể thỏa mãn ngươi, hắn ngay tại. Cái quái vật này lời nói còn chưa nói xong, thân thể triệt để bị thiết động biến mất, hóa thành cho bụi. Chúng ta thế nhưng tại chiến đấu, ngươi tại nói lời vô dụng làm gì? Hỗn độn ma viên đầy mắt không kiên nhẫn, theo sau hướng lấy trong hắc ám chợt quát lên, không cần tránh né, ta đã cảm ứng được không gian ba độn. Chương hai hỗn độn tinh thủ. Chương hai hỗn độn tinh thủ. Hứa Thanh cũng rất là bất đắc dĩ, không nghĩ tới Hỗn Độn Ma Viên rõ ràng khủng bố như thế. Cách nhau mấy vạn dặm không gian ba động, rất là mờ manh, hơn nữa bị chính mình che giấu qua, thế mà còn là bị hắn phát hiện. Bảng hệ thống bên trên cho thấy Hỗn Độn Ma Viên cảnh giới, Đại La đỉnh phong. Trong hắc ám, hào quang màu xanh hiện lên mà ra, Hứa Thanh đạp lên Hỗn Độn thanh liên, chủ động hiện thân. Nhìn thấy Hứa Thanh cùng Hỗn Độn thú hoàng, Hỗn Độn Ma Viên trong mắt màu vàng lóe bên trong tràn đầy thất vọng, bảo vật tuy tốt, nhưng mà hai người các ngươi còn quá yếu, không xứng trở thành đối thủ của ta. Bất quá thiên phú còn không tệ, nếu là qua cái mấy vạn năm có lẽ có thể cùng ta một trận chiến nói xong những cái này, huấn độn ma viên bàn tay lớn đột nhiên hướng về sáng thế thanh liên bắt tới. hứa thanh thấy thế, đung nhiên rời khỏi sáng thế thanh liên, đi thẳng tới huấn độn ma viên phụ cận, tiếp đó mở ra vô địch lĩnh vực. trong mắt huấn độn ma viên xuất hiện vô tận chiến ý, đem ta thực lực áp chế đến cùng người cùng cảnh giới một trận chiến ngư. đã như vậy, vậy liền tới chiến. thiết bổng vung vậy ở giữa, thời không dường như đều run rẩy, màu vàng kim thần mâu nở rộ thần quang, xuyên qua hắc ám huấn độn. hứa thanh không chút nào sợ, sau lưng xuất hiện năm cái phân thân, đều hóa thành một chuôi tuyệt thế thanh kiếm, lục thần kiếm trận mở ra. bây giờ không có vũ khí như dùng vậy mình liền là tối cường vũ khí Bóng ánh kiếm mang cùng tiết đổng va chạm ở giữa xuất hiện khủng bố ba động gọn sóng hướng về trong bóng tối hỗn độn quyết tán trong mắt hỗn độn ma viên chiến ý càng nồng đậm chiến lực của hắn tại mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên lấy mà hứa thanh cũng là như thế càng đánh càng mạnh nam thanh phân thân biến thành thanh kiếm cực hạn sắp bén công thủ gồm nhiều mặt hỗn độn ma viên thế công căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự theo lấy chiến đấu kéo dài trong mắt hứa thanh càng lo lắng dạng này đánh xuống nói không chắc sẽ dẫn tới cái gì đáng sợ tồn tại vạn nhất là thánh cấp vô địch lĩnh vực đều áp chế không nổi Sau lưng lại liên tiếp xuất hiện 12 cái phân thân, tạo thành thập nhị đồ thiên thần sát đại trận. Hai cái đại trận cùng bày ra, giờ khắc này, Hỗn Độn Ma Viên rõ ràng cảm giác được khí tức tử vong. Khủng bố thân ảnh nắm lấy thanh kiếm, bên cạnh vây quanh bốn thanh thánh kiếm hộ thể, huy động ở giữa chém lệnh ở thiết bổng bên trên, trực tiếp đem Hỗn Độn Ma Viên thiết bổng đánh quăng. Hỗn Độn Ma Viên liên tiếp rút khỏi mấy bước, khóe miệng rõ ràng tràn ra từng tia từng tia huyết dịch màu vàng, nhưng mà khí thế càng điên cuồng lên. Khí thế để ở phía xa quan chiến Hỗn Độn thú hoàng đều có chút hãi hùng thất vía, cái này Ma Viên thật là khủng bố, nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, ta e rằng muốn lâm vào khổ chiến đúng lúc này, hỗn độn thú hoàng ngốc lăng một thoáng. Bởi vì Hứa Thanh chọn vẹn áp chế hỗn độn ma viên, liên tiếp chém ra 12 lần công kích, trực tiếp đem hỗn độn ma viên chém tới sắp chết. Theo lấy sáng thế thanh liên hào quang nở rộ, hỗn độn ma viên bị phong ấn ở trong đó. Hứa Thanh cũng rất bất đắc dĩ, hắn rất muốn cùng hỗn độn ma viên thật tốt đánh nhau một trận, đáng tiếc dạng kia nhất định sẽ rất sung sướng. đáng tiếc bây giờ thân ở thần bí hỗn độn, nếu là chiến đấu ba động dẫn tới cái gì cường giả khủng bố liền không tốt. Lục thân kiếm trận tán đi, khủng bố thân ảnh cũng theo dõi tiêu tán. Hứa Thanh khống chế lấy sáng thế thanh liên, trong chớp mắt xuyên qua hư không rời đi. Hỗn Độn Thú hoàng tại một bên ngây ngốc nhìn xem, "Lão đại, không nghĩ tới ngươi rõ ràng mạnh như vậy, nếu là ta đánh với ngươi một trận, e rằng không tiếp nổi mấy chiêu." Cái này Hỗn Độn Ma Viên thật là gần đánh, ta một kiếm liền có thể chém giết vô địch chí tôn, mà hắn lại tiếp lấy ta 12 kiếm còn không chết. Hứa Thanh nhìn xem trong sáng thế thanh liên phong ấn ma viên, bây giờ thương thế rõ ràng tại mắt Trần có thể thấy khôi phục. Sinh mệnh bản nguyên vô cùng mênh mông, tại Hứa Thanh thấy qua tất cả cường giả bên trong, đều có thể xếp vào hàng đầu. Hỗn Độn Ma Viên đột nhiên tỉnh lại, hắn nóng giực nhìn xem Hứa Thanh, "Đáng tiếc ngươi cảnh giới còn quá thấp, bằng không thật muốn toàn lực một trận chiến." Ngươi tìm người chiến đấu liền chiến đấu, cùng ta không có quan hệ gì, nhưng mà ngươi không nên ham muốn ta bảo vật. Ngay tại yên tâm bị phong ấn A. Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng. Hỗn độn ma viên đột nhiên có chút mơ mịt, cái gì ham muốn bảo vật? Ta là dự định mang các ngươi hỗn độn tịnh thổ tăng lên cảnh giới, các loại cảnh giới tăng lên lại cho ta một trận chiến. Hứa Thanh cũng sửng sốt một chút, vừa mới hỗn độn ma viên đem bàn tay lớn vươn hướng sáng thế thanh liên, hắn còn tưởng rằng đối phương muốn đoạt bảo, bảo, không nghĩ tới gia hỏa này lại là muốn mang chính mình đi tăng lên cảnh giới kết quả chính mình không nói hai lời kém chút chém chết đối phương, nếu không phải dự định tại trên người đối phương đánh dấu cùng hấp thụ tinh huyết, liền thật chém chết. lập tức có chút khóc cười không được, nhìn xem huấn độn ma viên, vậy bây giờ còn có thể mang ta đi cái kia bảo địa ư? thân ta chịu trọng thương, tối thiểu muốn khôi phục mấy năm mới có thể triệt để phục hồi. huấn độn ma viên thấp giọng nói, chỉ là mấy năm, chúng ta chờ một chút liền là, không bằng đến đây luận đạo một phen như thế nào. huấn độn thú hoàng đột nhiên đề nghị, hứa thanh gật gật đầu, không có ý kiến, vừa vặn muốn sáng tạo công pháp, cần rất nhiều đại đạo cảm ngộ. huấn độn ma viên rõ ràng cũng đồng ý. Sáng thế thanh liên ẩn nấp tại hư không, phát ra vô tận bảo quang, ba cái thân ảnh xếp bằng ở thanh liên bên trong, lộ ra dị thường thần kỳ. Hôn độn ma viên sở tu chính là chiến đấu đại đạo, theo trong huyết mạch lưu thông lấy chiến ý, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Mà hôn độn thú hoàng tu hành là hủy diệt đại đạo, phá hủy hết thảy, biến mất hết thảy. Đều để hứa thanh đạt được thu hoạch khổng lồ, đối với phía sau công pháp sáng tạo rất có ích lợi. Hứa thanh bắt đầu giảng thuật thôn vệ đại đạo cùng phân thân đại đạo. Nghe được phân thân đại đạo lúc, hôn đốn ma viên ánh mắt sáng rực, cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mà nghe được thôn vệ đại đạo, hôn đốn thú hoàng cũng cảm nộ rất nhiều. Chọn mệnh luận đạo vài chục năm, ba người bọn hắn đều thu hoạch rất nhiều. Mà Hứa Thanh càng là đột phá đến vô địch trí tôn lĩnh vực, có thể nói là thu hoạch to lớn. Hỗn độn ma viên đã triệt để khôi phục thương thế, hơn nữa chiến lược dường như càng khủng bố hơn. Đi thôi, theo ta tiến về hỗn độn tịnh thổ, tại nơi đó có lẽ còn sẽ có thu hoạch. Trong tay hắn tiết đổng đã khôi phục nguyên dạng, chất liệu nhìn lên cực kỳ bất phàm, khí tức khủng bố quét sạch tứ phương, để ẩn nấp tại hỗn độn trong hắc ám vô số kinh khủng tồn tại không dám hiện thân. Đem sáng thế thanh liên đặt ở lòng bàn tay, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, so với Hứa Thanh xuyên qua hư không tốc độ phải nhanh hơn quá nhiều. Nếu là dùng loại tốc độ này, chỉ cần mấy năm liền có thể trở lại thần thoại đại thế giới. Theo lấy hồn đốn ma viên cực tốc tiến lên, vô biên trong hắc ám, đột nhiên xuất hiện ngông lung bạch quang, nội bộ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng thần lực. Dù cho cách nhau cực kỳ xa xôi, đều cảm nhận được khủng bố sinh cơ lực lượng. Đây chính là hồn đốn tinh thủ, chính là một vị tu hành sáng tạo chi đạo đáng sợ tồn tại sau khi chết thân thể biến hóa, nội bộ có vị kia tồn tại đại đạo cảm ngộ cùng trí bảo. Năm đó ta gặp được bình cảnh mười mấy vạn năm, liền là dựa vào nơi này đột phá đại la cảnh giới, đáng tiếc cũng không tìm được món bảo vật kia. Hồn đốn ma viên giải thích nơi này lai lịch đồng tử màu vàng bên trong tràn đầy hồi ức Đột nhiên, một cỗ âm trầm tới cực điểm khí tức từ đằng xa bay tới, khí tức cực kỳ khủng bố, so hôn độn ma viên cũng không kém chút nào. Ngươi rõ ràng giết ta ròng rỗi, hôm nay muốn ngươi lấy mệnh trả nợ. Chương 227, sáng tạo trùng tộc, chương 227, sáng tạo trùng tộc. Cái kia kinh khủng tồn tại cũng là nhân hình, nhưng mà bị bóng tối bao trùm, thân ảnh cực kỳ mơ hồ. Dù cho mượn hôn độn tịnh thổ hạ quang, cũng lộ ra mông lung, không thấy rõ thân thân. Trong đôi mắt của hỗn độn ma viên tràn đầy khinh thường, dường như cực kỳ chán ghét đối phương, giết nhỏ, tới lão, vậy liền chết chưa. Nhẹ nhàng đem sáng thế thanh liên đặt ở hỗn độn tịnh thổ bên cạnh, bạo phát khí tức khủng bố, chủ động hướng về cái kia khủng bố thân ảnh đánh tới. Trong sáng thế thanh liên, Hứa Thanh nhìn xem chiến đấu, hỗn độn ma viên dường như cực kỳ chán ghét cái kia tồn tại, chẳng lẽ bọn hắn có thù sao? Không thù, cái kia thân ảnh mơ hồ dường như há cảm nhất tộc, bọn hắn bị hỗn độn bên trong sinh linh chỗ chán ghét, là bởi vì bọn họ bản mệnh thần thông cực kỳ khủng bố. Có thể tiêm nhập những sinh linh khác trong tâm linh, dẫn phát trong tâm linh mà tối, tiếp đó liền sẽ đem nó triệt để đoạt xá, dẫn đến tất cả hỗn độn sinh linh kiêng kỵ cùng chán ghét. Hứa Thanh gật gật đầu, không nghĩ tới lại là cái chủng tộc này chính mình ở đời sau tiên lộ dường như nhìn thấy qua một cô rất yếu nhưng mà siêu hồn không chú ý làm nổ cũng không có suy nghĩ nhiều không nghĩ tới bộ tộc này vậy mà như thế khủng bố mở ra bảng hệ thống nháy mắt thêm ra mấy cái nhắc nhở là trước kia tại hỗn độn ma viên cùng cái kia nhỏ yếu hắc cám sinh linh trên mình đánh dấu đạt được đánh dấu thành công thu được hỗn độn chiến huyết thất thải đánh dấu thành công thu được đại la trí bảo ám dạ đấu đồng hỗn độn chiến huyết hiệu quả đơn giản thu bạo thời gian chiến đấu càng đánh lâu lực tốc độ sức khôi phục liền càng mạnh hơn nữa hạn mức cao nhất cực cao đủ để tăng lên nhiều lần Ma ám dạ đấu đồng tựa như là một cái áo đen, nội ẩn hắc ám đại đạo, có thể ẩn nấp khí tức, cũng có thể dùng tới khôn định. Lại tại mới tới cái kia cường đại hắc ám sinh linh trên mình đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được hắc ám chí nguyên. Cái bảo vật này có thể nháy mắt lĩnh ngộ hắc ám đại đạo, tạm thời cất giữ tại hệ thống trong không gian, hứa thanh đóng lại bảng hệ thống, bắt đầu tiếp tục quan chiến. Đại La cảnh giới ở giữa chiến đấu cực kỳ khủng bố, hỗn độn ma viên cùng cái kia hắc ám sinh linh cũng là đại La cảnh giới. Dù cho là hỗn độn ma viên chiến lực vô song, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được đối phương, hắc ám đại đạo quỷ dị khó lường. Thiết động huy động như làn đạn ở lầy lội bên trong, căn bản cực kỳ khó làm thương tổn đến đối phương. Nhưng mà Hỗn Độn Ma Viên càng đánh càng hăng, dường như vĩnh viễn không lực kiệt, liên tiếp huy động mấy vạn côn, trực tiếp nghẹn xuyên đối phương phòng ngự. Sau đó ngay tại trong chớp mắt, phía sau Hỗn Độn Ma Viên lông bay lượn, hóa thành hơn mấy ngàn vạn phân thân, tuy là chỉ có Hỗn Độn Ma Viên 1% thực lực, nhưng mà không chịu nổi số lượng to lớn. Đến mai không hết côn ảnh xuất hiện, đem cái kia đại la cấp hắc ám sinh linh trực tiếp đánh thành bột mịn, theo gió tản đi. Vô số ma viên phân thân cũng toàn bộ tiêu tán, Hỗn Độn Ma Viên gánh thiết đồng, trên mình lông đều lóe kỳ vàng, mỗi một lần chiến đấu đều để thực lực của hắn viễn siêu ngày trước. Nhìn xem hỗn độn ma viên khủng bố chiến lực, hỗn độn thú hoàng nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến chính mình lúc nào mới có thể đạt tới loại cảnh giới đó. Hứa Thanh thì là lâm vào trong tư, nếu là kim giáp sau thêm một cái màu đỏ áo tươi, vậy thì cùng kiếp trước trong thần thoại đại thánh rất giống. Theo lấy chiến đấu kết thúc, hỗn độn ma viên thân thể nhanh chóng thu nhỏ, đi tới phía trước sáng thế thanh liên. Các ngươi có thể tiến vào hỗn độn tĩnh thổ nội đạo, thuận tiện tìm kiếm bảo vật, ta tại nơi này thủ hộ, đề phòng địch nhân tập kích. Hứa Thanh nhìn chằm chằm hỗn độn ma viên một chút, ngươi cẩn thận một chút, nếu là gặp được đánh không được địch nhân, ta sẽ ra ngoài giúp ngươi. Nói xong, trực tiếp khống chế lấy sáng thế thanh liên tiến vào hỗn độn thần vực. Nội bộ như là một phương đại thế giới, sinh cơ bành trướng, vô số đại thụ che trời sừng sững trong đó. Hào quang màu bích lục từ không trung chiếu ra, toàn bộ thế giới đều khoác lên tầng một ngông lung màu xanh biếc, đại đạo thiên âm vang vọng, để người lại càng dễ lâm vào cấp độ sâu độ đạo trạng thái. Hứa Thanh đem sáng thế thanh liên trôi nổi tại đỉnh đầu, nhìn xem hết thảy trước mặt, nơi này thật là một cái địa phương tốt, so với phía trước kỳ lạ thế giới, cũng lộ ra không chút thua kém. Đúng vậy a. Nghe nói nơi này còn để lại vị kia kinh khủng tồn tại bảo vật, không biết rõ ẩn dấu ở nơi nào. Hôn độn Thú hoàng nhìn khắp bốn phía, thân niệm tỉ mỉ tìm kiếm mỗi một tấc đất, lại không thu hoạch được gì. Nơi này chính là một vị tu hành sáng tạo đại đạo tồn tại sau khi chết hóa thành thế giới, phòng trường cùng sáng tạo đại đạo có quan hệ. Hứa Thanh suy đoán nói, Hôn độn Thú hoàng gãi gãi đầu, bất đắc dĩ cười nói, nhìn tới bảo vật không có duyên với ta, Hự Diệt đại đạo cùng sáng tạo đại đạo chỉ có thể tu hành một loại, nếu không sẽ xuất hiện xung đột, dẫn đến bảo thể mà chết. Như vậy đi, lão đại ngươi đi tìm bảo, ta tìm một nơi tu hành đi, tại nơi này cảnh giới có lẽ sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng hảo, đến lúc đó ta đi ra ngoài tìm ngươi. Hứa Thanh đạp không mà đi phóng tới phương thế giới này chỗ sâu. Đôi mắt liên tiếp lấp loé, toàn thị chi nhãn cùng lắng nghe vạn vật mở ra. Sinh mệnh chi thụ, nội bộ ẩn chứa vô tận sinh cơ, như nuốt có thể làm cho thọ nguyên tăng lên trên diện rộng. Loại cây to này cũng là bảo vật, nhưng mà đối với hỗn độn sinh linh lực hấp dẫn dường như không phải rất lớn. Hứa Thanh đi đến một cây đại thụ bên cạnh, trực tiếp bắt đầu hỏi thăm bảo vật chỗ tồn tại. Một gốc này cái gì cũng không biết, liền bắt đầu hỏi thăm tiếp một quả. Thẳng đến đi tới trong thế giới, nơi này bốn phía đều là đất trống, chỉ có một gốc sinh mệnh chi thụ, so cái khác đều lớn rất nhiều. Hứa Thanh vẫn như cũ bắt đầu hỏi thăm tiếp đó mở ra lắng nghe vạn vật tỉ mỉ lắng nghe nói lên bảo vật nơi này chính xác có nhưng mà muốn lấy được khí linh tán thành cần lĩnh ngộ sáng tạo đại đạo nơi này sinh mệnh chi thụ có thể làm tài liệu ngươi tùy ý sử dụng thẳng đến lĩnh ngộ ra mới thôi hứa thanh chân mày hơi nhíu lại khảo nghiệm này dường như có chút khó khăn dùng sinh mệnh chi thụ sáng tạo sinh mệnh xếp bằng ở trung tâm sinh mệnh chi thụ bên trên chấm tư suy nghĩ mấy tháng theo sau đôi mắt đột nhiên mở ra đầu ngón tay bắt đầu tại không trung vẽ lấy từng đạo hoa văn cũng không phải trận văn mà là dự định khai sáng ra chuyên môn đạo văn của mình một tay vẽ lấy màu xanh đạo văn một tay vẽ lấy màu đen đạo văn Một bên ẩn chứa vô tận sinh cơ tạo hóa, một bên như là hắc động dường như muốn thôn phệ tất cả. Theo lấy không ngừng diễn hóa, chọn vẹn qua 300 năm, Hứa Thanh mới lĩnh ngộ đạo văn hình thức ban đầu. Theo sau gỡ xuống một tiết thân cây, bắt đầu bắt đầu điêu khắc. Trực tiếp dùng sinh mệnh chi thụ dựa theo chính mình bây giờ dáng dấp, bắt đầu điêu khắc, tương tự nhân tộc nhưng không phải nhân tộc, cùng tiên tiên ma thần có chút tương tự, nhưng chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Theo lấy điêu khắc thành công, một điều bên trên xuất hiện đủ loại tử kim cùng màu xanh đạo văn, Hứa Thanh trực tiếp ném chúng ra, theo lấy hào quang màu trắng lấp loé, một cái sinh linh xuất hiện tại chỗ không xa. Tuy là ẩn chứa vô tận sinh cơ, nhưng mà ánh mắt khô khan, không có chút nào linh động. Đến cùng kém một chút cái gì? Dựa theo ta suy tính, hẳn là sẽ tạo ra sinh linh. Hứa thanh nhìn xem khô khan sinh linh, lâm vào trầm tư. Cái sinh linh này tuyệt đối là hoàn mỹ, dù cho không tu hành, Thọ Nguyên cũng có thể đạt tới vạn năm. Hơn nữa trời sinh tinh thông một chi đại đạo, tiến hành tu hành thuận buồm xuôi gió. Hứa thanh xếp bằng ở trung tâm sinh mệnh chi thụ bên trên, lần nữa bắt đầu cảm ngộ lên. Chương 228, trở lại thần thoại đại thế giới. Chương 228, trở lại thần thoại đại thế giới. Trong nay mắt lại là mấy năm đi qua. Hứa Thanh đống nhiên mở ra hai con người, trong mắt tràn đầy thần thái. Ta dường như hiểu, phía trước sinh linh kia cũng không có tư tưởng, cũng không cách nào gây giống hậu đại. Bên hai truyền đến lắng nghe vạn vật tâm thanh, những sinh mệnh chi thụ này tuy là khô khan, nhưng bản thân liền có chuyên thuộc về suy nghĩ của mình, thậm chí có thể làm đến đơn giản cơ thông. Giờ khắc này, Hứa Thanh dường như minh bạch cái gì, đụng chạm đến sáng tạo đại đạo bậc cửa, không có lựa chọn lại điều khác một điều, mà là đi thẳng tới trung tâm gốc kia phía dưới sinh mệnh chi thụ, đưa tay đặt ở đại thụ trên cành cây, một chút tinh huyết cùng đại đạo sáng sinh lực lượng dung hợp, tiến vào lớn nhất trong sinh mệnh chi thụ. Theo sau hứa thanh tự tạo đạo văn tại sinh mệnh chi thụ bên trên lan tràn, thẳng đến bao trùm toàn bộ đại thụ. Ngáy mắt, nguyên bản đại thụ che trời, ngáy mắt hóa thành hóa thành một cái chùm sáng. Có người thành niên lớn nhỏ, nội bộ bắt đầu dựng dục sinh linh mới. Hứa thanh sáng tạo đại đạo triệt để nhập môn. Hào quang lóng ánh theo thế giới chỗ sâu mà tới, trực tiếp phiêu phủ ở hứa thanh trước mặt. Đó là một cái rộng lớn trường bào màu đen, nhìn lên cực kỳ phổ thông, nhưng mà nội bộ lại ẩn chứa khủng bố đại đạo chi lực. Đại đạo pháp táo, thanh cấp chí bảo, nội ẩn ba đại đạo pháp tác khí tức, pháp tác hai bên cuốn quanh, cuốn cuốn không dứt phòng thủ vô song, mấy cái thánh cấp đỉnh phong cũng khó có thể công phá. Hứa Thanh nhìn xem món bảo vật này, biết nơi này cất giấu bảo vật, nhưng mà không nghĩ tới ẩn tàng bảo vật phẩm giai như vậy cao. So sáng thế thanh liên còn muốn cao một cái phẩm giai. Đây là cho đến trước mắt, gặp được qua cấp bậc cao nhất bảo vật. Hứa Thanh trên mình thần lực biến thành áo trắng nháy mắt biến mất, bắt đầu để bảo vật nhận chủ. Đồng thời bắt đầu đem phương thế giới này tất cả sinh mệnh chi thụ đều dùng sơ bộ lĩnh ngộ sáng tạo đại đạo, tăng thêm chính mình một chút tinh huyết cùng đại đạo sáng sinh lực lượng, khắc lên chính mình chuyên môn đạo văn tạo ra sinh linh. Tất cả sinh mệnh chi thụ đều hóa thành từng mai từng mai hoặc là xanh biếc hoặc là trắng tinh trứng, nội bộ đều dưỡng dục tân sinh mệnh. Biến cố này, để huấn độn thú hoàng theo trong tu hành tỉnh lại, hắn nhìn xem bốn phía biến hóa, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Loại biến cố này, chẳng lẽ là lao đại lĩnh hội sáng tạo đại đạo đạt được bảo vật, thế nhưng vậy mới mấy trăm năm, ta mới vừa vặn tìm tới một chút tu hành cảm giác. Huấn độn thú hoàng đứng dậy, hướng về trong thế giới bay đi. Lúc này hứa thanh xếp bằng ở không trung, trên mình khí tức không giống phía trước dạng kia sắc bén khủng bố, biến đến nhu hòa rất nhiều. Trên mình trường bảo đã sơ bộ nhận chủ, lúc này ngay tại lĩnh hội sáng tạo đại đạo, trên mình khí tức tại chậm chạp tăng lên lấy. Đôi mắt hơi hơi mở ra, trong con mắt tử kim thần mang lấp loé, nhìn xem Hỗn Độn Thú Hoàng. Hỗn Độn Thú Hoàng thì rất là xúc động, lao đại, người rõ ràng đã sáng tạo ra một chủng tộc, thật là quá khó mà tin nổi. Hứa Thanh thì là chấm tư, cái chủng tộc này nên gọi tên gì danh tự đây? Không bằng liền gọi Thanh Mục nhất tộc a. Theo lấy thời gian lưu trôi qua, sơ sơ 300 năm qua đi, cái thứ nhất vỏ trứng mới lóe ra ánh sáng, nội bộ dựng dục ra một cái 7, 8 tuổi hài đồng, xanh biết tóc dài, đồng dạng là con người màu vàng tím. Bởi vì đạt được hứa thanh một chút tinh huyết mà dựng dục ra, cho nên trời sinh liền sơ bộ lĩnh ngộ thôn vệ đại đạo cùng kiếm đạo tăng thêm bản thân có một chi đại đạo cùng sáng tạo đại đạo lộ ra cực kỳ bất phàm chính giữa khát khao nhìn xem bốn phía trong mắt đều là vô hạn mở miệng thằng đến hắn nhìn thấy Hứa Thanh đôi mắt nháy mắt biến đến sáng rực tràn đầy cảm giác thân thiết Hứa Thanh kết thúc tu hành bắt đầu trêu đùa lấy hài đồng đây là dùng tinh huyết của mình sáng tạo mà ra mặc dù nói một giọt tinh huyết có thể hóa thành trăm ngàn tơ sáng tạo toàn bộ chủng tộc cũng chỉ là dùng vài giọt tinh huyết nhưng mà cái chủng tộc này vẫn như cũ cực kỳ khủng bố xuất thế liền có thể lĩnh ngộ mấy loại đại đạo phía sau mười năm bên trong thanh ngục nhất tộc lục tục no ngoe toàn bộ đều sinh ra Hứa Thanh kết thúc tu hành, bây giờ khoảng cách tiên đế cảnh giới đã không xa. Bắt đầu khổ bức nuôi trẻ, sơ sơ một cái thế giới trẻ sơ sinh, để Hứa Thanh có chút nức đầu. Bất quá còn tốt, Thanh Ngục nhất tộc sinh ra liền thông hiếu văn vật, chỉ là lờ mờ cùng hiếu kỳ mà thôi. Hứa Thanh bắt đầu bất ngờ thuyết giáo, truyền thụ phương pháp tu hành cùng đại đạo cảm ngộ. Thời gian còn lại đều tại cùng những hài đồng này chơi đùa, sơ sơ qua mấy chục năm. Thanh Ngục nhất tộc cũng bắt đầu lớn lên, học được tự chủ tu hành, vậy mới khiến Hứa Thanh núi lòng một hơi. Chờ sau đó một đời xuất thế, bọn hắn liền có thể giáo dục. Phía sau trong 5 tháng, Hứa Thanh tiến vào tu hành trạng thái thỉnh thoảng xuất thế thuyết giáo hoặc là tại trên mặt đất khắc họa đạo văn chờ chính mình rời khỏi hỗn độn tịnh thổ liền sẽ ẩn nấp đi bằng không nơi địa phương này bị hỗn độn sinh linh phát hiện lại là một trạng khủng bố tai nạn ngàn năm phía sau Hứa Thanh đột phá tiên đế cảnh tự tạo công pháp đạt tới cảnh giới này cần càng nhiều cường giả cản nộ mới có thể tiếp tục sáng tạo xuống dưới mà lúc này Thanh Mục nhất tộc người mạnh nhất đạt tới kim tiên đỉnh phong toàn bộ chủng tộc đều tại mạnh mẽ trưởng thành Hứa Thanh dự định rút Thanh Mục nhất tộc tộc trưởng đột phá thiên vương tiếp đó liền rời đi qua nhiều năm như vậy thần thoại đại thế giới không biết rõ phát triển thành dạng gì Nhân tộc không biết rõ có hay không có sinh ra, đem Thanh Mục nhất tộc tộc trưởng gọi tới, dùng mấy năm thời gian giúp hắn đột phá, theo sau lại hắn giáo dục rất nhiều bảo mệnh đạo lý. Hỗn độn thú hoàng lúc này không có việc gì tại phụ cận đi dạo, cái thế giới này tuy tốt, như chỉ là hắn cùng Hứa Thanh tu hành còn tốt, có thể tiếp tục tu hành. Nhưng mà bây giờ thêm ra một chủng tộc, liền không lại thích hợp tu hành. Hứa Thanh đạp sáng thế thanh liên, từ đằng xa bay tới, đối Hỗn độn thú hoàng hô: "Đi." Hỗn độn thú hoàng trèo lên sáng thế thanh liên, theo sau, sáng thế thanh liên hóa thành lưu quang, biến mất tại phương thế giới này. Theo lấy Hứa Thanh rời đi, Thanh Mục nhất tộc lâm vào trong bi thống bọn hắn lần đầu tiên biết thương cảm biệt ly tâm tình, hỗn độn tịnh thổ bên ngoài, nơi này là tuyệt đối hắc ám hỗn độn. Theo lấy sáng thế thanh liên theo hỗn độn tịnh thổ đi ra, toàn bộ hỗn độn tịnh thổ bị màu vàng tím đạo văn bao phủ, theo sau triệt để lâm vào hắc ám, ẩn nấp ở trong hỗn độn. Hỗn độn ma viên nhìn xem đây hết thảy, nóng rực nhìn về phía hứa thanh, nhìn tới ngươi thu được món bảo vật kia, hơn nữa tu vi phóng đại, ta chờ mong ngươi cùng ta cùng ra mà chiến một ngày kia. Hứa thanh nhìn xem hỗn độn ma viên, có thể hay không lại nhờ ngươi một việc, đem chúng ta đưa đến thế giới kia, bằng không dùng tốc độ của chúng ta, còn không biết rõ cần bao nhiêu năm. Hỗn Độn Ma Viên cười cười, "Việc rất nhỏ." Hỗn Độn Thú Hoàng cung cấp thần thoại đại thế giới tọa độ. Hỗn Độn Ma Viên nắm lấy sáng thế thanh liên, thân thể cực tốc ở trong hỗn độn phi hành. Chỉ là mấy năm thời gian, liền đi tới thần thoại đại thế giới phụ cận. Mỗi cái thế giới đều sẽ bài xích hỗn độn sinh linh, các ngươi tự mình đi vào đi." Nói xong, hắn theo sau đầu rút ra mấy cọng tóc phát đưa cho Hứa Thanh cùng Hỗn Độn Thú Hoàng, "Nếu muốn tìm ta, bốc cháy một cọng lông tóc là đủ." Tiếp đó thân ảnh trực tiếp biến mất trong bóng đêm. Hứa Thanh bốc lấy lông màu vàng óng, Hỗn Độn Ma Viên tuy là hiểu trên chút, bất quá vẫn lạ rất không tệ. Hỗn Độn Thú Hoàng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ban đầu ta thể nội lực lượng sao động, chẳng lẽ liền là bởi vì thế giới bài xích, Hiện tại tiến vào cái thế giới này sẽ có hay không có vấn đề? Chương 229, Thiên Đạo Phong ấn Chương 229, Thiên Đạo Phong ấn Hứa Thanh cười cười, xác suất lớn sẽ có vấn đề, không nói thế giới bài xích, chỉ nói hắn dám bằng thiên nói, phòng Trưng phủ xuống thần thoại đại thế giới nháy mắt, liền sẽ gặp phải thiên phạt. Hứa Thanh dùng đại đạo sáng sinh lực lượng khắc hỏa đạo văn, khắc ở hỗn độn thú hoàng trên mình, dạng này phương thế giới này liền phát hiện không được ngươi, nhớ cẩn thận một chút, không muốn đem trận văn làm không còn. Sáng thế thanh liên nở rộ hào quang, tạo dựng đường hầm hư không. Lần nữa phủ xuống thần thoại đại thế giới. Ngay tại hai người muốn đi vào thần thoại đại thế giới, nháy mắt, vô số khủng bố trật tự cùng quy tắc xích xuất hiện. Hướng về sáng thế thanh liên đánh mạnh mà tới. Thừa dịp xích ở giữa có khe hở, hứa thanh trực tiếp đem hỗn độn thú hoàng đẩy vào. Nhớ cẩn thận một chút. Đại ca ngươi cũng cẩn thận, ta tại thần thoại đại thế giới đỉnh cao nhất chờ ngươi. Hỗn độn thú hoàng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn sót lại hứa thanh đối mặt đến mãi không hết diềm xích trật tự. Đây là thiên đạo nhằm vào hỗn độn sinh linh, không cho hỗn độn sinh linh tiến vào khủng bố thủ đoạn. Muốn sông phá có chút khó khăn, sau lưng Hứa Thanh xuất hiện khủng bố hắc động, dường như muốn thôn phệ hết vậy. Đây không phải thôn phệ đại đạo, mà là thể chất của mình thần thông, Thô Thiên. Trực tiếp đem thành phiến xiển xích trật tự nuốt ra một cái độc lớn, tiếp đó nhanh chóng hướng về đi vào. Quang cầu đột nhiên xuất hiện tại chỗ không xa, trong đó giống như có một chút hồng quang. Hứa Thanh tốc độ lập tức nhanh hơn mấy phần, nhưng mà dường như đụng phải cái gì, lại là một cái lưới lớn. Lưới lớn đem Hứa Thanh triệt để bao phủ, tiếp đó nhanh chóng dung nhập Hứa Thanh thể nội. Hứa Thanh lập tức cảm thấy toàn thân lực lượng nhanh chóng suy yếu, đem sáng thế thanh liên thu nhập thể nội, để phòng mất đi. Tiếp đó cảm thấy đáng sợ mất trọng lượng cảm giác, Thiên đạo, xem như ngươi lợi hại, chờ ta khôi phục một ngày kia. Vô số trật tự cùng vi tắc xích hóa thành phong ấn, đem Hứa Thanh Tu Vi cùng huyết nộc triệt để phong ấn. Hứa Thanh rơi vào trong hồ lớn, cảm giác lạnh lẽo hồ nước, cũng cảm giác bản thân tình huống. Còn tốt, Thiên đạo phong ấn ngay tại bị thể chất của mình chậm chạp thôn vệ, nếu là đem Thiên đạo phong ấn triệt để thôn vệ, tu vi của mình sẽ còn đột phá. Chỉ là cần thời gian, lực lượng của mình tuy là kiểm chế thiên đạo lực lượng, nhưng mà bây giờ cảnh giới thiên đạo cấp độ cao hơn chính mình nhiều lắm, lực lượng cấp độ cao hơn chính mình nên nhiều. Hứa Thanh không ngừng thôn vệ lấy tiên đạo phong ấn, lục thân lực lượng dường như khôi phục bộ phận. Nhìn xem bây giờ chẳng cảnh, thất ở đáy hồ, bốn phía tràn đầy bóng ánh đại thạch, nội ẩn lực lượng kinh khủng, là luyện khí tài liệu tốt, phòng trường có thể luyện chế tiên vương khí. Bất quá Hứa Thanh bây giờ liền không chế không gian đại đạo, thu lấy những cái này đại thạch năng lực đều không có. Trực tiếp nổi lên mặt nước, trên mình áo đen nháy mắt buốc hơi thủy khí, bên trong hắc bảo bao hàm hào quang, như gặp được công kích, chắc chắn chủ động hộ chủ. Cái này khiến Hứa Thanh an tâm không ít, hơn nữa thử một cái, dòng còn có thể sử dụng, chỉ cần không gặp được thánh cấp tồn tại, liền vấn đề không lớn. Bốn phía rừng cây rậm rạp, sinh cơ giặt rào, nội luận thần hoa cũng coi là một cái tu hành bảo địa. Hứa Thanh dự định tại cái này tu hành một đoạn thời gian, chờ phong ấn lực lượng thôn vệ hoàn tất, tiếp đó lại đi tìm hồn độn thú hoàng tung tích. Ngay tại lúc này, xa xa hai đạo lưu quang từ phía chân trời rơi xuống, bên trong một cái tuyệt mỹ nữ tử, ăn mặc quần áo màu trắng, trong đôi mắt đều là nhu hòa, nhưng mà tu vi ba động cực kỳ khủng bố. Bên cạnh nàng đi theo một cái thiếu niên áo trắng, đôi mắt rất là lãnh đạm, trên mình khí tức cực kỳ bá đạo. Hắn nhìn về phía trước, người nào dám xông vào chúng ta tu hành đạo trường, như tại không rời đi, chết. Hứa Thanh nhìn xem bọn hắn. Trong đôi mắt hảo quang lấp loé. hậu thổ đại đế, Tiên Tiên Ma Thần, Thái Ứ Sơ Kỳ, khống chế thổ chi đại đạo cùng luân hồi đại đạo, nắm giữ sen lẫn trí bảo luân hồi bản, tính tình ôn hòa, không thích tranh đấu, nhưng mà chiến lực khủng bố đến cực hạn. Bạch đế, Tiên Tiên Ma Thần, Tiên đế sơ kỳ, khống chế sinh tử đại đạo, nắm giữ sen lẫn trí bảo sinh tử kỳ, tính tình quái gở quái dị, chiến lực cực kỳ cường đại, vì gặp phải khủng bố hung thú truy sát, bị Hầu tổ đại đế cứu, vẫn đi theo tại nó bên cạnh. Nhìn xem bọn hắn tin tức, Hứa Thanh có chút dần mình, Hầu tổ đại đế chính là thần thoại bảng đơn thứ 2 cường giả, về sau sáng lập Vũ Minh, sáng tạo luân hồi, danh khí cực lớn. Thân thoại thời kỳ có Tiên Tiên ngũ Đế, mình cùng đối phương đều là một trong số đó. Bạch Đế thứ hạng là vị thứ 12, về sau cũng là thăng cấp. Hậu thủ đại đế cản trở Bạch Đế, không sao, xem ra là không chú ý xông vào nơi đây sinh linh, mặc hắn rời đi thôi. Bạch Đế đối hậu thủ đại đế nói gì nghe nấy, nhìn về phía Hứa Thanh, ngươi còn không mau mau rời đi, bằng không ta liền không khách khí. Có đúng không? Ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thế nào không khách khí, đều có thể tới chiến là được. Hứa Thanh khệ miệng lộ ra nụ cười, Bạch Đế tinh huyết rất không tệ, hắn nhìn chúng. Bạch Đế giậm chân mà tới, trên mình sinh tử đại đạo lưu chuyển, bộc phát ra khí thế khủng bố. Để đại địa đều đang run rẩy. Nhưng mà đi tới Hứa Thanh phụ cận, sắc mặt đột nhiên đổi biến, hắn tiên đế tu vi bị triệt để áp chế, bây giờ liền một cái phổ thông hung thú cũng không bằng, hơn nữa bản thân đại đạo cũng bị đối phương cho áp chế. Hứa Thanh cầm lên Bạch Đế tựa như cầm lên gà con, cho hắn một hồi quẩn quạc, lập tức đánh tới mặt mũi bầm dập, khóe miệng tràn ra vết máu. Sau đó đừng như vậy còn biết sao? Bằng không rất dễ dàng bị người đánh chết. Bạch Đế trong lòng ngất ước vô cùng, chỉ có một thân lực lượng bị áp chế, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Ngươi dùng cái gì tà môn thần thông, có dám cùng ta quang minh chính đại một trận chiến? Ngươi cũng nói là ta thần thông. Ta làm sao lại không tính Quang Minh chính đại?" Hứa Thanh cười nhạt nói, đạt được Bạch Đế tinh huyết, tâm tình thật tốt. "Tốt, đạo hữu mặc dù thần thông bất phạm, nhưng mà không có mang theo sắc ý, vẫn là đem hắn thả a. Sau này muốn tại cái này tu hành cũng không sao." Hậu thổ đại đế nhíu mày nói. Hứa Thanh nhìn về phía Hậu thổ đại đế, đem Bạch Đế ném đúng ra, đã như vậy, vậy xin đa tạ rồi. Hậu thổ đại đế lông mày giãn ra, mang theo Bạch Đế rời đi. Hứa Thanh xếp bằng ở ven hồ, trước mắt xuất hiện bảng hệ thống. Đánh dấu thành công, thu được Minh thần pháp. Đánh dấu thành công, thu được Luân hồi đại đạo tu hành cảm ngộ. Minh Thần Pháp là công kích đối phương thần hồn thành cấp thần thông, cực kỳ cường đại, thậm chí có thể tại thời điểm chiến đấu, đem đối phương thần hồn lôi kéo xuất thể bên ngoài. Về phần Luân Hồi Đại Đạo cảm ngộ, Hứa thanh vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Trong tay xuất hiện Hắc Ám chi Nguyên, trực tiếp luyện hóa nháy mắt, sơ bộ lĩnh ngộ Hắc Ám Đại Đạo. Phía sau sau lưng xuất hiện tất cả phân thần, bắt đầu cùng bắt đầu tìm hiểu chính mình hiểu đủ loại đại đạo. Kiếm đạo, thôn vệ đại đạo, sáng tạo đại đạo, cái này ba loại chính là chính mình lĩnh ngộ. Theo Hỗn Độn thú hoàng nơi đó có được hủy diệt đại đạo, theo Hỗn Độn ma viên nơi đó có được chiến đấu đại đạo, còn có đánh dấu đi ra luân hồi đại đạo cảm ngộ. Sáng thế thanh liên phiêu phủ ở trên đầu, bản thân tiến vào cấp độ sâu nộ đạo trạng thái. Thể nội phong ấn cũng tại bị nhanh chóng thôn phệ lấy. Lúc này trong rừng rậm hậu thổ đại đế cùng Bạch đế, chính giữa kinh hãi nhìn xem Hứa Thanh vị trí. Chỉ thấy Hứa Thanh tiến giai tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy chục năm, liền đạt tới Tiên đế trung kỳ. Chương 230, quyết đấu tiên đế, chương 230, quyết đấu tiên đế. Đây là kinh khủng bậc nào tốc độ đột phá, hắn tuyệt không phải phổ thông sinh linh. Bạch đế trong mắt tràn đầy chiến ý. Hắn muốn đánh bại Hứa Thanh, tiếp đó hung hăng đánh Hứa Thanh mặt, tựa như phía trước Hứa Thanh đánh hắn dạng kia. Hậu thổ đại đế thì là sắc mặt như thường. Hắn như thế nào đều cùng chúng ta không có quan hệ, chỉ cần không treo chọc sự cố, tại cái này điên tâm tu hành liền không cần quá nhiều. Ven hồ, Hứa Thanh Tâm tình thoải mái, chỉ là mấy chục năm liền liền đột phá Tiên đế trung kỳ, cái này có thể may mắn mà có thiên đạo phong ấn lực lượng. Hơn nữa theo lấy không ngừng lĩnh hội đại đạo, chính mình đến tiếp sau công pháp cũng có mạch suy nghĩ, đã khai sáng đến Tiên đế đỉnh phong. Theo lấy đối hồ lớn điểm chỉ ở giữa, mấy khối đại thạch lóe ra hào quang, theo đáy hồ bay ra, bị Thanh đế đạo văn bà phủ, theo sau dị nhiên hóa thành một cái tiên kiếm màu vàng tím. Trực tiếp bị Hứa Thanh nắm trong tay, năm nay chính mình phân thân biến thành kiếm, luôn cảm giác rất kỳ quái. Tại không tìm được thích hợp phía trước vũ khí, chỉ có thể miễn cưỡng dùng thanh này thiên kiếm. Đúng lúc này, chân trời bị nhuộm thành màu vàng kim. Ngoài chín tầng mây, an mặc màu vàng kim đế bảo vĩ ngạn nam tử ngồi tại trên bảo tọa, cao cao tại thượng quan sát hết thảy, nhìn về phía hứa thanh lúc trong mắt lóe lên vô hạn sắc ý, bị thiên địa bất dung người nên giết. Thiên đế, tiên tiên ma thần, thái ất đỉnh phong, sở tu là thiên đạo, đại thiên làm việc, xen lẫn bảo vật làm thiên đế bảo tọa, bánh xe số mệnh như đạt được thiên đạo lực lượng gia trì, chiến lược đem vô hạn tăng cao. Trong mắt hứa thanh tràn đầy bất cát dĩ, chính mình thiên đạo phong ấn vừa mới mở ra, thiên đạo liền cảm giác được hơn nữa trực tiếp phái ra thần thoại bảng đơn thứ nhất thiên đế tới giết chính mình bây giờ thiên đế tu vi cực cao đã đạt tới thái ớt đỉnh phong tại thần thoại đại thế giới thời kỳ này không có mạnh hơn hắn tồn tại hứa thanh trực tiếp phá thoái hư không rời xa nơi đây tại nơi này tu hành mấy chục năm hậu thủ đại đế cũng không có làm phiền chính mình không muốn đem nàng dính dáng trong đó nhưng mà hứa thanh không nghĩ tới chính là nơi đây thời không rõ ràng bị triệt để phong tỏa khắp nơi đều là đáng sợ xiềng xích trật tự hơn nữa so thần thoại đại thế giới bên ngoài càng to lớn hơn tản ra lực lượng kinh khủng theo lấy thiên đế hử lệnh một tiếng trong vạn rậm cỏ cây đều diệt toàn bộ sinh linh chết tận Hứa Thanh bị xiềng xích trật tự bất lui, rút khỏi hư không biết nước, thở ơi nhìn về phía Thiên Đế, nhìn tới chỉ có đánh một trận, trực tiếp xông lên thiên cung, trên mình khí thế bắt đầu tăng vọt, cứ việc Thiên Đế cao hơn mình một cái đại cảnh giới, nhưng Hứa Thanh không sợ hãi chút nào. Sáng thế Thanh Liên ở bên cạnh vây quanh bảo vệ bản thân, sau lưng liên tiếp xuất hiện mười mấy phân thân, mỗi cái phân thân thực lực đều cùng Hứa Thanh bản thể độc nhất vô nhị, tất cả phân thân hai ngón kép lại, trực tiếp chém ra một đạo khủng bố kiếm khí, tuyệt thiên kiếm chỉ. Mặc dù đối mặt mười mấy Hứa Thanh, Thiên Đế Y Nguyên mặt không biểu tình, theo trên bảo tọa đều không có đứng lên sau lưng thiên đế bảo tọa nở rộ thần quang, trực tiếp đem hơn 10 đạo khủng bố kiếm khí ngăn trở, cho mèo thôi. nếu thực lực của ngươi chỉ thế thôi, vậy vẫn là đi chết đi. thiên đế bốn phía khí tràng bắt đầu biến đến bận mèo, để hứa thanh đều cảm thấy áp lực thật lớn. đột nhiên, thiên đế ánh mắt nở rộ mà ra, hai đạo màu vàng chùng sáng thông thiên trời địa, hướng về hứa thanh công sát mà tới. sáng thế thanh liên hảo quang chuyển động ở giữa, trực tiếp đem hai đạo khủng bố chùng sáng ngăn tại bên ngoài. cái này khiến thiên đế ánh mắt xuất hiện một chút biến hóa, lại là thánh cấp bảo vật, xem ra muốn giết ngươi còn thật có chút phiền toái. ta là thanh đế, hôm nay liền đứng ở chỗ này muốn nhìn ngươi một chút giết thế nào ta. Hứa Thanh cũng bay về phía không trung, thậm chí vượt trên thiên đế một đầu, sau lưng 12 cái phân thân bắt đầu tạo thành trận thế, thập nhị đô thiên thần sát đại trận từng bước thành hình. Cứ như vậy rằng có lấy, thiên đế không làm gì được chính mình, chính mình tạm thời cũng đánh không thấu thiên đế phòng ngự. Bởi vì thiên đế bảo tọa rõ ràng cũng là một kiện thánh cấp bảo vật. Bất quá Hứa Thanh không chút nào sợ, chính mình ăn mặc đại đạo pháp tác áo, thế nhưng cực phẩm thánh cấp bảo vật, lực phòng ngự so sánh thế Thanh Liên còn kinh khủng hơn nhiều. Bây giờ thiên đế liền chính mình tầng thứ nhất phòng ngự đều đánh không thủng. Thiên đế ngồi tại trên bảo tọa chỉ là lạnh lùng nhìn xem Hứa Thanh trên mình khí thế càng ngày càng mạnh, bốn phía đều xuất hiện nhỏ bé hư không vết nước. Hứa Thanh cũng là như thế, hỗn độn chiến huyết cùng ma thần tà pháp đồng thời mở ra, lực lượng ngay tại nhanh chóng tăng vọt, sinh ra dị tượng so Thiên Đế bên kia còn kinh khủng hơn. Thiên cung nổ tung, đại địa run rẩy, mấy chục vạn dãm bên ngoài sinh linh đều nằm rạp trên mặt đất. Đột nhiên, Thiên Đế bảo tọa phát ra hào quang, rõ ràng bắt đầu kiểm chế đến sáng thế thanh liên. Hai kiện thánh khí lực lượng kiểm chế lẫn nhau trong lúc đó, bọn hắn đều không thể sử dụng. Thiên Đế đứng dậy, trên mình ra chỉ thiên đạo thần lực, chiến lực viễn siêu thái ất cảnh, quyền ấn hướng về Hứa Thanh nhanh ra trong chớp mắt thời không đều giống như đình trệ thiên địa vạn vật nộn nhịp thất sắc lực lượng thập nhị đô thiên thần sát đại trận ra chỉ tại hứa thanh trên mình bên cạnh bao quanh chính mình năm cái phân thân biến thành lục thần kiếm trận nắm chặt trong đó một cái tuyệt thế thanh kiếm trực tiếp chém ra đáng sợ kiếm mang cùng quyền ấn ba chạm, nhưng mà quyền ấn vô cùng kinh khủng rõ ràng đánh nát kiếm mang hướng về hứa thanh tiếp tục công sát mà tới sâu kiến thôi dù cho lại dãi dùa cũng không cách nào lặn trời theo lấy quyền ấn đi tới bên cạnh hứa thanh lại chém ra ba kiếm vậy mới đem quyền ấn chém nát không thể không nói thiên đế đạt được thiên đạo lực lượng ra chỉ chính xác khủng bố thực lực tuyệt đối viễn siêu thái ất cảnh đỉnh phong thiên đế thần sắc lạnh lùng thân thể bắt đầu biến có thể so vĩ nạng lớn đến không thể tưởng tượng nổi bàn tay hướng về hứa thanh đánh tới hờ hướng nói hết thảy nên kết thúc thiên đế lúc này tâm tình không tệ có thể giết bị thiên đạo bài xích dị đoan cũng có thể được một kiện mới thanh khí đang lúc khẽ miệng của hắn lộ ra cười nhạt, dự định nhìn xem hứa thanh bị chính mình một trường chủng chết thời điểm hai đạo quang mang hiện lên ngăn tại trước người hứa thanh đẩy lùi thiên đế bàn tay lớn trên bàn tay lục đạo luân hồi lưu truyền dường như muốn để thế gian hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu sinh tử kỳ màu trắng đen tản ra hai màu đen trắng ánh sáng, uy lực đồng dạng khủng bố. hậu thủ đại đế đạp không mà đi, bộ bộ sinh liên, nàng nhũ mày nhìn xem mặt đất bao la, bây giờ sinh cơ đều diệt, trong đôi mắt của nàng tràn đầy bi thống, từng ngọn cây cỏ đều là cùng nàng làm bạn nhiều năm, bây giờ triệt để biến mất. hơn nữa nơi đây đã không thích hợp lại tu hành, đây đều là thiên đế tạo thành. lập tức hậu thủ đại đế trên mình bộ phát ra khí tức khủng bố, khống chế luân hồi bản đánh tan thiên đế bản tay lớn. bạch đế thì là phức tạp nhìn về phía hứa thành, hắn không nghĩ tới hứa thanh rõ ràng cường đại như thế, so với hắn còn cường đại hơn quá nhiều. thiên đế thấy thế, phẫn nộ quát lại dám cản trở ta, các ngươi cũng muốn chết ư? Chỉ là một cái hứa thanh liền như vậy khó có thể đối phó, bây giờ lại tới một cái tại cái này ẩn tu cường giả tuyệt thế, hơn nữa khí tức không hề yếu, hơn nữa trong đó luân hồi bản rõ ràng cũng là thành khí. Thiên đế minh bạch, lần này cực kỳ khó đánh giết Hứa Thanh, thật sâu nhìn về phía mấy người, dự định rời đi. Ngay tại thiên đế bảo tọa gần trở lại thiên đế bên cạnh lúc, một đạo nhỏ bé kiếm mang xuất hiện, trực tiếp chém về phía thiên đế dưới hông. Chương 231, tìm được nhân tộc, chương 231, tìm được nhân tộc. Hứa Thanh bên trong một cái phân thân, một mực đang đợi cơ hội bây giờ hậu thủ đại đế cùng bạch đế xuất hiện thiên đế ngây người trong nấy mắt cái phân thân này triệt để bạo phát lúc này cỗ phân thân này đã sắp chết hơn nữa thi triển cực điểm thăng hoa thực lực cực kỳ khủng bố thiên đế tuy là tốc độ cực nhanh lui ra phía sau nửa bước nhưng mà dưới hông một vật vẫn là bị chém xuống thiên đế giận quá thành cười trực tiếp đem hứa thanh cỗ phân thân này đánh giết sáng thế thanh liên mang theo một vật trở về trong tay hứa thanh xanh biết hào quang lấp lóe trực tiếp đem thiên căn thu nhập một cái bình nhỏ cười lớn nhìn về phía thiên đế ta vốn là không muốn giết ngươi cái này chính là ngươi cả đời xỉ nhục Lúc này Hậu Thổ Đại Đế không chế lấy luân hồi bàn đứng ở bên cạnh Hứa Thanh, nàng ánh mắt kinh hãi tột cùng, không nghĩ tới Hứa Thanh rõ ràng ác như vậy. Bạch Đế cũng cảm thấy sau lưng phát lạnh, dưới so sánh, bị quạt mấy cái miệng tính toán cái gì, ánh mắt nhìn xem Hứa Thanh, thêm ra mấy phần kính sợ. Thiên Đế trên mình hào quang màu trắng lấp loé, màu vàng kim đế bảo nháy mắt chữa trị, tổn thất thiên căn cũng khôi phục như ban đầu. Sắc mặt tâm tính bất định, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh, ta hiện tại tuy là không đối phó được ngươi, nhưng mà thủ này tạm thời nhớ kỹ. Thiên Đế bây giờ đạo tâm khó mà trở lại yên tĩnh, Thanh Đế cùng Hậu Thổ Đại Đế liên thủ phía dưới, chính mình tuyệt không phải đối thủ. Ngồi tại thiên đế trên bảo tọa nháy mắt, vừa định rời đi, thiên đế đột nhiên sắc mặt kỳ biến, bởi vì thiên đế trên bảo tọa chẳng biết lúc nào xuất hiện khắp nơi bóng ánh lá sen, hóa thành sắc bén thần thứ, trực tiếp đâm vào trong bờ ông. Thiên đế cố nén không kêu thành tiếng, hóa thành hào quang cực tốc rời đi. Hứa Thanh Thu hồi sáng thế thanh liên, khoe miệng lộ ra quái dị nụ cười. "Âm thiên đế một thoáng, thật là thoải mái a. Ai bảo gia hỏa này lại dám tới giết chính mình, nếu là còn dám lại đến, Hứa Thanh còn có càng nhiều thủ đoạn chờ lấy hắn." Nhìn xem tàn tạ khắp nơi lại điếng, Bạch đế thở dài một tiếng, nhìn tới lại muốn lần nữa tìm kiếm đạo trưởng. Nay ngược lại là không sao chỉ là khổ nơi đây sinh linh, phiến địa vực này còn không biết rõ phải bao lâu mới có thể khôi phục tới. hậu thủ đại đế ánh mắt có chút tạm đạm nhìn dưới mặt đất, hứa thanh đầu ngón tay nở rộ xanh biếc ánh sáng, sáng tạo đại đạo. lập tức bắt đầu khôi phục bộ phận sinh cơ, mặt đất sinh trưởng ra mầm xanh. nơi đây tuy là sơ bộ khôi phục, nhưng mà muốn trở thành phía trước dạng tia bảo địa tu hành là không thể nào. như vậy rất tốt, đạt tạ. hậu thủ đại đế đối hứa thanh cười nói, theo sau nhìn về phía phương xa. chúng ta đến đây cáo biệt, có lẽ tương lai sẽ còn gặp lại. nàng hữu hảo đối hứa thanh cười cười, theo sau mang theo bạch đế đi xa. Hứa Thanh nhìn xem đi xa bóng lưng, thầm nghĩ lấy, hậu thổ đại đế quả nhiên nhân tử, không biết rõ lúc nào sẽ sáng lập vũ minh. Trước mắt xuất hiện bảng hệ thống, phía trước tại thiên đế trên mình cũng đánh dấu thành công. Đánh dấu thành công, thu được cực phẩm thánh khí hỗn độn thành kiếm. Hứa Thanh ánh mắt nở rộ, thực là không tồi, vừa vặn thiếu một cái da dáng vũ khí, liền tới. Trong đầu nhớ lại thần thoại thời đại bản đồ, nghĩ đến nhân tộc là ở nơi nào xuất hiện trước nhất. Thần thoại ở giữa đại thế giới, chính là Thông Thiên Kiến Mộc, nghe nói trên Thông Thiên Kiến Mộc chính là thiên giới. Dùng Thông Thiên Kiến Mộc làm trung tâm, chia làm đông tây nam bắc bốn phương tám hướng nhân tộc ban đầu là theo lớn lục đông bộ xuất hiện thân thoại đại thế giới đỉnh cao nhất cũng tại lớn lục đông bộ danh hào làm thái sơ thần sơn hỗn độn thú hoàng rất có thể tại nơi đó chờ đợi mình có thể đến đó đi một vòng tìm được chính mình cái này tiểu đệ lời như vậy sau đó gặp được tới khiêu khích địch nhân liền có thể để hỗn độn thú hoàng chất lên hứa thanh quyết định một cái phương hướng hướng về nơi đó nhanh chóng bay đi cũng không có vượt qua hư không bởi vì nơi này không giống như là hỗn độn không có cái gì khắp nơi đều có chân quý bảo dưỡng thậm chí còn khả năng có trí bảo xuất thế hứa thanh chỗ đến trực tiếp đem tất cả linh dược lột sạch bằng không thần thoại đại thế giới pha thoái những vật này liền sẽ triệt để diệt sạch bất quá lưu lại bộ rễ, như trở lại con đường này dự định lại thu hoạch một lần bây giờ thần thoại đại thế giới người mạnh nhất chính là thiên đế hứa thanh bây giờ dù cho không bất thật đều có thể làm hắn tại thần thoại đại thế giới quả thực muốn làm gì thì làm bất luận cái gì sinh linh đều không thể cản trở theo lấy trong mấy chục năm hứa thanh không ngừng đi đường đạt được lượng lớn bảo dược, còn chiếm được hai kiện bảo vật bên trong một cái hồ lô màu tím nội cẩn thần quang treo ở bên hông hứa thanh nội bộ tràn đầy thanh hương đường đường đại la chí bảo rõ ràng bị Hứa Thanh lấy ra cất rượu, còn có một cái màu vàng kim dây thừng, bị Hứa Thanh coi như lây lưng, buộc ở bên hông. Bây giờ ăn mặc có vẻ hơi dở dở ở gương. Nhưng mà Hứa Thanh căn bản không quan tâm những cái này, nhàn nhã tại không trung bay lên, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Thần niệm đảo qua mấy trăm vạn dặm, đã phát hiện nhân tộc dấu tích, bây giờ nhân tộc, tộc địa, tọa lạc tại Đông Hải bên mở, nhân số cũng không phải rất nhiều, chỉ có vài trăm mà thôi. Mỗi ngày liều mạng săn giết hung thú, ăn nó vẫn đủ. Bất quá nhân tộc bên trong thông minh người không phải số ít, nhân hoàng sơ bộ quan trắc thiên địa, đã tổng kết ra nạp khí chi thuật. Tại cái này thần thoại đại thế giới hoàn cảnh bên trong, nhân tộc chỉ cần không ngoại ý tử vong, tăng thêm không ngừng nạp khí, tuổi thọ kéo dài, ít nhất có thể sống một vạn hai ngàn tuổi. Hứa Thanh cũng không có vội vã tiến về nhân tộc, mà là yên lặng nhìn xem nhân tộc phát triển. Nhân tộc bây giờ mặc dù yếu, nhưng mà tiềm lực vô hạn, chỉ là tại thần thoại thời đại, liền chọn vẹn xuất hiện hơn 10 vị thánh cấp tồn tại. Theo lấy quan chắc nhân tộc phát triển, chính mình chắc chắn có thể triệt để hoàn thiện công pháp, thậm chí tạo ra siêu việt thánh cấp công pháp thần thông. Hứa Thanh vừa xài bước ra, bước lên cách đó không xa Thái sơ thần sơn, đã tại trong đó cảm giác được hỗn độn thú hoàng khí tức. Thái sơ thần sơn bị mây mù lờ lờ, trên núi khắp rõ tự nhiên tạo thành đạo văn, tạo thành thiên địa đại thế, vô cùng huyền ảo. Hứa Thanh coi thường trận văn, trực tiếp bước lên Thái sơ thần sơn, nhìn trước mắt một màn, có chút mắt trợn tròn. Lúc này trong ngực hỗn độn thú hoàng tựa sát một cái tuyệt mỹ nữ tử, ngay tại thân mật nói thì thầm, hơn nữa tình thâm nghĩa nặng. Hứa Thanh đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn vội vã tách ra, hỗn độn thú hoàng ngượng ngùng cười cười, lão đại, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tìm tới. Đây là bạn nữ của ta, bạn thể chính là một cái tiên thiên canh kim bạch hổ. Hứa Thanh kinh ngạc nhìn xem hỗn độn thú hoàng, chính mình cùng tiên đế quyết đấu sinh tử gia hỏa này rõ ràng tại tiêu giao khoái hoạt chỗ này đỉnh núi sau này liền là ta tu hành chỗ các ngươi phía sau đi giữa sườn núi khoái hoạt đi bạch hổ nháy mắt mặt lộ không vui nhưng mà nghe được huấn độn thú hoàng truyền âm lập tức vui vẻ ra mặt đi thôi chúng ta đi sườn núi sáng lập đội phủ. huấn độn thú hoàng hướng lấy hứa thanh phát tay tiếp đó cười h h hướng bạch hổ chạy tới hứa thanh nhìn xem huấn độn thú hoàng không nghĩ tới gia hỏa này mày dám mắt to rõ ràng rất có một bộ nhìn xem bảng hệ thống vừa mới tại bạch hổ trên mình cũng đánh dấu thành công đánh dấu thành công thu được đại la trí bảo bạch hổ nhận. Hứa Thanh dự định chờ hỗn độn thú hoàng dòng dõi sinh ra, sau đó đem món bảo vật này coi như lễ vật xếp bằng ở một tảng đá lớn bên trên. Thần niệm xem xét nhân tộc phát triển, lâm vào trầm tư. Chương 232 Truyền đạo linh bảo thiên tôn. Chương 232 Truyền đạo linh bảo thiên tôn. Lúc này trong nhân tộc, người mạnh nhất mặc dù là nhân hoàng, nhưng mà đối với đại đạo lĩnh ngộ khắc sâu nhất cũng là một cái nhìn lên bình bình không có gì lạ lão giả. Hắn mỗi ngày đối một bụi cỏ nhỏ người, người bất ngờ nhìn xem Thái Dương Đông thăng lặn về phía Tây, lại nhại không biết rõ đang nói cái gì. Nhân tộc trong bộ lạc người khác nhìn hắn giàn mua, cho là hắn thần trí không rõ. Mỗi ngày đều muốn săn thịt chín cùng sữa thú đưa đến trước người hắn. Hứa Thanh dùng thần niệm nhìn xem đây hết thảy, trọn vẹn không dám khinh thường lao đầu này, bởi vì đây chính là tương lai đạo đức thiên tôn, khai sáng đạo kinh cùng thái thượng vong tình lục nhất khí hóa tam thanh bao gồm nhiều bí thuật, còn không tự tạo công pháp lúc Hứa Thanh tu hành liền là hắn sáng tạo công pháp, đạo kinh vô cùng huyền ảo, đại đạo tự nhiên, để người phản phát quy chân, lại càng dễ lĩnh hội đại đạo, công pháp tu hành thần thông tốc độ cực nhanh. Nhưng mà bây giờ đạo đức thiên tôn, tu vi bất quá nhân tiên đỉnh phong, khoảng cách thánh cấp còn có một đoạn khoảng cách xa xôi. Hứa Thanh cũng không phải rất gấp, nhân tộc ngay tại nơi này, chỉ cần yên tĩnh nhìn xem liền tốt. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều không có ý định rời khỏi Thái Sơ Thần Sơn. Thân nghiệm nhìn xem nhân tộc nội bộ một nơi khác, đó là một cái nhà gỗ nhỏ, Nhân Hoàng ăn mặc da thú, trong đôi mắt rất là thâm trầm. Bây giờ nhân tộc thế yếu, dù cho là hơi lớn mạnh một chút hung thú đều đủ để hủy diệt nhân tộc, cái kia sao có thể để nhân tộc nhanh chóng phát triển đây? Hắn nhìn về phía phía tây Thần Sơn, dự định mạo hiểm đi cầu tiên vấn đạo, dù cho đường đi mười phần hung hiểm, cũng không cách nào ngăn cản hắn khỏa kia để nhân tộc cường đại tâm sắc mặt hứa thanh có chút quái dị, nhân hoàng muốn tới thái sơ thần sơn, cái này. Nhưng vào lúc này, nhân tộc bên ngoài đột nhiên xuất hiện kinh thiên nộ hống, một cái khủng bố hung thú hướng về nhân tộc trùng sát mà tới. Nhân hoàng trên mình bước lên kim quang, trực tiếp xông ra nhà gỗ, bỏ đi phía trước ý niệm. Cùng hung thú huyết chiến ở giữa, cái kia kỳ lạ hung thú huyết dịch như là liệt dương, cực kỳ nóng dực, rơi tại trong đó một người tộc trên mình. người kia bắt đầu kêu thảm, theo sau dĩ nhiên ngất đi. Nhân hoàng hậu phương lại xuất hiện mấy vị nhân tộc cường giả, trực tiếp đem cái này cường đại hung thú đánh giết. Nhân tộc vốn là vài trăm người, trận chiến này liền chết mười mấy người, chỗ ở phá hủy hơn phân nửa. Còn có mười mấy người trọng thương. Nhân hoàng trong mắt tràn đầy bi thương, như tiếp tục như vậy nữa, nhân tộc e rằng chẳng mấy chốc sẽ diệt vong. Lúc này, mặt đất cái kia bị thú huyết nhuộm đỏ nhân tộc, lúc này ánh mắt nở rộ hừng quang, sau lưng hung thú hư ảnh hiện lên. Bắt đầu không ngừng giống giận, sau một lúc lâu, trên mình huyết quang rõ ràng toàn bộ bị tổn vệ. Kinh hỉ hô, ta rõ ràng không chết, hơn nữa cảm thấy trong thân thể tràn ngập lực lượng. Hắn trực tiếp hướng lấy mặt đất vung ra một quyền, rõ ràng đánh ra con manh thú kia thiên phú thần thông. Trực tiếp đem đại địa thiêu đốt thành dung nham. Người khác mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị, chỉ có Nhân Hoàng lâm vào trầm tư. Phía sau thời gian bên trong, Nhân Hoàng tìm được Hỏa tinh, tiếp đó đem nó thôn vệ. Lập tức cảm thấy thần thông thật đau, trốn ở trong sơn động mấy ngày mới khôi phục tới. Nhưng mà theo sơn động đi ra phía sau, thần thái sáng láng, trong mắt bi thương biến mất, cúp lấy là chờ mong ánh sáng. Hậu Nhân Hoàng thu thập nhật nguyện chi tinh, tinh thần hóa, âm dương nhị khí, ngũ hành tiên thạch, mấy chục cái hùng thú huyết dịch, bắt đầu không ngừng nghiên cứu, thiên địa vật vật đều có nó dụng. Nhưng mà nếu đem những vật này lợi dụng, liền có thể xuất hiện lực lượng. Nhân Hoàng mở ra Nhân Hoàng kinh hình thức ban đầu Tu vi lập tức đột nhiên tăng mạnh. Dĩ nhiên nhảy một cái trở thành chân tiên đỉnh phong, vốn là nhân tộc người mạnh nhất hắn, lúc này trở nên càng thêm cường đại. Phía sau vài chục năm thời gian, mỗi khi nhân tộc có trẻ sơ sinh sinh ra, nhân hoàng đều sẽ đích thân tới, tìm được đủ loại kỳ vận, tạo ra ngũ hành thánh thể, hỗn độn đạo thể, hồng chân tiên thể, tinh thần chiến thể chờ 108 loại thể chất. Lúc này nhân hoàng đầy mắt vẻ ước ao, những hài tử này tương lai một khi trưởng thành, tuyệt đối đều là nhân tộc trụ cột vững vàng. Theo lấy nhân đạo khí vận càng hưng thịnh, nhân hoàng xem như nhân tộc sơ đại lãnh tụ, tu vi cũng tại nhanh chóng tăng lên đấy. Hứa Thanh xem nhân hoàng ngộ đạo một màn này, cảm xúc rất nhiều. Nhân tộc chính là sức sáng tạo tối cường chủ tộc, có một không hai, càng là tuyệt cảnh, chỗ buộc phát ra tiềm lực lại càng lớn. Bản thân công pháp đã hoàn thiện đến tiên đế đỉnh phong, nhưng mà tu hành cần thời gian, phía trước đủ loại duyên ngộ mới để tu vi của mình cực tốc tăng lên. Bây giờ muốn tu vi lần nữa đột nhiên tăng mạnh có chút khó khăn, chỉ có thể chậm rãi tu hành. Đúng lúc này, dưới chân Thái Sơ Thần Sơn có một người đang bị cái này vây ở trong mây mù. Nhân hoàng phải bảo vệ nhân tộc, mặc dù không có tự mình đến tầm tiên vấn đạo, nhưng mà phái một vị nhân tộc cường giả tới trước. Trong mây mù thanh niên. Nhìn xem trong mây mù tự nhiên đạo văn, rõ ràng lâm vào ngộ đạo trạng thái. Trên người hắn khí tức càng phiêu miểu xuất thần, mười phần không linh. Ngón tay trên mặt đất không ngừng khắc họa lấy cái gì, rõ ràng tại mô phỏng đạo văn khai sáng hoa văn mới. Hơn nữa loại hoa văn kia hứa thanh rất là quen thuộc, chính là cổ xưa nhất mấy đạo trận văn một trong, có thể khẳng định. Hứa Thanh lặng yên đi tới bên cạnh hắn, chính giữa nhìn kỹ cái thanh niên này khai sáng trận đạo, những cảm nộ này đối chính mình thanh đế đạo văn có trợ giúp rất lớn. Cái thanh niên kia phảng phất tiến vào trạng thái vong ngã, liền hứa thanh xuất hiện tại bên cạnh hắn, hắn đều không phản ứng chút nào, chỉ là chuyên chú khắc rõ trận văn. Theo lấy trận văn triệt để tạo thành thanh niên ánh mắt càng sáng rực, cái này thần kỳ trong hoa văn rõ ràng ẩn chứa lực lượng nào đó, như tại nhân tộc phụ cận khắc họa, chắc chắn giảm thiểu rất nhiều thương vong. Đúng lúc này thanh niên đột nhiên phát hiện tại chỗ không xa đứng đấy thân ảnh trên mình phát ra khí tức khủng bố, để người không dám nhìn thẳng. Hắn vội vã cúi đầu cung kính nói, ngay thế nhưng ở tại ngọn thần sơn này tiên tiên thần sáng, ta là tới cầu đạo, ta là thanh đế, càng sinh ra tại tiên phía trước, xem ngươi rất có ngộ tính, có thể theo ta tu hành một đoạn thời gian. Hứa Thanh Hờ hưng nói, đại khái đoán được cái thanh niên này thân phận, tương lai linh bảo thiên tôn, khai sáng vô thượng trận đạo chiến lược tại cả nhân tộc cũng số 1 số 2. hứa thanh cũng lĩnh hội trận đạo nhiều năm chỉ là tại cái này thần thoại thời đại vô pháp sử dụng mới sáng chế thanh đế đạo văn thanh niên cung kính bì lệng ngài nguyện ý truyền ta đạo pháp ư vậy thì thật là rất cảm tạ không phải truyền cho ngươi đạo pháp mà là dự định dẫn dắt ngươi tiếp tục khai sáng phía trước loại hoa văn kia đỉnh đầu hứa thanh sáng thế thanh liên hiện lên hào quang để mây mù đều biến thành màu xanh có thể làm cho người ngộ tính tăng vọt phía sau vài chục năm bên trong bắt đầu dẫn dắt hắn trận văn sáng tạo đồng thời truyền hắn một chút kiếm đạo phương pháp tu hành linh bảo thiên tôn cảm giác mười mấy năm qua đầu não dị thường linh mẫn Bất kỳ vật gì một điểm liền rõ ràng, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Chỉ là vài chục năm, liền theo Nhân Tiên đỉnh phong, đột phá đến địa Tiên đỉnh phong. Đứng ở Thái Sơ Thần Sơn chân núi, Linh Bảo Thiên Tôn nhìn Phương xa mây mù, mười mấy năm qua tu hành sinh hoạt giật mình như ngộm, nhưng mà bản thân cường đại, để hắn biết đây hết thể đều là thật. Đối Thái Sơ Thần Sơn phương hướng cung kính hành lễ, theo sau nhanh chóng trở về nhân tộc. Chương 233: Kim Đang Đại Đạo, Phật Đang Ngộ Đạo. Chương 233: Kim Đang Đại Đạo, Phật Đang Ngộ Đạo. Hứa Thanh đứng ở đỉnh núi Thái Sơ Thần Sơn, bây giờ Linh Bảo Thiên Tôn sơ bộ lĩnh ngộ trận đạo hình thức ban đầu cũng học được một chút kiếm đạo sát phạt chi thuật, thực lực tại bây giờ nhân tộc cũng coi như hàng đầu. Thần niệm đảo qua nhân tộc địa vực, theo lấy nhân hoàng khai sáng ra 108 loại thể chất, nhân tộc nhanh chóng vùng dậy, thế lực phạm vi đã là lúc đầu gấp mấy lần. Nhưng mà thể chất đặc thù nhân tộc tu vi tốc độ tăng lên cực nhanh, cùng phổ thông nhân tộc dường như sinh ra một chút ngăn cách, không phải mỗi người thiên phú đều là tốt như vậy. Nhưng một ngày này, lão giả đứng ở nhân tộc không trùng, trên mình khí thế tăng vọt, thực lực mắt trần có thể thấy tăng lên đấy. Không bao lâu, liền đạt tới tiên tiên hậu kỳ, tu vi chỉ thấp hơn thần hoàng. Lộ đạo trăm năm, ta tạo ra một môn thích hợp nhân tộc tu hành công pháp. Tên là Kim Đan Đại Đạo, bây giờ chuyển khắp cả nhân tộc. Bốn phía mọi người nhìn không trung lão giả, có chút không biết làm sao, không nghĩ tới đều là đối hoa cỏ cây cối ngẩn người nhân tộc xế chiều người. Rõ ràng nhảy một cái trở thành đỉnh tiêm cưng, giả. Theo lấy đạo Đức Thiên Tôn đem công pháp giảng thuật mà ra, thiên địa dị biến, xuất hiện đủ loại điểm lành dị tượng. Nhân tộc nội bộ tất cả mọi người đang nghe môn công pháp này. Kim Đan Đại Đạo, quả nhiên huyền diệu, dù cho ta tư chất bình thường, đều có thể nghe hiểu, hơn nữa chắc chắn trở về liền đột phá. Đúng vậy a, cái này Kim Đúng Đại Đạo quả thật không tệ, ta cũng có chỗ cảm ngộ, ta nào chỉ là nghe hiểu thậm chí hiện tại liền có chỗ linh hội liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới cái này kim đàn đại đạo chính xác không hề tầm thường nhân hoàng chỗ ở phụ cận rất nhiều người tộc thể chất đặc thù thiên kiêu cũng tại tu hành lấy môn công pháp này hơn nữa thu hoạch lớn hơn nhân hoàng nhìn về chân trời đạo đức thiên tôn ánh mắt sáng rực toả cùng ta nhân tộc sẽ không còn suy nhược thậm chí có vùng dậy hy vọng đỉnh núi thái sơ thần sơn hứa thanh kém chút cười ra tiếng không nghĩ tới đạo đức thiên tôn truyền thụ công pháp mỗi người nghe được đều là không giống nhau công pháp này tuy là nhìn lên đơn giản nhưng mà đại đạo chí giản có một phen đặc biệt huyền ảo để hứa thanh thu hoạch rất nhiều Theo lấy đạo đức thiên tôn khai sáng kim đan đại đạo, Linh Bảo Thiên Tôn dùng trận đạo che chở nhân tộc bốn phía, để nhân tộc lần nữa nhanh chóng phát triển. Hứa Thanh nhìn trong nhân tộc một thiếu niên, hắn trời sinh sợi tóc liền là màu vàng kim, bị thiếu niên khác coi là dị loại, thường xuyên gặp phải gặp bỏ. Thiếu niên tóc vàng trở lại cũ nát nhà gỗ, trong mắt tràn đầy thất lạc, cha mẹ đã sớm mất mạng trong miệng hung thú, bây giờ hắn gặp phải người khác gặp bỏ, nếu là tiếp tục như vậy nữa, tại nhân tộc liền không ở nổi nữa. Theo lấy màn đêm phủ xuống, hắn nặng nề tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà sáng ngày thứ hai, lập tức cảm thấy trên đầu lạnh xiêu xiêu, thò tay sờ soạng, trượt bóng Không cần người khi dễ như vậy, không chỉ gạt bỏ ta, còn đem ta cạo sạch. Hắn nổi giận đùng đùng chạy đến nhân tộc nội địa, tìm mấy cái kia đều là bắt nạt hắn thiếu niên. Nhưng mà gặp phải một phen chế dế, ngươi dù cho nhị không ra nữa, cũng đừng đem tóc mình cạo a. Nhìn một chút ngươi bộ dáng bây giờ nhiều buồn cười. Đúng vậy a, dù cho ngươi là gì loại, nhưng dạng này chính xác xấu. Đâu cho thiếu niên nhìn xem những người kia, ánh mắt kinh nghi bất định. Thật không phải là các ngươi làm? Chúng ta vừa mới đạt được kim đan đại đạo, làm sao có thời giờ đi làm người? Không hiểu đâu. Đâu cho thiếu niên nhìn xem mấy người, dù cho là bọn hắn làm, chính mình cũng không có chứng cứ. Theo lấy bốn phía người qua đường càng ngày càng nhiều, hắn nhanh chóng hướng về nhân tộc ngoại vi chạy tới. Nghe lấy sau lưng chói hai chế giới yếu, để hắn càng phát điên. Hứa Thanh Nhân nấp tại hư không vết nước bên trong, chính mình nhất thời có chút nửa tay, rõ ràng để hài tử này chịu đến to lớn như vậy đả kích. Một chỉ điểm ra, xanh biếc ánh sáng dung nhập đầu chọc đỉnh đầu thiếu niên, đây là lực lượng sáng thế thanh liên, có thể giúp người ta ngộ đạo. Trong tay xuất hiện tóc vàng, trải qua hứa thanh nghiên cứu, cái này cũng hẳn là một loại khủng bố thể chất, chỉ là còn chưa thức tỉnh. Lặng Yên đi theo, dự định chỉ điểm một fan thiếu niên này, khai quật ra trên người hắn tiềm lực. Theo lấy đầu Trọc Thiếu niên chạy ra nhân tộc đột địa, vô lực ngồi tại một gốc kỳ lạ dưới đại thụ. Trong mắt hắn sầu bi đột nhiên tán đi, đột nhiên biến đến sáng sủa. Thế nhân nhục ta, phỉ báng ta, lớn ta, nhưng đây là bọn hắn không đúng, cùng ta có dính dáng gì? Hắn dường như cảm nộ đến cái gì, xếp bằng ở kỳ lạ dưới đại thụ, toàn thân bắt đầu bức lên kỳ quang. Một màn này để Hứa Thanh cực kỳ kinh ngạc, sẽ không phải gặp phải đả kích quá lớn, ngỡ ngẩn a. Nhưng nhìn Thiếu niên khí tức không ngừng tăng cường, Hứa Thanh cũng không có còn nhiều. Thiếu niên sếp bằng ở kỳ lạ dưới đại thụ vài chục năm, một buổi sáng nộ đạo, toàn thân tràn đầy thánh khiết hào quang màu vàng nhìn thế gian hết thảy, ánh mắt đều vô cùng yên lặng. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. vị này lại là Phật Đà, tương lai khai sáng Phật môn, thực lực không tại Cựu Đại Thiên Tôn phía dưới. không nghĩ tới là chính mình trong vô ý thúc đẩy hắn ngộ đạo. lặng yên rời đi, lần này xem Phật Đà ngộ đạo, Hứa Thanh cũng nhận được rất nhiều cảm ngộ, thậm chí đối sáng tạo Đại Đạo Linh Ngộ đều càng khắc sâu một chút. trở lại Thái Sơ Thần Sơn, tiếp tục quan sát nhân tộc. để Hứa Thanh bất ngờ chính là mấy cái kia ước thiết Phật Đà nhân tộc thiên tiêu, rõ ràng đều thành Phật Đà đệ tử. bây giờ thần thoại bảng đơn trước ba cường giả, Thiên Đế Tu Vi cực cao. Hậu thủ đại đế gần so với thiên đế yếu một ít, bọn hắn đều có sen lẫn bảo vật, hơn nữa đều là thánh khí. Nhưng nhân hoàng điểm xuất phát thấp nhất, tu vi cũng thấp nhất, nhưng mà tương lai tiềm lực vô hạn. Phía sau hứa thanh lại quan sát nhân tộc ngàn năm. Đạo đức thiên tôn khai sáng đan đạo, tạo phúc nhân tộc. Nguyên thủy thiên tôn nổ đạo, trở thành nhân tộc mặt khác một tôn cường đại tồn tại. Mấy vị khác thiên tôn cũng lần lượt nổ đạo, nhân tộc nội bộ tiềm lực cường đại trước nay chưa từng có. Nhân hoàng, cửu đại thiên tôn, phật đà, chọn vẹn mười vị thánh cấp tiềm lực người. Nhân tộc nội bộ trăm hoa đua nở, cửu đại thiên tôn cùng phật đà đều không bảo lưu đem có cảm ngộ cùng công pháp truyền khắp nhân tộc nhân tộc thế lực phạm vi trọn vẹn khuyết trương mấy chục lần đã tới gần Đông Hải nhân hoàng đạt được nhân tộc khí vận giá trì tu vi nhanh chóng tăng lên ngàn năm ở giữa đã là tiên vương đỉnh phong nhân tộc trung tâm nhân hoàng cùng cựu đại thiên tôn cùng phật đà ngay tại hai bên luận đạo dị tượng liên tiếp bạo phát đột nhiên Đông Hải chuyển đến chân thiên thế to nhân hoàng nháy mắt sắc mặt đại biến không được Đông Hải có cự thú tới tiến đánh nhân tộc hắn nháy mắt hóa thành lưu quang phóng tới Đông Hải cái khác thiên tôn cùng phật đà cũng cùng nhau đi tới lúc này trong Đông Hải có một đầu hắc long tại chân trời xoay quanh cuốn phong gào thét mưa lớn chút nước Đông Hải phụ cận cư chú nhân tộc chỗ ở nhộn nhịp tổn hại, không ít người tại khóc rồng lấy. Cũng có nhân tộc tu sĩ tại thử nghiệm công kích Hát Long, nhưng mà không có một chút hiệu quả. Hát Long gầm lên giận dữ, vài trăm tu sĩ nhân tộc chết thảm, tiếp đó trực tiếp đem cái này vài trăm tu sĩ nhân tộc thôn phệ. Hai mắt lập tức sáng lên, không nghĩ tới những cái này sâu kiến mặc dù yếu, nhưng mà mỗi một cái đều có thể so chân quý bảo dược. Nhân Hoàng tới đây nghe nói như thế, hai mắt lập tức biến đến đỏ bừng. Trong tay Nhân Hoàng kiếm ra khỏi vỏ, ngươi cái này người Long, thật là tự tìm cái chết bây giờ nhân hoàng tiên vương sơ kỳ, mà cái này Hắc Long đã là tiền tôn sơ kỳ, chọn vẹn so nhân hoàng cao hơn một cái đại cảnh giới. Hắc Long nóng rực nhìn xem nhân hoàng, khí tức của ngươi so những cái kia sâu kiến gộp lại đều mạnh, nếu là nuốt ngươi, ta nói không chắc ngay lập tức sẽ đột phá. Chương 234, Thiên đỉnh xuất hiện, chương 234, Thiên đỉnh xuất hiện. Hắc Long vẫy đuôi, nở rộ vô hạn vĩ lực, hướng về nhân hoàng công sát mà đi. Nhân hoàng không lùi mà tiến tới, nhân hoàng kiếm đạt được nhân đạo khí vận gia trì, miễn cưỡng liền ngăn lại Hắc Long tiến công. Nhưng mà chênh lệch cảnh giới quá lớn, chọn vẹn không đả thương được Hắc Long. Đúng lúc này Tiểu đại thiên tôn cùng Phật Đà chạy tới, cùng nhân hoàng cùng đối địch. Những người này liên thủ phía dưới, Hắc Long chọn vẹn không phản kháng được. Đạo Đức thiên tôn diễn hóa âm dương thái cực, Linh Bảo thiên tôn trước người xuất hiện khủng bố kiếm trận, trực tiếp đem Hắc Long vây khốn, những người còn lại cùng công kích, trực tiếp đem Hắc Long đánh chia năm xẻ bảy, nguyên thần vỡ nát. Ngay tại Hắc Long tử vong ném mắt, một đầu mười trảo kim long hư ảnh lớn đến không thể tưởng tượng nổi, hai mắt so nhật nguyệt còn muốn to lớn. Quan sát những người này, ánh mắt không có chút nào gợn sóng, các người cái chủng tộc này ngược lại rất có ý tứ, nhân. Sau này có thể cùng long tộc kết minh. Kim Long hư ảnh tán đi, Nhân Hoàng căng cứng thân thể, lập tức gồng lòng xuống. Cái này khủng bố màu vàng Kim Long ảnh, tuyệt đối so trước đó Hắc Long khủng bố quá nhiều. Còn tốt cũng không có ác ý, bọn hắn nhộn nhịp trở về nhân tộc tổ địa. Hứa Thanh nhìn xem đây hết thảy, thần thoại tổ Long hư, cảnh giới rõ ràng đạt tới Tiên Đế đỉnh phong, nhưng mà thực lực cảm giác đồng dạng. Xem nhân tộc ngàn năm phát triển, Hứa Thanh bây giờ đã đột phá đến cấm kỵ Tiên Đế lĩnh vực. Như cùng Tiên Đế đối địch, phân thắng tuyệt đối sẽ lớn hơn rất nhiều, cũng không tiếp tục như phía trước dạng kia khó nhọc. Bất quá Tiên Đế đạt được Thiên Đạo gia trì. Tu vi tốc độ tăng lên tuyệt đối cũng sẽ không chậm, nói không chắc đã đạt tới đại la cảnh giới. Đúng lúc này, Thái Sơ Thần Sơn sần núi trong đập phủ, đột nhiên có một cái tân sinh mệnh sinh ra. Chính là Hỗn Độn Thú Hoàng cùng Tiên Tiên Bạch hồ dòng dõi. Sinh ra liền là địa tiên, hơn nữa trời sinh nắm giữ canh kim đại đạo cùng hủy diệt đại đạo thiên phú. Hứa Thanh bước ra một bước, đi tới trong đập phủ. Nhìn xem Hỗn Độn Thú Hoàng dòng dõi, tướng mạo cùng Hỗn Độn Thú Hoàng rất là tương tự, nhưng trên mình đèn trắng hoa văn sẽ lẫn. Hủy diệt đại đạo cùng canh kim đại đạo dung hợp lẫn nhau, lực công kích cực hạn cùng bố, tiểu thú hoàng dù cho vừa mới xuất thế, phòng trường đều có thể chém giết thiên tiên. Trong tay Hứa Thanh xuất hiện một cây tiểu đao, chính là phía trước đánh dấu đạt được Bạch Hổ chi nhận, dùng sáng tạo lực lượng hóa thành vào đao. Đặt ở tiểu thú hoàng trong tay, người này phong mang tất lộ, như không biến mất, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Hỗn Độn thú hoàng tiếng trầm nói, ta sau này sẽ nhiều hơn quan giáo. Một bên Bạch Hổ nhìn xem thanh kia tiểu đao, trong mắt tràn đầy kinh dị, bảo vật này phẩm giai cực cao, e rằng không kém hơn nàng sen lẫn bảo vật. Hứa Thanh vỗ vỗ Hỗn Độn thú hoàng đầu vai, theo sau trực tiếp rời đi. Không nghĩ tới chính mình tại đi qua Thu tiểu đệ, bây giờ đều có dòng dõi. Nhưng mà để Hứa Thanh không nghĩ ra là, Hỗn Độn thú hoàng là hỗn độn sinh linh mà Tiên Thiên Bạch Hổ là thần thoại đại thế giới Sinh Linh. Khoảng cách to lớn, bọn hắn chẳng lẽ không có cách ly sinh sản ư? Hứa Thanh xếp bằng ở đỉnh núi, con ngươi màu vàng tím quang huy lấp lóe, phát hiện tiểu thú hoàng cũng không phải hỗn độn sinh linh, mà là hỗn độn thú hoàng áp chế bản thân, đem lực lượng bản nguyên cùng Bạch Hổ canh kim bản nguyên dung hợp, vậy mới sinh hạ dòng dõi. Tiếp tục xem xét nhân tộc tình hình bên kia. Đột nhiên, trên đường chân trời, bạo phát cửu sắc quang sáng chói, vị nạn thân ảnh quan sát toàn bộ thần thoại đại thế giới. Ta là thiên đế, bây giờ khai sáng thiên đình, có thực lực người có thể trèo thông thiên kiến mục đạt tới thiên linh giới, liền có tư cách gia nhập trong đó. Thiên Đế tọa lạc tại ngoài chín tầng mây thiên giới bên trên, nơi đó là một mảnh bảo địa, khắp nơi đều là quan huy, thải xác mây mù lờ lờ, dù cho hít thở ở giữa, phàm Linh cũng có thể thành tiên. Quan sát cả vùng, Thiên Đế đôi mắt thâm thúy, thiên đạo chỉ rõ ta khai sáng thiên đỉnh, thống ngự thế giới, nhưng bây giờ chỉ có một mình ta, cái này nên làm gì là tốt. Thân thoại đại thế giới có mấy đạo cường đại khí tức, đều là Thiên Đế bên trên Thái ớt cấp cường giả. Thiên Đế dự định tự mình đi mời, như mời không đến, vậy liền chấn áp thu bạo. Thiên Đế đầu tiên là đi tới Thái Ưm Tỉnh nội bộ một cái tuyệt mỹ nữ tử đứng ở tiên thiên linh căn nguyệt quế thụ phía dưới bị ánh trăng ngông lung bao phủ lộ ra siêu trần thoát tục Nàng nhìn về thiên đế ầm thanh phiêu miểu ngươi tại sao lại tới ta bây giờ đã sáng tạo thiên đỉnh tu vi càng là đạt tới tối cường cho nên mời ngươi đi làm ta thiên hậu tuyệt mỹ nữ tử hơi hơi lắc đầu như ta không nguyện đây cái kia có thể không thể theo ngươi thiên đế hừ lạnh một tiếng trực tiếp phong tỏa tứ phương dự định cưỡng ép đem nàng bắt đi đúng lúc này một cái khủng bố tam túc kim ô theo cẩn tinh bên trong bay tới vô số tinh thần tại nó trước mặt đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé thiên đế, ngươi như cưỡng ép xuất thủ, chúng ta liền dẫn bảo thái dương thái âm nhị tinh, để thế giới vô pháp vận chuyển bình thường. lúc này thiên đế tay đều đang run rẩy, hắn gặp phải thiên đạo ý chí cản trở, như không thuận thiên ý, phía sau đem vô pháp lợi dụng thiên đạo lực lượng đối địch. liếc mắt nhìn trầm trầm ánh trăng bên trong thần nữ, thiên đế không cam lòng rút đi. thiên ý như vậy, ngươi dù cho không nguyện, tương lai cũng là chấm thiên hậu. theo sau một chỉ điểm ra, trực tiếp đem tam túc kim ô đánh thành trọng thương, biến mất tại chỗ. thái âm thần nữ lúc này sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn lên bầu trời, nếu thật ông trời chú định, vậy ta thả rằng chết. kí mấu suy yếu âm thanh xuất hiện đi dạo thiên địa thời điểm ta từng nghe nói có một vị vô thượng cường giả danh sưng thanh đế nghe nói đã từng đẩy lùi qua thiên đế ngươi có lẽ có thể đi tìm hắn hỗ trợ thái âm tinh bị thiên đế phong tỏa căn bản ra không được thái âm thần nữ ánh mắt giảm đạm vô quang trên đại địa thiên đế đáp xuống một tòa trên thần sơn nơi này cư trú trong truyền thuyết hung thú trúc long ngồi ngay ngắn ở trong mây, thiên đế âm thanh tại tứ phương vang vọng thử vong hoặc là thần phục ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái nhưng mà đợi đã lâu cũng không có hồi âm thiên đế một trưởng quay ra trực tiếp đem thần sơn hóa thành một bĩ mà trúc long sớm đã không biết tung tích tinh thông không gian đại đạo ư người chạy không thoát hư lệnh một tiếng thiên đế tiến về mặt khác địa phương chiêu mộ cường giả đỉnh núi thái sơ thần sơn hứa thanh dậm chân ở giữa vô số tử kim đạo văn nổi lên đem thái sơ thần sơn bao phủ ẩn nấp tại trong mây mù hỗn độn thú hoàng đứng ở sau lưng hứa thanh lông mày nhíu chặt cái thiên đế này có đáng sợ sao như vậy lão đại ngài rõ ràng cẩn thận như vậy đối đãi hứa thanh hơi hơi lắc đầu thiên đế không hề tầm thường đạt được thiên đạo tán thành phương thế giới này đều đang ủng hộ hắn không thể khinh thường tất nhiên hắn dều dám tới thái sơ thần sơn cũng bất quá là một trận chiến thôi nói đến đây Hứa Thanh khoẹt miệng lộ ra ý cười. Tại Thái Sơ Thần Sơn bố trí nhiều bẫy dập, Thiên Đế dám đến, Hạ Tràng khẳng định so lên một lần quyết đấu còn muốn thảm. Về phần nhân tộc, thời kỳ này còn rất yếu, xác suất lớn sẽ không bị Thiên Đế để ở trong mắt. Phía sau trăm năm bên trong, Thiên Địa tứ phương bất ngờ truyền đến khủng bố chiến đấu ba động. Hứa Thanh cảm giác hết thảy cũng không có lại xuất thủ. Thiên đình phát triển chính là chiều hướng phát triển, nếu là tùy ý thay đổi, tương lai nói không chắc sẽ có biến hóa rất lớn. Bây giờ nơi này chỉ là một cái hình chiếu, vạn nhất ảnh hưởng đến bản thể liền không tốt. Tuy là đại thế không thể địch, nhưng mà mình có thể tại sau lưng làm một chút động tác. Chương 235, bố cục Ku Minh. Chương 235, bố cục Ku Minh. Thiên đình tại phát triển trong lúc đó, nhân tộc cũng tại cực tốc phát triển. Nhân tộc cùng Long tộc kết đế khế ước, đã tại rất nhiều trên đảo đều có nhân tộc sinh tồn. Toàn bộ Đông Hải bao gồm Đông Hải bên bờ đều là nhân tộc cùng Long tộc trú địa. Bất quá Thiên đình thế lớn, Long tộc cũng hướng Thiên đình phát ra tin tức, biểu thị tạm thời nguyện ý vì Thiên đình làm việc. Nhưng mà tại Thiên đế trong mắt, liền đại biểu lấy thân phụ, cho nên không có tiến về Đông Hải. Còn lại hải vực đều bị Thiên đế lấy tuyệt thế thủ đoạn cường lực chấn áp. Bây giờ thần thoại đại thế giới bên trong chỉ cần là lớn mạnh một chút chủng tộc đều ở ngoài mặt thần phục thiên đỉnh nhưng mà nhưng trong lòng cực không cam tâm bây giờ thiên đỉnh trấn áp thần thoại đại thế giới thiên đế quan sát hết thảy đem một năm này xưng là thiên đế lịch năm thứ nhất làm hứa thanh nghe được cái tin tức này lúc lập tức sừng sốt một chút nói cách khác tương lai 12 hai và năm thần thoại đại thế giới đều sẽ bị bị thiên đỉnh thống trị phía trước từng chiếm được tiêu giao thiên tôn hỏa quyển thiên đế lịch 12 hai và năm nhân tộc cùng thiên đỉnh chiến đấu mới bày ra thần thoại đại thế giới cũng liền là khi đó vỡ nát hóa thành chư thiên và giới Hứa Thanh thần niệm đạo qua nhân tộc, bây giờ tiêu giao thiên tôn, thực lực cũng không phải rất cường đại, nhưng mà tốc độ vô song, thậm chí lĩnh ngộ một chút thời gian chi đạo. Bây giờ ngay tại đáy biển tôi luyện bản thân, tìm kiếm đột phá bây giờ tốc độ. Hứa Thanh nằm tại Thái Sơ thần sơn trên tảng đá lớn, 12 vạn năm a. Nói sinh ra như cũng không phải rất dài. Tại cái này thần thoại thời đại, bị đánh chết cường giả rất nhiều, nhưng mà chết giả tọa hóa cường giả rất ít. Bây giờ thiên địa hoàn cảnh vô cùng tốt, tùy tiện một góc bạo dược, liền có thể duyên tọa ngàn năm. Hứa Thanh bây giờ vừa mới bước vào cấm kỵ tiên đế lĩnh vực không lâu, muốn đột phá thái ất còn cần thật lâu, huống chi là đại la Nhưng mà nhớ tới chính mình Đồ Nhi Thái Huyên, tại thần thoại thời đại sau khi vỡ vụt, mấy trăm vạn năm mới đạt tới cảnh giới này. Phía sau tu hành hoàn cảnh nhiều hơn bét, có thể nghĩ mà biết. Hứa Thanh dùng phân thân quan sát đến nhân tộc cường giả tu hành diễn hóa lộ trình, lại phân hóa ra ngoài 12 cái phân thân, đi thần thoại đại thế giới các nơi tìm kiếm bảo dược, nếu có bảo vật cũng thu đi. Nếu là đất đai bất phàm cũng muốn thu đi. Cái này thần thoại thời đại không cần mấy năm liền hủy diệt, những cái này bảo dược tùy tiện một góc thả tới hậu thế, đều muốn chấn động chư thiên vạn giới. Bản thể thì là xếp bằng ở sáng thế thanh liên bên trong, lâm vào cấp độ sâu nộ đạo bên trong. Thiên Đế lịch 500 năm, Thiên Đế phong trắc thập đại thần tướng, mỗi một cái đều là thái ớt cảnh giới. Phong trắc thập đại thiên tướng, mỗi một cái đều là Thiên Đế đỉnh phong. Thiên đình thực lực đạt đến đỉnh phong, mà cũng liền là một năm này, hậu thủ đại đế thu phục quỷ thần cùng cửu u, khai sáng u minh, để Thiên Đế tức giận, phái một vị thần tướng, thập đại thiên tướng, trăm vạn thiên binh trinh phạt, nhưng đều bị tam tôn cường giả chém chết, quỷ thần vô cùng kinh khủng. Tuy là chỉ là Thiên Đế đỉnh phong, nhưng mà cùng tam tôn thiên tướng chiến đấu không rơi hạ phong. Bạch đế tuy là khó khăn lắm Thiên Đế trung kỳ, nhưng mà sinh tử kỳ chính là một kiện chuẩn thanh khí, dựa vào lực lượng bảo vật cùng cái khác bảy vị thiên tướng quyết đấu, mà cửu u thì là tọa chấn hậu phương, để trăm vạn thiên binh không nhúc ních được. hậu thủ đại đế phiêu phủ ở trong mây, ánh mắt tràn đầy nu hòa, sau lưng luân hồi bàn nổi lên, năng ôn nu mở miệng, ta khai sáng u minh cũng không phải là làm gia tâm, mà là không đành lòng sinh linh sau khi chết hồn quy thiên địa. thiên đế một cái bóng mở hiện lên, ngươi như thần phục thiên đỉnh, trận chiến này có thể lắng lại. hậu thủ đại đế thong thả than vãn, có thể thần phục, nhưng mà u minh nội bộ sự tình, còn cần ta tới khống chế, trăm muối lười đến quản nhiều như vậy. thiên đế tâm tình thật tốt, vị này hậu thủ đại đế thực lực để hắn đều có chút kiến nghị. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền nhận tội, thiên đình đại quân bỗng nhiên rời đi. Bạch đế đi tới bên cạnh hậu thổ đại đế, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Ngài vì sao như vậy? U minh thế nhưng chúng ta phí hết tâm huyết mới khai sáng ra. Thiên ý khó làm trái, như thiên đế đích thân xuất thủ sẽ không còn u minh. Hậu thổ đại đế than văn nói, hứa thanh vân thân tại chỗ không xa nhìn xem một màn này, trong mắt như có điều suy nghĩ. Thiên đế có phải hay không có chút bằng chứng? Hậu thổ đại đế chỉ là ngoài miệng nhận lời hắn liền tin, không có cái khác biện pháp, thậm chí ngay cả đại đạo khế ước đều không có. Cũng không đúng. Chúng tộc khác dường như cũng là dạng này, có lẽ đây chính là nhân hoàng phản thiên lúc được nhiều người ủng hộ nguyên nhân a. Thiên đỉnh đây là cho chính mình vùi xuống mầm tai hoạ, thiên đế quá ngạo khí, không nhận làm gặp hắn nhóm sẽ phản bội. Hứa Thanh thoát khỏi hư không, trực tiếp ngăn tại Thiên binh Thiên tướng trở về trên đường. Các ngươi bị ta bao vây, ăn cướp. Cầm đầu thiên tướng nhìn thấy Hứa Thanh ngáy mắt, toàn thân đều run lập cập, "Thanh đế, ta thừa nhận ngươi tuy là cường đại, nhưng mà cùng Thiên đỉnh làm địch hạ chẳng là ngươi chịu không được." "Đúng vậy a." Thiên đế đại nhân chính giữa nhìn xem nơi này, ngươi nếu là độc thủ, thiên đế liền sẽ trực tiếp phụ xuống. Hứa Thanh vẫn như cú thờ ờ chỉ là bước ra một bước, khí thế áp tất cả thiên binh thiên tướng động đậy không được. tiếp đó lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, đem mỗi cái thiên binh thiên tướng đều lột sạch, thuận tiện còn rút ra một chút tinh huyết. trăm vạn thiên binh thiên tướng, tại trong vòng 3 giây bị Hứa Thanh toàn bộ lột sạch. há, thật là không tồi, xứng đáng là Thiên Đình A. Liên phổ thông tiểu binh trang bị đều như vậy tốt. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống bên trên cái kia liên tiếp nhắc nhở, khoe miệng ý cười càng đậm. chậm rãi hướng về một chỗ bay đi, dường như đang cố ý chờ đợi người nào đồng dạng. đột nhiên, một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn hướng về Hứa Thanh đánh tới. Hứa Thanh đầu ngón tay nở rộ hào quang. Hóa thành đáng sợ kiếm mang, trực tiếp chém nát cái này bàn tay lớn. Thiên đế muốn đoạt lại những bảo vật này, trừ phi ngươi chân thân phụ xuống, vàng không còn không làm gì được ta. Nhưng mà để hứa thanh bất ngờ chính là, thiên đế rõ ràng không có phụ xuống, cũng không có ra chiêu thứ hai. Thất vọng rời đi, vốn nghĩ dù cho cái phân thân này không cần, mở cực điểm thăng hoa làm thiên đế, cố phân thân này không có vào trong hư không, hướng về U Minh bay đi, dự định cùng hậu thổ đại đế ôn chuyện. Cố thứ hai phân thân xuất hiện, dự định tiêm nhập thiên đỉnh, nhìn một chút thiên đế đang làm gì, cũng thuận tiện vứt điểm chỗ tốt. U Minh phụ cận hậu thổ đại đế, bạch đế, quỷ thần. Cửu U đều ở nơi này, bọn hắn dường như tại trao đổi lấy cái gì. Chỗ không xa một đạo vết nước không gian nổ tung, Hứa Thanh tò mò nhìn quỷ thần cùng Cửu U, hai cái này cũng là tiên thiên ma thần. Đánh dấu thành công, thu được Đại La Chi Bảo Hoàng Tuyền Ma Kiếm. Đánh dấu thành công, thu được chuẩn thánh cấp thần thông ngũ quỷ thần thuật. Hậu thổ Đại Đế kinh ngạc nhìn xem Hứa Thanh, ngươi như thế nào xuất hiện tại nơi này? Bạch Đế sắc mặt khó coi, chẳng lẽ là tới bỏ đá xuống giếng? Đừng hốt hoảng, ta nhìn U Minh thế lực yếu kém, là tới giúp các ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian. Hiện tại xem ra chiến đấu kết thúc, tiếp xuống U Minh còn cần thiết thiết, ta đồng dạng có thể giúp một tay. Hậu Thổ Đại Đế khẽ gật đầu, đã như vậy, chúng ta tất nhiên hoan nghênh, ta có thể mang ngươi tham quan một chút U Minh. Hứa Thanh đối bạch Đế cười cười, gia hỏa này thật đúng là mang thù a, chính mình đánh mặt hắn mấy lần, rõ ràng nhớ mấy ngàn năm. Đi theo Hậu Thổ Đại Đế tiến vào U Minh, Hứa Thanh ánh mắt nháy mắt biến đến thâm thúy. Tương lai U Minh thế nhưng Trư Thiên vạn giới kinh khủng nhất thế lực một trong, hiện tại sớm bố cục, có lẽ sẽ làm bản thể mang đến rất lớn trợ lực. Chương 236 Nhân Hoàng Tới Chơi, Chương 236 Nhân Hoàng Tới Chơi. Phía sau mấy năm bên trong, Hứa Thanh dùng thanh đế đạo văn củng cố U Minh, Hoàng Tuế Ma kiếm hóa thành Hoàng Tuế ngang qua toàn bộ ưu minh, đại hà kiều, bị ngạn hoa, tam sinh thạch, mỗi một dạng đều dựa theo trí nhớ của mình sở kiến tạo, hậu thổ đại đế đối cái này hết sức hài lòng, liên bạch đế cũng có tiếp xúc động, đối hứa thanh địch ý đều nhỏ hơn rất nhiều, trong mắt hậu thổ đại đế mang theo bi, những cái này tuy là đều có, nhưng mà ưu minh còn thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu một vật, lục đạo luân hồi, nàng dường như đã quyết định nào đó quyết tâm, dự định dùng thân hóa luân hồi, hứa thanh dường như nhìn ra cái gì, cùng hậu thủ đại đế đồng thời tiến vào một chỗ đại điện, ngăn cách thiên cơ thăm dò, ngươi dự định dùng thân hóa thành luân hồi, nhưng mà đây quả thật là ngươi ý nghĩ ư? Sau lưng nói không chắc có nào đó ý chí chủ đạo. Hậu thủ đại đế tràn đầy trầm tư, tiến vào chỗ này đại điện sau, nàng ý nghĩ kia liền theo không gặp, mà là dự định sáng tạo lục đạo luân hồi. Hứa Thanh truyền âm cho hậu thủ đại đế, dạng này, ta truyền cho ngươi một cái bí thuật, có thể phân ra một cái phân thân, ngươi có thể dùng phân thân hóa thành luân hồi. Như vậy rất tốt, nhưng ta thiếu ngươi một cái thiên đại nhân quả, không biết nên như thế nào báo đáp. Hậu thủ đại đế nhìn chăm chú Hứa Thanh, vị này thanh đế hành vi quá dị, dường như cùng toàn bộ thế giới đều không hợp nhau, nhưng mà chuyện làm, lại hình như có chút đạo lý, để nàng cũng trọn vẹn nhìn không thấu. Này ngược lại là khôngội. Ta trước truyền cho ngươi phân thân bí thuật, bất quá phân thân của ngươi vẫn như cũ hóa thành luân hồi, bản thể phía sau liền tận lực ít hiện thân. Bên ngoài đại điện, bạch đế, quý thần, cửu u, tam thôn u minh bên trong gần với hậu thủ đại đế cường giả, bọn hắn đều tại nhìn xem chỗ kia trải rộng đạo văn đại điện. Các ngươi nói đại đế cùng thanh đế tại trong đó làm gì? Chẳng lẽ là tại quy hoạch u minh tương lai kiến thiết? Có khả năng này, bất quá ta cảm giác đại đế có khả năng cùng thanh đế kết làm đạo lữ, bọn hắn vẫn là cực kỳ xứng. Hậu thủ đại đế khai sáng u minh, tài hoa vô song, thanh đế kiến tạo, coi thường thiên đế, vô cùng cường đại. Hẳn là sẽ không. Đại đế vẫn là có trọng yếu chức trách tại thân, mà thanh đế rõ ràng sẽ không bị trói buộc. Bạch đế nhẹ giọng nói ra. Mấy trăm năm phía sau, sau lưng hậu thổ đại đế tung bay luân hồi bàn, đi thẳng tới lại Hà Kiều một bên khác, âm thanh chuyển khắp thần thoại đại thế giới. Ta hậu thổ đại đế, không đành lòng thương sinh gặp nạn, tán ở thiên địa, cho nên thân hóa luân hồi, làm thương sinh đổi được đến thế. Luân hồi bàn chuyển động ở giữa, nở rộ hào quang long ánh, hậu thổ đại đế thân thể từng bước tiêu tán, lục đạo luân hồi từng bước thành hình. Đúng lúc này, vô cùng to lớn tiên đạo công đức phủ xuống, giúp lục đạo luân hồi càng nhanh thành hình. Trong đại điện. Hậu thủ đại đế lúc này sắc mặt trắng bệnh, cố kia phân thân dùng nàng tám chín phần 10 tinh huyết, nếu muốn khôi phục, phòng trường cần rất lâu. Nàng nhìn lục đạo luân hồi tạo thành toàn bộ quá trình, sắc mặt từng bước biến đến ngưng trọng, quả là thế, lục đạo luân hồi vừa mới xuất hiện, liền bị thiên đạo chiếm cứ một nửa quyền hành. Còn tốt chỉ là phân thân, ta vẫn như cũ có thể khống chế lục đạo luân hồi, bằng không hạ chản có thể nghĩ mà biết. Hứa Thanh cũng tại nhìn xem lục đạo luân hồi, trong lòng có chỗ cản nộ. Một ngày kia, ngươi nếu có thể xua đuổi thiên đạo ý chí, triệt để khống chế lục đạo luân hồi, tu vi cảnh giới sẽ còn tăng lên thêm một bước. Bây giờ việc nơi này, ta cũng muốn rời đi. Hứa Thanh thân thể không có vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Hứa Thanh rời đi nháy mắt, hậu tổ đại đế cũng biến mất thân hình. Lúc này Thiên đỉnh, Hứa Thanh đã biến hóa thành mặt khác dung mạo, ngay tại Thiên đỉnh làng quan. Hơn nữa địa vị còn không thấp, danh xưng Đông Phương Thương Không đại đế, địa vị so thập đại thần tướng cao hơn. Lúc trước Hứa Thanh biến hóa bản nguyên cùng dung mạo, một bước bước lên thông thiên kiến mục, triển lộ ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố, cấm kỵ tiên đế cảnh. Tiên đế phái thần tướng thử Hứa Thanh chiến lực, kết quả Hứa Thanh đối mặt thập đại thiên tướng, dù cho vượt cấp mà chiến, cũng là một chiêu đánh bại, thể hiện ra cực kỳ khủng bố chiến lực. Thiên đế lập tức vui mừng quá độ. Trực tiếp phong chức Ngũ Phương Đại Đế, bên trong làm Thái Huyền Đại Đế, Tây làm Trúc Long Đại Đế, Nam làm Tinh Thần Đại Đế, Bắc làm Đế Tôn, Đông làm Thương Khung Đại Đế, cũng liền là hứa Thanh bên trong một cái phân thân. Làm Hứa Thanh nghe được Đế Tôn danh hào lúc, có chút giật mình, vị này liền là tương lai cường giả bảng đơn thứ nhất, không nghĩ tới theo thời kỳ này, trực tiếp sống đến hậu thế. Ngũ Phương Đại Đế thực lực đều là bất phàm, thực lực viễn siêu Thái Ất cảnh giới thần tướng. Lúc này thiên giới đông bộ trong phủ đệ, Hứa Thanh nhàn nhã ngồi tại trên bảo tọa, quan sát trên đại địa tình hình, cái này làm đến, không cẩn thận còn tại thiên đình lăn lộn thành cao tầng. Bất quá vừa vặn nhân tộc ngay tại Đông Hải địa giới phát triển có thể che chở một thoáng bọn hắn phía sau trong 5 tháng Thiên Đình thế lực lại lần nữa cực tốc quyết trường trở thành thần thoại đại thế giới thế lực tối cường. vạn tộc triều bái không dám không theo mà Hứa Thanh phân thân vơ vét lấy thần thoại thời đại đủ loại bảo vật tài nguyên trên Thái Sơ Thần Sơn gió nổi mây phun Hứa Thanh ánh mắt xuyên thủng đất trời trên mình khí tức cuồng bạo vô cùng lúc này đã đạt đến Thái Ưt cảnh giới hơn nữa vừa mới đột phá liền là Thái Ưt trung kỳ nhìn về chân trời bên trên Hứa Thanh ánh mắt bất ngờ lấp lóe Thiên Đình hiện tại tuy là cường đại nhưng mà thế lực còn không có đạt đến đỉnh phong bây giờ tại U Minh cùng Thiên Đình đều có bố cục phía sau yên tâm tu hành là đủ Thiên Đình đạt được Thiên Đạo khí vận gia trì Đại Thiên khống chế thần thoại đại thế giới mà hiện nay còn không người nào dám khiêu chiến Thiên Đình U Minh cùng nhân tộc thế lực còn yếu đều tại yên lặng súc tích lực lượng ngay tại một ngày này bên ngoài Thái Sơ Thần Sơn nhân Hoàng đích thần tới nơi đây quả thật bất phàm không hổ là Tiên Thiên đại thần ẩn tu địa phương mây mù tàn ra thông đạo thẳng tới đỉnh núi nhân Hoàng Đạp không mà đi khẽ gật đầu biểu thị tôn trọng theo lấy đi tới đỉnh núi nơi đây có đen lên áo nam tử tóc trắng như ngân hà Con ngươi màu vàng tím phát ra lóa mắt thần quang, để người không dám nhìn thẳng. Đang ngồi ở bản đá hậu phương, phía trước đang có một cái đế đá, là cho nhân hoàng chuẩn bị. Nhân hoàng chắp tay nói, phía trước nhân tộc nội bộ bất ổn, tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm. Bây giờ thế cục ổn định, đặc biệt tới bài kiến. Không sao, ngươi tới vừa vặn, ngồi xuống a. Hứa Thanh trước mặt tự động ấm trà bay lên, cho nhân hoàng rót một chén trà. Đây là dùng thiên căn làm chủ, mặt khác thêm tám loại tuyệt thế thần dược làm phụ, làm ra thành trà. Dùng nhân hoàng bây giờ tu vi, nếu là hướng, nói không chắc sẽ trực tiếp đột phá mấy cái cảnh giới. Nhân hoàng hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới cái này, Tiên thiên thần sáng tính tình tốt như vậy, trước mặt bảo trong trà tuần thần hoa, nhất định không phải phản vật. Vậy xin đa tạ rồi. Cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, lập tức cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, tu vi trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Muốn lại đột phá tiếp, lại bị Hứa Thanh áp chế lại, vẫn là củng cố một phen cho thỏa đáng, tu hành căn cơ cực kỳ trọng yếu, bởi vì cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng đến. Nhân hoàng nhìn xem Hứa Thanh càng cung kính mấy phần, ta có việc muốn thỉnh giáo ngài. Chương 237, Nhân hoàng chinh phạt ma tộc, chương 237, Nhân hoàng chinh phạt ma tộc. Nhân tộc bây giờ miễn cưỡng ở chỗ này đứng vững. Nhưng mà đối lập cái khác các tộc, nhân tộc vẫn là lộ ra quá mức nhỏ yếu, cái kiết như thế nào mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Hứa Thanh nhìn xem Nhân Hoàng, liền đoán được hắn sẽ hỏi cái này, nhân tộc tương lai tất nhiên trở thành thiên địa tối cường chủng tộc, chỉ là bây giờ thời cơ chưa tới, còn cần chờ đợi. Đối bên cạnh Thái Sơ Thần Sơn tiểu thụ phất phất tay, ba cái màu vàng kim trái cây rơi vào Nhân Hoàng trong tay. Đây là tiên tiên canh kim thần quả, như luyện hóa có thể làm cho bạo vật uy lực càng mạnh, đi a. Nhân tộc đường chỉ có thể chính mình sáng tạo. Nhân Hoàng trong tay cầm ba cái thần quả, không biết sao, phát hiện chính mình xuất hiện tại chân núi vừa mới hết thệ đều lộ ra không phải cực kỳ chân thực đối thái sơ thần sơn cung kính mở miệng xin hỏi ngài danh hiệu ngài khác chắc chắn hộ báo không cần hộ báo ta tiên thanh đế nhớ kỹ là đủ nhân hoàng lúc này kinh hãi không thôi hắn từng từ long tộc nghe được không chỉ một lần cái danh hiệu này nghe nói đã từng đẩy lùi qua thiên đế là một vị vô thượng cửu giả không nghĩ tới ở lại đây trở lại nhân tộc phía sau nhân hoàng trong tay xuất hiện phụ cận bản đồ đông hải long tộc cùng nhân tộc kết minh nam bộ là vô tận núi lửa nội bộ có phượng hoàng nhất tộc bắc bộ thì là ma tộc tàn bạo giết chóc vô cùng hiếu chiến thường xuyên tiến đánh nhân tộc tộc địa nhân tộc phía tây là thái sơ thần sơn phân ra liên miên sơn Mạch, nội bộ có rất nhiều hung thú chiếm cứ nhưng mà đều vô cùng ăn nhàn chưa bao giờ tiến đánh vượt trội tộc chắc là thanh đế vị này đại thần xuất thủ chấn áp thu phục hứa thanh mới sẽ không quản những cái này những hung thú kia thực ra là hỗn đồn thú hoàng chấn áp thu phục chỉ là vì cho tiểu thú hoàng xem như buổi luyện so sánh ma tộc nhân hoàng càng nghiêng về ôn hòa phượng hoàng nhất tộc dự định tiến về vô tận núi lửa cùng phượng hoàng nhất tộc kết minh phía sau chuyên chú cùng ma tộc giao chiến là được giải quyết ma tộc sau nhân tộc lại không ngoại hoạn mới có thể toàn lực phát triển thực lực vô tận núi lửa phụ cận nơi này phượng hoàng mỗi lần bay qua đều sẽ xuất hiện điểm lành dị tượng, trừ bệnh miễn thai, để người kéo dài tuổi thọ. Nơi đây chính là nhân tộc cường giả Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn thủ, hắn mỗi ngày dùng vô tận núi lửa hỏa mạch lực khí, cùng Phượng Hoàng nhất tộc quan hệ cũng xem là tốt. Theo lấy nhân hoàng đích thân đến, cùng Phượng Hoàng nhất tộc kết minh rõ ràng so với trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Phía sau một đoạn thời gian rất dài, Long Phượng hai tộc đều bị nhân tộc xem như điểm lành. Long tộc xuất hiện, mưa thuận gió hòa, trực tiếp thu hoạch lớn. Phượng Hoàng nhất tộc xuất hiện, tiêu thai chữa bệnh, phúc phận bát tính. Phương Bắc Ma tộc thủ lĩnh, danh hào làm thí thiên đại đế, thực lực so nhân hoàn mạnh rất nhiều. Đã đạt tới vô địch chí tôn cảnh giới trên cốt sơn khắp nơi đều là như là núi cao cự thú hải cốt thí thiên đại đế ăn mặc chiến giáp màu đen ngồi tại bạch cốt vương tọa bên trên đáng sợ sát y bốn phía hư không run rẩy chính giữa ngóng nhìn lấy bầu trời ánh mắt lộ ra hàn mang thiên đế a ta hiện tại mặc dù yếu nhưng lại không ngừng mạnh lên cuối cùng cũng có một ngày sẽ đi khiêu chiến ngươi đúng lúc này trong hắc cám đi ra một cái lao giả khí tức thâm thúy có phong mang là chuyện tốt nhưng mà cũng muốn thu liễu một chút bây giờ thiên đế còn không phải ngươi có thể khiêu chiến vì phụ vì ngươi chọn lựa một cái đối thủ không biết ngươi có bằng lòng hay không đi khiêu chiến lao giả làm ma tổ Ma tộc người khai sáng, thực lực cực kỳ cường hãn, đã là cấm kỵ tiên đế. Bây giờ sẽ chỉ hoan tu hành, cho nên không nguyện thống lĩnh ma tộc, đều giao cho dòng dõi thí thiên đại đế quản lý. Trong mắt thí thiên đại đế lộ ra một chút hứng thú, "Hả? Phụ thân đại nhân làm ta chọn lựa đối thủ là ai?" "Bắc Hải côn bằng tử, hắn là tổ côn bằng dòng, giỏi, bây giờ tu vi còn cao hơn ngươi một chút, cho ngươi làm đối nghịch tay vừa vặn, tổ côn bằng chính là ta hảo hữu chí giao, ghi nhớ kỹ không giết hắn dòng dõi." Ma tổ nói xong những cái này, thí thiên đại đế lập tức cảm thấy vô vị, đối thủ như vậy thật là vô vị, vẫn là chính ta đi tìm a. Đúng lúc này, Ma tộc Nam Bộ đột nhiên xuất hiện tranh chấp, thí thiên đại đế lập tức sát ý bành trướng, trực tiếp đứng dậy, thật là thú vị, hy vọng nơi đó sẽ tìm được không tệ đối thủ. Nhân hoàng hậu phương dẫn theo tam đại thiên tôn, ngay tại chủ động công phạt ma tộc, ngày trước các ngươi không thiếu xâm lược nhân tộc, hôm nay nợ máu trả máu. Nhân hoàng cầm trong tay nhân hoàng kiếm, nhân đạo khí vận ra chỉ, thẳng tiến không lùi, trực tiếp xông phá ma tộc đại quân. Linh bảo thiên tôn bên cạnh vây quanh bốn thanh hung thần chi kiếm, sát lục kiếm khí tàn phá bốn phía chiến trường, chiến lực chỉ thấp hơn thần hoàng. Trường sinh thiên tôn ở hậu phương trị liệu người bị thương, ma vua cực thiên tôn dùng kỳ lạ đại đạo lực lượng để nhân tộc đại quân thực lực nhanh chóng tăng lên, ma tộc đại quân thực lực suy yếu. Theo lấy ma tộc bên trong liên tiếp có ba vị tiên vương cấp bị chém giết, một đạo khủng bố sát ý từ phương xa đánh tới, thí thiên đại đế cầm trong tay chiến mâu, khủng bố sát ý để nhân tộc đại quân tạm thời ngừng bước không tiến. Nhân hoàng ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, tam đại thiên tôn cũng đi tới nhân hoàng hậu phương, dự định liên thủ đối địch. Trong bọn họ chỉ có nhân hoàng vừa mới đột phá tiên tôn, ba người khác đều là địch tiên vương cấp, so với thí thiên đại đế trên lệch vẫn còn rất lớn. Cẩn thận một chút, thí thiên đại đế sát lục đại đạo cực kỳ khủng bố. Nhân hoàng nhắc nhở, không cần lo lắng, các ngươi đều có thể tới trước thí thiên đại đế sừng sững tại trong mây, khinh thường nhìn xem nhân tộc đại quân cùng nhân hoàng. Loại này nhỏ yếu tồn tại, nhỏ yếu trùng tộc, lại dám chủ động tiến đánh ma tộc, thật là không biết sống chết. Đại chiến hết sức căng thẳng, nhân hoàng cùng ba vị thiên tôn liên thủ chiến thí thiên đại đế. Đáng sợ chiến đấu ba động tại chiến trường tàn phá bốn phía, để đại địa sụp đổ. Thí thiên đại đế mái tóc dài màu đỏ ngòm cuộn vũ, dù cho lấy một địch bốn, vẫn như cũ sắc mặt thong rong. Các ngươi rất không tệ, nhưng vẫn là quá yếu. Chiến mưu đánh bay nhân hoàng, còn lại ba vị thiên tôn chỉ là địch thiên vương cấp, cùng thí thiên đại đế trinh lệnh một cái đại cảnh giới. Thực lực trinh lệnh quá khổng lồ cũng đều bị một chiêu đánh bại. Theo lấy nhân hoàng bị đánh tới trọng thương ngã gục, thí thiên đại đế nghe răng cười lấy xông vào nhân tộc đại quân, bắt đầu đơn phương đổ sát. màu máu nhuộm đỏ bầu trời cùng đại địa, thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông. nhân hoàng sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới thí thiên đại đế rõ ràng khủng bố như thế, lần này sai lầm quyết định, để nhân tộc tốn thất nặng nề. linh bảo thiên tôn bốn thanh vô thượng tiên kiếm đều bị bẻ gãy, lồng ngực có một đạo vết thương kinh khủng, đều có thể nhìn thấy trái tim đang nhảy nhót. hắn muốn gắng sức đứng dậy tái chiến, lại thi triển động đại không được theo lấy thí thiên đại đế giết sạch nhân tộc đại quân quan sát nhân hoàng cùng tam đại thiên tôn thực là không tuổi chủ tộc máu của các ngươi lại có khó có thể tưởng tượng linh tính như lại giết một chút ta liền muốn đột phá nhân hoàng hai mắt xích hồng gầm nhẹ nói như ta có thực lực nhất định đem ngươi nghiền xương thành cho để ngươi vạn kiếp bất phục thí thiên đại đế đột nhiên hứng thú vốn là trước hết nghĩ giết ngươi, hiện tại nhìn tận mắt ta giết sạch nhân tộc cả đám nhân tộc hủy diệt phía sau ta tại giết ngươi huyết quang mang theo nhân hoàng cùng tam đại thiên tôn đi theo tại phía sau thí thiên đại đế trực tiếp hướng về nhân tộc phóng đi nhìn xem nhân tộc nội bộ phồn vinh Trong mắt Thí Thiên Đại Đế bộc lộ vui mừng, không nghĩ tới loại này nhỏ yếu trùng tộc lại có nhiều như vậy sinh linh, như đều giết, thực lực của ta nhất định đem đột nhiên tăng mạnh. Chương 238, khai sáng thần thông bí thuật, chương 238, khai sáng thần thông bí thuật. Ngay tại Thí Thiên Đại Đế tới gần nhân tộc biên cảnh lúc, chân trời xuất hiện khủng bố long ảnh, thần thoại tổ long xuất hiện, trực tiếp đem nhân hoàng cùng Tam Đại Thiên Tôn mang đi, ma tộc tiểu bối, nơi đây không phải ngươi có thể nhúng chàm, nếu muốn chiến đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách, gọi ma tổ tới. Phượng Minh từ phía chân trời truyền đến, thần thoại nguyên vương trực tiếp tới cái này chân trời đều hóa thành xích hạ, một mảnh đỏ rực. đối mặt tổ long cùng nguyên phượng hai tôn cấm kỵ tiên đế cảnh cường giả, thí thiên đại đế tuy có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi. hai vị này thực lực cực mạnh, dù cho ma tổ tới, cũng không chiếm được chỗ tốt. theo lấy thí thiên đại đế rời đi, tổ long than vãn một tiếng, còn tốt ma tổ không có tới trước, lao ra hỏa kia rất khủng bố. nguyên phượng kêu to một tiếng, hào quang rơi xuống, nhân hoàng cùng tam đại thiên tôn thương thế nháy mắt phục hồi. nhân tộc tộc địa có chúng ta chăm sóc, ma tộc không dám tùy tiện đặt chân, sau này vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc ma tộc. tổ long cùng nguyên phượng rời đi. Nhân Hoàng tuy là thương thế khôi phục, nhưng ánh mắt có chút u ám. Đây là một lần đau đớn thất bại, bại liên thua ở còn chưa đủ mạnh. Dự định phía sau súc tích lực lượng, lại báo mối thủ ngày hôm nay. Phía sau mấy năm bên trong, Nhân Hoàng tham viếng nhân tộc, Trấn An nhân tộc, đi tới Thái Sơ Sơn Mạch phía nam thời gian, thu phục một cái ấu niên sinh linh, cùng Long tộc tương tự, nhưng sau lưng ngọc lên hai cánh, chính là thần thú ứng Long. Đột nhiên, xa xa một thiếu niên đi tới, ăn mặc trắng đen xen kẽ quần áo, chính là tiểu thú hoàng. Hôn đội thú hoàng bây giờ thống lĩnh mấy trăm ngàn hung thú chiếm cứ Thái Sơ Sơn Mạch, đều xem như là tiểu thú hoàng bồi luyện. Tiểu thú Hoàng thì là mỗi ngày đều tại Thái Sơ Sơn mạnh phụ cận, chọn lửa cường đại hung thú đối địch. Tiểu thú Hoàng nhìn về phía Nhân Hoàng, ngươi rất mạnh, cùng ta đối địch một phen như thế nào? Nhân Hoàng ban đầu ở Thái Sơ Thần Sơn bái phòng thanh đến lúc, từng thấy từng tới hỗn độn thú hoàng, hơi thở của thiếu niên này cùng vị kia cường đại tồn tại tương tự. Nhân Hoàng lập tức hứng thú, có thể. Tiểu thú Hoàng bây giờ cảnh giới không bằng người Hoàng, nhưng mà một chiêu một thức lực sát thương đều khủng bố đến cực hạn. Thủy Diệt đại đạo cùng Thanh Kim đại đạo tương dung, mỗi một lần công kích đều để Nhân Hoàng cẩn thận đối đãi. Nhưng mà tiểu thú Hoàng cảnh giới kém xa Nhân Hoàng, chỉ là mấy chiêu phía sau, liền bị áp chế. Nhân Hoàng cười nói, ngươi chiến lược khủng bố, nhưng mà cảnh giới quá thấp, vẫn là trở về khổ tu a. Tiểu thú Hoàng nhìn chăm chăm Nhân Hoàng một chút, phụ hoàng ta nói, muốn chiến thắng một vạn con cảnh giới so ta hung thú, phía sau mới có thể đột phá. Theo sau tiến vào Thái sơ sơn mạch chỗ sâu, không thấy bóng dáng. Nhân Hoàng sửng sốt chốc lát, ánh mắt không giống phía trước cái kia ảm đạm, mà là càng ngày càng kiên định. Thí thiên đại đế tiếp một lần quyết đấu, một mình ta liền có thể tránh ngươi. Nhân Hoàng rời đi, trở lại nhân tộc tổ địa bắt đầu tu hành. Trong cơ thể hắn có hứa thanh bảo trà lực lượng còn không có luyện hóa, tăng thêm còn có đạo đức thiên tôn luyện chế tiên đan. Tu Vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Đỉnh núi Thái Sơ Thần Sơn, Hứa Thanh xếp bằng ở trong mây tu hành, Tu Vi môi thời môi khắc đều tại tăng gọi. Đôi mắt hơi hơi mở ra, phía trước nhân tộc chiến dịch hắn đã biết. Nhìn về phía nhân tộc tổ địa, Liễu Diễu lẩm bẩm, chỉ có tự cường, nhân tộc mới sẽ biến đến cường đại. Lời này truyền vào nhân hoàng trong tai, nhân hoàng đôi mắt bỗng nhiên mở ra, biến đến càng thêm kiên định, theo sau bắt đầu tu hành. Hỗn Độn Thú Hoàng đi tới đỉnh núi, tùy tiện ngồi tại chỗ không xa, cầm lấy một quả trái cây gặm. "Lão đại, tu vi của ta đã đạt tới bình cảnh, muốn tại giới này du lịch một phen." Hứa Thanh nhìn về phía Hỗn Độn Thú Hoàng, Hắn bây giờ đạt tới Tiên Đế đỉnh phong, khoảng cách cấm kỵ đế cấp quả thật có chút ngăn cản. Trong mắt Tử Kim Thần mang lớp lóe, chỉ cần không cùng Thiên Đình làm địch, thế giới hơn ngươi đều có thể đi, nhớ cẩn thận một chút. Hỗn Độn thú hoàng gãi đầu, cười hắc hắc nói, Thiên Đình lại như thế nào, mặc kệ nó. Đi. Hứa Thanh hơi kinh ngạc, Hỗn Độn thú hoàng gia hỏa này, mang theo canh kim bạch hổ rời đi, nhưng mà không mang Tiểu Thú Hoàng. Hắn sẽ không phải là muốn cho ta hỗ trợ giáo dục Tiểu Thú Hoàng a. Gia hỏa này. Thửa Thanh bất đắc dĩ cười cười. Tiểu Thú Hoàng cũng là chính mình nhìn xem lớn lên, sao có thể mặc kệ đây. Về phân bế quan tu hành. Vậy liền để phân thân tới quần a. Tiểu thú hoàng trở lại Thái Sơ Thần Sơn động phủ xuống núi, nhìn xem trống rông một mảnh, có chút mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đi đỉnh núi? Hứa Thanh nhìn xem tiểu thú hoàng đi tới đỉnh núi, khóe miệng lộ ra quái dị nụ cười. "Bọn hắn không cần ngươi nữa, sau đó ta chính là cha ngươi." Tiểu thú hoàng sửng sốt một chút, "Ngài đừng làm rộn, phụ hoàng ta cùng mẫu thân đại nhân đến cùng đi đâu?" "Ra ngoài du lịch tìm kiếm đột phá, sau này ngươi liền cùng ta tu hành a." "Ta thế nhưng so phụ thân ngươi còn muốn nghiêm khắc. Ta không sợ." Tiểu thú hoàng nhìn về phía Thanh Đế, vị này chính là so phụ thân hắn còn cường đại hơn tồn tại nếu là có thể giáo dục chính mình, chắc chắn đạt được thu hoạch khổng lồ. Hứa Thanh gật gật đầu, bắt đầu truyền thụ tiểu thú hoàng chiến đấu đại đạo. Tiếp đó hắn bồi luyện là chính mình. Tiểu thú hoàng đối mặt Hứa Thanh lúc, lập tức trận tròn mắt, cái này dường như không đúng. Thanh đế loại này cái thế cường giả, chính mình thế nào lại là đối thủ? Hứa Thanh một bàn tay đem hắn đập choáng, thật là không được, rõ ràng liền cùng ta đối chiến dũng khí đều không có. Tiếp đó lại đem hắn đánh tỉnh, tiếp lấy tới. Tiểu thú hoàng đối mặt Hứa Thanh cái kia khí thế kinh khủng, liên động đại đều cực kỳ khó, nhưng mà lần này dự vững được hai cái hít thở mới ngất đi. Hứa Thanh một bên muốn tôi luyện tiểu thú hoàng tự tạo công pháp bên trong cái thứ nhất thần thông cũng từng bước có ý nghĩa tiểu thú hoàng gặp hứa thanh mười năm tôi luyện lúc này khí thế đã đạt tới một mức độ khủng bố thu vi cũng tới tăng hai cái tiểu cảnh giới, tốc độ cực nhanh ta truyền cho ngươi một cái thần thông có thể đi trở về thử lấy tu hành hứa thanh đầu ngón tay nở rộ hào quang không có vào tiểu thú hoàng mi tâm tiểu thú hoàng nhìn xem rườm rà đến cực hạn thần thông rất là mờ mịt trọn vẹn xem không hiểu a nhưng nhìn đến hiệu quả tiểu thanh lúc lượt sát thương lực phong ngự tốc độ đều là tăng vọt gấp ba nếu là đạt tới đại viên mãn đem càng khủng bố hơn tăng võ sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng khuyết điểm liền là nhục thân cùng thần hồn hiêu thắng, bằng không dễ dàng sụp đổ. Tiểu thú hoàng sợ nói không ra lời. Đi a, đem Thái sơ sơn mạch bên trong hung thú toàn bộ chính phục, những cái này sau này sẽ là thủ hạ của ngươi. Hứa Thanh nói xong, liền đem tiểu thú hoàng ném ra Thái sơ thần sơn. Trong mắt thì là vô tận đạo văn lưu chuyển, lần đầu tiên khai sáng thần thông, hiệu quả tuy là đơn giản thu bạo, nhưng vẫn là cực kỳ thực dụng. Theo sau tiếp tục tiến vào bế quan trạng thái, để phân thân quan sát đến nhân tộc. Mà ngay tại lúc này, thông thiên kiến một phụ cận, nơi này bất ngờ có cường giả lui tới đều là muốn thông qua thông thiên kiến mục gia nhập thiên đỉnh một cái toàn thân lóe ra thần hỏa sinh linh mạnh mẽ đạp không mà tới khí thế chấn nhiếp tứ phương đúng lúc này trong hắc cám thoát ra một đạo hắc ảnh trực tiếp đem hắn đánh cho bất tỉnh hốn độn thú hoàng cười hắc hắc gia hỏa này tu vi còn không tệ trên mình có lẽ có đồ tốt đúng vậy a coi như không có gì hắn cái này một thân thần hỏa cũng không tệ có thể luyện hóa đi ra canh kim bạch hồi niết miệng lên lộ ra ý cười từ lúc hốn đốn thú hoàng rời khỏi thái sơ thần sơn phía sau dường như thả ra bản tính một loại theo thần thoại đại thế giới đông bộ trực tiếp cấp được thần thoại bên trong đại thế giới bộ. Chương 239, Thiên đình trộm bảo, chương 239, Thiên đình trộm bảo. Dẫn đến vô số chủng tộc tức giận, nhưng mà Hỗn Độn Thú Hoàng gia hỏa này hết lần này tới lần khác thực lực cường hãn, hơn nữa độn thổ đến. Dù cho mấy chục cái tiên đế đỉnh phong truy sát, hắn cũng khoan thai rời đi, trọn vẹn không có chút nào áp lực. Trên thông thiên kiến mộ, tức giận âm thanh truyền đến, dĩ nhiên là một vị thái ớt cảnh thần tướng. Lại dám nhiễu loạn thông thiên kiến mộ phụ cận an bình, cho ta chết. Khủng bố thần mang từ phía chân trời rơi xuống, xông thẳng hướng Hỗn Độn Thú Hoàng, nhưng mà Hỗn Độn Thú Hoàng trọn vẹn không quan tâm trực tiếp mân mê bằng ngông, một cái giám vang động trời, trực tiếp đem đối phương thế công hóa giải. theo sau ha ha cười nói, đừng nói ngươi cái nho nhỏ thái ất cảnh, liền thiên đạo đều bị ta băng qua. hỗn độn tú hoàng trốn vào hư không, mang theo bạch hổ khoan thai rời đi. tốc độ cực nhanh, rõ ràng liền thái ất cảnh thần tướng đều đuổi không kịp. thông thiên kiến một phụ cận rất nhiều thiên kiêu đều đang ngẩn người, bọn hắn là mỗi cái chủng tộc thiên kiêu, đều tới đây dự định gia nhập thiên đỉnh. vị này rõ ràng như vậy cuồng, phía trước chưa nghe nói qua đúng vậy a, thiên đạo không thể khinh nhẫn, chúng ta tùy tiện nghị luận đều sẽ gặp thiên phạt, hắn thế nào sẽ không có việc gì đây? Thần tướng sắc mặt khó coi từ đằng xa bay trở về, hắn nhận biết đạt được, đối phương tu vi tuyệt đối không có đạt tới thái ất cảnh. Không biết dùng loại nào thần thông, tốc độ vậy mà như thế nhanh. Thiên đế lịch năm thứ một 1000, Hỗn độn thú hoàng khắp nơi cất bóc, sơ sơ cấp 500 năm, tại toàn bộ thần thoại đại thế giới đều chiêu danh người xấu. Thần thoại đại thế giới có người hiểu chuyện bình ra thập đại tai hoạ, Hỗn độn thú hoàng ngay tại trong đó. Hỗn độn thú hoàng tu vi tốc độ tăng lên cũng cực nhanh, đã đạt tới cấm kỵ địa cấp. Một chỗ tiên sơn phụ cận, Hỗn độn thú hoàng cười hắc hắc, lần này thu hoạch thật sự không tệ, cho tiểu thú hoàng lưu một chút, còn lại chúng ta đều nuốt ra. Bạch hổ lông mày nhíu chặt, nàng nhìn một phía, phương viên mấy vạn giảm sinh cơ đoạt tuyệt, cỏ cây không tồn tại, tuyệt đối không phải đất lành, ta nhìn vẫn là sớm đi rời đi tốt. Sợ cái gì, chúng ta đi trà xét một phen. Hôn độn thú hoàng hướng về phía trước bay đi, nhưng nhìn một màn trước mắt, lập tức sững sờ tại không trung. Lúc này một cái hố đất lớn bên trong, Hứa Thanh chính giữa hì hục hì hục đào lấy đất, còn thỉnh thoảng cười lớn, bảo ta, đây chính là có thể sinh trưởng ra vô thượng thánh dược thổ nhưỡng. Hứa Thanh ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt chính giữa cùng hôn đội thú hoàng giao hội, nghi hoặc hỏi, ngươi thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Hôn đội thú hoàng biết đây là Hứa Thanh thân. Hứa Thanh Tinh thông phân thân chi đạo, hơn nữa còn từng dùng đạo này kém chút đánh chết Hỗn Độn Ma viên. Hỗn Độn Thú Hoàng lúc ấy hù dọa đến lạnh run. Nhưng mà không nghĩ tới rõ ràng có thể nhìn thấy những cái này, trực tiếp cảm thán nói, không hổ là lão đại, so ta còn hung ác, rõ ràng liền đất đều lấy đi. Hứa Thanh bĩu môi nói, không biết do ai, rõ ràng làm cái thập đại tai họa bằng đơn, ta rõ ràng xếp thứ nhất, nếu là tìm tới người kia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lão đại liền là lão đại, ta mới xếp thứ tư. Hỗn Độn Tú Hoàng cười hắc hắc nói, ta cỗ phân thân này cũng có thái ớt cảnh, chiến lực càng là không phải phàm, đi, dẫn ngươi đi cấp một đợt lớn. Mục tiêu thiên đình bảo khố, Hứa Thanh chỉ vào bầu trời, hào khí nói, trong thiên đình cường giả rất nhiều, hơn nữa thiên đế càng là cường đại, chúng ta bây giờ còn không phải đối thủ a? Hôn độn thú hoàng gãi gãi đầu, hắn tuy là rất muốn cướp một đợt thiên đình, nhưng mà đối thực lực của mình vẫn là có tự biết rõ, ai bảo ngươi cướp thiên đế bảo khố? Thiên đình nghe nói có giao chỉ tiên địa, tiên chỉ nước là tuyệt đối tu hành bảo vật, còn có tiên tiên nhâm thủy bản đạo, cũng là tu hành bảo vật. Ngươi ăn hai thứ đồ này, không bao lâu nữa liền có thể đột phá thái ất cảnh. Hứa Thanh ánh mắt bất ngờ lóe ra, nóng nhìn lấy bầu trời. Hôn đốn thú hoàng cũng hai mắt sáng rực, lao đại, ta tin tưởng ngươi lúc nào bên trên thiên đỉnh hiện tại theo ta đi tiềm nhập thiên đỉnh đúng lúc này bạch hổ cũng từ đằng xa bay tới nàng nhìn về phía hứa thanh ánh mắt có chút ngốc trệ không nghĩ tới cái này vạn dãm hoang địa lại là thanh đế tạo thành huấn độn thú hoàng nhìn xem nàng ta cùng lão đại có đại sự muốn làm ngươi trước tiên có thể về thái sơ thần sơn nhìn một chút tiểu thú hoàng bạch hổ suy nghĩ xuất thần, gật đầu nói hảo ngươi cẩn thận một chút hút. không sao thiên địa lớn ta đều có thể đi đến huấn độn thú hoàng cười lấy nói yên tâm không có việc gì hứa thanh mang theo huấn độn thú hoàng biến mất tại chỗ trực tiếp tiềm nhập ở trong thiên đỉnh đi tới một chỗ cung điện sang trọng, khủng bố thân ảnh ngồi ngay ngắn ở phía trên, khí thế lực chấn nhiếp mười phần, chính là Hứa Thanh một cái khác phân thân Đông Vương Thương khung Đại Đế, hôn độn Tú hoàng lại sững sờ tại chỗ, chân mắt hốc mồm nhìn xem Hứa Thanh, lão đại, ngài đến cùng còn có bao nhiêu phân thân không xuất hiện, sẽ không phải cái khác mấy mối họa lớn đều là ngươi phân thân A. Hứa Thanh gật đầu, dĩ nhiên không phải, tùy ý ngồi tại trên cung điện, bắt đầu nghiên cứu thiên đình bản đồ, màn sáng xuất hiện tại mặt đất, nhìn thấy không, nơi này chính là giao chỉ, phía trước ta tại nơi này lưu lại đạo văn, tạo dựng một cái bí ẩn thông đạo, có thể tiềm nhập trong đó. Mà bản đạo viên cũng là như thế, ta đồng dạng tạo dựng tông đạo. Hôn Thanh thú Hoàng hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Hứa Thanh kế hoạch thật lâu, bất quá trong mắt hắn lộ ra nét mừng, cứ như vậy, nguy hiểm liền nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà còn có nghi vấn, cái kia, lão đại ngài không bố trí đường lui ư? Có 1.540 con đường lui, dù cho bây giờ bị Thiên Đình tất cả cường giả bao vây, đều có thể tùy thời rời đi. Hứa Thanh khẽ miệng lộ ra cười nhạt, trong tay xuất hiện bích ngọc đầu rượu, trực tiếp ném cho Hỗn Độn thú Hoàng. Theo sau trong tay mình cũng xuất hiện đồng dạng, bắt đầu cộng ẩm lên. Đây là phía trước Hứa Thanh dùng sinh mệnh chi tụ nhỏ cây sản xuất, bây giờ còn tồn chữ rất nhiều. Hỗn độn thú hoàng cảm thán, cái này Thiên đình thực là không tồi, so một chút tiên sơn tu hành hiệu quả đều tốt hơn bên trên quá nhiều. Đúng vậy a. Bất quá đừng nghĩ, nơi này bị Thiên đế chiếm lĩnh, hiện tại thế nhưng thần thoại đại thế giới duy nhất đại la cường giả. Hứa Thanh cùng Hỗn độn thú hoàng trao đổi hồi lâu, chuẩn bị hảo tất cả đường lui phía sau, liền bắt đầu hành động, Hỗn độn thú hoàng ẩn nấp năng lực cực mạnh, bằng không căn bản là không có cách tại hỗn độn sinh tồn. Hứa Thanh cũng giống như vậy. Ngay tại đi ngang qua Thiên đỉnh một chỗ lúc, giống to một tiếng chợt hiện, người nào dám tự tiện xông vào Thiên đỉnh, thật là tự tìm cái chết. Bóng trắng tốc độ cực nhanh, ngay tại bị mấy cái thiên tướng dẫn dắt mấy ngàn thiên binh đuổi theo, Hứa Thanh không nghĩ tới, rõ ràng còn có cường giả cùng chính mình có đồng dạng ý nghĩ tới Thiên đỉnh Trùng Bảo. Hôn độn Thú Hoàng Truyền âm nói, cái kia bóng trắng có chút quen mắt, tựa như là thứ năm thay hoạ, cực Đế. Nghe nói sở trường lừa bị, chỉ cần gặp được bảo vật, liền nói cùng hắn Hưu duyên, hơn nữa chủ tu thời gian đại đạo, chiến lược khủng bố, tốc độ cũng cực nhanh. Hứa Thanh gật gật đầu, dự định tiếp tục xem một thoáng. Thiên Đình Bảo phát khủng bố ba động, một tôn thái ướt cảnh thần tướng trực tiếp hướng về Tự Đế xuất thủ, tự tiện xông vào Thiên Đình người, chết. đúng lúc này, Tự Đế đột nhiên dừng lại, hắn áo trắng như tuyết khuôn mặt bị mông lung ánh sáng bao phủ, đối cái này thần tướng khinh thường cười nói, "Bắt đến ta nói sao đi." Trong chốc lát, thời gian bắt đầu đình trệ, thần tướng cùng Hậu Phương Thiên binh Thiên tướng bắt đầu không lúc đích. Cực đế đang muốn rời đi, đột nhiên sắc mặt bắt đầu biến đến tái nhợt, bởi vì phương xa lại tới hai tôn thái ớt cảnh thần tướng. Chương 240, tiềm nhập giao chỉ, chương 240, tiềm nhập giao chỉ. Hai vị thần tướng mượn Thiên đình địa thế, chiến lược so tại trên đại địa càng khủng bố hơn, trực tiếp hướng về cực đế công sát mà tới. Cực đế vừa mới thi triển xong bản mệnh thần thông, lúc này tiêu hao rất lớn, muốn đào thoát trọn vẹn không có khả năng. Cắn răng Dự định dù cho bốc cháy tinh huyết bản nguyên cũng phải trốn thoát, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, từ kim ánh sáng lấp lóe, cự đế nháy mắt vô tung vô ảnh. Cái này khiến cái kia ba vị thần tướng sắc mặt khó coi. Nếu để kẻ xông vào chạy trốn, chúng ta nhưng tại thiên đình mất mặt ném đi được rồi, bây giờ có lẽ còn không rời khỏi thiên đình. Nhanh đi lục soát. Rất nhiều thiên binh thiên tướng lập tức tản ra, bắt đầu khắp nơi điều tra. Trong không gian thông đạo, cự đế mở miệng nhìn một phía, tiếp đó nhìn thấy hứa thanh cùng hỗn độn thú hoàng, hiện nhiên là nhặt thức, lập tức kinh hô lên. Là các ngươi, các ngươi chẳng lẽ cũng nhìn chúng thiên đình dạng nào đó bảo vật? Hứa Thanh không coi đáp lại, phất tay ở giữa, đem cực đế che giấu khứ trừ. Ngông Lung Quang Huy tiêu tán, nàng xem ra 12-13 tuổi, trên mình bạch thí hóa thành váy trắng, tóc đen bay lên, khuôn mặt tinh xảo, mắt to nhí nha nhí nhảnh nhìn xem Hứa Thanh cùng Hỗn Độn Thú Hoàng. Đối với chân thân Hiện Lộ không quan tâm, hai mắt bất ngờ triển lộ lưu quang, đáng thương nhìn xem Hứa Thanh cùng Hỗn Độn Thú Hoàng. Các ngươi tuyệt đối là muốn làm gì đại sự, mang lên ta có được hay không? Hứa Thanh ánh mắt lấp loé, trước mắt xuất hiện đối phương tin tức. Thứ đế, cấm kỵ đế cấp, tiên tiên ma thần, khống chế thời gian đại đạo, thực lực mạnh mẽ, nam giữ sen lẫn bảo vật Tuyế Nguyệt chi trùng tính tình cực độ cái gì, không nghĩ tới cái này Tiểu Lõa Ly lại là thời gian ma thần, cái này khiến trong mắt Hứa Thanh Tràn đầy dị sắc. Bang không đem nàng lừa gạt chạy, tiếp đó cũng thu làm tiểu đệ. Khoe miệng lộ ra ý cười, nhìn quay đầu nhìn về phía Cự Đế, nàng cảm thấy có chút không ổn, vội vã lui ra phía sau mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Ta tuy là không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà muốn chạy không có người có thể ngăn lại ta. Chúng ta muốn đi giao chỉ cùng bàn đảo viên trúng bảo, có thể mang ngươi một cái, nhưng mà dựa vào cái gì mang theo ngươi đây? Bang không, chúng ta kết nghĩa thành huynh muội như thế nào? Cự Đế đầy mắt mờ mịt, miệng nhỏ hơi mở, á. Đừng nói nữa, ngươi sau này sẽ là tiểu muội của ta, xuất phát giao trì. Ngay tại cực đế còn không kịp phản ứng lúc, Hứa Thanh thôi động thông đạo lực lượng, bắt đầu hướng về giao trì phương hướng truyền tống. Hỗn độn thú hoàng ở hậu phương cười hắc hắc, lao đại đây là lại muốn làm sự tình. Giao trì bên trong khói bếp lở lở, tiên phụ mum lung, ứo quán tiếng đàn tung bay. Trong mắt thái âm thần nữ đều là bĩ thương, phía trước nàng thiên đế bị phong ấn ở thái âm tinh, bây giờ bị giam lỏng tại giao trì. Chẳng lẽ cả một đời đều là thiên đế lung trung tức, nàng mặc dù không có cam lòng, nhưng căn bản vô lực phản kháng. Đúng lúc này, không gian thông đạo phá vỡ, ba đạo thân ảnh lặng yên tới đây một cái khôi ngô tột cùng đại hán, khoe miệng mang theo ý cười. còn có cái áo đen tuấn giật nam tử, tóc trắng bay lượn, như ngân hà rủ xuống. con người màu vàng tím bất ngờ phát ra tạc quang. thái âm thần nữ cũng không biết vì sao, liền là cảm giác đó là tạc quang. nhìn về phía một bên, đó là một cái 12-13 tuổi tiểu nha đầu, dáng dấp tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, mở to mắt to, hiếu kỳ quét mắt bốn phía. cái này giao chỉ nghe nói là thiên hậu chỗ ở, không nghĩ tới lớn lên còn không tệ, lao đại ngài còn giống như không có đạo lữ, muốn hay không muốn tức đi. hỗn độn thú hoàng cười nói, hứa thanh chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh giao chỉ hai tay tử kim thần mang lấp lóe, nhanh chóng lấy thần chỉ nước. cự đế cũng đến nơi này, nàng động tác cũng không chậm chút nào. hỗn độn thú hoàng đều có chút mắt tròn tròn, không nghĩ tới chính mình chấm nhất, cũng đi tới bên cạnh giao chỉ lấy thần chỉ nước. thằng đến giao chỉ thần thủy khô cạn, hứa thanh vậy mới dừng lại trong tay động tác. đáng tiếc, cái này giao chỉ cùng thiên giới tương liên, là chuyện không đi. hỗn độn thú hoàng cảm thán nói, cự đế đồng ý gật gật đầu. đi, đi bàn đào rừng. đến lúc đó rút mấy quả bàn đào tụ trở về trồng chọn. hứa thanh mở ra không gian thông đạo. đi. hỗn độn thú hoàng rất vui. hắn biết hứa thanh tu hành sáng tạo đại đạo thậm chí có thể sáng tạo chủng tộc, chông chọt mấy cây bàn đào khẳng định không nói chơi, sau đó có liên tục không ngừng bàn đào ăn. Tứ Đế cũng hai mắt lấp loé, bàn đào đây chính là tuyệt đối đồ tốt, nhiều tới mấy quả, nàng ắt có niềm tin đột phá thái ất cảnh. Ngay tại Hứa Thanh bọn hắn gần rời đi thời gian, trong mắt Thái Âm thần nữ tràn đầy vô tận sầu bi, các ngươi có thể hay không mang ta cũng cùng nhau rời đi, ta là bị thiên Đế giam lòng tại nơi này. Hứa Thanh nhìn xem nàng, chân mày hơi nhíu lại, trên người ngươi có Tiên Đế lưu lại ân ký, một khi rời đi giao chỉ, liền sẽ bị Tiên Đế biết được. Thái Âm thần nữ ánh mắt biến đến ảm đạm, cụp mắt muốn khóc, nước mắt xẹt qua tuyệt mỹ gương mặt thực, cũng không phải không có cách nào, chỉ là ngươi một khi rời khỏi, liền cùng Thiên Đế liền thành tử địch, ngươi có thể phải nghĩ kỹ." Hứa Thanh lời nói, để Thái Âm thần nữ ánh mắt lập tức sáng lên, nàng ánh mắt kiên định nói, "Chúng ta vốn là tử địch, đáng tiếc không phải là đối thủ của hắn." Hứa Thanh đi tới bên cạnh của nàng, không nên động, ta dùng máu tươi của ngươi sáng tạo một cái phân thân. Chỉ là sau một lúc lâu, phân thân xuất hiện tại bên cạnh Thái Âm thần nữ, lớn lên giống như lúc, khí chất cũng đồng dạng tương tự, chỉ duy nhất hai mắt chúng rỗng, không có chút nào thần thái. Hứa Thanh suy tư chốc lát, không có chân linh tiến vào phân thân nàng dạng này khô khan, thiên đế chẳng mấy chốc sẽ phát hiện cự đế đột nhiên cười lấy đi lên trước trong tay xuất hiện một cái thiên binh thần hồn đây là phía trước ta giết một cái thiên binh nguyên thần muốn xuất khiếu thoát đi vừa vặn bị ta bắt đến hứa thanh sờ lên cảm để thiên đế cưới một cái mặt ngoài là thái âm thần nữ tiếp đó thực ra là một cái thiên binh thần hồn thực là không tồi đợi đến lần sau chiến đấu lúc nói thẳng ra hung hăng nục nhã thiên đế hứa thanh bắt đầu động tác thi triển sáng tạo đại đạo đem thiên binh thần hồn cùng cái tia thể sát hoàn mỹ dung hợp tiếp đó dùng cỡ nhỏ hấp động cùng thanh đế đạo văn đem thiên đế ấn nhớ đổi đến cái kia thể xác bên trong nhìn về phía thái âm thần nữ lúc này sắc mặt nàng tái nhợt hiện nhiên là mất máu quá nhiều ngốc lăng đứng tại chỗ thái âm thần nữ biết thanh đế danh hảo tại thần thoại đại thế giới danh khí rất lớn được xưng là thứ nhất tai họa nhưng không nghĩ tới có quỷ dị như vậy thủ đoạn dạng này thật được không mặc kệ nó chỉ là bây giờ đã có một cái thái âm thần nữ ngươi sau đó không thể dùng cái này nữa dám dấp hứa thanh đầu ngón tay nở rộ vô tận thanh đế đạo văn trực tiếp đem thái âm thần nữ bao vây để nàng biến thành một cái bộ dáng khác lúc này Thái Âm Thần Nữ thoạt nhìn là cái ngu nhu nhược nhân tộc nữ tử hình tượng, không có tiên thiên thần sáng tư thế cùng khí thế. Lúc này Cực Đế còn tại vừa ý đánh giá Thái Âm Thần Nữ phân thân, bất ngờ vừa ý gật đầu, thật muốn nhìn một chút tiên đế biết rõ chân tướng lúc biểu tình a. "Đi, đi bàn đào rừng." Hứa Thanh đứng ở thông đạo bên cạnh. Cực Đế tốc độ cực nhanh, đi thẳng tới thông đạo phụ cận. Mấy đạo thân ảnh biến mất ở trong đường hầm. Qua hồi lâu, trung tâm giao chỉ trên bệ đá, Thái Âm Thần Nữ mở ra hai con ngươi. "Ta không phải bị xông vào Thiên Đình cường giả giết ư. Thế nào lại ở chỗ này?" Chương 241: Bàn Đảo Rừng, Chương 241 bàn đào rừng, bàn đào trong rừng, mỗi một khỏa bàn đào thụ bên trên đều treo lấy to bằng đầu người bàn đào, lõe ra thần mang, nội bộ quanh quần đạo luận, chính là tuyệt đối cực phẩm tiên quả. mười mấy tiên đế đỉnh phong thủ vệ đổ vào chỗ không xa, đã mất đi ý thức, hơn nữa sắc mặt trắng bệnh, bị Hứa Thanh rút khô hơn phân nửa tinh huyết, phía sau xác suất lớn sẽ rơi xuống cảnh giới. Hứa Thanh, Hỗn Độn Thú Hoàng, Cự Đế đều tại nhanh chóng gỡ lấy bàn đào, thẳng đến càn quét trống không. vốn là chỉ có vài trăm gốc bàn đào thụ, Hứa Thanh đem mấy chục quả năm xa xưa bàn đào thụ nổ tận gốc, toàn bộ thu đi. Vệ Phần năm nhỏ, tại Thiên Đình nuôi một nuôi. Đám người hoàng đánh lên thiên đình lúc, chính mình lại đến thu đi. Hai Long cười cười, lần này thu hoạch trần đầy, chúng ta bỏ đi. Hôn Độn thú hoàng cũng rất là vừa ý, tại nơi đó ngao ngao kêu lấy, theo sau thoải mái cười to. Đạt được nhiều như vậy bảo vật, trở về chỉ cần luyện hóa, liền có thể đột phá thái ất cảnh. Cực Đế nhìn xem Hứa Thanh, ánh mắt như là tinh thần, phát ra từ nội tâm cười lên, nàng từ lúc sinh ra đến nay liền cảm thấy cô độc, chưa bao giờ có vui vẻ như vậy thời khắc. Đúng lúc này, bốn phía rung động, từng đạo khủng bố thân ảnh bay tới. Kẻ xông vào rất có thể tiến vào bàn đạo rừng, nơi này rõ ràng không có cường giả thủ hộ, hẳn là bị giải quyết. Đi mau. Cực đế trong tay xuất hiện tiểu trung, để thời không đình trệ. Phía trước Hứa Thanh bố trí đường lui xuất hiện, vô số tử kim đạo văn làm ra không gian thông đạo, bọn hắn tiến vào bên trong, nháy mắt liền biến mất không gặp. Đông Hải, mấy người theo trong không gian thông đạo bước ra. Hồi Thái Sơ thần sân a. Hai người các ngươi có lẽ muốn bế quan đột phá. Hứa Thanh nhìn về phía Hỗn Độn thú hoàng cùng Cực đế. Nghe được Thái Sơ thần sân lúc, Cực đế trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Hỗn Độn thú hoàng giải thích nói, ta muội, đó là chúng ta đạo trưởng. Cực đế hừ nhẹ một tiếng, luôn cảm giác xưng hô thế này là lạ, lạ. Bọn hắn tại như không phải thiên đình bọn hắn đều có thể trên đại lục hình hành, khó gặp bị thủ. Bây giờ thời kỳ này, thiên đế cảnh đã là một phương cường giả, thái ất cảnh rất ít, hơn nữa đại bộ phận thái ất cảnh đều bị thiên đình mời chào, không nguyện bị thiên đình mời chào thái ất cảnh cường giả đều đã trốn đi. Về phần đại la cảnh giới cường giả, trước mắt chỉ có thiên đế một cái, bất quá hứa thanh phòng trường, hậu thủ đại đế khoảng cách cảnh giới kia cũng không xa. Thái sơ thần sơn chính là thần thoại đại thế giới đỉnh cao nhất, thông thiên kiến mục thông thiên triệt địa, không tính tại xếp nơi này. Hơn nữa bị hứa thanh cải tạo nhiều lần, bây giờ so thiên đình kém chút, nhưng cũng là thần thoại đại thế giới nhất đẳng tu hành bảo vật. Hỗn Độn Thú Hoàng đối Hứa Thanh lên tiếng chào, nhanh chóng trở lại sườn núi đạo phủ. Du lịch 500 năm, hắn rất tưởng niệm Tiểu Thú Hoàng. Hứa Thanh nhìn về phía Cực Đế cùng Thái Âm Thần Nữ, các ngươi cũng có thể tại sườn núi sáng lập một cái đạo phủ. Thái Âm Thần Nữ gật đầu, cảm kích nhìn một chút hướng Hứa Thanh, nàng còn thật không biết rõ muốn đi nơi đó. Hảo, ta đang muốn luyện hóa thần thủy cùng ban đảo, đột phá Thái ớt Cảnh. Cực Đế cũng không có ý kiến gì, nếu là chính nàng tìm kiếm địa phương đột phá, rất khó tìm. Tuy nói thần thoại đại thế giới cực lớn, nhưng mà chủ yếu đều bị vạn tộc cùng các phương cường giả chiếm lĩnh, đến lúc đó miễn không được tranh đấu một phen hơn nữa nàng cửu ra không ít, không có hộ đạo giả đột phá thời điểm rất dễ dàng bị vấy dầy. đối với loại cảm giác này, tự đế rõ ràng lạ thường cảm thấy không tệ, có một chút lòng trung thành. hứa thanh cười cười biến mất tại chỗ. cố phân thân này trở về bản thể, hứa thanh nhìn xem bản đạo thụ phát động trồng trọt dòng. bắt đầu tại thái sơ thần sơn trồng lên. theo lấy bản đạo thụ rêu xuống, toàn bộ thái sơ thần sơn đạo dần càng dày đặc. đối với tu hành trợ giúp to lớn tăng lên, đã có thể so thiên đỉnh. cái này khiến hứa thanh rất là vừa ý, chính mình cái này đạo trường bị chế tạo càng ngày càng tốt, chờ thần thoại đại thế giới sụp đổ thời điểm có thể mang theo thái sơ thần sơn rời đi trông trọt xong bàn đào thủ sau hứa thanh đem lại bộ phận bàn đào cùng giao trì thần thủy trực tiếp tuốt vệ. trên mình khí tức tăng vọt trực tiếp xông phá thái ất trung kỳ đạt tới thái ất hậu kỳ khoảng cách đại la cảnh giới đã không xa đáng tiếc bảo vật khó tìm hơn nữa đến tiếp sau công pháp sáng tạo cũng càng ngày càng khó tiến dài càng chậm chạp hứa thanh than nhẹ một tiếng trong tay xuất hiện tử kim hồ lô bắt đầu đem còn lại bàn đào cất rượu thuận tiện nhìn xem nhân tộc tình hình từ lúc nhân hoàng thu phục cứng long nhân tộc khí vận đạt được đạt được chân áp không còn tràn ra ngoài nhân hoàng cảnh giới đột nhiên tăng mạnh chỉ là 500 năm năm liền đạt tới tiên tôn định phong. Hơn nữa lúc này nhân tộc cái thứ nhất siêu cấp thành lớn xây dựng, danh sưng nhân hoàn thành, nhân tộc khí vận càng cường thịnh. Nhân hoàng vào giờ khắc này khí tức đạt đến đỉnh điểm, trực tiếp xuất quan bay về phía phương bắc. Hắn muốn lần nữa khiêu chiến thí thiên đại đế dùng tuyết đục trước, phía trước thí thiên đại đế tàn sát trăm vạn nhân tộc đại quân. Như không phải long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc đều bị đánh tới nhân tộc. Phương bắc khô cốt trên vương tuan, thí thiên đại đế cực kỳ vô vị, hơn nữa lông mày liễu chặt. Chính giữa nghe lấy thuộc hạ báo cáo tin tức, ta rõ ràng bị xếp vào thập đại tai họa bên trong, vẫn là thứ mười. Khắp nơi lạm sát kẻ vô tội, bị mấy chục cái chủng tộc căm hận. Đến cùng là ai làm ra thứ này? Hắn sát khí tàn phá bốn phía, để thiên khung đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Một bên ma tộc cường giả lạnh run, thuộc hạ cũng không biết, nghe nói thanh đế cũng đang tìm kiếm người kia, hơn nữa đồng dạng không có tìm được. Thí Thiên Đại Đế nghe được thanh đế danh hào lúc, trong mắt đồng dạng xuất hiện chiến ý, thanh đế cũng là một vị vô thượng cường giả, đáng tiếc ta cảnh giới quá thấp, bằng không thật muốn đi khiêu chiến hắn. Phía trước tàn sát trăm vạn nhân tộc, dùng nhân tộc máu, Thí Thiên Đại Đế thành công theo vô địch chí tôn thăng cấp tiên đế. Bây giờ vẫn như cũng là tiên đế sơ kỳ, nhưng mà chiến lực khủng bố có thể vượt cấp mà chiến. Bất quá là tiểu cảnh giới vượt cấp chiến đấu, càng một đại cảnh giới chiến đấu, trừ phi là tuyệt thế yêu nghiệt, tại thần thoại thời đại cũng là chuyện rất khó. Đến tiên tôn cảnh giới phía sau, dù cho chỉ là một cái tiểu cảnh giới, so luyện khí kỳ đến nhân tiên khoảng cách còn lớn rất nhiều. Đúng lúc này, Thí Tiên Đại Đế nhếch miệng lên, hai mắt bạo phát điên cùng sát nghiệp. Lúc trước ta không có giết ngươi, bây giờ ngươi lại dám chủ động tìm tới cửa. Nhân hoàng lúc này ngay tại ngoài trầm và lặng, ngay tại nhanh chóng tới gần nơi này. Tiếng kêu truyền bá tứ phương, Thí Tiên Đại Đế có dám đi ra đánh một trận. Thí Tiên Đại Đế hóa thành huyết quang phóng lên tận trời. Huyết bào phồng lên ở giữa, bạo phát vô tận tiếng kêu rên. Những cái kia đều là bị hắn giết chết oán linh la hét, càng như vậy, thực lực của hắn liền càng khủng bố. Thí Thiên đại đế quan sát đại địa, trong tay nắm lấy chiến mâu, khinh thường cười nói: "Ngươi cái này nhỏ yếu chủng tộc lãnh tụ, lại dám chủ động tới khiêu chiến ta, thật là có can đảm, nhưng mà đáng tiếc, dừng ở đây rồi." Khủng bố sát niệm khóa chặt Nhân hoàng, Thí Thiên đại đế chủ động công sát mà đi. Hắn sẽ không bởi vì đối phương nhỏ yếu mà chậm rãi tra tấn, giết chóc mới là duy nhất. Nhân hoàng trầm ổn đứng ở trên đại địa, dù cho bốn phía xô đổ, hắn vẫn không có xê dịch bước chân. Bị sát nghiệm nô dịch quái vật thôi, dù cho ta cảnh giới không bằng ngươi, lần này chết cũng sẽ không bại. Nhân Hoàng kiếm ra khỏi vỏ, ngưng kết nhân đạo khí vận khủng bố một kích chém ra. Chương 242, Nhân Hoàng bại thí Thiên Đại Đế, chương 242, Nhân Hoàng bại thí Thiên Đại Đế. Nhân Hoàng kiếm cùng chiến mâu màu máu đụng nhau ở giữa, khủng bố ba động quét sạch tứ phương, sơn hà băng liệt, nhộn nhịp hóa thành cho bụi. Chói hai bạo kêu vang vọng giữa thiên địa, Nhân Hoàng tuy là khệ miệng tràn ra đầy vết máu, nhưng một bước không lùi. Ma thí Thiên Đại Đế liên tiếp lui ra phía sau chín bước. Thí Thiên Đại Đế khó có thể tin nhìn xem Nhân Hoàng, theo sau ánh mắt biến đến càng điên cuồng. Làm sao có khả năng, ngươi chỉ là gái nhỏ yếu chủng tộc lãnh tụ, rõ ràng có thể đẩy lùi ta. Sau lưng ta đứng đấy thiên thiên vạn vạn cái nhân tộc, lùi một bước, liền là nhân đạo địa ngục, nhân tộc liền sẽ bị ngươi quái vật này làm hại, dù chết mà thôi." Nhân hoàng đứng ở tại chỗ, từng bước từng bước bước ra, nghe lấy trăm vạn nhân tộc quan hồn, tại thí thiên đại đế huyết bảo bên trong la lên. Ánh mắt càng kiên định, lúc này toàn bộ nhân đạo khí vận tại trên người ngưng kết. Dù cho thí thiên đại đế cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, khí thế đều bị nhân hoàng áp chế. Phía sau thí thiên đại đế xuất hiện cường đại pháp tướng đỏ tươi, khủng bố sát ý sôi trào. Theo sau lại lần nữa hướng về nhân hoàng công sát mà đi, một kích này so với phía trước cường đại gấp mấy lần. Sâu kiến thôi, ý chí lại mạnh lại như thế nào? Ngươi cảnh giới kém sát ta, vẫn là đi chết đi. Huyết mâu tựa như muốn đâm thủng thiên, khủng bố một kích hướng về nhân hoàng đánh tới. Nhưng mà nhân hoàng vẫn không có tránh né, nhân hoàng kiếm chém ra. Một kiếm này, ngưng kết cả nhân tộc khí vận, cũng ngưng kết cả nhân tộc ý chí, nhân đạo thực lực. Tại cái này thần thoại thời đại lần đầu tiên hiện ra. Chỉ là một kiếm mà thôi, chiến mâu màu máu bắn bay, pháp tướng đỏ tươi bị chém chết. Thí thiên đại đế trên mình huyết bảo bị hủy, ước vạn sinh linh loan hồn xuất hiện trăm vạn nhân tộc đại quân chiến hồn hiện lên đối nhân hoàng lễ bái cao giọng hô to không ngừng vươn lên nhân đạo bất diệt nhân hoàng trong mắt tràn đầy hãi náy những nhân tộc này binh sĩ là bị chính mình mang ra người nhà của bọn hắn mặc dù không có nói cái gì nhưng mà nhân hoàng chính mình lại sơ sơ hãi náy 500 năm lục đạo luân hồi hư ảnh hiện lên ánh sáng lưu truyền, đem nhân tộc cùng cái khác chủng tộc hồn phách thu nhập trong đó nhìn về phía ngã xuống đất sắp chết thí thiên đại đế nhân hoàng dự định kết quả hắn thời gian bên cạnh thí thiên đại đế chẳng biết lúc nào rõ ràng xuất hiện một cái lao giả chính giữa gắt gao nhìn chằm chằm nhân hoàng người thật không đơn giản con ta bại không an, nghe nói như thế, nhân hoàng nắm thật chặt nhân hoàng kiếm, lão giả này lại là thí thiên đại đế phụ thân. hơn nữa thực lực sâu không lường được, nếu là muốn giết chính mình, liền phản kháng lực lượng đều không có. ma tổ lúc này đã là thái ất cảnh, hắn chính giữa nhìn một chút thí thiên đại đế, lại nhìn một chút nhân hoàng, thở dài một tiếng, con ta đạo quá mức cố chấp, dù cho không thua ở kiếm ngươi phía dưới, cũng khả năng chết tại những cường giả khác trong tay. ma tộc đem thối lui đến bắc hải, vạn năm bên trong không cùng nhân tộc làm địch. nói xong những cái này, ma tộc mang theo thí thiên đại đế rời đi. theo lấy ma tổ mang theo thí thiên đại đế rời đi. Sau lưng chuyển đến Long hống Phượng Minh, Nhân Hoàng kém một chút ngã xuống đất, dùng Nhân Hoàng Kiếm chống đỡ lấy thân thể, phía trước đánh bại Thí Thiên Đại Đế một kích, đã dùng hết hắn toàn bộ lực lượng. Tướng Long từ nơi không xa bay tới, nhẹ nhàng đem Nhân Hoàng đặt ở trên lưng. Tổ Long cùng Nguyên Phượng đều tới đây, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm ma tổ bóng lưng rời đi. Ma tổ rõ ràng đột phá Thái Ước Cảnh, nếu thật động thủ, chúng ta liên thủ đều có thể không phải là đối thủ. Nguyên Phượng gật gật đầu, không biết rõ lao ra hỏa kia đang suy nghĩ gì, rõ ràng chủ động lui đi, không cần quản nhiều như vậy, Nhân Hoàng bình an vô sự là tốt. Nhân hoàng kinh trận chiến này, đột phá trở thành vô địch trí tôn, thực lực lại lần nữa mạnh lên. Phía sau mấy năm bên trong, nhân tộc nhanh chóng chiếm lĩnh mảnh khu vực này, lần nữa đạt được kết trường, thẳng đến tới gần Bắc Hải, ma tộc đều không có lại suất hiện qua. Nhưng mà nhân hoàng hạ lệnh, lưu cho ma tộc một mảnh nơi ở, cuối cùng ma tổ không có giết chính mình. Hơn nữa ma tổ cường đại, liên tổ long nguyên phượng liên thủ đều không nhất định là ma tổ đối thủ, nhân hoàng không nguyện lại lần nữa treo chọc ma tộc, nếu là đem ma tổ chọc tới liền không tốt. Theo lấy nhân tộc địa giới kết trướng, tao nộ kỳ lẫn nhân tộc cùng thành khâu hộ tộc, đều cùng nhân hoàng đạt thành khế ước, chung sống hòa bình. Hứa Thanh nhìn xem một màn này, biết nhân tộc sắp triệt để qua khởi, nhân hoàng chiến lực có thể so tiên đế trung kỳ. Tại thần thoại đại thế giới tiên đế đã không phải là kẻ yếu. Nội bộ cựu đại tiên tôn cùng phật đà cũng là tiên tôn cường giả, cùng nhân hoàng đồng dạng, cũng tại nhanh chóng trưởng thành lấy. Hơn nữa nhân tộc sau lưng còn có rất nhiều chủng tộc liên minh, bây giờ chiếm cứ thần thoại đại thế giới khu vực đông bộ 1 phần ba khu vực, đất ngay đã không nhỏ. Cái khác trí cường trong chủng tộc có thái ớt cường giả tọa chấn, cũng bất quá như vậy. Nhân tộc bây giờ loại trừ thiên đỉnh cùng u minh, tại thần thoại đại thế giới xem như không kém thế lực. Ngồi tại đỉnh núi thái sơ thần sơn, Hứa Thanh ngay tại nâm chén uống trà. Trước mắt hiện lên bảng hệ thống phía trước tại cực đế cùng thái âm thần nữ trên mình đều đánh dấu thành công chỉ là một mực chưa kịp xem xét đánh dấu thành công thu được thời không đại đạo lĩnh hội pháp môn đánh dấu thành công thu được cực phẩm tiên thiên linh căn hoàng trung lý nhìn thấy hai thứ đồ này hứa thanh ánh mắt bất ngờ lấp lóe đều là đồ tốt ta không gian đại đạo chính mình tuy là hiểu một chút nhưng không có người hướng dẫn dựa vào tự mình tìm tòi lĩnh hội tốc độ rất chậm mà thời gian đại đạo càng là chưa bao giờ tìm hiểu tới không nghĩ tới có thể tại cực đế trên mình đánh dấu ra loại vật này thực là không tồi về phần cực phẩm tiên thiên linh căn hoàng trung lý Nhìn xem công hiệu hứa thanh hơi kinh ngạc. Chỉ là ăn một quả liền có thể thăng cấp đại la, nhưng mà cả đời chỉ có thể ngừng bước tại đại la cái giới. Cũng có thể trực tiếp luyện hóa tăng cao tu vi, hiệu quả so bản đảo còn tốt hơn quá nhiều. Nếu là dạng này, ta chỉ cần tìm hiểu ra đến tiếp sau công pháp, liền có thể thôn phệ Hoàng Trung Lý đột phá, thực là không tồi. Bất quá phân thân vẫn là muốn khắp nơi vơ vét, bằng không chờ thần thoại đại thế giới hóa thành chư thiên vạn giới lúc, những vật kia liền tuyệt chủng. Hứa Thành đem Hoàng Trung Lý trồng chọt tại trung tâm bản đồ thụ, tiếp đó trở lại đỉnh núi bắt đầu lĩnh hội thời không đại đạo, khai sáng công pháp thần hung. Thiên đỉnh bảo vật bị trộm, ảnh hưởng to lớn. Trên đường chân trời thường có thiên binh thiên tướng tuần tra, các tộc cũng đều hết sức phối hợp. Thiên đình thôi diễn ra là cực đế động thủ tuyên bố lệnh truy nã. Hứa Thanh cùng hỗn độn thú hoàng từ đầu đến cuối không có lộ mặt qua, trên mình phủ đầy ngăn che thiên cơ đạo văn. Thiên đình thậm chí cũng không biết bọn hắn cũng tham dự, cũng không tính được. Thiên đế ăn mặc màu trắng đế bảo đứng ở bên cạnh giao chỉ, nhìn xem khô cạn giao chỉ thần thủy như mày, lại nhìn một chút một bên nhìn Thái Âm thần nữ, đến cùng là ai? Rõ ràng có thể tiềm nhập giao chỉ. Thái Âm thần nữ lắc đầu, ta liền thấy một đạo bóng trắng, tiếp đó liền mất đi ý thức. Đối với bản đạo lâm tổn thất, Thiên đế thậm chí đều không để ở trong mắt. Chỉ là cực đế, tốc độ mau mau thôi, cuối cùng chỉ là thiên đế cảnh, tùy tiện phái ra một cái thiên tướng liền có thể tiêu diệt đi, thiên đế vẫn không có để ở trong mắt. Lúc này hắn đánh giá Thái Âm thần nữ, luôn cảm giác Thái Âm thần nữ dáng vẻ có chút câu nệ. Nhưng thiên đế ấn ký lại tại trong cơ thể nàng, bản nguyên cũng không biến hóa, chẳng lẽ là bị kinh sợ hù dọa? Trực tiếp mở miệng lần nữa hỏi, ngươi nhưng nghĩ kỹ rồi, có thể nguyện trở thành trung thiên hậu. Chương 243, đột phá thái ớt đỉnh phong, chương 243, đột phá thái ớt đỉnh phong. Thái Âm thần nữ thần tình ngốc trợn, chính mình, thiên hậu, cái quỷ gì? chính mình chỉ là cái phổ thông thiên minh, tiếp đó mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. cuối cùng xuất hiện tại nơi này, còn biến một cái dung mạo, hắn thậm chí cho là đã theo trong luân hồi chuyển thế, vừa mới thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. nhưng không nghĩ tới thiên đế rõ ràng phụ xuống, còn muốn hắn trở thành thiên hậu. thiên đế khí thế bá đạo tuyệt luân, ngươi không nói lời nào, chẳng lẽ là chấp nhận? phía trước thái âm thần nữ nghe nói như thế, đều là trực tiếp tự bạo, như không phải thiên đế đem nàng tù vì phong ấn, đã không biết rõ chết bao nhiêu lần. bây giờ sự biến hóa này, thiên đế trên mặt xuất hiện vui mừng. thái âm thần nữ chính là thần thoại đại thế giới đẹp nhất mấy vị thần nữ một trong. Hậu tổ đại đế tuy là cũng tuyệt mỹ, nhưng mà Thiên đế khơi thông thiên đạo, biết hậu tổ đại đế có bù đắp thiên đạo sứ mệnh. Không dám tùy tiện trêu chọc, bằng không thiên đạo khí vận không ra thân, tu vi sẽ chỉ trệ không tiến. Về phần thần thoại đại thế giới cái khác tuyệt mỹ thần nữ, hiện tại chưa sinh ra, Thiên đế tại các nàng nơi đản sinh đều lưu lại phong ấn. Không chờ thái âm thần nữ lại có phản ứng, Thiên đế trực tiếp đem nàng mang đi, tiến vào tầm cung. Từ Kim đạo văn ẩn nấp tại hư không, chính giữa quan chắc ghi chép những thứ này. Hứa Thanh Sếp bằng ở sáng thế thanh liên bên trong, tràn đầy quái dị nụ cười, trước ghi chép lại, chờ lần sau quyết đấu Thiên đế, trực tiếp vung trên mặt hắn tiếp tục bắt đầu lĩnh hội đại đạo, khai sáng công pháp. Thiên đế lịch thứ 2.000 năm, thiên địa hòa ái, một mệnh phồn thịnh. Nhân tộc tại cái này 1.000 năm bên trong, không có lại đội đối ngoại quyết trường, mà là toàn lực phát triển nội bộ. Hưng thịnh đến cực điểm, nhân hoàng đột phá thiên đế cảnh, gia trì nhân đạo khí vận sau chiến lược cực độ khủng bố. Cựu đại thiên tôn cùng Phật đà đều đã đạt tới vô địch trí tôn cảnh, tại mỗi người lĩnh vực đều đã đạt tới cực hạn. Thái sơ sơn mạch bởi vì có thanh đế cư trú, hơn nữa ngoại vi sơn mạch còn có tiểu thú hoàng dẫn dắt mấy trăm ngàn hung thú. Nhân hoàng cùng tiểu thú hoàng kết minh ký kết khế ước lẫn nhau không làm chiến. Đối với thanh đế nhân hoàng tôn sùng đầy đủ, rất là tôn kính. vị tiêu tiên thiên thần minh cho chính mình uống vài chén rượu, tiếp đó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bằng không lần quyết đấu thứ nhất lúc, liền đã chết tại trong tay thí thiên đại đế. chỉ là vài chén rượu liền giống như cái này khủng bố hiệu quả, thanh đế cái kia mạnh bao nhiêu, khó có thể tưởng tượng. trên thái sơ thần sơn, hứa thanh vẫn tại khổ tu một ngàn năm, chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đặt tới thái ất cảnh đỉnh phong. mà hồn độn thú hoàng cùng cực đế đều đã đột phá thái ất cảnh, rời khỏi thái sơ thần sơn, đi thần thoại đại thế giới các nơi lượm lượm. gặp phải thiên đình truy sát, thiên phú thần thông của hồn đốn thú hoàng. Dù cho tại hỗn đốn gặp được kinh khủng tồn tại đều có thể ẩn nấp bỏ chạy, tăng thêm thời gian tu hành chi đạo cực đế, trừ phi thiên đế đích thân tới, vàng không không có người có thể lưu lại bọn hắn, làm cho bọn hắn càng không chút kiêng kỵ, vơ vét số lớn bảo vật. Thần thoại đại thế giới tây phương, một chỗ to lớn khe danh bên ngoài, hỗn đốn thú hoàng nhìn xem nơi này phong ấn, trong mắt tràn đầy không nhanh. Ta nguội, nơi này lại có thiên đế phong ấn, chẳng lẽ bên trong còn có bảo vật gì còn không xuất thế? Ta nhìn không giống, thiên đình bảo vật gì không có, dù cho là đại la trí bảo thiên đế e rằng đều trướng mắt. Cực đế nhìn xem phong ấn, hai mắt rào hoạt, lóe ra hào quang theo sau nói, nơi đây có thiên đế phong ấn, phía sau thiên đế khẳng định sẽ đến, chúng ta bị thiên đình truy sát lâu như vậy, đến cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, bắt đầu bố trí bẫy dập. Đáng tiếc, lão đại tại bế quan, bố trí bẫy dập hắn am hiểu nhất. Hỗn độn thú hoàng than vẫn nói, "Lão đại bản thể tuy là tại bế quan, nhưng mà phân thân ngay tại chỗ không xa đảo đất, không phải đồng dạng sao?" Cự đế đôi mắt lấp lóe thần hoa, dường như có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Vậy liền đi đem lão đại phân thân mời đến, "Đi." Tốc độ bọn họ cực nhanh, trong chốc lát liền biến mất ở tại chỗ. Một chỗ sơn mạch nguy nga đứng vững, nhưng mà mập mờ Thanh đế đại nhân, câu ngài đừng đảo, lại đảo nhà ta không còn. Không có việc gì, cùng lắm thì sau đó cùng ta lăn lộn, tuyệt đối so nơi này tốt hơn nhiều. Hứa Thanh hì hục hì hục đào lấy tòa này nguy nga đỉnh núi, nhìn về phía sau lưng cái kia thấp bẻ thân ảnh. Tức ngượng, Tiên đế sơ kỳ, Tiên thiên tức lượng hóa hình, khống chế thổ chi đại đạo, xem lẫn bảo vật chính là thổ linh châu. Thực lực còn không tệ, tối thiểu đi theo tiểu thú hoàng đầy đủ. Đúng lúc này, một đạo khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống, nơi này có thể luyện hóa làm ngũ hành thần sơn, cùng ta có duyên, mong rằng các vị cho chút thể diện. Trên đường chân trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thiếu niên mặc áo bào đen, khoe miệng của hắn mang theo như có như không nụ cười. Hứa Thanh nhìn về phía người này, người chắc chắn chứ? Thiếu niên nhìn thấy Hứa Thanh lúc, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Là ngươi, Thanh Đế. hắn quay người liền muốn chạy, nghe Thanh Đế thực lực khủng bố, hơn nữa có chút không dặn võ đức. Thần thoại đại thế giới lưu truyền một câu, tha rằng đắc tội Thiên Đế, cũng không cần đắc tội Thanh Đế. Thiên Đế nhiều nhất để ngươi chết mà thôi, nhưng đắc tội Thanh Đế, cái kia chính là vô tận thống khổ. đã tới, liền không cần. Hứa Thanh hờ hững nói, màu vàng tím bàn tay lớn trực tiếp bao trùm xuống dưới, đem thiếu niên kia một phát bắt được đưa đến trước người. bảng hệ thống xuất hiện người này tin tức. hư vương, tiên đế đỉnh phong, nắm giữ hư không tiên phú, trời sinh khống chế không gian đại đạo, xen lẫn bảo vật hư không tính, tại thần thoại đại thế giới khắp nơi giật đổ, được xưng là thứ tám tai họa. hứa thanh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thứ tám tai họa cướp bóc đến chính mình cái này thứ nhất tai họa trên đầu. đúng lúc này, xa xa bay tới hai đạo quang ảnh, trực tiếp rơi vào chỗ không xa, chính là hỗn độn thú hoàng cùng cự đế, hỗn độn thú hoàng đem sự tình đơn giản giảng thuật một phen, liền là dạng này, chúng ta muốn mời lão đại ngài đi bố trí bế dập hố thiên đế một chút. hứa thanh khoẹt miệng lộ ra nụ cười loại chuyện này ta thích nhất. Cực đế tại hứa thanh trước mặt cũng rất là nhu thuận, Tiên Đình đứng ở một bên, nghe được Hứa Thanh lời nói, lộ ra ngọt ngào nụ cười. "Ta đề nghị có thể phá hoại một thoáng phong ấn, đem Tiên Đế dẫn tới, loại kia tràn diện nhìn không tới sao được đây." "Ý kiến hay, phân thân hẳn không phải là Tiên Đế đối thủ, ta bản thể chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống." Hứa Thanh gật đầu, Tiên Đế rất nhiều năm không có hiện thân, vừa vận thăm dò một thoáng Tiên Đế thực lực hôm nay. Hư Vương thị sĩ run lẩy bẩy nhìn xem mấy người, "Ngươi, các ngươi lại là lạ cùng một bọn." Hỗn Độn Tú Hoàng cùng Cực Đế tổ hợp, tại thân thoại đại thế giới danh tiếng vang xa, nhưng mà thanh danh không hề tốt đẹp gì. Hai họa bảng đơn thứ bậc cũng tăng lên. Bây giờ Hứa Thanh, Hỗn Độn Thú Hoàng, Tức Đế chiếm cứ hai họa bảng đơn trước ba vị trí. Hỗn Độn Thú Hoàng vậy mới chú ý tới Hư Vương, trên người ngươi có bảo vật ba động, hơn nữa phẩm giai cực cao, không giao ra lời nói, ta nhưng một cước. Huyết nhục của hắn cũng không tệ, có thể luyện chế một chút bảo vật, vừa vặn ta đang thiếu tiện tay vũ khí. Tức Đế cũng nhìn lại. Ta ngay tại nghiên cứu Âm Dương Đại Đạo, chờ ta cho hắn phối xong loại lại giết cũng không muộn. Nam Hải có một cái không gian kỳ thú, vừa vặn có thể cùng hắn sinh hạ dòng dõi. Hứa Thanh khoệ miệng lộ ra quái dị nụ cười. Lúc này hư vương sắc mặt cực kỳ khó coi, sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh.